Diệp Khinh Hàn thần thức không có lập tức giết tới, mà là hướng phía sau lưng vung tay lên, một nửa tử quang xích ly khai Diệp Khinh Hàn thân thể, bay vào Diệp Khinh Hàn thần thức trong tay. Diệp Khinh Hàn trong lòng cũng là một trận đau lòng, mình tân tân khổ khổ lấy được Kim Hệ Đạo Tắc mảnh vỡ cơ như vậy vỡ vụn, về sau không biết lại muốn tìm phí bao lớn công phu đi thu mà được. Diệp Khinh Hàn như thế đau lòng, vẫn là lựa chọn làm như thế, nói rõ hắn muốn chiến thắng cùng đánh giết Lý Hạo Nhiên quyết tâm là cỡ nào kiên quyết. Hiện tại mình Kim Sắc Đạo Tắc mảnh vỡ vỡ vụn, định chủ Lý Hạo Nhiên thần thức, tiếp xuống chỉ cần mình thần thức ngự sự tử quang xích đem Lý Hạo Nhiên thần thức đánh tan, như vậy hết thảy đều kết thúc. Giết Diệp Khinh Hàn thần thức mang theo sát ý vô biên, điều khiển lần nữa phát ra quang mang tử quang xích hướng phía Lý Hạo Nhiên thần thức đánh tới. Trung quanh lôi đại tu sĩ nhìn xem như thế chẳng cảnh, trong lòng đều nói, đại cục đã định, không nghĩ tới Diệp Khinh Hàn quyết tâm to lớn như thế, đầu tiên là hiến tế pháp bảo, lại là hy sinh đạo tắc mảnh vỡ, hiện tại Lý Hạo Nhiên thần thức bị định trụ, đã vô lực hồi yên. Nơi xa trên đài cao các phái đại biểu cũng là trong lòng cảm thán Diệp Khinh Hàn quyết tuyệt. Minh Nghiêm tông phùng trưởng lão nhìn xem Diệp Khinh Hàn pháp bảo cùng đạo tắc mảnh vỡ liên tiếp hao tổn, lúc đầu có chút oán trách Diệp Khinh Hàn lỗ mãng. Bất quá nhìn thấy Diệp Khinh Hàn hiện tại nắm chắc thắng lợi trong tay cũng là thỏa mãn nhẹ gật đầu, chỉ cần thắng, như vậy pháp bảo cùng đạo tắc mạnh mẽ vỡ trở lại trong tông môn đều có thể lần nữa thu hồi được. Nghĩ như vậy, Phùng trưởng lão mỉm cười hướng bên cạnh Thượng quan Chỉ Vân nhìn lại, muốn nhìn một chút một mực vênh vang đắc ý thượng quan Chỉ Vân đối mặt Lý Hạo Nhiên lạc bại sẽ là dạng gì biểu lộ. Hẳn là phi thường thú vị đi. Phùng trưởng lão nghĩ đến, quay đầu lại là nhìn thấy Thượng quan Chỉ Vân một mặt bình tĩnh nhìn xem dưới đài cao phương, lại là căn bản không có nhìn Lý Hạo Nhiên cùng Diệp Khinh Hàn tỉ thí lối đài, ánh mắt chỉ là rơi xuống tại Bạch Tiêu công kích đến không ngừng tránh né thượng quan hàm tiếu trên thân. Phùng Trưởng lão sững sờ, trong lòng hừ lạnh một tiếng mắng, người vô tình vô nghĩa. Trong lòng mặc dù như thế mắng, nhưng là Phùng Trưởng lão lại là cao hứng quay đầu nhìn về Lý Hạo Nhân cùng Diệp Khinh Hàn tỷ thí lôi đài nhìn lại, chỉ cần thắng được Lý Hạo Nhân, như vậy Diệp Khinh Hàn lý hạng nhất tựu rất gần. Trên lôi đài, Diệp Khinh Hàn thần thức điều khiển tử quang xích đã giết tới Lý Hạo Nhân không thể động đậy thần thức trước mặt. Ngay tại trung quanh lôi đài tu sĩ coi là đại cục đã định thời điểm, Lý Hạo Nhân chúng quanh thân thể một cỗ mây đen dâng lên, bọc lấy Lý Hạo Nhân thân thể một chút hướng phía phía trước bay đi. Trung quanh lôi đài tu sĩ kinh hãi, sau đó một chút hỗn náo, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Không có thần thức thân thể làm sao đột nhiên bắt đầu chuyển động, mà lại hành động như thế mạo lệ. Lý Hạo Nhiên đến tụt cùng thi triển bị thuật gì? Lý Hạo Nhiên kỳ thật tại mình thần thức bị giam cầm thời điểm, ưu đoán được Diệp Khinh Hàn ý nghĩ, nhưng là Diệp Khinh Hàn không nghĩ tới là Lý Hạo Nhiên có hai đạo thần thức. Cho nên Lý Hạo Nhiên làm bộ thân thể không thể động đậy, âm thầm thôi động trầm mặc pháp bảo. Lý Hạo Nhiên không muốn để cho những người khác phát hiện mình hai đạo thần thức bí mật, cho nên dùng mây đen bao quạ thân thể của mình hướng phía Diệp Khinh Hàn thần thức đánh tới, dạng này có thể nhường tu sĩ khác suy nghĩ Lý Hạo Nhiên có thể động có phải hay không thi triển bị thuật gì. Diệp Khinh Hàn nhìn xem bị Mặc Vân bao quạ mà đến Lý Hạo Nhiên cũng là giật nảy cả mình, trong lúc nhất thời tiến thoái không được, chỉ có thể liều mạng. Nhìn là ta trước đem thần trí của ngươi đánh tan, vẫn là ngươi trước đem ta ngăn lại, sau đó đối ta thần thức phát động công kích. Diệp Khinh Hàn thần thức liệu lĩnh điều khiển tử quang xích hướng phía Lý Hạo Nhiên thần thức chém xuống. Ngay tại tử quang xích quang mang sắp đứng tại Lý Hạo Nhiên thần thức thời điểm, Lý Hạo Nhiên thần thức trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thế mà hướng về sau lui một bước. Diệp Khinh Hàn tâm thần một chút thất thủ, thần thức run lên. Lý Hạo Nhiên thần thức thế mà không có bị hoàn toàn địch trụ, một kích này tự nhiên là thất bại. Chính là một bước này, nhờ Diệp Khinh Hàn tử quang xích sát Lý Hạo Nhiên thần thức xuyên qua, Lực lượng khủng lô hóa thành một đạo tử sắc quang kiếm hướng phía lôi đài mặt đất chém xuống. Oen, đạo này độ cao cô đọng tử sắc quang kiếm mang theo vô biên uy thế đánh vào trên lôi đài, lập tức trên lôi đài trận văn bắt đầu tiêu tán, đất đá tung tóe, hình thành nhất cái hố cực lớn. Sa Sa phong linh tử biến sắc, hai tay đặt tại trên lôi đài, hào quang sáng chói từ trong tay nàng lan tràn mã ra đem toàn bộ trận pháp ổn định lại. Trên bầu trời diệp khinh hàn một kích thất bại, cảm thấy không lành muốn lui lại, nhưng là bây giờ bị mây đen bao quanh lý hạo nhân đã bay đến trước mặt, mảng lớn mây đen đem diệp khinh hàn thần thức bao quải trong đó. Chương 211: Từ bạo. Chuyện gì xảy ra? Lý Hạo Nhiên thân thể làm sao động? Bị định trụ thần thức tại sao có thể di động? Cái này đều để chung quanh lôi đài tu sĩ trong lúc nhất thời sợ không tới đầu náo. Hiện tại trên lôi đài Lý Hạo Nhiên cùng Diệp Khinh Hàn đều bị Mặc Vân bao phủ, nhưng ngoài lôi đài tu sĩ thấy không rõ trong đó tình hình, bất quá sở hữu tu sĩ đều biết cái này Mặc Vân là Lý Hạo Nhiên phát ra, như vậy Diệp Khinh Hàn hiện tại thần thức cùng thân thể tách ra bị bao phủ trong đó, như vậy là tương đương không ổn a. Trên đài Cao Minh Nghiêm tông phùng trưởng lão nhìn thấy bên này trên lôi đài tình hình, biến sắc, một chút đứng lên. Đúng lúc này một cái tay rũi ra ngăn tại muốn bỏ chạy phùng trưởng lão chính là vẫn luôn không có nhìn Lý Hạo Nhiên lôi đại thượng quan Chỉ Vân. Thượng quan Chỉ Vân thản nhiên nói: "Lão phùng lớn tuổi như vậy, làm sao còn như thế không giữ được bình tĩnh a? Không phải liền là mấy tiểu bối luận bàn tỉ tỉ thì sao? Có cái gì kích động?" Phùng Trường lão sắc mặt khó chịu đứng tại chỗ, có chút tiến thối lưng nan. Lúc này chấn cảnh sử mở miệng nói: "Tốt, Phùng Trường lão tọa hạ tiếp tục xem đi." Phùng Trường lão cũng biết mình vừa rồi quá kích động, ngồi trở lại chỗ ngồi nhìn chằm chằm trên lôi đài mà Vân, trong lòng có chút lo lắng hy vọng Diệp Khinh Hàn có thể nhanh lên đem Lý Hạo Nhiên đánh bại. Mạc Vân bên trong, Lý Hạo Nhiên bên người Trừng Mạc Pháp bảo bay múa. Hàn băng kiếm trận ngưng kết ma thành hướng phía Diệp Khinh Hàn thần thức đánh tới. Diệp Khinh Hàn thần thức bị Mặc Vân bao khỏa, hành động nhận trở ngại, bị Lý Hạo Nhiên giết tới trước mặt. Diệp Khinh Hàn thần thức đành phải thôi động tử quang xích đến ngăn cản. Mặc Vân bên trong hào quang màu tím lấp lánh cùng màu lam nhạt băng kiếm càng không ngừng đụng vào nhau, đem trung quanh Mặc Vân đánh tan. Thời gian dần qua Diệp Khinh Hàn thần thức không tiến chi nổi, tử quang xích đã bị toàn diện áp chế, tại Lý Hạo Nhiên vô số đạo thuật phía dưới giãy giụa, lúc nào cũng có thể bị đánh tan. Diệp Khinh Hàn phẫn nộ trong lòng đã giảm đi, chỉ còn lại không cam lòng cùng không tin. Cái kia bị mình đuổi theo giết, sẽ chỉ chạy trốn Lý Hạo Nhiên. Hiện tại thế mà làm cho mình thi triển sở hữu thủ đoạn, hoàn không cách nào đem nó đánh bại, ngược lại là mình lập tức liền muốn thua ở trong tay của hắn. Một vòng kim nguyệt bay tới, đụng vào tử quang xích phía trên, Diệp Kình Hàn thần thức có một sát na thời gian đã mất đi tử quang xích liên hệ. Nhưng là ngay trong sát na này như vậy đủ rồi, Lý Hạo Nhiên đã sớm chuẩn bị xong đại hụy diệt thủ xuất hiện, hướng phía Diệp Kình Hàn thần thức chụp tới. Diệp Kình Hàn thần thức rung lên, đem bắt được liên lạc tử quang xích triệu hồi ngăn cản, nhưng là y nguyên không còn kịp rồi, Diệp Kình Hàn nhanh chóng hướng phía đằng sau bay ngược mà đi. A! Diệp Kình Hàn thần thức truyền ra một tiếng hét thảm, đuôi phải bị đại hụy diệt thủ giật xuống. Tiêu tán trên không trung. Thu thế trọng thương, Diệp Kình Hàn thần thức thế mà không có tán loạn, chỉ là nhìn suy yếu rất nhiều. Diệp Kình Hàn không có chút nào dừng lại, thần thức nhanh chóng hướng phía thân thể của mình bay đi. Lý Hạo Nhiên làm sao có thể nhường hắn như thế mà thoát? Nắm lấy Ngự Hư Vọ Kiếm thần thức thoát khỏi chói buộc sâu đã ngăn ở Diệp Kình Hàn tối lui trên đường, Ngự Hư Vọ Kiếm hướng phía Diệp Kình Hàn thần thức chém tới. Diệp Kình Hàn thấy thế vội vàng ngự sử Tử Quang Xích ngăn tại trước mặt, Ngự Hư Vọ Kiếm chạm tại Tử Quang Xích phía trên, một chút đem Tử Quang Xích đánh bay. Diệp Kình Hàn thần thức cũng là chấn động run rẩy, lại là suy yếu không ít, Tử Quang Xích phía trên quang mang càng là ảm đạm rất nhiều. Diệp Khinh Hàn thần thức vừa mới rất ổn, Lý Hạo Nhiên thần thức đã điều khiển chẩm mạc pháp bảo lần nữa đánh tới, một mực mặc vân đại thủ sau lưng Lý Hạo Nhiên hướng phía Diệp Khinh Hàn chụp tới. Diệp Khinh Hàn nhìn xem vây quanh mà đến Lý Hạo Nhiên cùng Lý Hạo Nhiên thần thức, trong lòng hiện lên vô số biện pháp, nhưng lại đều không thể thoát khỏi hiện tại khuôn cảnh, cho dù là mình bỏ qua tôn nghiêm đầu hàng, Lý Hạo Nhiên há lại sẽ buông tha mình. Đã như vậy, như vậy liền cùng chết đi. Diệp Khinh Hàn thần thức trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn cùng quyết tuyệt, đứng tại không trung không tiếp tục chạy trốn. Lý Hạo Nhiên nhìn xem Diệp Khinh Hàn không có trốn tránh, mặc dù đoán không được Diệp Khinh Hàn ý nghĩ, Nhưng là hiện tại cơ hội như vậy là không thể nào buông tha. Rít. Vô số đạo thuật nhất lên hướng phía Diệp Khinh Hàn thần thức chính diện đánh tới, thần thức cầm ngự hư võ kiếm từ một bên khác đánh tới. Mạc Vân tụ đến, hình thành một bàn tay cực kỳ lớn cũng nhất lên hướng phía Diệp Khinh Hàn thần thức chụp tới. Lý Hạo Nhiên đã quyết định, muốn đem Diệp Khinh Hàn đánh giết tại cái này trên lôi đài. Đối với cái này Diệp Khinh Hàn thần thức vẫn không có tránh né ý tứ, tự quang xích rơi vào trong tay, sau đó phía trên quang mang chậm rãi biến mất, lộ ra nửa chôi tử sắc mặt ngược. Không thể. Phùng Trường Lao thấy tình cảnh này, đột nhiên đứng lên hét lớn một tiếng, toàn bộ người tại trên đài cao một chút biến mất. Nhưng lại lập tức tại đại cao cách đó không xa hiện ra Phùng trưởng lão thân ảnh, Thượng quan chỉ Vân đứng tại trước mặt hắn không trùng nói, Phùng trưởng lão đây là muốn làm cái gì đây? Phùng trưởng lão nhìn xem trước mặt Thượng quan chỉ Vân trầm giọng nói, "Chém ra. Chậc chậc chậc." Thượng quan chỉ Vân khẽ miệng niết lên, "Phùng trưởng lão đây là muốn phá hư quy củ sao?" Phùng trưởng lão còn muốn nói tiếp, trên lôi đài đã phát sinh biến hóa. Diệp Khinh Hàn trong tay tử quang xích dung nhập Diệp Khinh Hàn trong thần thức, Diệp Khinh Hàn ngẩng đầu nhìn một chút Phùng trưởng lão phương hướng, sau đó thần thức đón cầm ngữ hư vạo kiếm lý hảo nhiên thần thức bay đi. Diệp Khinh Hàn cũng định cùng Lý Hạo Nhiên thần thức đồng quy vu tận, hắn không biết Lý Hạo Nhiên có hai đạo thần thức, chỉ là nghĩ đem Lý Hạo Nhiên đạo này thần thức đánh giết, như vậy Lý Hạo Nhiên cũng liền thân tử đạo tiêu. Lý Hạo Nhiên thần thức nhìn xem Diệp Khinh Hàn chủ động vọt tới, từ đối với ngự hư võ kiếm tiến nhiệm, cũng không có chút nào nhượng bộ ý tứ, vung lên võ kiếm hướng phía Diệp Khinh Hàn thần thức chém xuống. Diệp Khinh Hàn thần thức đột nhiên phát ra qua mang, trên lôi đại linh khí đột nhiên ngừng im, sau đó đột nhiên hướng phía Diệp Khinh Hàn thần thức dũng mãnh lao tới. Lý Hạo Nhiên thần thức cảm giác được nguy cơ to lớn, vung ra đi ngự hư võ kiếm đột nhiên thu về ngăn tại trước mặt, một bên khác Lý Hạo Nhiên thân thể nhanh chóng bay tới. Đại vị Diệt Thủ hướng phía Diệp Khinh Hàn chủ tới. Không lỗ linh khí hội tụ tại Diệp Khinh Hàn thần thức chỗ, theo Diệp Khinh Hàn thần thức phát ra qua mang, hướng phía bốn phía bắn ra. Oanh! Một cỗ năng lượng to lớn từ Diệp Khinh Hàn thần thức chỗ bạo phát đi ra, đem Lý Hạo Nhiên đại vị Diệt Thủ xé rách, các loại đạo thuật đánh tan, Lý Hạo Nhiên thân thể cùng thần thức bị cỗ này lực lượng khủng lồ hướng phía đằng sau ném ra ngoài. Chính Diệp Khinh Hàn thân thể không có chút nào phòng bị bị cỗ lực lượng này đánh trúng, máu thịt be bét hướng lấy lôi đài rơi xuống. Năng lượng tiếp tục càng quái, trên lôi đài trận văn bóng chốc bị lành tan, đất đá tung tóe. Trận pháp một chút sụp đổ bỗng cháo biến mất, năng lượng vọt tới lôi đài bên ngoài. Lôi đài bên ngoài tu sĩ đã sớm thấy tình thế không đúng, có một ít hướng phía đằng sau bên ngược, một chút thi triển phòng ngự đạo thuật ngăn tại phía trước. Phong linh tử trước mặt hai đạo to lớn phong tường ngăn tại trước mặt, đẩy nàng hướng phía đằng sau tối lui. Phong linh tử trong lòng tức giận, nhưng là nàng cũng không thể can thiệp chấn tải, hiện tại lôi đài bị hủy, nàng có thể làm cũng chỉ là bảo vệ mình chờ đợi kết quả mà thôi. Chương 212, Nhật vua. Phong trưởng lão nghe được động tĩnh, hướng phía lôi đài nhìn lại. Nhìn xem bụi đất tung bay lôi đài, Phong trưởng lão thần thức nhanh chóng đảo qua, sau đó trên mặt hiện lên một tia bĩ thường. Sau đó là nội khí hiện hiện. Phùng Trường lão hung hăng trừng thượng quan chỉ văn một chút, sau đó trở lại trên đài cao ngồi xuống, trầm mặt không nói một lời. Thượng quan chỉ văn nhìn thoáng qua Phùng Trường lão, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Lý Hạo Nhiên lôi đài, nhếch miệng cười một tiếng ngồi xuống lại. Chấn cảnh sĩ nhìn một chút thượng quan chỉ văn cùng Phùng Trường lão, không khỏi khẽ miệng nhẹ nhàng nhếch lên, sau đó đưa ánh mắt về phía thượng quan Hàm Tiếu cùng Bạch Tiêu Kịch trên lôi đài. Lý Hạo Nhiên ho khan một tiếng, ngụm lớn máu tươi phun ra, bất quá hắn không có điều động thể nội linh khí trị liệu toàn thân đau đớn vô cùng thương thế, vội vàng hướng lấy lôi đài một bên khác bay đi. Lý Hạo Nhiên tại bên bờ Lôi Đài tìm tới bị thương nặng, trở nên hết sức yếu ớt thần thức, đem nó liên tiếp trở nên có chút trong suốt ngự hư võ kiếm thu nhập thần thức không gian bên trong. Nội thị thần thức không gian bên trong, Lý Hạo Nhiên trong lòng một trận đau lòng, thần thức bị thương nặng, ngự hư võ kiếm cũng là quang mang ảm đạm, cái này không biết cần bao lâu mới có thể khôi phục tới. Lý Hạo Nhiên thần thức đạo qua Lôi Đài, lông mày nhíu lại, hướng phía giữa Lôi Đài đi đến. Lý Hạo Nhiên giả bộ như hết sức yếu ớt dáng vẻ, cuối cùng vừa rồi thần trí của mình bị thương nặng, mình biểu hiện được quá hoàn khoái, khó tránh khỏi gây nên một chút tu sĩ hoài nghi. Cái gọi là thất phu vô tội hoại bích kỳ tội. Nếu như bị tu sĩ khác biết mình thế mà tu luyện ra xong thần thức, ai cũng không thể cam đoan không có một chút tu sĩ cảm thấy hứng thú đối với mình Mưu Đồ làm luận a. Lý Hạo Nhân đi đến giữa lôi đại hố to một bên, đưa tay đem một mảnh đầu ngón tay lớn từ sắc mạnh vỡ triệu tới trong tay. Từ sắc mạnh vỡ vừa đến tay, Lý Hạo Nhân thần thức khẽ động, Diệp Khinh Hàn không cam lòng thanh âm truyền đến, ngươi thế mà không có chết. Ngư khí mặc dù kịt liệt, nhưng là thanh âm đã mười phần yếu ớt. Lý Hạo Nhân cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Khinh Hàn thần thức thế mà không có hoàn toàn nhiễu diện, hoàn bảo lưu lại một kia tại cái này từ sắc bên trong mảnh vỡ. Bất quá cái này một tia thần thức cũng là sắp giáp cắt, chỉ có thân thể tiếp xúc đến, thần trí của mình mới có thể cảm ứng được. Lý Hạo Nhiên lấy thần thức hồi đáp, dựa vào cái gì ta sẽ chết đâu? Diệp Khinh Hàn phẫn nộ quát, ngươi không có khả năng bất tử. Ta bằng vào ta sở hữu tu vi ngưng tụ thần thức thôi động tử quang xích tự bạo, loại tình huống này, ngươi không có khả năng bất tử. Không có gì không thể nào, hiện tại ta mạnh hơn ngươi. Lý Hạo Nhiên nhàn nhạt hồi đáp. Lý Hạo Nhiên một câu nói kia trực tiếp nhuần Diệp Khinh Hàn tiến niệm sụp đổ, không có khả năng, không có khả năng, ta là mạnh nhất, không có khả năng. Chăm dãi Diệp Khinh Hàn thần thức càng ngày càng yếu. Cuối cùng giáp cắt, Lý Hạo Nhiên trong tay tự sắc mảnh vỡ cũng một chút vỡ thành một phần, tiêu tán trong tay. Lý Hạo Nhiên thở ra một hơi, cuối cùng kết thúc. Lý Hạo Nhiên đem ánh mắt hướng phía bên lôi đài bên trên phong linh tử ném đi, chờ nàng tuyên bố kết quả. Sớm đã dùng thần thức dò xét toàn bộ lôi đài phong linh tử, tại phát hiện Diệp Khinh Hàn sinh cơ tần tán, không lúc nick thi thể về sau, mở miệng tất cao giọng nói, "Từ tiêu thành, Lý Hạo Nhiên thắng." Hoa. Theo phong linh tử xác nhận thanh âm rơi xuống, chung quanh lôi đài tu sĩ lập tức lên náo, một chút bị Diệp Khinh Hàn đánh chết trong môn đệ tử môn phái đang hoan hô, cũng có một chút xem trọng Diệp Khinh Hàn tu sĩ biểu thị khó có thể tin. Bất quá tùy tiện những tu sĩ này là phản ứng gì, đều không cải biến được Lý Hạo Nhân thắng qua diệp khinh hàn, tiến vào địa bảng đạo hội trận chung kết, tiếp xuống chính là địa bảng đạo hội thứ nhất, thứ hai tên. Nghĩ đến Lý Hạo Nhân không tự chủ được đưa ánh mắt về phía nơi xa đồng dạng là vô số tu sĩ bao quanh lôi đài. Cái lôi đài này phía trên hiện tại là Thượng Quan Hàm Tiếu cùng Bạch Tiêu chiến đấu. Từ xa nhìn lại chỉ gặp trên lôi đài phi kiếm tung hoành cùng một đầu màu đỏ dây lụa tranh đấu không thôi, Lý Hạo Nhân nhận ra đầu kia màu đỏ dây lụa là Thượng Quan Hàm Tiếu Hoa Đào Nước. Lý Hạo Nhân cũng nhìn thấy tại trên đài cao Thượng Quan Chỉ Vân, trong lòng yên tâm không ít. Có thượng quan chỉ văn ở đây, như vậy thượng quan hàm tiếu sẽ không có sự tỉnh, cuối cùng hắn nhưng là dám cùng chấn cảnh sử động thủ người. Như vậy mình bây giờ nhiệm vụ tiểu hoàn thành đi, như vậy có thể bắt đầu diễn đi. Lý Hạo Nhiên nghĩ đến trên ngực, một lớn máu tươi phun ra, nhuộm đỏ mặt đất. Lý Hạo Nhiên phảng phất thân thể đã mất đi khí lực, một chút đứng không vững ngã nhào trên đất, may mắn một cái tay chống đỡ mới không có nằm xuống đi. Cái này khiến trung quanh tu sĩ kinh hô đồng thời cũng cảm thấy đương nhiên, có thể tại mãnh liệt như vậy trùng kích vào sống sót, làm sao có thể bình yên vô sự đâu. Phong Linh Tử đi tới, hỏi thăm Lý Hạo Nhiên có cần hay không hỗ trợ. Lý Hạo Nhân liên tục khoắt tay, miễn cưỡng đứng lên hướng phía dưới lôi đài vừa đi đi. Mặc dù Lý Hạo Nhân giả bộ như trọng thương, nhưng là làm sao có thể nhường tu sĩ khác tiếp cận mình đâu? Không nói trước có thể hay không nhìn thấu mình làm bộ thụ thương, vạn nhất có người gây bất lợi cho chính mình làm sao bây giờ? Phải biết điệu bảng đạo hội liên lụy toàn bộ khuôn đấu cảnh môn phái, thế ra, khó tránh khỏi có chút tu sĩ lòng mang ý đồ xấu. Liên nói hiện tại Minh Nghiêm tông tu sĩ khẳng định là hận mình tận xương. Cứ việc điệu bảng đạo hội người dự thi ở giữa vẫn luôn là chém giết lẫn nhau, nói đúng trong trận đấu tranh đấu không mang tới bên ngoài đi, nhưng là những tu sĩ này tu chính là đạo cuối cùng vẫn là người, làm sao có thể làm được đại độ như vậy? Như thế Lý Hạo Nhân không thể không đề phòng một chút. Theo Lý Hạo Nhân tập tễnh đi xuống lôi đài, trung quanh lôi đài tu sĩ đều vì Lý Hạo Nhân nhường đường ra. Hiện tại Lý Hạo Nhân hiện tại áo quân rách nát, máu me khắp người, trung quanh tu sĩ nhìn về phía hắn ánh mắt không có khinh thị chút nào. Hắn đã dùng thực lực đã chứng minh chính mình. Lý Hạo Nhân đi xuống lôi đài, sau đó hướng phía chỗ ở đi đến, sau lưng có hai tên trấn cận sư phụ tu sĩ một đường đi theo. Lý Hạo Nhân cũng không có để ý, trở lại chỗ mình ở, đóng cửa phòng bắt đầu chữa thương. Trong tay cầm hai khối linh ngọc, vận chuyển pháp môn tu luyện Hấp tụ linh ngọc bên trong linh khí đến bổ sung thể nội tiêu hao, sau đó lấy linh khí chữa trị thân thể tụ thương kinh mạch, huyết nục cùng xương cốt. Đối đến thân thể lần chữa trị đến không sai biệt lắm, Lý Hạo Nhiên lại tu luyện bị hao tổn thần thức, cái này chữa trị nhưng là muốn khó hơn nhiều, chỉ có từ từ sẽ đến. Cuối cùng là trở nên có chút tạm đạm ngự hư vào kiếm, cái này thì càng khó khôi phục, bởi vì ngự hư vào kiếm không phải dựa vào Lý Hạo Nhiên tu luyện linh khí, mà là lấy Lý Hạo Nhiên vùng đan điền vòng xoáy linh khí sinh ra năng lượng đến dần dần tăng trưởng. Đợi đến Lý Hạo Nhiên đem thể nội cùng Diệp Khinh Hàn chiến đấu lưu lại các loại phá hư lực lượng xô tan, đem xương cốt sửa đổi Kinh mạch khơi thông hoàn tất, vết thương cầm máu. Còn thân tứ cũng chỉ có chậm rãi thông qua tu luyện tới chữa trị. Như thế đợi đến Lý Hạo Nhân kết thúc chữa thương, từ trong phòng lúc đi ra đã là ban đêm. Lý Hạo Nhân nhìn hai bên một chút không người, hướng phía thượng quan hàm thiếu nơi ở đi đến. Đến thượng quan hàm thiếu nơi ở lại phát hiện trên cửa mở, Lý Hạo Nhân đi qua nhìn thấy thượng quan chỉ Vân cũng ở chỗ này, thì lễ sau trực tiếp hỏi, "Thượng quan tiểu thư thế nào?" Chương 213, trận chung kết. Thượng quan chỉ Vân hồi đáp, "Còn tại chữa thương." Nghiêm trọng không. Lý Hạo Nhân vội vàng hỏi. Thượng quan chỉ Vân nhìn thoáng qua Lý Hạo Nhân, "Còn tốt, ngươi đây Thương lành sao? Khá hơn một chút. Kia thượng quan tiểu thư thắng sao? Lý Hạo Nhiên hỏi ra quan tâm vấn đề. Tự nhiên là thắng, bất quá kia Viễn Vân quan tiểu tử đích thật là lợi hại. Thượng quan Chỉ Vân hồi đáp. Nghe được thượng quan Hàm Tiếu chiến thắng, Lý Hạo Nhiên cũng là trong lòng đắc tới, có chút cao hứng. Dạng này tiểu thư mình cùng thượng quan Hàm Tiếu trận chung kết, mà mình cũng đem dựa theo ước định bại bởi thượng quan Hàm Tiếu. Mình cùng thượng quan Chỉ Vân ở giữa giao dịch cũng coi như hoàn thành. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ lấy hỏi, vậy kế tiếp tỉ thí là lúc nào bắt đầu? Thượng quan Chỉ Vân hồi đáp, sau năm ngày chủ yếu là nhìn các ngươi đều bản thân bị trọng thương, cho nên cho ra đủ nhiều thời gian để các ngươi chữa thương. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, nhìn xem những người kia đây là muốn mình cùng Thượng quan Hàm Tiếu chém giết đến kịch liệt một chút à, bất quá bọn hắn nhất định thất vọng. Nghĩ đến còn có mấy ngày thời gian cái này địa bảng đạo hội tiểu kết thúc, mình cũng có thể đi theo Thượng quan Chỉ Vân trở lại tự tiêu thành, Lý Hạo Nhiên trong lòng cũng có chút vội vàng, hỏi: "Không biết ba thượng quan thành chủ có hay không thu được sư môn ta tin tức?" À? Thượng quan Chỉ Vân lắc đầu, cũng không có thu được bên kia tin tức, chờ chúng ta trở về xem một chút đi. Nha. Lý Hạo Nhiên có chút thất vọng lên tiếng. Sau đó cùng thượng quan chỉ Vân Cao Tử trở lại trong phòng mình tiếp tục chữa thương. Trong nháy mắt 5 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, bên nguyên phía trên tu sĩ cũng là càng ngày càng nhiều, khắp nơi đều là liên quan tới điệu bảng đạo hội nghị luận, trở nên mười phần náo nhiệt. Những tu sĩ này nghị luận nhiều nhất chính là Lý Hạo Nhân, Thượng quan Hàm Tiếu cùng Bạch Tiêu ba người. Hiện tại Diệp Khinh Hàn thân tử đạo tiêu, dĩ nhiên chính là ba người này thu được điệu bảng đạo hội ba hạng đầu. Lần này điệu bảng đạo hội thứ 3, thế mà không có một cái nào là khuôn đấu cảnh thập đại một vái, ngũ đại thế gia đệ tử. Nhất là từ Tiêu Thành Dự Thi hai người, kết quả chính là hai người kia tranh đoạt thứ nhất, thứ hai tên Điều này không khỏi làm cho những tu sĩ này sợ hai tháng phục sau khi làm ra các loại suy đoán. Tương đối phía ngoài nghị luận ầm ĩ, Lý Hạo Nhiên lại là môn đều không có ra, một mực tại trong phòng điều dưỡng tương thế. Lý Hạo Nhiên biết hôm nay chính là cùng thượng quan Hàm Tiếu trận trung kết thời điểm, nhưng trong lòng thì một chút cũng không có để ý, mình đã quyết định trực tiếp nhập thua. Chỉ chốc lát sau có chấn cảnh sư phụ tu sĩ, đi vào Lý Hạo Nhiên nơi ở mời Lý Hạo Nhiên đi tỉ thí đối đại. Lý Hạo Nhiên theo cái này hai tên tu sĩ hướng phía bên ngoài đi đến, thẳng đường đi tới trung quanh tu sĩ càng ngày càng nhiều, rốt cục có người nhận ra Lý Hạo Nhiên. Nhìn đó chính là tiến vào trận chung kết vạn thuật đạo quân. Mấy tên tu sĩ chỉ vào Lý Hạo Nhiên la lên, lập tức trung quanh tu sĩ ồn ào náo động, hướng phía Lý Hạo Nhiên phương hướng xem ra, một số người bắt đầu nói lên Lý Hạo Nhiên chiến tích cùng năm ngày trước đánh giết Diệp Khinh Hãn sự tình. Đối với cái này Lý Hạo Nhiên lại là bất vi sở động, đi theo trấn cảnh sư phụ tu sĩ hướng phía phía trước đi đến. Bởi vì đợi lát nữa hắn liền muốn bại, sau đó hắn cũng phải tìm cơ hội trở lại thương lan môn đi, hắn cùng cái này khuôn đấu cảnh rất nhiều tu sĩ khả năng cả đời này cũng sẽ không thấy mặt. Càng đi về phía trước trung quanh tu sĩ thì càng nhiều, vẫn là năm ngày trước tị thí địa phương, bất quá kia hai cái lôi đài đều đã không thấy, thay thế là nhất cái càng thêm to lớn lôi đài xuất hiện trên bình nguyên. Cách đó không xa trên đài cao ý nguyên ngồi đầy các môn phái đại biểu. Tới, tới. Đã sớm chờ ở trung quanh lôi đài tu sĩ nhìn xem Lý Hạo Nhân đến, một chút ồn ào náo động. Bọn hắn tới đây chủ yếu chính là vì mở mang kiến thức một chút này thiên địa bảng đạo hội thần du cảnh giới đệ nhất nhân sinh ra. Lý Hạo Nhân đạp vào lôi đài bậc thang, nhìn xem trung quanh tu sĩ, nghe ồn ào náo động tiếng nghị luận, thầm cười khổ một chút, xem ra hôm nay không dễ làm a nghị đến Lý Hạo Nhân che ngực dưới chân nhất cái lão đạo ngã nhào trên đất, một ngụm máu tươi phun ra, vảy vào trên mặt thăng. A. Nhìn thấy Lý Hạo Nhiên té ngã, trung quanh lôi đại tu sĩ lập tức vỡ tổ, nghị luận một chút truyền đến Lý Hạo Nhiên trên thân, cũng bắt đầu suy đoán Lý Hạo Nhiên đây là thế nào. Cũng có tu sĩ gật đầu cảm thấy lẽ ra như thế, cuối cùng 5 ngày trước Lý Hạo Nhiên cùng Diệp Khinh Hàn đánh cho kịch liệt như vậy, không có khả năng 5 ngày thời gian tiểu thương thế khỏi hẳn. Lý Hạo Nhiên lau đi quẻ miệng máu tươi đứng lên, từng bước từng bước hướng phía trên lôi đại đi đến. Trung quanh lôi đại lại là đột nhiên yên tĩnh trở lại, nhìn xem Lý Hạo Nhiên kiên định thân ảnh, cảm giác có chút thê lương. Lý Hạo Nhiên đi đến lôi đài, chỉ gặp cái lôi đài này so năm ngày trước lôi đài lớn hơn rất nhiều, hiện tại Thượng Quan Hàm Tiếu còn chưa tới tới. Chúng trại lôi đài hướng ra ngoài hướng phía trước đều là tu sĩ, nơi xa một chút bay ở không trung hướng bên này nhìn tới. Hô. Lý Hạo Nhiên có chút thở ra một hơi, nhắm mắt lại, chờ đợi Thượng Quan Hàm Tiếu đến. Bất quá chung quanh lôi đài tu sĩ đều cho rằng Lý Hạo Nhiên đây là còn tại điều dưỡng thương thế của mình. Một lát sau Lý Hạo Nhiên nghe được lôi đài đối diện một trận huyến áo, Lý Hạo Nhiên biết là Thượng Quan Hàm Tiếu tới, mở to mắt nhìn lại. Thượng Quan Hàm Tiếu một thân áo lam, chậm rãi hướng phía phía trên võ đài đi tới, thân ảnh mờ mịt sắc mặt thì lạnh, cùng Lý Hạo Nhân trong ấn tượng hoạt bát nhanh nhẹn thượng quan Hàm Tiếu hoàn toàn không giống. Lý Hạo Nhân trong lòng cảm thán, xem ra trải qua lần này địa bảng đại hội trăm giết, cũng làm cho thượng quan Hàm Tiếu biến hóa rất nhiều, chỉ bất quá Lý Hạo Nhân trong lòng cũng không biết đây là tốt là xấu. Thượng quan Hàm Tiếu đi đến lôi đài, đi thẳng đến thượng quan Hàm Tiếu trước mặt đứng lại. Nhìn xem hai người tại trên lôi đài đứng vững, trung quanh lôi đài tu sĩ đều yên lặng xuống tới, nương thần tĩnh khí chờ lấy hai người lại chiến. Thượng quan Hàm Tiếu nhìn xem Lý Hạo Nhân vết máu ở khóe miệng, trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Năm ngày trước Lý Hạo Nhân cùng Diệp Khinh Hàn tỉ thí, Thượng quan Hàm Tiếu trong lòng cũng là thập phần lo lắng, bởi vì tại bên trong tiểu thế giới Thượng quan Hàm Tiếu liền kiến thức qua Diệp Khinh Hàn thực lực cường đại. Mặc dù Thượng quan Hàm Tiếu đối lý Hạo Nhiên có lòng tin, nhưng là nghe nói năm ngày trước lý Hạo Nhiên cùng Diệp Khinh Hàn kết quả, biết được lý Hạo Nhiên bản thân bị trọng thương trong lòng càng là lo lắng. Bất quá bởi vì chính Thượng quan Hàm Tiếu mặc dù thắng qua Bạch Tiêu, mình cũng là thụ thương không rõ, mà lại Thượng quan Chỉ Vân cũng không cho phép Thượng quan Hàm Tiếu đi gặp lý Hạo Nhiên, đối với cái này Thượng quan Hàm Tiếu cũng đành phải trong lòng lo lắng, hiện tại gặp nhiều lý Hạo Nhiên cũng không thể hỏi hắn bị thương như thế nào một trận gió mát phất phơ thổi, chấn cảnh sư thân ảnh xuất hiện tại trên lôi đài. Chấn cảnh sư cười ha hả nhìn xem hai người, lần này trận chung kết kết quả ngoài dự liệu của rất nhiều người, thế mà hai người đều là tử tiêu thành tu sĩ. Bất quá chấn cảnh sư đối với cái này lại là không quan trọng, ngược lại vui thấy kỳ thành, đối với chấn cảnh sư phụ tới nói, tử tiêu thành cùng khôn đấu cảnh các đại thực lực xung đột càng kịch liệt càng tốt. Chấn cảnh sư nói ra, trải qua trong khoảng thời gian này kịch liệt tỉ thí, địa bảng đạo hội đã tiến vào cuối. Hôm nay trận chung kết đem quyết ra địa bảng đạo hội quan quân, hiện tại liền để chư vị cùng đi chứng kiến khôn đấu cảnh hiện tại thần vũ cảnh giới ai là thứ nhất đi địa bàn đạo hội trận chung kết, bắt đầu. Chương 214, đến tiếp sau. Ta nhận thua. Theo Lý Hạo Nhiên tiếng la rơi xuống, trên lôi đài đạo thuật đều tiêu tán, thượng quan hàm tiếu trong tay đào hoa thủy hóa thành màu đỏ trường long cũng dừng lại, sau đó thu nhỏ hóa thành lửa đỏ bay trở về thượng quan hàm tiếu bên người. Thế mà nhận thua. Trung quanh lôi đài tu sĩ một trận kinh ngạc về sau, lập tức xôn xao. Vừa đánh cho khởi kình Lý Hạo Nhiên thế mà một chút tựu nhận thua. Các loại luận luận trong đám người vang lên, có tán thưởng thượng quan hàm tiếu thực lực cường đại, cũng có đối với Lý Hạo Nhiên trọng thương chưa lành tiểu tỷ thí thua mà cảm thấy đáng tiếc cũng có vài nghi lý hạo nhân cố ý nhận thua. Đương nhiên vô luận bọn hắn nói cái gì, đều không cải biến được Thượng quan Hàm Tiếu đã thu hoạch được lần này địa bảng đạo hội hạng nhất sự thật. Trên đài cao các môn phái đại biểu nhìn xem tử thí đã kết thúc, đều nhao nhao ly khai đài cao. Hạng nhất không phải bọn hắn môn phái đệ tử, bọn họ đích xác là không nhiều lắm thú thú. Trấn cảnh sứ cười ha hả đối Thượng quan chỉ vẫn nói, "Chúc mừng Thượng quan thành chủ a, Thượng quan tiểu thư quả nhiên tu vi cao thâm, lực áp quân hùng thu hoạch được giới này địa bảng đạo hội hạng nhất a." Thượng quan chỉ vân cũng làm mười phần đắc ý cười nói, "Ha ha, đây đều là nàng một mực cố gắng kết quả nha." Ừ. Một bên khác Minh Nghiêm tông phụ trưởng lão hừ lạnh một tiếng phẩy tay áo bỏ đi. Chấn Cảnh Sư không để ý đến cười ha hả nói, "Chư vị mời tự tiện." Nói xong thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại trên lôi đài. Chấn Cảnh Sư nói ra, "Lần này địa bảng đạo hội liền đến ngày kết thúc, chúc mừng Tử Tiêu thành thượng quan hàm thiếu thu hoạch được lần này địa bảng đạo hội hạng nhất." Lập tức chung quanh lôi đài tiếng nghị luận lên trở nên ồn ào lên, Chấn Cảnh Sư giơ tay lên một cái, chờ đến trở nên an tĩnh lại tiếp tục nói, "Tiếp xuống sẽ đem còn thừa tu sĩ dựa theo tỉ thí kết quả bài xuất thứ tự, biến thành lần này địa bảng, mọi người đợi lát nữa có thể ở bên Kiương Ngọc thạch phía trên nhìn thấy. Xếp hạng ban thưởng ngày mai ở đây cấp cho." Còn xin mọi người ngày mai đến đây xem lễ. Nói xong chấn cảnh sự liền phi thân ly khai, còn lại Lý Hạo Nhiên cùng Thượng quan Hàm Tiếu hai người đứng tại trên lôi đài. Nhìn xem chung quanh lôi đài còn không có tán đi tu sĩ, Lý Hạo Nhiên truyền âm cho Thượng quan Hàm Tiếu nói, làm sao bây giờ a? Cứ như vậy trực tiếp ly khai sao? Nói xong làm ra một mặt thống khổ dáng vẻ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ không kiên trì nổi lồng dạng. Thượng quan Hàm Tiếu nhìn xem Lý Hạo Nhiên dáng vẻ, đều có chút hoài nghi Lý Hạo Nhiên có phải hay không thật thù thường, một chút trong lòng có chút lo lắng. Lúc này Thượng quan Chỉ Vân xuất hiện tại trên lôi đài, vung tay lên mang theo hai người từ trên lôi đài ly khai. Lý Hạo Nhân cùng Thượng Quan Hàm Tiếu biến mất, một chút cũng liền không có gì có thể nhìn, xung quanh lôi đại tu sĩ cũng tư tán ly khai, một chút quen biết tập hợp một chỗ thảo luận lần này địa bảng đại hội. Rất nhanh trấn cảnh sự phủ tu sĩ xuất hiện, đem lần này địa bảng đại hội cuối cùng thứ tự khắc vào quảng trường ngọc thạch phía trên, lập tức liền dẫn tới nhóm lớn tu sĩ đến đây vây xem. Cũng có tu sĩ sao chép xếp hạng ly khai, hướng toàn bộ khôn đấu cảnh truyền bá ra. Lý Hạo Nhân chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, chờ đến thân thể đứng vững đã đến Thượng Quan Hàm Tiếu trong phòng. Lý Hạo Nhân trong lòng cảm tán Thượng Quan trị văn tu vi cao thâm, chỉ là trong chốc lát liền đem mình cùng Thượng Quan Hàm Tiếu nhị nhân truyện rời địa phương. Trong lòng cũng suy đoán một chút thượng quan chỉ vân cảnh giới, cuối cùng không bắt được trọng điểm. Thượng quan Hàm Tiếu hướng Lý Hạo Nhân hỏi, ngươi không sao chứ? Nôn nhiều máu như vậy. Lý Hạo Nhân nhìn xem thượng quan Hàm Tiếu lo lắng bộ dáng, trong lòng hơi ấm, không có việc gì, ta chàng, cuối cùng muốn để ngươi thắng đến danh chính ngôn thuận, ta tự nhiên muốn thua chật vật một chút. Thượng quan Hàm Tiếu sóng mắt lưu chuyển, nhìn xem Lý Hạo Nhân trên thân quần áo bị phá hỏng nói, vậy ngươi mau trở về thay quần áo đi, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm a. Thượng quan chỉ vân cười vỗ vỗ Lý Hạo Nhân bả vai, không tệ, không tệ. Không nghĩ tới ngươi thật làm được, có thể thấy được ánh mắt của ta độc đáo a. Lý Hạo Nhân cười cười không nói gì, hoàn toàn chính xác Thượng quan Trị Vân đối với mình trợ giúp rất lớn, để cho mình tu vi từ thần du trung kỳ tiến vào hậu kỳ, tá pháp bảo cho mình sử dụng, mình cũng tại ôm thắng trong các học xong mấy môn đạo thuật. Thượng quan Hàm Tiếu nhìn xem Thượng quan Trị Vân dáng vẻ đắc ý, mất hứng nói, chúng ta đánh cho khổ cực như vậy, tại tiểu thế giới bên trong кем chút tiểu bị người đánh chết, đều là chính chúng ta gắng gượng qua tới mắc mớ gì tới ngươi a. Thượng quan Trị Vân chê cười nói, cái này ta cũng là vì các ngươi làm một chút chuẩn bị nha, ngươi nói có đúng hay không a, Lý tiểu huynh đệ. Lý Hạo Nhân đối với hai cha con ở giữa nói đùa không dễ trả lời lời nói, nói ra Ta về trước đi thay quần áo khác, đợi lát nữa tìm các ngươi cùng nhau ăn cơm đi. Tiểu tử ngươi a." Ba thượng quan chỉ Vân gặp Lý Hạo Nhiên không đáp mình mất hứng nói. Thượng quan Hàm Tiếu Trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu đối Lý Hạo Nhiên nói, "Vậy ngươi đi đi." Lý Hạo Nhiên tại thượng quan chỉ Vân nhìn hằm hằm phía dưới, hướng phía bọn hắn thi lễ sau hướng phía gian phòng của mình đi đến. Ngày thứ 2 vẫn như cũng là trấn cảnh sư phụ tu sĩ đến mời Lý Hạo Nhiên, đến trên quảng trường tham gia điệu bảng đạo hội sau cùng một đạo chương trình, cấp cho xếp hạng ban thượng. Vẫn là ngày hôm qua trên lôi đài, xung quanh vẫn như cũng là vây đầy tu sĩ. Lý Hạo Nhiên leo lên lôi đài, Phát hiện phía trên đã đứng đầy mấy chục tên tu sĩ, những tu sĩ này đều là lần này địa bảng đạo hội 100 người đứng đầu tu sĩ. Đương nhiên Lý Hạo Nhiên cũng biết cuối cùng không có khả năng có 100 người, cuối cùng có thật nhiều tu sĩ tại lôi đại thi đấu bên trong thân tử đạo tiêu. Lý Hạo Nhiên bị mang đến trước lôi đại phường, đứng tại sở hữu tu sĩ phía trước nhất, cuối cùng hắn là tên thứ hai. Một đường đi qua, Lý Hạo Nhiên cũng nhìn thấy mấy cái nhận biết tu sĩ. Phạm Vân Nhi rất là cao hứng hướng phía Lý Hạo Nhiên vẫy tay, Triệu Hiên cụt một tay đứng tại trong đội ngũ ở giữa hướng mình cười chào hỏi, đối với Lý Hạo Nhiên rất nhiều trợ giúp cùng chỉ điểm biểu thị cảm tạ. Lý Tư Minh sắc mặt khó chịu trừng mắt Lý Hạo Nhiên, phía bên mình 5 người làm ra lớn như vậy nhược bộ, thế mà một lần đều không có gặp được Lý Hạo Nhiên cùng Thượng quan Hàm Tiếu, cuối cùng tại chết 2 người sau mới xuất ra sở hữu linh ngọc ở phía sau trong trận đấu nhờ giúp đỡ người khác thủ hạ lưu tình, này mới khiến còn lại 3 người sống đến cuối cùng. Lý Hạo Nhiên đứng tại phía trước nhất, bên người là Viễn Vân quan Bạch Tiêu cùng tích biệt lâu tôn Tiểu Vi. Thượng quan Hàm Tiếu lại là còn chưa tới. Theo Lý Hạo Nhiên đến, trung quanh lôi đại tu sĩ lập tức ồn ào náo động, cuối cùng Lý Hạo Nhiên mặc dù chỉ là tên thứ hai, nhưng lại đánh rất diệp khinh hàn chiến tích không thể không khiến người chú mục trong lúc nhất thời Lý Hạo Nhiên trước kia đủ loại nghe đồn trong đám người truyền ra. Một lát sau Thượng Quan Hàm Tiếu đi tới đứng tại Lý Hạo Nhiên bên người, hướng phía hắn mỉm cười. Lần này càng làm cho chung quanh lôi đài tu sĩ ồn ào, cuối cùng địa bảng đạo hội họp nhất, vẫn là như thế nhất cái xinh đẹp động lòng người thiếu nữ, tự nhiên khiến cái này tu sĩ càng thêm hiếu kỳ cùng kích động. Ở chung quanh tu sĩ tiếng nghị luận bên trong, từng cái tu sĩ tại chấn cảnh sư phụ tu sĩ dẫn đầu đi vào trên lôi đài. Những ngày nhìn xem chung quanh lôi đài lít nha lít nhĩ tu sĩ, trong lòng cảm thấy phấn chấn, trải qua những ngày này trầm giết, mình rốt cục tiến vào địa bảng bên trong. Chương 215 ban thượng, địa bảng đại hội 50 năm một lần, mỗi một cái tiến vào địa bảng tu sĩ tại khuôn đấu cảnh đều là thanh danh vang dội. Ngoại trừ địa bảng đại hội ban thượng bên ngoài, trở lại môn phái bên trong cũng là bị đại lực bổ dưỡng, các loại tu hành tài nguyên cũng là đại lực cung cấp. Dạng này nhờ cơ hồ mỗi một cái tiến vào địa bảng tu sĩ thực lực đột nhiên tăng mạnh, tại khuôn đấu cảnh bên trong trở thành một phương cao thủ. Đây cũng là dù cho mỗi một lần địa bảng đại hội đều giết đến máu chảy thành sông, các môn phái thần du cảnh giới đệ tử vẫn là hy vọng mình có thể đại biểu môn phái tham gia. Hiện tại trên lôi đài những tu sĩ này chính là trải qua huyết tinh trăm nhiệt bất luận quá trình như thế nào, bọn hắn có thể đứng ở chỗ này, đều đã biểu hiện ra bọn hắn thực lực, nhường chung quanh vây xem một chút tu sĩ sợ hai thán phục cùng cực kỳ hâm mộ không thôi. Đợi đến Sở Hữu tu sĩ đều đến đông đủ, chấn cảnh sứ cũng đi lên lôi đài, đi theo phía sau phong linh tử cùng một tên lão giả khác. Đợi đến chấn cảnh sứ tại Lý Hạo Nhiên bọn người phía trước đứng vững, chung quanh tu sĩ cũng yên tĩnh trở lại. Cảm tạ chư vị đến đây quan sát lần này địa bàng đại hội. Chấn cảnh sứ trước hướng phía chung quanh tu sĩ chắp tay thi lễ nói, cái này tự nhiên dẫn tới chung quanh tu sĩ yên náo, một chút biểu bày ra tán thưởng, một chút nói liên tục khách khí, khách khí Đối với cái này chấn cảnh sử cười ha hả giơ tay lên một cái, chờ an tĩnh lại tiếp tục nói, tu sĩ chúng ta tuy nói lấy cảm ngộ thiên đạo, siêu thoát thế gian làm mục tiêu, nhưng là chúng ta tu sĩ chính đạo cũng tu tập các loại đạo thuật pháp quyết, ngự sử pháp bảo thay trời hành đạo, vì thiên hạ thương sinh ra một phần lực. Cho nên chúng ta khôn đấu cảnh vì khai quật các môn phái kiện xuất tu sĩ cử hành địa bảng đạo hội, chỉ tại bồi dưỡng được tu đạo cao thủ, vì ta khôn đấu cảnh ra một phần lực. Hiện tại lần này địa bảng danh sách đã quyết ra, chính là chúng ta sau lưng những này lão hữu, bọn hắn lần này địa bảng đạo hội chổ hết tài năng. Vì bọn hắn có thể tại tu đạo trên đường đi được càng xa, chúng ta đem cấp cho một chút tu đạo tài nguyên làm bạn thượng. Chấn cảnh sư nói đến nghĩa chính ngôn từ, hiên ngang lẫm liệt dẫn tới trung quanh tu sĩ một trận giao hòa, sau lưng tiến vào địa bảng một chút tu sĩ cũng lộ ra tiêu dung, cảm giác tương lai mình nhất định bước lên giữ gìn khôn đấu cảnh an bình trách nhiệm. Đợi đến trung quanh yên tĩnh trở lại, chấn cảnh sư mới nói ra, như vậy liền bắt đầu cấp cho bạn thượng đi. Chấn cảnh sư lời nói rơi xuống, tiểu có 10 tên chấn cảnh sư phụ tu sĩ dùng mâm gỗ bưng một chút túi trữ vật đi tới. Chấn cảnh sư hướng phía Phong Linh Tử nói, ngươi tới đi. Phong Linh Tử nhẹ gật đầu. Từ trong túi chữ vật xuất ra một phần danh sách, đi lên phía trước nói, ban thưởng từ sau hướng phía trước cấp cho, đầu tiên là thứ 73 tên, Tam Tiên môn chương tầm tiên, ban thưởng linh ngọc 100 khối, thất sắc thảo một gốc, thanh thần đan 30 quả. Hoa. Wow. Nghe Phong Linh tử niệm đi ra ban thưởng, chung quanh tu sĩ một trận sợ hai thán phục, một tên sau cùng ban thưởng đều như thế phong phú, nhưng những tu sĩ này cực kỳ hâm mộ không thôi. Điều này cũng làm cho còn thừa tiến vào địa bảng tu sĩ trong lòng lựa nóng không thôi, phần thưởng của mình hẳn là càng tốt hơn. Chương tầm tiên cỡi đi ra đội ngũ. Đi đến phía trước từ Phong Linh tử trong tay tiếp nhận một cái túi lượng đồ, thần thức dò xét trong đó đồ vật sau thỏa mãn trở lại trong độn ngũ. Phong Linh tử tiếp lấy độc tiếp, đằng sau tu sĩ ban thượng dần dần gia tăng, bất quá tại 50 tên về sau tu sĩ đạt được chỉ là so chương tầm tiên linh thạch nhiều một ít, cái khác thiên tài địa bảo lại là không có biến hóa. Thằng đến người thứ 50, Phong Linh tử tỉ thẩm, người thứ 50, Vạn Hạc Sơn trang Phạm Vân Nhi, ban thượng linh ngọc 300 khối, an hồn hoa một gốc, ngàn năm ngưng tâm lộ một bình, thanh thần đan 50 khoả. Phần thưởng lần này càng làm cho chúng quanh lôi đại tu sĩ khiếp sợ không thôi, an hồn hoa thế nhưng là đối thần du cảnh giới trợ giúp lớn vô cùng linh hảo. Nghe nói lúc tu luyện đem hoa này bậy ở bên người, có thể thật to tăng tốc thần thức cô đọng tốc độ, còn có thể gia tăng đột phá vào minh đạo cảnh giới tỉ lệ. Phía sau ngàn năm ngưng tâm lộ cũng là mười phần khó lường độ vật, có thể để cho tu sĩ khiếu huyết bên trong linh khí trở nên càng thêm tinh thuần. Phạm Vân Nhi vui vẻ chạy lên đi đón qua túi trữ vật, đối lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu cười phất phắt tay, Lý Hạo Nhiên gật đầu ra hiệu, Thượng Quan Hàm Tiếu lại là nhất miệng. Đợi đến Phạm Vân Nhi ly khai, Phong linh tử tiếp tục đọc tiếp, 50 tên đến hạng 10 ban thượng độ vật không hề khác gì nhau, chỉ là linh thạch số lượng nhiều một chút, nương tâm lộ năm cũng tăng lên đến 5000 năm. Đợi đến một thập đại môn phái tu sĩ cầm tên thứ 11 ban thượng ly khai về sau, trung quanh tu sĩ đều yên lặng xuống tới, đều muốn biết tiếp xuống 10 hạng đầu ban thượng sẽ là dạng gì thiên tài địa bảo. Phong linh tử y nguyên mặt lạnh lấy tiếp tục thi thẩm, hạng 10 Thanh Phong Quốc, Lô Tiên Hành. Đây là ngũ đại thế gia đệ tử, bất quá bây giờ mọi người quan tâm không phải thu hoạch được hạng 10 chính là người nào, mà là ban thượng là cái gì. Sở Hữu Tu sĩ hết sức chăm chú phía dưới, chỉ nghe thấy Phong Linh Tử nói, "Ban thượng linh ngọc 500 khối, an hồn hòa một lốc, năm ngàn năm ngưng tâm lộ hai ấm, thanh thần đan 80 quả, trường tâm châu một viên, cao cấp đạo thuật một môn." "Là trường tâm châu a?" "Cao cấp đạo thuật a?" Quả nhiên, nghe cái này hạng 10 ban thượng, lần nữa nhường chúng quanh tu sĩ sôi trào lên. Một chút biết trường tâm châu là vật gì sinh lòng hâm mộ, tán thưởng không thôi, một chút không biết vội vàng hỏi thăm bên người tu sĩ. Cũng có tu sĩ bắt đầu suy đoán cái này cao cấp đạo thuật là cái gì. Một chút hiểu rõ tình hình tu sĩ giải thích nói, nghe nói Trường Tâm Châu là thu từ thiên ngoại tài nguyên khoáng sản bên trong, có thể làm cho người tu đạo tâm thần không minh, gia tăng ngộ đạo tỉ lệ. Đây chính là khó lượng bảo bối a. Quả nhiên không hổ là ban thưởng cho tiến vào địa bảng tu sĩ a, có những bảo bối này, tiến vào minh đạo cảnh giới ở đây chính là dễ dàng rất nhiều a. Phong Linh Tử tiếp tục đọc lấy, rất nhanh liền đến hạng 3 đầu, nghe hạng 3 Bạch Tiêu ban thưởng, một chút đem chúng quanh tu sĩ cảm xúc lần nữa điều động. Hạng 3 viễn vật quan, Bạch Tiêu, ban thưởng linh ngọc 900 khối, an hồn hoa một gốc, vạn năm ngưng tâm lộ năm ấm, thanh thần đan 100 quả, Trường Tâm Châu một viên đỉnh cấp đạo thuật môn môn, cao cấp pháp bảo một kiện. Đào đi đếm lượng khủng lỗ linh ngọc, năm xa xương ngưng tâm lộ, để cho người ta thèm nhỏ dãi không thôi Trừng Tâm Châu. Cái này đỉnh cấp đạo thuật cùng cao cấp pháp bảo càng làm cho mắt người nóng a. Cái các thiên tài địa bảo đều là phải từ từ tu luyện, có thể hay không đưa đến hiệu quả còn phải xem mình thiên phú, thế nhưng là đỉnh cấp đạo thuật cùng cao cấp pháp bảo thế, nhưng là có thể rất nhanh đẩy cao thực lực của người tu đạo. Phải biết đỉnh cấp đạo thuật cùng cao cấp pháp bảo có đôi khi cho dù là có linh thạch cũng không mua được. Bạch Tiêu mặc không thay đổi tiếp nhận túi trữ vật, sau đó trở lại trong đội nhóm, trong lòng đối với bại bội thượng quan Hàm Tiếu Hoàn canh cánh trong lòng. Đến lúc này Lý Hạo Nhiên cũng là tinh thần một trận, rốt cục biến mình, vừa rồi nghe những tu sĩ kia ban thưởng cũng là nhường Lý Hạo Nhiên tâm động không thôi, càng là chờ mong mình có thể được đến thứ gì. Vẫn như cũng là phong linh tử cầm danh sách thi thảm, tên thứ hai tự tiêu thành, Lý Hạo Nhiên. Ban thưởng linh ngọc 1000 khối, an hồn hoa một gốc, 10 vạn năm ngưng tâm lộ 10 dặm, thanh thần đan 100 quả, trường tâm châu một viên, đỉnh cấp đạo thuật một môn, đỉnh cấp pháp bảo một kiện. Chương 216, ban thưởng 2. Đỉnh cấp pháp bảo. Lý Hạo Nhiên trong lòng hớ động, cảm thấy nói, ta rốt cục có pháp bảo của mình, hơn nữa còn là đỉnh cấp, hi vọng dùng thuận tay đi không biết đỉnh cấp đạo thuật là cái gì, hiện tại ta sẽ chỉ cao cấp đạo thuật, không biết đỉnh cấp đạo thuật thi triển ra là cái dạng gì. Lý Hạo Nhiên nghĩ đến tiến lên một bước, tiếp nhận chấn cảnh sư phụ tu sĩ mâm gỗ bên trong túi trữ vật. Lấy thần thức dò xét không có cấm chế trong túi trữ vật vật phẩm về sau, Lý Hạo Nhiên trở lại trong độn ngũ, sau đó nhìn về phía thượng quan Hàm Tiếu, trong lòng cũng là hiếu kỳ hạng nhất sẽ là ban thưởng gì, đương nhiên trong đó có một dạng Lý Hạo Nhiên là biết đến, đó chính là tiến vào khuôn đấu huyền cảnh cơ hội. Lúc này Phong Linh Tử đưa ánh mắt về phía chấn cảnh sư, ý là muốn hay không đổi hắn đến công bố hàm nhất. Chấn cảnh sử cười cười ra hiệu Phong linh tử tiếp tục, Phong linh tử cũng không tại nhiều nói thì thầm, địa bảng đạo hội hạng nhất tự tiêu thành, thượng quan hàm thiếu. Theo Phong linh tử thanh âm rơi xuống, trung bành tu sĩ phát ra tiếng hoan hô to lớn, để diễn tả đối cường giả kính ý. Phong linh tử tiếp tục nói, ban thưởng linh ngọc 2000 khối, an hồn hòa một lốc, 10 vạn năm ngưng tâm lộ 100 dặm, thanh tâm đan 200 quả, trường tâm châu một viên, trung cấp pháp quyết một môn, đỉnh cấp pháp bảo một kiện, tiến vào khôn đấu huyền cảnh một lần. Hạng nhất ban thưởng quả nhiên khiến người, những lôi đài trên dưới tu sĩ đều là sợ hai thán phục, cực kỳ hâm mộ không thôi. Bất quá Lý Hạo Nhân lại là biết nhiều như vậy thiên tài điệu bạo bên trong, chỉ có cái cuối cùng tiến vào khuôn đấu huấn cảnh cơ hội đối với Thượng quan Hàm Tiếu hữu dụng, cuối cùng nàng làm thượng quan trị văn nữ nhi, Linh Ngọc chờ tu đạo tài nguyên cùng đạo thuật pháp quyết, pháp bảo đây đều là không thiếu. Thượng quan Hàm Tiếu tại tất cả mọi người chú mục hạ đi ra phía trước tiếp nhận túi chữ vận, hướng phía xa xa thượng quan trị văn cười cười, sau đó đi về tới đối Lý Hạo Nhân nháy nháy mắt, giống như đang nói, ta lợi hại đi. Lý Hạo Nhân không khỏi mỉm cười. Ban thưởng cấp cho xong, chấn cảnh xử lại giảng mấy câu, tuyên bố lần này điệu bảng đạo hội như vậy kết thúc. Tiến vào địa bảng tu sĩ bắt đầu từ trên lôi đài ly khai, trung quanh lôi đài tu sĩ cũng bắt đầu tản đi. Mặc dù địa bảng đại hội kết thúc, nhưng là liên quan tới lần này, địa bảng đại hội sự tích cùng tiến vào địa bảng tu sĩ danh tự sẽ tại toàn bộ khôn đấu cảnh bên trong bắt đầu lưu truyền. Thượng quan chỉ Vân đem Lý Hạo Nhiên gọi vào thượng quan hàm tiếu nơi ở nói, tiếp xuống ta muốn dẫn hàm tiếu đi khôn đấu huấn cảnh, có thể muốn này một ít thời gian mới có thể trở về đi, ngươi là cùng chúng ta nhất lên, vẫn là về trước tự tiêu thành đâu. Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, ta còn là về trước tự tiêu thành đi, đem gần nhất tu hành thành quả sửa sang một chút. Kỳ thật còn có một điểm Lý Hạo Nhiên không có nói ra chính là lo lắng vạn nhất Thương Lan môn truyền tin tới tới, mình không thể trước tiên biết. Thượng quan Chỉ Vân nghe vậy gật đầu nói, vậy thì tốt, ngươi thu thập một chút, ta đã nhường cho Lao Đầu tới, không sai biệt lắm ngày mai liền sẽ đến nơi đây, ngươi cùng hắn nhất lên trở về đi. Đa tạ thượng quan thành chủ. Không có việc gì. Thượng quan Chỉ Vân cười nói, lần này ngươi làm được rất không tệ, không nghĩ tới ngươi thật làm được. Muốn hay không cân nhắc làm đệ tử ta đâu? Tại ta dạy bảo dưới, cam đoan để ngươi thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thượng quan Chỉ Vân lời nói xong, Thượng quan Hàm Tiếu cũng làm mong đợi nhìn xem Lý Hạo Nhiên, trong lòng hy vọng Lý Hạo Nhiên có thể bái Thượng quan Chỉ Vân vi sư. Như thế Lý Hạo Nhân liền có thể lưu tại Tử Tiêu Thành. Mặc dù Thượng Quan Hàm Tiếu không biết mình vì sao lại hy vọng Lý Hạo Nhân lưu tại Tử Tiêu Thành, nhưng lại chỉ là như vậy nghĩ đến liền sẽ cảm thấy vui vẻ. Trải qua trong khoảng thời gian này đều tiếp xúc, Lý Hạo Nhân cũng biết Thượng Quan Chỉ Vân thực lực thập phần cường đại, nhưng là trong lòng của hắn ghi nhớ lấy sư phụ Tô Vận cùng sư tỷ Lục Tịch Vũ, làm sao có thể lại bái Thượng Quan Chỉ Vân vì sư đâu. Trong điếu nhất chính là lúc trước mình cùng Đường Mạt Lộ thời điểm, thương lan môn chứa cho mình, mình làm sao có thể hiện tại cải đấu bọn họ đâu. Lý Hạo Nhân từ chối nói, đã tạ Thượng Quan thành chủ ưu ái bất quá tại hạ tư chất ngu dốt, mà lại đã bái tại sư phụ môn hạ, sợ không thể lại bái nhập thượng quan thành chủ vị sư. Thượng quan Chỉ Vân gặp Lý Hạo Nhiên cự tuyệt cũng không còn miễn cưỡng, cho thượng quan Hàm Tiếu bản giao vài câu, nhường nàng chuẩn bị ký cẩm, ngày mai đi khôn đấu huấn cảnh. Thượng quan Chỉ Vân ly khai về sau, chỉ còn lại Lý Hạo Nhiên cùng thượng quan Hàm Tiếu trong phòng. Trong lúc nhất thời an tĩnh lại, Lý Hạo Nhiên đột nhiên không biết nói cái gì, hơi cảm thấy có chút xấu hổ. Ngược lại là thượng quan Hàm Tiếu mở miệng trước nói, "Cảm ơn ngươi một mực bảo hộ ta, cuối cùng hoàn để cho ta a, không phải ta cũng không có khả năng đạt được cái này hàm hiệp." Lý Hạo Nhân nhìn xem Thượng Quan Hàm Tiếu xinh đẹp trên khuôn mặt khó được xuất hiện ôn nhu bộ dáng, không chỉ có chút thất thần, sững sốt một chút nói, "Chúng ta là bằng hữu nha, đều là hạ hạ." Thượng Quan Hàm Tiếu rất là cao hứng cười, sau đó lấy ra vừa rồi ban thưởng túi trữ vật nói, "Ta đến xem ban thưởng đồ vật lạ gì?" Lý Hạo Nhân cũng là cảm thấy hứng thú lướt qua số lượng khủng lồ linh ngọc không nói, cái khắc thiên tài địa bảo hắn đều là lần đầu tiên nghe nói, mà lại Thượng Quan Hàm Tiếu còn có đạo quyết cùng một kiện pháp bảo. Thượng Quan Hàm Tiếu trực tiếp mở ra túi trữ vật, lấy trước ra một gốc cao một thước hoa đến, chỉ gặp toàn gốc xanh biết phía lá phụ trợ bên trên, có một đóa màu tím nhạt đóa hoa nở rộ. Tản ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Theo thượng quan Hàm Tiếu đem đóa hoa này để lên bàn, một mùi thơm hương vị trong phòng lan tràn ra, Nhuyễn Lý Hạo Nhân nhịn không được nhẹ nhàng hít hấp, mùi vị này một chút phảng phất thuận cái mũi tiến vào trong đầu, nhuyễn thần thức đều một chút thanh minh rất nhiều. Đây chính là An Hồn Hoa đi, quả nhiên thần kỳ. Lý Hạo Nhân nhìn trên bàn đóa hoa tán thán nói. Thượng quan Hàm Tiếu nói, đây là đương nhiên, cái này An Hồn Hoa đối với thần du cảnh giới tới nói, có thể tính là thứ nhất phụ trợ kỳ hoa dị thảo. Có thể để cho tu sĩ tâm thần an bình, không bị ngoại vật chô nhiễu, không sinh lòng tạp niệm. Lý Hạo Nhân nghe thượng quan Hàm Tiếu giảng tố, Đột nhiên nhớ tới mình trước kia ngược lại là từ sư tỷ nơi đó nghe nói qua cái này an hồn hoa. Thượng quan Hàm Tiếu tiếp lấy xuất ra nhất cái bình ngọc, chỉ gặp bóng ánh sáng long lanh bình ngọc bên trong chứa nửa ấm màu lam nhạt chất lỏng. Cái này hẳn là ngưng tâm lộ. Thượng quan Hàm Tiếu đem bình ngọc đặt lên bàn nói, cái này có 1000 năm, thế nào thấy không có gì đặc biệt a. Trong túi trữ vật giống như có nói rõ ngọc giản. Lý Hạo Nhiên nhắc nhở. Thượng quan Hàm Tiếu nghe vậy thần thức tại trong túi trữ vật tìm tới ngọc giản, lấy ra lấy thần thức dò xét một phen nói, nói đến hơi cường điệu quá a, nói mở ra bình ngọc liền sẽ có tinh hoa tràn ra lấy thời gian sử dụng tốt nhất lấy linh khí bao quả bình ngọc, mỗi một lần chỉ lấy một giọt sử dụng. Không phải thần du cảnh giới tu sĩ, sẽ chịu không nổi cái này, ngưng tâm lộ năng lượng tạo thành khiếu huyết tổn thương. Lý Hạo Nhân nói, dù sao cũng là 10 vạn năm nha, bên trong hẳn là dĩn dụng rất nhiều năng lượng, chiếu vào ngọc giản một giọt một giọt dùng đi. Nghe được Lý Hạo Nhân nói như vậy, Thượng Quan Hàm Tiếu cũng liền nhẹ gật đầu, không quan tâm ngưng tâm lộ, tiếp tục từ trong túi chứa vật cầm đồ vận. Chương 217, bực bội. Tiếp lấy Thượng Quan Hàm Tiếu lại lấy ra nhất cái xanh biết hồ lô, trên đó viết thanh thần đan. Nhìn qua Ngọc Giản thượng quan hàm tiểu nói, cái này Thanh Thần đan là gia tăng thần du cảnh giới tốc độ tu luyện. Nói xong liền đem hồ lô để lên bàn mặt tiếp tục tại trong túi trữ vật cầm đồ vật. Sau đó là có thể trợ giúp người tu đạo ngộ đạo trường Tâm Châu, thượng quan hàm tiểu không có để ý, đem châu tròn ngọc sáng, lớn chừng cái trứng gà, tản ra ánh sáng màu xanh trứng Tâm Châu để lên bàn, tiếp lấy xuất ra nhất khối cổ pháp ngọc giản ra. Cái này hẳn là trung cấp pháp quyết, ta đến xem là dạng gì pháp quyết. Nói thượng quan hàm tiểu thần thức chìm vào trong ngọc giản. Lý Hạo Nhân nhìn xem một bản thiên tài địa bạo vầng sáng chiếu rọi, Một mắt điểm tĩnh thượng quan Hàm Tiếu, trong lòng cũng có một loại cảm giác khi lặng, không khỏi lần nữa cùng sơ cấp nhìn thấy thượng quan Hàm Tiếu lúc dáng vẻ đối đầu so. Cái này khiến Lý Hạo Nhiên trong lòng có chút kỳ quái, mình gần nhất làm sao để ý như vậy thượng quan Hàm Tiếu biến hóa đâu. Một lát sau thượng quan Hàm Tiếu mở to mắt, Lý Hạo Nhiên tại nàng muốn nói chuyện lúc mở miệng trước nói, "Cái này ngươi không cần phải nói cho ta nghe, cuối cùng mỗi người đạo thuật pháp quyết, tốt nhất là đừng cho người khác biết." Thượng quan Hàm Tiếu không thèm để ý nói, "Cái này có cái gì a, ngươi lại không thể hại ta. Ngươi muốn học hay không?" Nói thượng quan Hàm Tiếu đem ngọc giản hướng phía Lý Hạo Nhiên đưa tới. Lý Hạo Nhiên một chút nói không ra lời, nhường thượng quan Hàm Tiếu không muốn tương đạo quyết sắp xuất hiện đến, nàng lại trực tiếp hỏi ta muốn hay không học. Lý Hạo Nhiên mặc dù đối trung cấp pháp quyết rất là tâm động, nhưng một môn pháp quyết giá trị không thể đo lường, Lý Hạo Nhiên không thể vô duyên vô cớ đi đón qua thượng quan Hàm Tiếu đưa chỗ ngọc giản, trong khi học tập pháp quyết. Lý Hạo Nhiên lắc đầu, không cần, ta hiện tại vẫn là thần du cảnh giới, xem ra cũng học không được. Hiện tại ta trọng yếu nhất chính là xung kích minh đạo cảnh giới, không thể phân tâm đi nghiên cứu pháp quyết. Nha. Thượng quan Hàm Tiếu buông xuống ngọc giản, từ trong túi trữ vận xuất ra một thanh dài ba tấc phi kiếm màu đỏ thắm. Đây chính là đỉnh cấp pháp bảo a." Thượng quan Hàm Tiếu nhìn xem chuôi này tưởng thường không có gì lạ phi kiếm, hơi nghi hoặc một chút nói, thế nào thấy không có chút nào lợi hại a? Lý Hạo Nhân nhìn một chút phi kiếm nói, có lẽ muốn luyện hóa, thôi động mới hiện ra uy lực đi. "Nha." Thượng quan Hàm Tiếu kích động nói, vậy ta đến luyện hóa nhìn xem. Nói nắm chặt phi kiếm liền muốn bắt đầu luyện hóa. Lý Hạo Nhân vội vàng ngăn cản, luyện hóa pháp bảo không thể coi thường, mà lại tốn thời gian giải, ngươi vẫn là tìm thời gian tại yên tĩnh chỗ luyện hóa đi." Thượng quan Hàm Tiếu nghe vậy buông xuống phi kiếm, nhìn trên bản đồ vừa nói, ngoại trừ linh thạch tiểu vậy liền những thứ này Lý Hạo Nhân nhìn xem đầy bản thiên tài địa bảo, pháp quyết pháp bảo, trong lòng cảm khái chỉ sợ rất nhiều tu sĩ cố gắng cả đời cũng vô pháp thu hoạch được nhiều đồ như vậy đi. Nghĩ đến Lý Hạo Nhân tự nhiên cũng sẽ không tầm thường, những vật khác đều là giống nhau, ta đem đạo thuật của ta cùng pháp bảo lấy ra xem một chút đi." Nói Lý Hạo Nhân dùng thần thức tại trong túi trữ vật dò xét một phen, sau đó lấy ra một quyển sách cùng một mảnh màu xanh lá trúc. "Đây là cái gì a?" Thượng Quan Hàm thiếu hỏi. Lý Hạo Nhân cũng không phải rất rõ ràng, tại trong túi trữ vật tìm tới giới thiệu ngọc giản, kiểm tra một hồi trong lòng đã rõ ràng nói, cái này đạo thuật lại là, chỉ là uy lực tương đối lớn mà thôi. Cái này pháp bảo cũng không phải công kích hình, lại là tăng tốc tốc độ phi hành. Thượng Quan Hàm Tiếu nghe vậy có chút bất mãn nhíu môi nói, làm sao dạng này a? Bọn hắn bên trên có phải hay không cố ý không cho ngươi độ ta? Ta để cho ta cha tìm bọn hắn tính sổ sẽ đi." Nói Dụ Vô Bàn đứng lên, liền muốn hướng mặt ngoài đi. Lý Hạo Nhiên liền vội vàng kéo Thượng Quan Hàm Tiếu tay nói, "Không cần, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này rất thích hợp ta." Nha. Mới vừa rồi còn nổi giận đùng đùng Thượng Quan Hàm Tiếu đột nhiên yên tĩnh trở lại, nhẹ nhàng lên tiếng. Lý Hạo Nhiên không để lại dấu vết thu tay lại, nhưng trong lòng thì tạo nên một trận gợn sóng, ổn định một chút tâm thần nói. Ta lấy rất nhiều đạo thuật đã có thể đền bù công kích không đủ, hiện tại có như thế nhất cái phụ trợ phi hành pháp bảo với ta mà nói có thể nói là rất không tệ. Dạ này a. Thượng quan Hàm Tiếu đáp nhẹ đạo, trong thanh âm có một tia ôn nhu. Lý Hạo Nhiên trong lòng có chút, đối mặt Thượng quan Hàm Tiếu đột nhiên có chút không được tự nhiên, thu hồi bí kiếp cùng pháp bảo nói, thương thế của ta còn không có tốt xong, ta trở về lại điều dưỡng một chút. A. Thượng quan Hàm Tiếu ngẩng đầu hỏi, còn chưa tốt ta, có muốn hay không ta trà giúp ngươi nhìn xem. Lý Hạo Nhiên nói, không cần, không cần. Đều chỉ là một ít đả thương, ta lấy linh khí chữa trị rất nhanh liền tốt. A. Vậy được rồi, từng, ngày mai gặp. Lý Hạo Nhiên đứng dậy rời đi thượng quan hàm thiếu gian phòng. Thượng quan hàm thiếu đưa mắt nhìn Lý Hạo Nhiên ly khai, nhìn xem Lý Hạo Nhiên bóng lưng, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Thang đến Lý Hạo Nhiên thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, thượng quan hàm thiếu mới hồi phục tinh thần lại, không có tồn tại nhẹ nhàng thở dài, hai tay đặt lên bàn nâng cầm lên, gương mặt xinh đẹp tại thiên tài địa bảo quang mang chiếu rọi có nhàn nhạt ưu thương. Lý Hạo Nhiên trở lại trong phòng mình, có chút không rõ trong lòng mình vì cái gì có chút bất an. Lý Hạo Nhiên lắc đầu, đi vào trong tính thất khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Nhưng là một lát sau thế mà không cách nào nhập định, trong lòng hơi cảm thấy một tia bực bội, phản phất thiếu đi thứ gì. Lý Hạo Nhiên lại thử mấy lần, đều không cách nào chuyên tâm tu luyện, cũng không có lấy ra An Hồn Hoa đến ổn định tâm thần, xuất ra đạo thuật bí kíp nhìn lại, có thể nhanh chóng học được một môn đỉnh cấp đạo thuật đối với thực lực tăng lên cũng là rất lớn. Mặc dù Lý Hạo Nhiên trong lòng không có đạt tới không minh trạng thái, nhưng là chậm rãi nhìn xem bí kíp, còn có thể đem bên trong một chút ý tứ lý giải, về phần cấp độ càng sâu dung hội quán thông còn cần vô số lần luyện tập mới được. Nhìn xem bí kíp thời gian chậm rãi qua cứ, rất nhanh liền đến ban đêm. Lý Hạo Nhiên tu hồi bí kíp vị nghi yểm thấy không muốn tu luyện, nằm ở trên giường bắt đầu đi ngủ. Lý Hạo Nhiên thân thể buông lỏng, ý thức bắt đầu mơ hồ, chỉ chốc lát sau liền ngủ mất. Một mực khắc khổ tu luyện, thật lâu không có ngủ, Lý Hạo Nhiên, hiện tại đột nhiên buông lỏng tâm thần lại là một chút tiến vào trong một cảnh. Đây là nhất cái phong cảnh tú lệ sơn cốc, mờ mờ ánh nắng tung xuống, trong núi rừng chim hót hoa nở, làm cho tâm thần người an bình. Lý Hạo Nhiên trước mặt là một vùng thanh lưu nước hồ, có thể nhìn thấy trong hồ có cá đang du động, một bộ an bình cảnh tượng, nhường Lý Hạo Nhiên trong lòng thư sướng. Đột nhiên nước hồ khói động, trong đó cá bị xé lưức, trong hồ nước một chút trở nên đỏ tươi hướng phía bầu trời phóng đi. Lý Hạo Nhân trong lòng giật mình hướng phía đằng sau tối lui, dưới chân không còn, thân thể hướng phía phía dưới rơi xuống. Lý Hạo Nhân bản năng ngự không bay lên, nhìn xuống dưới đi toàn bộ sơn cốc biến thành nhất cái vực sâu không đáy, hắc ám tĩnh mịch có một cỗ thu hút tâm thần người ta cảm giác truyền đến. Đây là ở đâu? Lý Hạo Nhân trong lòng nói, đột nhiên trước mắt hình tượng nhất chuyển, lúc đầu ngự không ở trên trời, Lý Hạo Nhân một chút xuất hiện tại trên đường phố, trước mắt là rộn rộn ràng ràng đám người. Chương 218: Trở về. Đây là có chuyện gì? Lý Hạo Nhân trong lòng nghi hoặc, bên người rộn rộn ràng ràng đám người. Những người này quần áo cổ phác, một mặt sầu lo. Từ Lý Hạo Nhân bên người đi qua, hướng về một phương hướng đi đến, phản phất không nhìn thấy Lý Hạo Nhân. Lý Hạo Nhân ngẩng đầu hướng phía cái hướng kia nhìn lại, đập vào mắt là nhất tòa nguy nga đại sơn, thẳng vào vân tiêu không thấy đỉnh, hướng phía cái phương hướng này nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy ngọn núi lớn này. Lý Hạo Nhân nhìn xem ngọn núi lớn này có loại nhìn quen mắt cảm giác, muốn ngự không bay đi, lại là không cách nào cảm giác được thiên địa linh khí, thi triển không gia ngự không thuận. Cái này khiến Lý Hạo Nhân trong lòng hiện lên một vẻ bối rối, cuối cùng từ khi tu đạo về sau, mượn dùng thiên địa linh khí thi triển đạo thuật là Lý Hạo Nhân ỷ trợượng lớn nhất. Hiện tại không cảm giác được linh khí, không cách nào thi triển đạo thuật tự nhiên là nhường lý Hạo Nhiên trong lúc nhất thời không cách nào thử ứng. Ngay tại lý Hạo Nhiên kinh nghi bất định, muốn thuận trước đám người đi đại sơn thời điểm, bầu trời đột nhiên biến thành màu đỏ, vô số hỏa diễm tại thiên không xuất hiện, hóa thành vô số hỏa cầu hướng phía đường đi vọt tới. Một cú ngạt thở cảm giác tại lý Hạo Nhiên trong lòng dâng lên, nhưng là hiện tại không có biện pháp, phóng nhãn nhìn lại, đám người xung quanh lại là tiếp tục hướng phía phía trước đi đến, giống không nhìn thấy từ trên trời giáng xuống hỏa diễm. Hỏa cầu thật lớn nện xuống, rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang ầm ầm, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, lý Hạo Nhiên thân thể đứng không muốn hướng xuống đất té ngã. Vâng. Lý Hạo Nhiên trong đầu một vang, người một chút xuất hiện ở trong hư không, một cỗ hùng vị thanh âm tại bốn phía vang lên. Dương Lý Hạo Nhiên đầu góc ông ông tắc hưởng. Lý Hạo Nhiên mở mịt ngắm nhìn bốn phía, hư không vô tận, cái gì đều không nhìn thấy. Liên tiếp khắc thường đã nhường Lý Hạo Nhiên kịp phản ứng đây là tại trong động, bất quá Lý Hạo Nhiên không có lập tức khống chế ý thức để cho mình tỉnh lại, bắt đầu đi chăm chú lắng nghe một cái kia thanh âm. Một lát sau, Lý Hạo Nhiên mới nghe rõ ràng cái này hùng vị trong thanh âm mấy chữ từ hỏa, hủy diệt, không thể, không còn kịp rồi. Đem những này từ suy tư một phen, Lý Hạo Nhiên không bắt được trọng điểm, đây là ý gì a? Đang nghe xong một hồi lại là nghe không rõ ràng. Lý Hạo Nhiên mở to mắt tỉnh lại gãi đầu một cái, có chút không rõ tại sao mình lại mơ giấc mơ như thế, nghĩ một hồi không bắt được trọng điểm liền rời giường ra ngoài rửa mặt. Thượng quan Hàm Tiếu đi tới, mời Lý Hạo Nhiên cùng đi ăn điểm tâm. Hai người sau bữa ăn Thượng quan Chỉ Vân tìm tới hai người, Vu lão đầu cùng ở phía sau hắn. Thượng quan Chỉ Vân đối Lý Hạo Nhiên nói, "Đợi lát nữa ta liền muốn gọi Hàm Tiếu đi khôn đấu với cảnh, ngươi cùng Vu lão đầu nhấc lên về Tử Tiêu Thành đi thôi." Lý Hạo Nhiên lần nữa hướng Thượng quan Chỉ Vân nói lời cảm tạ, sau đó cùng Thượng quan Hàm Tiếu tạm biệt. Thượng Quan Hàm Tiếu nói: "Ngươi tại Tử Tiêu Thành chờ ta trở về tìm ngươi chơi a?" Lý Hạo Nhiên trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào, bởi vì hắn một mực chờ đợi đợi thương Lan môn tin tức. Nếu như lần này trở lại Tử Tiêu Thành vừa lúc thương Lan môn tin tức truyền đến, Lý Hạo Nhiên liền phải về Thương Lan môn. Bốn muốn nói rõ Lý Hạo Nhiên nhìn xem Thượng Quan Hàm Tiếu ánh mắt mong đợi, trong lòng không đành lòng nghĩ đến, nếu như tin tức truyền đến, ta cũng chờ nàng mấy ngày, cùng nàng hảo hảo tạm biệt đi. Thâm nghĩ định Lý Hạo Nhiên đối Thượng Quan Hàm Tiếu nói: "Được rồi, ta chờ ngươi." Ừm. Thượng Quan Hàm Tiếu vui vẻ nhẹ gật đầu. "Đi thôi." Thượng Quan Chỉ Vân nói với Thượng Quan Hàm Tiếu: Sau đó mang theo thượng quan Hàm Tiếu đi tìm chấn cảnh sử thương nghị tiến về khôn đấu huấn cảnh sự tỉnh. "Tiểu tử ngươi không tệ a." Đợi đến thượng quan chỉ vân tra con Lý Khai, Vu lão đầu cười ha hả đối lý Hạo Nhân. Lý Hạo Nhân khiêm tốn nói, "Toàn bộ nhờ thượng quan thành chủ cùng tiền bối đám người trợ giúp, để cho ta tu vi có chỗ tiến tiến." Đối với Lý Hạo Nhân khiêm tốn cùng lấy lòng Vu lão đầu rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Chúng ta cũng trở về đi thôi." Nói mang theo Lý Hạo Nhân đi ra ngoài, thẳng đến đi đến ngoài sân rộng liền dẫn Lý Hạo Nhân ngự không mà đi. Trải qua hơn một ngày thời gian phi hành, ở vào Thiên trụ sơn định tử tiêu thành đã xuất hiện ở Lý Hạo Nhân trong mắt. Vu lão đầu mang theo Lý Hạo Nhân rơi vào Tử Tiêu thành bên ngoài, mang theo hắn hướng phía Tử Tiêu thành đi đến. Vu lão đầu làm Tử Tiêu thành phủ thành chủ quản gia, tại toàn bộ khôn đấu huyễn cảnh bên trong đều có rất lớn danh danh, tại Tử Tiêu thành bên trong tự nhiên là tất cả mọi người nhận biết. Cho nên ở chỗ lão đầu đi vào Tử Tiêu thành lúc, rất nhiều tu sĩ đều nhìn lại, tiếp lấy có người phát hiện phía sau hắn Lý Hạo Nhân. Địa bảng đạo hội mới vừa vận kết thúc, địa bảng bên trong tu sĩ danh tự, tướng mạo đã sớm truyền khắp toàn bộ khôn đấu cảnh mà đại biểu Tử Tiêu Thành thu hoạch được thứ nhất, thứ hai thượng quan hàm thiếu cùng Lý Hạo Nhiên càng làm cho những này tại Tử Tiêu Thành bên trong tu sĩ ghi nhớ trong lòng, mỗi ngày đều đang thảo luận. Cho nên bây giờ thấy đi theo Vu lão đầu sau lưng Lý Hạo Nhiên, một chút ngưỡng Tử Tiêu Thành bên trong sôi trào lên, các phương tu sĩ chạy đến vây xem Lý Hạo Nhiên. Còn tốt có Vu lão đầu lần nữa, những tu sĩ này không dám tới gần, đều là xa xa nhìn xem, đối Lý Hạo Nhiên chỉ trỏ, trong lời nói tràn đầy bội phục cùng hâm mộ, cuối cùng địa bảng ban thưởng cũng sớm truyền đến nữa, thu hoạch được tên thứ hai Lý Hạo Nhiên tại rất nhiều tu sĩ trong mắt tự nhiên là được cả danh và lợi. Lý Hạo Nhân cũng không nghĩ tới thế mà lại gây nên động tĩnh lớn như vậy, trong lòng lần nữa cảm thán khôn đấu cảnh địa bảng đã hội lực ảnh hưởng cực lớn. Bất quá ngẫm lại địa bảng đạo hội kinh lịch, một đường huyết tinh chém giết, khôn đấu cảnh mấy trăm thần du cảnh giới tu sĩ thân tử lạc tiêu. Cuối cùng còn lại thu hoạch được ban thưởng tu sĩ thu hoạch được lớn như thế vinh quang có lẽ là hẳn là am mà lại đây cũng là nhường khôn đấu cảnh càng nhiều tu sĩ cố gắng tu luyện, hy vọng một ngày kia mình cũng có thể tiến vào địa bảng thu hoạch được hải lượng thiên tài địa bảo cùng vô thượng vinh quang. Lý Hạo Nhân ở chỗ lao đầu nhặt nhỏ dưới, hướng phía trung quanh hô hào vạn thuật đạo quân tu sĩ phất phắt tay, một chút gây nên một chút tu sĩ tiếng hoan hô tí tí. Vạn thuật đạo quân trở về. Thanh Tâm các bên trong một cái tiểu nữ hài vội vã chạy vào gian phòng, đối ngay tại đối tấm gương trải đầu Ngọc Thanh Nhan đạo. "Nha?" Thanh Ngọc Nhan lại là không chút hoang mang cười cười, "Nhan như vậy liền trở lại á thượng quan tiểu thư đâu? Cũng đồng thời trở về sao?" Tiểu nữ hài suy nghĩ một chút nói, giống như không có, tiểu tại quản gia cùng Vạn thuật đạo quân nhất lên từ cửa thành tiến đến. Ngọc Thanh Nhan nhẹ gật đầu, đột nhiên cười nói, "Lúc trước Vạn thuật đạo quân đối mặt phá Vân đạo quân lúc phòng thủ mà không chiến, các ngươi cũng không coi trọng hắn. Hiện tại hắn tại địa bảng đạo hội trực tiếp đánh giết phá Vân đạo quân, tiến vào địa bảng." thu hoạch được tên thứ hai. Các ngươi hiện tại nói thế nào a?" Tiểu nữ Hải Thu định nói, "Kia là tỷ tỷ ngươi mắt sáng như nước, chúng ta tự nhiên là xòa so ra kém. Lúc trước ai biết đột nhiên toát ra vạn thuật đạo quân có thể có thực lực như thế a, chỉ có tỷ tỷ loại này có đại trí tuệ người mới có thể thấy rõ ràng." Ngọc Thanh Nhan mỉm cười, suy nghĩ một chút nói, "Chờ ta viết cái thiệp mời, người đưa đến phủ thành chủ đi giao cho vạn thuật đạo quân." Nói Ngọc Thanh Nhan đi đến bên bàn đọc sách, tìm cái trống không thiệp mời, nâng bút cảm ơn Miko, sau đó giao cho tiểu nữ Hải. Tiểu nữ Hải tiếp nhận đi ra cửa, đi phủ thành chủ mà đi. Chương 219, thiệp mời. Lý Hạo Nhiên theo Vu lão đầu trở lại trong phủ thành chủ tự nhiên lại là đưa tới hoan động, mặc dù trong phủ thành chủ tu sĩ coi so Lý Hạo Nhiên tu vi cao rất nhiều, nhưng lại như Lý Hạo Nhiên tuổi như vậy chính là thần du cảnh giới hậu kỳ, mà lại tại địa bàng đạo hội bên trong lấy được tên thứ hai, cái này tự nhiên ngưỡng trong phủ thành chủ tu sĩ sợ hai than. Bây giờ thấy Lý Hạo Nhiên theo Vu lão đầu trở về, dẫn tới rất nhiều tu sĩ vây xem. Lưu Hành Chi cũng đứng ở trong đám người hướng phía Lý Hạo Nhiên vất tay, đối với Lý Hạo Nhiên có thể tại địa bàng đạo hội bên trong chô hết tài năng, Lưu Hành Chi cũng là cảm thấy kinh ngạc cùng cao hứng. Đứng sau lưng Lưu Hành Chi tề vân lên nhìn xem phong quang vô hạn Lý Hạo Nhiên. Lại là hừ lạnh một tiếng nói, thu hoạch được địa bảng đạo hội tên thứ hai lại như thế nào, cuối cùng còn không phải thần du cảnh giới, có cái gì tốt đặc ý? Không tiến vào minh đạo cảnh giới lợi hại hơn nữa cũng có hạn. Lưu Hành Chi phảng phất không có nghe được Tề Vân lên trong lời nói bất mãn, quay người cười nói, lý đạo Hưu đã có thể được đến địa bảng thứ hai, hơn nữa còn thu được nhiều như vậy thiên tài địa bảo, tiến vào minh đạo cảnh giới hẳn là cũng sẽ không rất khó đi. Nghe được Lưu Hành Chi lần nữa nhắc lên Lý Hạo Nhiên lấy được thiên tài địa bảo, Tề Vân thu hút bên trong hiện lên một tia ghen ghét, cho dù là hắn tu hành lâu như vậy cũng không có thu hoạch được nhiều như vậy linh khí cùng thiên tài địa bảo. Tề Vân lên phần bác, cái nào lại như thế nào? Thế gian thiên tài sao mà nhiều, có thiên tài điệu bảo tu sĩ cũng không ít, nhưng là cuối cùng còn không phải kẻ tại Minh đạo cảnh giới. Nói Tề Vân lên nhìn thoáng qua đi vào nội viện Lý Hạo Nhiên nói tiếp, mà lại cái này vạn thuật đạo quân cho tới nay đều là nghiên cứu đạo thuật, ta nhìn hắn muốn Minh đạo chỉ sợ là càng thêm khó khăn. Lưu Hành Chi há to miệng muốn phản bác, nhưng là nhớ tới Lý Hạo Nhiên tại ôm thắng các một mực chuyên chú đạo thuật sự tình, lại là rất khó cãi lại. Lý Hạo Nhiên trở lại chính mình lúc trước nơi ở, trong phòng hết thảy bố trí cũng không hề biến hóa, vẫn như cũng là lúc trước tiên kia nữ tử áo xanh đứng tại trước phòng. Nữ tử áo xanh nhìn thấy đi theo Vu lão đầu đi tới Lý Hạo Nhân, cười nói: "Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy a. Địa bảng tên thứ hai, quả nhiên không hổ là chúng ta tự tiêu thành đi ra người a." Lý Hạo Nhân mỉm cười, nhẹ gật đầu. Vu lão đầu bất mãn thẳng hắn một cái nói: "Gian phòng đều thu thập xong sao?" Nữ tử áo xanh nghe vậy thề lưỡi: "Thu thập xong." Vu lão đầu liền đối với Lý Hạo Nhân nói: "Ngươi nghỉ ngơi trước đi." Đà tạm vu tiền lối. Lý Hạo Nhân đối Vu lão đầu chắp tay nói: "Cho dù đối với Lý Hạo Nhân lấy được như thế đại danh khí hoàn như thế khiêm tốn cảm thấy rất là hài lòng, trên mặt lại là bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Sau đó quay người ly khai. Nhìn xem Vu lão đầu ly khai, nữ tử áo xanh lập tức hưng phấn nói, "Nhanh nói cho ta nghe một chút đi địa bảng đạo hội sự tình, có phải hay không rất kích thích rất đặc sắc." Nhìn xem nữ tử áo xanh bộ dáng, Lý Hạo Nhiên không biết nên nói thế nào, cái này địa bảng đạo hội tự nhiên kích thích đặc sắc, nhưng là trong đó huyết tinh chém giết chỉ sợ là nàng không nghĩ tới đi. Lúc này lại có mấy tên nữ tử áo xanh ngó giáo giác đi tới, có chút khẩn trương nhìn xem Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên bên người nữ tử áo xanh hướng kia mấy tên nữ tử vẫy vẫy tay nói, "Mau tới, ta mời vạn thuật đạo quân cho chúng ta giảng địa bảng đạo hội sự tình." Cả mấy tên nữ tử trong mắt sáng lên, lập tức ních lại gần, Vạn Thuật Đạo Quân nhanh nói một chút địa bảng đạo hội sự tình a, ngươi cùng tiểu thư là làm sao đoạt được thứ nhất, thứ hai tên. Năm tên nữ tử liễu giễu hỏi thăm không ngừng, Lý Hạo Nhiên không khỏi nhíu đầu, đành phải thở dài, chúng ta trong phòng nói đi. A, Vạn Thuật Đạo Quân mong mời. Mấy người đi vào nhà bên trong, phân lần ngồi tại bên bàn bên trên, một mục chiếu cô Lý Hạo Nhiên nữ tử áo xanh ngược lại tốt vài chén trà đặt ở mấy người trước mặt. Tiếp lấy mấy tên nữ tử từ trong túi trữ vật nhấc lên xuất ra một chút hoa quả khô đồ ăn vặt đặt ở trước mặt, nhìn xem Lý Hạo Nhiên chờ hắn nói địa bảng đạo hội cố sự. Lý Hạo Nhiên lập tức kinh ngạc, cái này hoàn toàn là một bộ nghe chuyện xưa tư thế a. Mấy tên nữ tử cảm nhận được Lý Hạo Nhiên ánh mắt kinh ngạc, có chút ngượng ngùng đem trước mặt mình ăn vật cầm một chút đặt ở Lý Hạo Nhiên trước mặt. Lý Hạo Nhiên cười khổ lắc đầu, gặp một chút điệu bảng đạo hội bên trong tranh đấu cùng bên trong tiểu thế giới ngũ linh cùng chủ một cái chuyện. Mặc dù Lý Hạo Nhiên bỏ bất đi một chút kịch liệt chém giết tình cảnh, nhưng lại ánh sáng Lý Hạo Nhiên nói những này liền để những cô gái này hai mắt tỏa sáng, cảm thấy hứng thú. Thằng đến Lý Hạo Nhiên cuối cùng nói mình cùng thượng quan hàm tiểu tỷ tỷ, mình tiếc nuối lạc bại về sau, những cô gái này mới thỏa mãn ăn đuổi Lý Hạo Nhiên nói, tên thứ hai đã rất lợi hại. Bại bởi thượng quan tiểu thư cũng không có gì, cuối cùng thượng quan tiểu thư lợi hại như vậy nha. Lý Hạo Nhiên khiêm tốn tiếp nhận mấy người ăn đuổi, lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu mới đưa mấy người đưa tiễn. Còn lại nữ tử áo xanh hỏi Lý Hạo Nhiên nói, "Lý công tử có đói bụng hay không rồi? Ta cho ngươi đi chuẩn bị một chút ăn." Xem ra trải qua Lý Hạo Nhiên dạng lâu như vậy điệu bảng đạo hội sự tình, cũng làm cho như thế nữ tử áo xanh đối Lý Hạo Nhiên thân cận một chút. Lý Hạo Nhiên lắc đầu cự tuyệt nói, "Không cần, ta hiện tại không đói bụng, ta trong phòng nghỉ ngơi một hồi." "Kia Lý công tử nghỉ ngơi trước đi, có gì cần gọi ta chính là ta gọi ngươi tiểu tiểu." Nữ tử áo xanh cười nói: "Ngư tiểu tiểu." Lý Hạo Nhiên cảm thấy cái tên này có ý tứ, gật đầu ghi lại trở về trong phòng, tiến vào trong tinh thất. Tại cái này quen thuộc tinh thất quanh chân ngồi xuống, Lý Hạo Nhiên không có vội vã đi tu luyện, trong đầu bắt đầu hồi ức tham gia Điệu Bảng Đạo hội đến bây giờ trải qua, nghĩ lại một ít chuyện. Lần này Điệu Bảng Đạo hội có thể nói là Lý Hạo Nhiên đạt được rất lớn rèn luyện, vô luận là thực lực còn cô ý chí đều chiếm được rất lớn đề cao. Địa bảng đạo hội bên trong càng không ngừng cùng cùng cảnh giới tu sĩ chém giết, nhueng lý Hạo Nhiên thực chiến thực lực tiến bộ thần tốc, lại dẫn rất nhiều tu sĩ tại bên trong tiểu thế giới cùng tu sĩ khác đội ngũ quần nhau cũng làm cho lý Hạo Nhiên thần thức cùng năng lực chỉ huy tiến bộ thần tốc. Lý Hạo Nhiên lần ngồi xuống này chính là nửa ngày, chờ hắn mở to mắt đã là ban đêm. Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng thở dài, nhớ tới tại địa bảng đạo hội bên trong không ngừng chém giết, từng cái tu sĩ vất lạc, làm cho đến tên thứ hai lý Hạo Nhiên trong lòng có chút cảm thán, thế gian này mạnh được yếu thua bất luận là người bình thường vẫn là tu sĩ đều chạy không thoát. Ra. Không biết đạo tu đến cuối cùng trở thành tiên nhân, là có hay không có thể thoát khỏi thế gian này rất nhiều quy tắc, làm được chân chính tiêu diêu tự tại đâu. Lý Hạo Nhiên ngồi yên một hồi đứng dậy, mở cửa phòng chuẩn bị đi tìm Ngư Tiểu Tiểu làm một ít thức ăn tới. Vừa mới mở cửa, liền thấy Vũ Tiểu Tiểu ngồi ở trước cửa một cây trên băng ghế nhỏ, trong tay cầm nhất cái đùi gà gặm. Lý Hạo Nhiên đầu góc lần nữa hiện ra trước kia nhìn thấy Vũ Tiểu Tiểu chẳng cảnh, giống như chỉ cần không có Vũ lão đầu tại, mỗi lần Ngư Tiểu Tiểu đều đang ăn đồ vật đi. Vũ Tiểu Tiểu nghe được động tĩnh, đứng lên vừa hay nhìn thấy Lý Hạo Nhiên, có chút bối rối nuốt xuống miệng bên trong thịt gà, đem đùi gà giấu ở phía sau. Có chút đỏ mặt nói, "Lý công tử nghĩ ngươi tôi ta." Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu. Vũ Tiểu Tiểu nói, "Đúng rồi, vừa rồi có cái tiểu nữ hài đưa cái thiệp mời tới." Nói Vũ Tiểu Tiểu chống không một cái tay từ trong túi trữ vật lấy ra một tờ thiệp mời đưa cho Lý Hạo Nhiên. Chương 220, có qua có lại. Lý Hạo Nhiên tiếp nhận thiệp mời mở ra, phía trên là Ngọc Thanh Nhan mời hắn trang trọng tối đi Vân Hải thấy một lần, cuối cùng bốn chữ là không gặp không về. Lý Hạo Nhiên nhìn sắc trời một chút, đối ngư Tiểu Tiểu nói, "Ta có việc đi ra ngoài một chút. Nếu như Vu Tiền bối hỏi, ngươi cho hắn nói một chút." Nư Tiểu Tiểu nhẹ gật đầu đáp ứng. Lý Hạo Nhiên hướng phía phủ thành chủ đi ra ngoài, ven đường lần nữa gây nên phủ thành chủ người nhìn chằm chú. Như thế nhưng Lý Hạo Nhiên có chút đáng giận, mặc dù bị người coi trọng cảm giác rất tốt, nhưng là dạng này đi đến cái nào đều có người nhìn chằm chằm luôn cảm giác lạ lạ. Đi đến nhất cái không ai chú ý địa phương, Lý Hạo Nhiên xuất ra thượng quan hàm thiếu cho hắn mũ chùn đeo lên, sau đó tiếp tục đi ra ngoài. Đi ra phủ thành chủ bên ngoài, ăn mặc như vậy quả nhiên không có như vậy để người chú ý. Một đường đi ra tự tiêu thành, rất nhanh Lý Hạo Nhiên liền đi tới Vân Hải bên cạnh. Thu hồi mũ chùn, Lý Hạo Nhiên hướng phía từ trước đến nay ngọc thanh nhan gặp mặt cái đỉnh bay đi. Chỉ chốc lát sau cái đỉnh tự xuất hiện tại Lý Hạo Nhân trong tầm mắt, thấy xa xa nhất cái cô gái áo lam đứng tại trong đỉnh, đưa lưng về phía bên này, lộ ra có một ít cô đơn. Lý Hạo Nhân rơi vào trong đỉnh, nhìn xem Ngọc Thanh Nhan bóng lưng có chút ấy nãy mà nói, không có ý tứ ta, ta tới chậm. Ngọc Thanh Nhan thân thể run lên, xoay người lại, mang trên mặt một tia lo lắng nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhân nhìn một hồi, ngay tại Lý Hạo Nhân có chút không được tự nhiên muốn nhìn một chút trên người mình có phải hay không cũng có cái gì lúc, Ngọc Thanh Nhan nhẹ nhàng thở ra, mặt giãn ra cười nói, ngươi không có việc gì liền tốt, nguyên lai là lo lắng ta cũng không có thụ thương a. Lý Hạo Nhân trong lòng có chút cảm động. Cười nói, toàn bộ nhờ Ngọc Các chủ Ngọc Các chủ tặng cho hai quyển cao cấp đạo thuật, này mới khiến ta tại địa bảng đạo hội bên trong liên tiếp đánh bại quân địch, cuối cùng thu hoạch được tên thứ hai thứ tự. Ngọc Thanh Nhan nghe vậy ánh mắt có chút lấp lối nói, cái này hai môn đạo thuật đối vạn thuật đạo quân có trợ giúp liên tốt, dạng này mới không coi là mai một một bọn chúng. Ngọc Thanh Nhan nói xong mời Lý Hạo Nhân ngồi xuống, cầm lấy trên bàn đá ấm trà cho đem Lý Hạo Nhân trước mặt chén trà đổ vào nước trà. Ngọc Các chủ nói quá lời, hai môn cao cấp đạo thuật đặt ở bên ngoài, thế nhưng là sẽ khiến rất nhiều tu sĩ thèm nhỏ dại a. Lý Hạo Nhiên cười nói, nói xong Lý Hạo Nhiên từ trong túi trữ vật xuất ra một bản bí kíp, chính là địa bảng đạo hội ban thượng đỉnh cấp đạo thuật. Lý Hạo Nhiên đem bí kíp đưa tới Ngọc Thanh Nhan trước mặt nói, "Ta thu Ngọc các chủ là thuật, cái này cho Ngọc các chủ cũng coi là có qua có lại." Ngọc Thanh Nhan nhìn thoáng qua bí kíp hỏi, "Đây là cái gì?" "Đây là ta tại địa bảng đạo hội lấy được ban thượng, một bản đạo thuật bí kíp." Lý Hạo Nhiên hồi đáp. Ngọc Thanh Nhan tò mò nhìn một chút trên bản bí kíp nói ra, "Cái này không tốt lắm đâu, đây là ngươi liều mạng có được, tại sao có thể tùy tiện đưa cho ta đâu?" "Thế nào lại là tùy tiện tặng đâu?" Lý Hạo Nhiên nói. Chúng ta cũng coi là quen biết một trận, mà lại ngươi khi đó cũng đem hai môn cao cấp đạo thuật tặng cùng ta, ta hiện tại cũng coi là hoàn lại. Nếu như ngươi không thu, đây chính là không coi ta là bằng hữu a." Ngọc Thanh Nhan khẽ lắc đầu cười nói, "Vậy thì tốt, ta tựu nhận." Lý Hạo Nhân cũng cười theo cười, Ngọc Thanh Nhan có thể nhận lấy mình đáp lễ, cũng là nhường Lý Hạo Nhân thật cao hứng. Ngọc Thanh Nhan nâng chén trà lên, uống một ngụm trà hỏi, "Vạn Tuật Đạo Quân nói cho ta một chút địa bảng đạo hội sự tình a, cái này cho tới nay địa bảng đạo hội các loại truyền ngôn tại khuôn đấu cảnh truyền đi xuôn xao, ta lại đều không có nghe tự mình tham gia người nói qua." Lý Hạo Nhiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lần nữa đem địa bảng đại hội bên trong một chút có ý tứ sự tình nói ra, mình kinh lịch bên trong tiểu thế giới, gặp phải cả lớn, Mộ Linh điện bí mật, Mộ Linh công chủ cùng nàng đổ đệ cố sự. Về phần một chút huyết tinh chết giết, hơn 1000 tên tu sĩ chết được chỉ còn lại mấy trăm sự tình Lý Hạo Nhiên không có nói ra. Phía sau lôi đại thi đấu Lý Hạo Nhiên càng làm một lời mang qua, chỉ nói cuối cùng mình cùng Thượng Quan Hàm Tiếu kết đấu, bởi vì chính mình bản thân bị trọng thương, thua ở Thượng Quan Hàm Tiếu trong tay, thu được tên thứ hai. Lý Hạo Nhiên nói xong nâng chung trà lên uống một ngụm, lâu như vậy nước trà thế mà còn là ấm áp, cửa vào thuần hương. Ngọc Thanh Nhan sóng mắt lưu chuyển trở dài, không nghĩ tới địa bảng đạo hội bên trong thế mà còn có như thế rung động lòng người cố sự. Lý Hạo Nhiên cũng chưa hề nói phá lần này, ngũ linh cùng chủ sự tình là nhất cái ngoài ý muốn, một lát sau Ngọc Thanh Nhan mới phục hồi tinh thần lại nói, Vạn thuật đạo quân có thể lấy bằng chứng ấy tuổi thu hoạch được địa bảng đạo hội tên thứ hai, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Lý Hạo Nhiên lắc đầu nói, tu đạo sự tình người nào còn nói đến chuyện đâu. Từ xưa đến nay có bao nhiêu tiền tử chắc tuyệt tu sĩ nửa đường vẫn lạc a. Ngọc Thanh Nhan cũng là nhẹ gật đầu, trầm ngâm một chút hỏi, cái kia không biết Vạn thuật đạo quân khi nào đột phá minh đạo cảnh giới đâu. Lý Hạo Nhiên sững sờ, hỏi Cái này ta còn không có nghĩ tới a, cuối cùng ta tu đạo còn không có bao lâu, không dám tùy tiện xung kích Minh đạo cảnh giới. Ngọc Thanh Nhan cắn môi một cái nói, một mực không phải có truyền ngôn nói những cái kia tham gia điệu bảng đạo hội tu sĩ, ly Minh đạo cảnh giới đều chỉ có cách xa một bước. Người có thể thu được tên thứ hai, như vậy xung kích Minh đạo cảnh giới hẳn là rất dễ dàng a. Đối với Ngọc Thanh Nhan nghi hoặc lý hậu nhiên cũng là lý giải, cuối cùng nàng không biết mình là dựa vào đại lượng linh khí cùng thần thức cường đại đến chiến thắng những cái kia đối với thiên đạo cảm ngộ càng sâu tu sĩ. Chuyện này lý hậu nhiên cũng không tốt đối Ngọc Thanh Nhan giải thích. Cuối cùng quan hệ này lấy mình bí mật lớn nhất, mà lại cho dù là mình muốn xung kích minh đạo cảnh giới, cũng hẳn là trở lại Vân Hàn Phong bên trên. Lý Hạo Nhân suy nghĩ một chút nói, ta hiện tại đối với xung kích minh đạo cảnh giới còn không có rất lớn nắm chắc, chỉ sợ còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể đi nếm thử. Nha. Ngọc Thanh Nhan túi đầu rót một cốc trà, gật đầu nói, vậy ngươi dự định nổ cái gì đạo pháp đâu? Ngươi học được nhiều như vậy đạo thuật, ta cũng không biết ngươi am hiểu đạo là cái gì. Lý Hạo Nhân suy nghĩ một chút nói, thủy hoặc là hoàn đi. Hai loại ta hiện tại vẫn là có một chút tâm đắc rồi, đi cái này hai đầu đạo có thể muốn dễ dàng một chút đi. Ngọc Thanh Nhan gật đầu biểu thị đồng ý, hoàn toàn chính xác Thủy Cùng Hỏa chi đạo muốn dễ dàng một chút, không chỉ có là lại càng dễ cảm ngộ, còn có tiền bối tiên hiền lưu lại cảm ngộ kinh nghiệm liên quan tới Thủy Cùng Hỏa chi đạo nhiều hơn một chút. Lý Hạo Nhiên nói tiếp, còn có các loại đạo thuật pháp quyết cùng pháp bảo những này cũng muốn nhiều một ít. Lý Hạo Nhiên nói hướng Ngọc Thanh Nhan hỏi, "Đúng rồi, ngươi bây giờ cũng là thần du cảnh giới hậu kỳ, ngươi là chuẩn bị nộ độ đầu não đạo a?" Ngọc Thanh Nhan nói ra, khả năng cũng chỉ có thủy hỏa hai loại đi, cuối cùng nộ tính của ta cũng không phải rất cao. Lý Hạo Nhân nghĩ nghĩ từ trong túi trữ vật xuất ra 10 quả Thanh Thần Đan đưa cho Ngọc Thanh Nhan nói, "Đây là ta tại Địa Bảng Đạo hội đạt được Thanh Thần Đan, nghe nói đối với tu luyện có chút trợ giúp, ngươi cầm thử một chút đi." Ừm. Ngọc Thanh Nhan trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đây là ngươi liều mạng có được đồ vật, cứ như vậy đưa cho ta không tốt ta. Chương 221: Tâm động. Lý Hạo Nhân nói ra, "Ngươi thu cất đi, ta cái này còn có, nếu như cái này Thanh Thần Đan đối ngươi có trợ giúp vậy liền không còn gì tốt hơn. Lại nói chúng ta bằng hữu một trận, trợ giúp lẫn nhau là hẳn là a." Ngọc Thanh Nhan nghe vậy cũng không chối từ nữa, tiếp nhận Thanh Thần Đan túi đầu. Song mắt lưu truyện không biết đang suy nghĩ gì. Lý Hạo Nhiên gặp Ngọc Thanh Nhan nhận lấy thanh thần đan, cũng rất là cao hứng. Hai người lại nói một hồi liên quan tới tu đạo sự tình, sắc trời dần dần tối xuống. Ngọc Thanh Nhan mời Lý Hạo Nhiên đi thanh tâm các ăn cơm chiều, Lý Hạo Nhiên lấy phụ thành chủ đã hẹn xong làm lý do cự tuyệt. Hai người cùng rời đi Vân Hải, tại đi đến cửa thành thời điểm Ngọc Thanh Nhan nói ra, "Ngươi đi trước đi, ngươi bây giờ quá nổi danh, ta không thích quá làm người khác chú ý." Lý Hạo Nhiên cười cười tỏ ra là đã hiểu, sau đó hướng phía Ngọc Thanh Nhan phất phắt tay, xuất ra mũ trùm đeo lên, một người hướng phía cửa thành trốn đi đi. Đi đến phủ thành chủ cổng, Lý Hạo Nhiên cười khổ một cái, nơi nào có người hẹn mình ăn cơm a, xem ra chỉ có tìm ngư tiểu tiểu cho mình làm ăn chút gì. Nghĩ đến Lý Hạo Nhiên gõ xuống mũ trùm, hướng phía trong phủ thành chủ đi đến, đi trong chốc lát gặp được Lưu Hành Chi. Lưu Hành Chi nhìn thấy Lý Hạo Nhiên rất là nhiệt tình, vạn thuật đạo quân đi đến nơi nào a? Không biết đã ăn cơm chưa? Đối với Lưu Hành Chi Lý Hạo Nhiên vẫn là rất cảm kích, cuối cùng ban đầu ở tham quan trong các, mình cùng Lưu Hành Chi lần đầu gặp mặt hắn tiểu cho mình giản giải thuật, rất là nhiệt tình. Còn không có. Lý Hạo Nhiên cười nói, không biết Lưu huynh đây là muốn đi nơi nào đâu. Lưu Hành Chi nói: không có việc gì đi dạo, đã vạn thuật đạo quân không có ăn cơm, nhứt lên như thế nào? Ta cũng nghĩ chính thai nghe một chút vạn thuật đạo quân nói một chút địa bảng đạo hội sự tình, lúc trước ta bỏ qua địa bảng đạo hội thế nhưng là thật đáng tiếc a. Lý Hạo Nhân cũng không có cư tuyển, đi theo Lưu Hành Chi đi chỗ ở của hắn đi đến. Lưu Hành Chi nơi ở là một chỗ ưu tinh tiểu viện, hai người trở ra Lưu Hành Chi phân phó một nữ tử áo xanh đi chuẩn bị đồ ăn. Mời ngồi. Lưu Hành Chi mời Lý Hạo Nhân ở trong viện đá bạch ngọc bên cạnh bàn ngồi xuống. Vừa rồi nhìn vạn thuật đạo quân từ bên ngoài trở về, thế nhưng là phó ngọc các chủ đức a. Lưu Hành Chi một mặt vui vẻ lại đạo: Lý Hạo Nhân hơi kinh ngạc, Lưu huynh là thế nào biết đến? Lưu Hành Chi khoát tay áo, Vạn Thuật Đạo Quân không nên hiểu lầm, ta chỉ là thấy được Ngọc Các chủ tiểu thị nữ vừa rồi tới trong phủ thành chủ, cho nên đoán được hẳn là Ngọc Các chủ mời Vạn Thuật Đạo Quân tiến đến. Lý Hạo Nhân chợt gật đầu nói, đúng là như thế, Ngọc Các chủ cũng là hiếu kỳ địa bảng đạo hội sự tình, mời ta đi cấp nàng giảng một chút, mà lại Ngọc Các chủ đối ta cũng là có nhiều trợ giúp. Lưu Hành Chi nghe Lý Hạo Nhân giải thích, liên tục khoát tay, cười nói, ta minh bạch, ta minh bạch. Lần này ngược lại là Lý Hạo Nhân có chút buồn bực, hỏi, Lưu huynh minh bạch cái gì rồi? Lưu Hành Chi gặp Lý Hạo Nhân thần sắc không giống giảm bạo. Giải thích nói, Ngọc Các chủ mặc dù cũng rất nhiều tu sĩ kính nhao, nhưng là muốn nàng chủ động mời tu sĩ gặp mặt, đây chính là rất ít gặp. Hiện tại Ngọc Các chủ nhiều lần mời Vạn Thuật Đạo quân ngươi đi gặp mặt. Nói tới chỗ này Lưu Hành Chi cười nói, chỉ sợ là Ngọc Các chủ đối Vạn Thuật Đạo quân sinh lòng ái mộ. A. Nghe được Lưu Hành Chi nói như vậy, Lý Hạo Nhiên chỉ coi là Lưu Hành Chi nói đùa, cười nói, Lưu huynh nói đùa, Ngọc Các chủ dáng vẻ thần tiên, làm sao có thể để ý ta đây. Lưu Hành Chi còn muốn nói tiếp thời điểm, nữ tử áo xanh mang theo hai người bưng thịt rượu tiến đến, Lưu Hành Chi cũng không cần phải nhiều lời nữa. Thịt rượu bố trí xong, nữ tử áo xanh rời đi. Lý Hạo Nhân đi đầu dơ ly rượu lên đối Lưu Hành Chi nói, "Đa tạ Lưu huynh cho tới nay chiếu cố." Lưu Hành Chi gặp Lý Hạo Nhân không còn nói Ngọc Thanh Nhan sự tình, cũng không nói thêm lời cùng Lý Hạo Nhân đối ẩm, sau đó hỏi Lý Hạo Nhân địa bảng đạo hội trải qua. Thời gian tại Lý Hạo Nhân giảng thuật bên trong trôi qua. Sắp trời dần tối, chờ Lý Hạo Nhân trở lại chỗ ở thời điểm, đã chang lên giữa trời. Dựa mặt một phen, Lý Hạo Nhân vốn định đi vào trong tĩnh thất tu luyện, nhưng là tại cái này yên tĩnh trong đêm, đi lại không có một hai trong phòng, đột nhiên nhớ tới Lưu Hành Chi. Ngọc Thanh Nhan đối với mình có hái mộ chi ý. Lúc ấy Lý Hạo Nhân một câu mang qua. Có chút không tin. Bây giờ nghĩ lại, Ngọc Thanh Nhan thân ảnh không khỏi xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên trong góc. Cái kia luôn luôn xem thường thì thầm, thân ảnh gầy gò nữ tử, vô tư đưa tặng mình đạo thuật bí kíp nữ tử. Nghĩ đến, nghĩ đến, thế mà nhường Lý Hạo Nhiên trong lòng dâng lên một tia lo lắng đến, không biết nàng bây giờ tại làm cái gì đây. Thanh tâm các bên trong, Ngọc Thanh Nhan trở lại phòng của mình bên trong, tiểu nữ hài đã mang đến nước nóng, đem khăn mặt thơm ướp đưa tới Ngọc Thanh Nhan trong tay, hỏi, không biết tỷ tỷ hôm nay hoàn thuận lợi sao? Ngọc Thanh Nhan tiếp nhận khăn mặt xoa xoa mặt và tay, đem khăn mặt trở về, khẽ cười nói, tự nhiên là hết thảy thuận lợi. Nói Ngọc Thanh Nhan xuất ra lý Hạo Nhân đưa cho nàng thanh thần đan, "Nhìn, đây là Vạn Thuật Đạo Quân tặng cho ta thanh thần đan." Tiểu nữ Hải nhìn xem Ngọc Thanh Nhan trong tay thanh thần đan vui vẻ nói, "Nghe nói cái này thanh thần đan có thể để cho tu sĩ thần khí thanh tịnh, tốc độ tu luyện tăng tốc. Vạn Thuật Đạo Quân hiện tại thế mà có thể đem thanh thần đan cho tỷ tỷ, đối tỷ tỷ thế nhưng là thật tốt." Ngọc Thanh Nhan chợt nhìn tiểu nữ Hải một chút, lập tức mị thái mọc lan trả lời, "Tỷ ngươi biết đâu nhiều." Nói đem trong tay ba viên thanh thần đan đưa cho tiểu nữ Hải, đi hướng bên giường nói, "Ta mệt mỏi, nghỉ ngơi đi." Tiểu nữ Hải vui vẻ thu hồi thanh thần đan, chạy tới phục thị Ngọc Thanh Nhan nằm ngủ. Sau đó mấy ngày, Lý Hạo Nhiên đang chờ mong một lăng nhiên thông tin bên trong vừa qua, bất quá vẫn luôn không có trở đến tin tức. Ngược lại là trong phủ thành chủ rất nhiều tu sĩ càng không ngừng mời hắn đi dự tiệc, đối với hắn cái này địa bảng đạo hội tên thứ 210 phần nhị tỉnh. Mặc dù Lý Hạo Nhiên biết những tu sĩ này không có cái gì ác ý, nhưng là liên tiếp mấy ngày ồn ào náo động, xã giao vẫn là để Lý Hạo Nhiên mệt mỏi hưởng đối, nhường hắn không thể không đóng cửa từ chối tiếp khách, đối ngoại xưng có rõ ràng cảm độ, cần bế quan tu luyện. Đổ ngày thứ 5, Nư tiểu tiểu gõ mở Lý Hạo Nhiên cửa phòng, đem một phong thiệp mời đưa cho Lý Hạo Nhiên sau liền rời đi. Lý Hạo Nhiên tưởng rằng mở tiệc chiêu đãi hắn thì mời, hơi nhíu nhíu mày mở ra thì mời. Lý Hạo Nhiên lông mày giãn ra, khóe miệng không khỏi phun ra mỉm cười, nguyên lai là Ngọc Thanh Nhan thì mời. Vẫn là ước Lý Hạo Nhiên tại Vân Hải trong đỉnh gặp nhau. Lý Hạo Nhiên thu hồi thiệp mời đang muốn đi ra ngoài, lại đột nhiên dừng bước. Nhìn một chút trên người mình trường sam màu đen, hiện lên trong đầu ra Ngọc Thanh Nhan thân ảnh. Lý Hạo Nhiên trở về trong phòng, từ trong túi chữ vận xuất ra một kiện trường bào màu lam nhạt thay đổi, lúc này mới hướng phía bên ngoài đi đến. Đến trong lây, Lý Hạo Nhiên hướng thẳng đến cùng Ngọc Thanh Nhan ước định cái đỉnh bay đi. Đập vào mắt vẫn là Ngọc Thanh Nhan một người độc lập, quay lưng Lý Hạo Nhân nhìn về phía phương xa, có vẻ hơi lạnh lẽo. Lý Hạo Nhân rơi xuống trung đình, Ngọc Thanh Nhan nghe được động tĩnh xoay người lại. Nhìn thấy Lý Hạo Nhân về sau, một vòng cười yếu ớt từ Ngọc Thanh Nhan khóe miệng nổi lên, vừa rồi lạnh lẽo bộ dáng tan đi, toàn bộ người đều trở nên vui sướng. Ở trong mắt Lý Hạo Nhân liên quan nàng cảnh sắc xung quanh đều trở nên tươi sống linh động. Chương 222, Động tâm. Người đã đến. Ngọc Thanh Nhan nhìn xem Lý Hạo Nhân từ tốn nói, "Tới." Lý Hạo Nhân hồi đáp, không biết sao có chút khẩn trương, ánh mắt từ Ngọc Thanh Nhan tinh xảo gương mặt rời rơi vào trong đỉnh trên bàn đá. Trên bàn đá bày biện một chút đồ uống trà cùng một chút trà bánh. "Ngồi a." Ngọc Thanh Nhan mời Lý Hạo Nhiên ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, im lặng không nói rủa ra tiêm tiêm ngọc thủ bắt đầu pha trà. Thanh phong mang theo từng tia sương khói bay vào trong đỉnh, cùng đem hương trà đưa đến Lý Hạo Nhiên bên người. Một mùi thơm khí tức tại Lý Hạo Nhiên bên người lan tràn ra, nhưng Lý Hạo Nhiên không khỏi hít mũi một cái đến cảm thụ cố này đặc biệt mùi thơm ngát. Đồng thời ánh mắt cũng rơi vào Ngọc Thanh Nhan trên thân. Chỉ gặp Ngọc Thanh Nhan thần sắc chuyên chú, một đôi ngọc thủ tại đồ uống trà ở giữa linh xảo du động. Xanh biết nước trà bốc hơi nóng tại tinh xảo đồ huống trà ở giữa bay tán loạn chạy xuôi, nhường Lý Hạo Nhiên thấy tâm thần thanh thản. Mười. Thằng đến Ngọc Thanh Nhan đem một chén trà xanh đưa tới Lý Hạo Nhiên trước mặt, Lý Hạo Nhiên mới hồi phục tinh thần lại, có chút nóng mặt nâng chung trà lên che giấu sự thất thố của mình. Đem chén trà phóng tới chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, càng thêm nồng đượm tươi mát khí tức truyền đến, nhường Lý Hạo Nhiên phảng phất đưa thân vào núi xanh bên trong, bị mảng lớn xanh biết cây trà vây quanh. Một miệng nước trà cửa vào, từ lúc mới bắt đầu vô vị chậm rãi mùi thơm trở nên nồng tại trong miệng lan tràn ra, Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, thần thức đều trở nên càng thêm nhẹ nhàng. "Trà ngon." Lý Hạo Nhiên đặt ở chén trà tán thán nói, "Ngọc Các chủ như vậy trà nghệ quả nhiên là xuất thần nhập hóa a." Ngọc Thanh Nhan thu thập xong đồ uống trà, mình uống một chén, cười yếu ớt nói, "Ngươi thích liền tốt." "Còn có?" Ngọc Thanh Nhan nói tiếp, "Ngươi về sau cũng không cần gọi ta Ngọc Các chủ, dạng này lộ ra hảo hảo phân." Lý Hạo Nhiên sững sờ, trong lòng hiện lên đủ loại suy nghĩ, nhẹ giọng hỏi, "Vậy ta làm như thế nào xưng hô ngươi a?" "Gọi ta Thanh Nhan liền tốt." Ngọc Thanh Nhan hơi cúi lượ đạo. Lý Hạo Nhiên trong đầu ầm vang một vang, ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Nhan, phát hiện nàng có chút thấp gương mặt bên trên nổi lên đỏ ửng, một mực lan tràn đến vành tai như thế hình tượng, đẹp không sao tả xiết. Lý Hạo Nhân run lên trong lòng nói, "Tia tốt, ngươi về sau cũng không cần gọi ta vạn thuật đạo quân, cứ gọi ta Hạo Nhân đi." Thật có thể chứ? Ngọc Thanh Nhan bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hai gò má ửng hồng mà nhìn xem Lý Hạo Nhân hỏi. Nhìn xem Ngọc Thanh Nhan mang theo xương ngủ hai mắt, Lý Hạo Nhân rời ánh mắt hồi đáp, "Đương nhiên có thể." "Hạo Nhân ca ca." Ngọc Thanh Nhan vui vẻ thanh âm truyền vào Lý Hạo Nhân trong tai, thanh âm thanh thúy bên trong lộ ra vui vẻ. Nghe được Ngọc Thanh Nhan xưng hô cùng nhìn xem Ngọc Thanh Nhan thẹn thùng bộ dáng, Lý Hạo Nhân trong lòng cũng dâng lên một tia vui sướng. Một lát sau Ngọc Thanh Nhan gặp Lý Hạo Nhiên không có đáp ứng, ngẩng đầu lên hỏi, "Ngươi không thích ta như vậy bảo ngươi sao?" Nói xong trên mặt lộ ra bi thương thần sắc. Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn Ngọc Thanh Nhan lúc đầu mười phần mỹ lệ khuôn mặt, hiện lộ ra lạ chã trừ khóc, bi thương bộ dáng, trong lòng sinh ra một tia kinh diễm. Chỉ cảm thấy Ngọc Thanh Nhan hiện tại mỹ lệ đến cực hạn, nhưng là Lý Hạo Nhiên hay là lập tức ngăn chặn trong lòng gợn sóng nói, "Thích, thích." Thật sao? Ngọc Thanh Nhan ngẩng đầu lên, vui vẻ nhìn xem Lý Hạo Nhiên hỏi. "Đương nhiên là thật." Ha ha ha. Ngọc Thanh Nhan vui vẻ đứng lên, tại trong đình chuyển một vòng tròn, sau đó cười nhìn xem Lý Hạo Nhiên nói. Ta rất vui vẻ." Lý Hạo Nhân nói, "Ta cũng thế." Ngọc Thanh Nhan nghe vậy cười ngồi trở lại băng ghế đá. Trải qua sự tình vừa rồi, giữa hai người một chút gần gũi hơn khá nhiều, nói chuyện cười một tiếng ở giữa ăn ý không ít. Nói đùa một hồi, Ngọc Thanh Nhan kể ra từ bản thân thân thế tới. Chỉ gặp Ngọc Thanh Nhan khuôn mặt bình thản nói, "Ta từ ký sự bắt đầu chính là một đứa cô nhi, một người tại thị trấn Du Đãng, cùng những tên khất cái kia ở tại trong miếu đồ nát, mỗi ngày rữa vào đào rau dại, nhặt cơm thừa sống tạm." Lý Hạo Nhân nhìn xem Ngọc Thanh Nhan bình thản nói thêm lương chuyện cũ, cũng không nhịn được nhớ tới kinh nghiệm của mình, mình mặc dù cũng là phụ mẫu đều mất, nhưng vẫn là muốn so chưa từng gặp qua cha mẹ mình Ngọc Thanh Nhan muốn may mắn được nhiều. Nghĩ tới đây Lý Hạo Nhiên vươn tay ra nhẹ nhàng nắm chặt Ngọc Thanh Nhan đặt ở trên bàn đá tay. Hôn hòa mềm mại xúc cảm truyền đến, cảm giác Ngọc Thanh Nhan thân thể run lên, Lý Hạo Nhiên muốn đưa tay thu hồi, Ngọc Thanh Nhan lại là một chút đem Lý Hạo Nhiên tay nắm lấy. Lý Hạo Nhiên có chút kinh ngạc hướng Ngọc Thanh Nhan nhìn lại. Ngọc Thanh Nhan lại là hơi cúi đầu, lưỡi khí không thay đổi tiếp tục nói, "Về sau ta được trước một đời Thanh Tâm các các chủ thu lưu, bắt đầu từ đó tu luyện cùng tại Thanh Tâm các bên trong sinh hoạt. Có lẽ là nhìn ta cần cù" Lão các chủ đem cái này thanh tâm các các chủ chi vị chuyển cho ta. Lý Hạo Nhiên an ủi, đây cũng là khổ tận cam lai, ngươi bây giờ an tâm tu luyện là được. Dạng này cũng không cô phụ lão các chủ thu lưu nuôi dưỡng ngươi một phen khổ tâm. Ngọc Thanh nhan nhẹ gật đầu, ta lúc đầu cũng cho rằng như thế, thế nhưng là tại ta tiếp nhận thanh tâm các về sau mới phát hiện không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta thanh tâm các không có đại môn phái làm chỗ dựa, lại không có đại tu sĩ tồn tại, một mực nhận một chút tu sĩ quấy rối cùng môn phái kiểm chế. Thậm chí nói chúng ta thanh tâm các như người bình thường thanh lâu, chúng ta những người này như những cái kia gái lầu xanh đồng dạng lấy sắc làm vui vẻ cho người. Ta cũng nghĩ ly khai thanh tâm các, không nhận người khác chỉ trỏ. Nhưng là ta có thể đi thẳng một mạch, ta thanh tâm các nhiều như vậy tỷ muội nên làm cái gì a? Hiện tại tu chân giới mặc dù mặt ngoài là khắp nơi hòa bình, nhưng là tự mình vẫn như cũng là mạnh được yếu thua, tranh đấu không ngớt, nếu như chúng ta dựa vào họ thanh tâm các tập hợp một chỗ, kiếm lấy một ít linh thạch cùng một chút tu sĩ trợ giúp, chúng ta chỉ sợ sẽ trôi qua càng thêm thê thẳng đi. Nói Ngọc Thanh Nhan đã hai mắt đỏ bừng, nước mắt thuận hai gò má lưu lại. Lý Hạo Nhiên thấy thế, trong lòng không đành lòng ăn uỷ, "Ngọc Thanh Nhan, ngươi không cần để ý những cái kia lời đàm tiếu." chỉ cần chính ngươi trong lòng không thẹn, bọn hắn nói cái gì lại có quan hệ thế nào đâu. Về sau thật đợi đến ngươi tu luyện có thành tựu, những người kia mình tựu ngậm miệng lại, không dám nói lung tung. Ngọc Thanh Nhan dùng ống tay áo lau lau nước mắt nói, "Hạo Nhân ca ca nói cứ phải, chỉ là ta sợ vì trong các sự vật quân thân, tại chuyện tu luyện có chỗ lơ đễng, chỉ sợ là khó có đại thành á, chỉ mong ta trong các có thiên tư thông minh tỷ muội có thể tu được đại đạo, tương lai có thể hộ ta thanh tâm các chu toàn." Nói xong Ngọc Thanh Nhan thần sắc xa xút mà đưa tay từ Lý Hạo Nhân trong tay tránh ra. Lý Hạo Nhân nhìn xem Ngọc Thanh Nhan cô đơn buồn bã dáng vẻ, bật thốt lên, Về sau nếu như ngươi gặp được khó khăn gì, cứ tới tìm ta, ta nhất định sẽ hết sức trợ giúp ngươi. Thật sao? Ngọc Thanh Nhan chuyện buồn làm vui nhìn xem Lý Hạo Nhiên hỏi. Tự nhiên là thật, chúng ta quen biết mới bắt đầu, ngươi thị hữu đưa đạo thuật bí kíp cho ta, như thế trợ giúp ta tự nhiên hồi báo. Lý Hạo Nhiên chuyện đương nhiên nói, về phần trong lòng còn có nguyên nhân khác lại là không có nói ra. Ngọc Thanh Nhan cao hứng ngồi trở lại băng ghế đá, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Lý Hạo Nhiên nói, như thế tạ ơn Hạo Nhiên ca ca. Nói xong rồi nói tiếp, không biết Hạo Nhiên ca ca trên tu hành như thế nào. Tang Nghe nói có bao nhiêu vị tham gia địa bảng đạo hội sống sót đến sau cùng tu sĩ đều đã đột phá vào minh đạo cảnh giới. Chương 223: Uống rượu làm vui. Nghe được Ngọc Thanh Nhan nói đã có tham gia địa bảng đạo hội tu sĩ tiến vào minh đạo cảnh giới, Lý Hạo Nhân không có cảm thấy ngoài ý muốn, cuối cùng lúc trước hắn liền nghe nói những tu sĩ kia là chế trụ cảnh giới của mình tham gia địa bảng đạo hội. Đối với cái này Lý Hạo Nhân nhưng trong lòng thì không đội, bởi vì hắn thời gian tu hành quá ngắn, mà lại hắn hiện tại hoàn rất mê mang đến cùng lựa chọn đầu kia con đường. Cho nên Lý Hạo Nhân đối Ngọc Thanh Nhan nói, ta muốn đi vào minh đạo cảnh giới khả năng còn cần một chút thời gian. Ta hiện tại đối với đạo lĩnh ngộ còn có một số chênh lệch." Nha, Ngọc Thanh Nhan nhẹ gật đầu, hỏi, "Vậy ít nhất cần bao nhiêu thời gian a?" Lý Hạo Nhiên suy nghĩ một chút nói, "Nương tựa theo lần này địa bảng đạo hội lấy được tài nguyên dốc lòng tu luyện, ngắn thì 1 năm, lâu là 3-5 năm đi." Cái này nói không chính xác, cuối cùng minh đạo chi cảnh, huyền chi lại huyền, bình thường tích lũy cùng sát na đốn ngộ đều là không thể thiếu. Ngọc Thanh Nhan nghe có chút suy nghĩ gật gật đầu, "Vậy liền chúc Hạo Nhiên ca ca sớm ngày tiến vào minh đạo cảnh rồi." Ha ha, Lý Hạo Nhiên cười nói, "Vậy liền mượn Thanh Nhan người chúc lành." Tiếp lấy hai người một bên thưởng thức trà bắt đầu tán chuyện, nói một chút tu hành chuyện lý thú, trong đó xen lẫn một chút tu hành tâm đắc, nhường Lý Hạo Nhiên trong lòng cái gì thoải mái. Như thế thời gian rất nhanh qua khứ, sắc trời đã tối. Ngọc Thanh Nhan trước hướng Lý Hạo Nhiên cáo từ, một người về trước Tử Tiêu Thành đi. Lý Hạo Nhiên nhìn xem Ngọc Thanh Nhan rời đi thân ảnh mỉm cười, tiếp theo lại là có chút phiền não. Lý Hạo Nhiên dự định tại Tử Tiêu Thành chờ đợi một sư huynh tin tức, mình sớm đi trở lại Thương Lan môn đi. Nhưng thông qua mấy ngày nay đều ở chung ngưỡng Lý Hạo Nhiên trong lòng vui vẻ đồng thời, lại đối Ngọc Thanh Nhan có chút không bỏ. Không đâu cảnh cùng Thương Lan cảnh tuy nói đối với người tu đạo tới nói cách xa nhau không xa, nhưng mà mình trở lại sư môn sau lại muốn cùng Ngọc Thanh Nhan gặp nhau sẽ rất khó. Lý Hạo Nhiên càng nghĩ nhưng cũng biết đây là không có biện pháp xử tỉnh, xem ra chỉ có tranh thủ sớm một chút tiến vào Minh đạo cảnh giới, dạng này về sau bên ngoài lịch luyện nhiều cơ hội, liền có thể thường xuyên đến Tử Tiêu Thành cùng Ngọc Thanh Nhan gặp mặt. Lý Hạo Nhiên suy nghĩ khuyết tán ra càng nghĩ càng xa, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên trong lòng, nếu như có thể cùng Ngọc Thanh Nhan kết làm đạo lữ đó cũng là rất tốt ta. Nghĩ đến đây Lý Hạo Nhiên trong đầu hiện ra Ngọc Thanh Nhan mềm mại mỹ lệ thân ảnh, không khỏi mỉm cười. Lý Hạo Nhân cùng Ngọc Thanh Nhan quen biết đến nay, vẫn luôn cảm giác 10 phần hòa hợp, trò chuyện vui vẻ. Lý Hạo Nhân cảm giác Ngọc Thanh Nhan cùng mình một chút quan điểm cùng tính cách đều là 10 phần tới gần. Cho nên Lý Hạo Nhân khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ như vậy. Tính toán thời gian một chút, Lý Hạo Nhân cũng đứng dậy trở lại trong phủ thành chủ. Trở lại phòng của mình bên trong, Lý Hạo Nhân cười nhẹ nhàng lại là không cách nào tính hạ tâm tu luyện, liền tìm tới Vũ Tiểu Tiểu nói: "Ngư cô nương, mời cho ta làm một chút đồ ăn tới." Chính cầm nhất độ dưa hấu ăn ngư tiểu tiểu nghe vậy trong mắt sáng lên, vung xuống dưa hấu hướng phía phòng bếp chạy tới. Lý Hạo Nhân nhìn xem ngư tiểu tiểu nhanh đi bóng lưng rời đi. Trong lòng cảm thán mặc dù con cá này cô nương bình thường đều là một bộ an hàn bộ dáng, nhưng là người lại là rất nhiệt tâm a. Nư Tiểu Tiểu chạy đến trong phòng bếp, tìm tới Lưu đầu bếp nói, "Lưu tiên bố, Vạn Thuật Đạo Quân muốn một chút thịt rượu." Lưu đầu bếp nghe vậy cũng không có bởi vì chính mình tu vi cao thâm, bị Nư Tiểu Tiểu dạng này tiểu cô nương kêu muốn thịt rượu mà tức giận, hỏi, "Được rồi, ngươi ở chỗ này chờ một hồi, làm xong ngươi dẫn đi." Nư Tiểu Tiểu chớp mắt nói, "Vạn Thuật Đạo Quân nói muốn ăn băng hỏa Bắc Châu, thủy trưng tinh hoa, thố lưu tam không ngư." Lưu đầu bếp cười nói, "Làm sao cái này Vạn Thuật Đạo Quân muốn ăn cùng ngươi bình thường thích ăn nhất đều như thế a?" Nư Tiểu Tiểu cười khàn nói, Vạn Vật Đạo Quân không biết lưu tiền bối ngươi thức ăn cầm tay là cái gì, ta tựu đệ cử cho hắn những này a. Lưu đầu bếp cũng không thèm để ý, cười cười chỉ huy rộng rãi trong phòng bếp giúp đỡ bắt đầu làm đồ ăn. Một lát sau, đồ ăn liền tại ngư tiểu tiểu chạy nước bọn cũng chờ đợi bên trong làm xong. Ngư tiểu tiểu tiếp nhận thật to hộp cơm lại muốn một bầu rượu hướng phía Lý Hạo Nhân nơi ở đi đến. Lý Hạo Nhân ngồi trong phòng một bên thôi diễn đạo thuật chờ đợi, nghe được ngoài cửa tiếng bước chân truyền đến liền ngừng lại, chỉ chốc lát sau liền nghe đến tiếng đập cửa. Lý Hạo Nhân ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ngư tiểu tiểu cầm hộp cơm đứng tại cạnh cửa. Mời đến. Lý Hạo Nhân nói đưa tiểu tiểu chậm rãi đi tới, đem hộp cơm đặt lên bàn, mở ra phía trên cái nắp, một cỗ mùi thơm tràn ra, nhưng Lý Hạo Nhân không khỏi có chút cẩn thận ngửi ngửi. Lộc cộc, một tiếng tiếng nuốt nước miếng truyền đến, Lý Hạo Nhân hướng phía Ngư Tiểu Tiểu nhìn lại, chỉ gặp Ngư Tiểu Tiểu không chớp mắt nhìn xem trong hộp cơm tầng thứ nhất trong màn móng ánh hồng nhuận miếng cá nuốt nước bọn, một mặt chờ mong. Lý Hạo Nhân không khỏi nghĩ lên Ngư Tiểu Tiểu bình thường vẫn luôn đang ăn đồ vật bộ dáng, cười cười nói, "Ngư cô nương không chê, nhấc lên ăn chút đi." Ngư Tiểu Tiểu hiện tại mong đợi nhất chính là câu nói này, nghe vậy lập tức ở đầu Đem hộp cơm từng tầng từng tầng mở ra, đem bên trong năm đạo đồ ăn từng cái đặt lên bàn, sau đó lấy ra bầu rượu cho Lý Hạo Nhân rót. Vậy liền nhanh ăn đi. Ngư Tiểu Tiểu đạo khách thành chủ, chào hỏi Lý Hạo Nhân một tiếng, ngồi tại trên ghế từ trong túi chữa vận xuất ra một đôi xanh biếc đũa hướng phía trước mặt miếng cá với tới. Lý Hạo Nhân nhìn thấy Ngư Tiểu Tiểu thế mà mang theo trong người đũa, không khỏi yên lặng không nói, bưng chén rượu lên uống một ngụm. Mùi rượu nồng đậm, đậm, coi là rượu ngon, nhưng Lý Hạo Nhân bây giờ lại luôn cảm giác thiếu chút gì, cùng mình tâm tình bây giờ không khớp. Nghĩ đến Lý Hạo Nhân từ trong túi chữa vận xuất ra một lọ bạch hoa tử đến, để lộ đóng kín rót một chén. Mùi rượu bốn phía, nhưng chuyên chú dùng nửa ngư tiểu tiểu có rút lấy cái muỗi nhìn lại. Đây là rượu gì a? Thơm như vậy. Ngư tiểu tiểu vội vàng nuốt xuống trong nhiệt thịt, có chút hàm hồ hỏi. Lý Hạo Nhiên cười cười, đây là Bạch Hoa Cửu, là sư phụ ta cùng sư tỷ nhũng. Nói xong Lý Hạo Nhiên trong đầu hiện lên Vân Hàn Phong bên trên tuyết nguyệt cùng kia hai cái mình vẫn muốn đọc thất ảnh. Có thể hay không cho ta uống một ngụa? Ngư tiểu tiểu rất là mong đợi hỏi. Lý Hạo Nhiên cho ngư tiểu tiểu rót một chén, đặt ở trước mặt nàng. Ngư tiểu tiểu bưng chén rượu lên, nghe kia ẩn chứa bạch hoa mùi hương mùi rượu, chỉ cảm thấy chạy nước dãi, một chút hướng phía trong miệng nga xuống khô khô khô, uống đến quá mau, Nư Tiểu Tiểu đông chốc bị hắt ở Holland, trong ngáy mắt hai gọ má đỏ bừng. Lý Hạo Nhiên mỉm cười, một ngụm rượu một ngụm vườn rau bắt đầu ăn. Cũng không có điều động linh khí đi luyện hóa bạch hoa tửu, chấm dãi có chút trớ mặt. Nư Tiểu Tiểu có chút lúng túng nhìn Lý Hạo Nhiên một chút, gặp hắn không có để ý ăn thì rượu, một chút đem mình bị chó mèo sự tình không hề để tâm. Cầm lấy đũa ra nhập dùng bữa hàng ngũ. Hai người cứ như vậy an tĩnh ăn đồ ăn, uống rượu. Rất nhanh trên bàn đĩa tựu bị hai người quét sạch sẽ, một vỏ bạch hoa tửu cũng vừa vừa thấy đấy. Nư Tiểu Tiểu thỏa mãn sờ lên bụng, loạn tra loạn choạng mà đứng lên. Đem nữa không thu nhập hoặc cơm, ăn ngon no bụng, ta tu thập phải trở về nghỉ ngơi một chút." Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, "Đã tạ ngươi cô nương." Nữ tiểu tiểu cười ở rượu, sau đó có chút ngượng ngùng nói, "Là ta đã tạ ngươi a." Nói xong cầm hộp cơm ly khai. Lý Hạo Nhiên đến bây giờ cũng có chút xấu mặt, bất quá trong lòng lại là rất sung sướng, không có xua tan mùi rượu để cho mình thanh tỉnh, cũng không muốn tu luyện, đi vào buồng trong, ngả đầu trên giường tiếp đi. Chương 224, chờ mong. Thử Tiêu Thành, Thanh Tâm Các. Ngọc Thanh Nhan trở lại Thanh Tâm Các bên trong, tiểu nữ hài liền đón, một đường đi theo Ngọc Thanh Nhan đi trở về Ngọc Thanh Nhan lầu nhỏ. Tiếp nhận Ngọc Thanh Nhan trên thân am hiểu hạ trường bảo, tiểu nữ hài nói khẽ, "Muôn bên trong gửi thư." Ngồi tại trước bàn trang điểm Ngọc Thanh Nhan lấy trên đầu cây châm tay dừng lại, sau đó tiếp tục đối gương đồng sửa sang tóc dài, thản nhiên nói, "Rốt cuộc đã đến sao? Cho ta xem một chút." Tiểu nữ hài từ trong lụa xuất ra nhất cái mẫu xanh cầm nang đưa tới Ngọc Thanh Nhan trong tay. Ngọc Thanh Nhan mở ra cầm nang, từ đó xuất ra một mảnh thanh bên trong mang phấn lá chúc tới. Đem cầm nang lại kiểm tra một lần, phát hiện cũng chỉ có cái này một mảnh lá chúc. "Quy chúc sao?" Ngọc Thanh Nhan thấp giọng nói, "Quy chúc một mảnh lá, chỉ có một tháng sao?" Nhìn xem Ngọc Thanh Nhan thần sắc, tiểu nữ hài hỏi, Sự tình không thuận lợi sao? Ngọc Thanh Nhan trầm ngâm một chút không có trả lời, hỏi ngược lại, người bên kia liên hệ đến thế nào? Có hai người biểu thị nguyện ý tiến về, sau 20 ngày sẽ ở đây tu tập. Ừm. Ngọc Thanh Nhan nhẹ gật đầu, có chút buồn bã nói, không thành minh đạo đều là không, a 20 ngày thời gian có thể làm sao? Tiểu nữ hài biết Ngọc Thanh Nhan không phải tại nói chuyện cùng nàng, biết điều lui ra, lưu lại Ngọc Thanh Nhan một người ngồi trong phòng trầm tư. Ngày thứ 2, Lý Hạo Nhiên thần thanh khí dạng tỉnh lại, dùng qua ngư tiểu tiểu bừng tới điểm tâm sau liền xuất ra tại địa bảo đạo hội đạt được các loại phụ trợ tu luyện tiên tại địa bảo bắt đầu tu luyện. Mặc dù hắn muốn đợi trở lại Thường Lan môn, hỏi tham sư phụ Tô vận nên lựa chọn cái gì con đường tiến vào minh đạo cảnh giới. Nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn tiếp tục nện vững chắc hắn căn cơ, tiếp tục cô đọng thần trí của hắn. Như thế mấy ngày thời gian trôi qua, Lý Hạo Nhiên tu vi mặc dù có chỗ tiến bộ, nhưng lại nhưng trong lòng thì bắt đầu phiền não. Nội tâm của hắn xoắn xuýt hy vọng Thường Lan môn sớm ngày truyền đến tin tức mình sớm đi trở về, nhưng đối với như vậy cùng Ngọc Thanh Nhan phân biệt lại có chút khó mà dứt bỏ. Cùng Ngọc Thanh Nhan quen biết thời gian nói giải cũng không giải, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng Lý Hạo Nhân tới ở chúng, nhìn xem Ngọc Thanh Nhan một cái nhăn mày một nụ cười, trong lòng đột nhiên minh bạch trước kia đã học qua những cái kia sổ truyền miên thi từ bên trong ẩn chứa ý cảnh. Trong lòng ý loạn tự nhiên cũng vô pháp tu luyện, Lý Hạo Nhân bẹo lên mũ trùm hướng phía Thanh Tâm Các đi đến, vẫn luôn là Ngọc Thanh Nhan hẹn mình gặp mặt, lần này liền tự mình đi ước nàng đi. Lý Hạo Nhân nghĩ đến không chỉ có trong lòng vui mừng, bước chân nhẹ nhàng đi ra khỏi thành chủ phủ, xuyên qua rộn rộn ràng ràng, ràng đường đi đi vào Thanh Tâm Các trước cửa. Trong lúc mơ hồ có chút chút thanh âm từ Thanh Tâm Các bên trong truyền ra. Lý Hạo Nhân đi ra phía trước cửa đối diện miệng hai vị thiếu nữ chắp tay nói, mời hai vị thông báo một chút ngọc các chủ, liền nói Lý Hạo Nhân cầu kiến. Không đấu cảnh biết vạn thuật đạo quân nhiều người, nhưng là biết vạn thuật đạo quân tên là Lý Hạo Nhân liền không có bao nhiêu. Cho nên cái này hai thiếu nữ nghe được Lý Hạo Nhân danh tự cũng không có cái gì giật mình biểu hiện. Hai thiếu nữ mặc dù không nhìn thấy Lý Hạo Nhân mũ trùng hạ bộ dáng, nhưng là Lý Hạo Nhân cứ như vậy đứng tại các nàng trước mặt, liền để chính các nàng quanh thân linh khí nhận áp chế khó mà ngoại phóng, để các nàng kìm lòng không đặng lui về sau hai bước, lúc này mới có chút thở hạ ra. Đây là Lý Hạo Nhân gần nhất mượn nhờ các loại thiên tài điệu bạo tu luyện. Thể nội linh khí dư giả sinh động, Lý Hạo Nhân không đi tận lực gáp chế lời nói, thể nội linh khí tự động sẽ đối với Lý Hạo Nhân linh khí chung quanh tiến hành trường khủng. Một thiếu nữ cung kính chỉ vào cạnh cửa một cái bàn nói, mời công tử đến bên này ngồi tạm, ta cái này đi bẩm bảo các chủ. Nói xong thiếu nữ này liền lập tức đi thanh tâm các bên trong đi. Một tên khác thiếu nữ hiện tại cách xa một chút, nhận áp lực không có mạnh như vậy, nhưng là nhưng trong lòng coi Lý Hạo Nhân là thành một tu vi cao thâm lão tiền bối, dạng này áp lực trong lòng ngược lại lớn hơn. Lý Hạo Nhân lại là không có đi chú ý thiếu nữ này khẩn trương bộ dáng, đi vào tại bên bàn ngồi xuống. Trong lòng bắt đầu nghĩ đến đợi lát nữa cùng Ngọc Thanh Nhan cùng đi ra nói những gì chủ đề. Như thế đợi một hồi, một mực đi theo Ngọc Thanh Nhan tiểu nữ Hải đi tới đối Lý Hạo Nhiên nói, "Các chủ mời công tử đáo lao địa phương chờ." Lý Hạo Nhiên đối với cái này cũng không thèm để ý, chắp tay cáo biệt, hướng phía Vân Hải bước đi. Tiểu nữ Hải nhìn xem Lý Hạo Nhiên rời đi bóng lưng, ánh mắt lấp loé, thẳng đến Lý Hạo Nhiên thân ảnh biến mất lúc này mới quay người đi vào thành tâm cấp nội bộ. Tiểu nữ Hải trở lại Ngọc Thanh Nhan gian phòng, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, trong tay vớt vẽ nhất khối ngọc bội, rơi vào trong trầm tư. Một lát sau, Ngọc Thanh Nhan sắc mặt có chút phiền chán từ bên ngoài tiến đến. Tiểu nữ Hải đứng lên cho Ngọc Thanh Nhan rót một chén trà nóng đưa tới. Ngọc Thanh Nhan tiếp nhận uống một ngụm, đem chén trà đặt lên bàn, thở phào một hơi dài nói, "Có chuyện gì à? Thế mà để ngươi ngồi ở chỗ này nghĩ lâu như vậy?" Tiểu nữ Hải cũng không trả lời Ngọc Thanh Nhan vấn đề, mà là nói ra, "Vừa rồi Vạn Tuật Đạo quân tới tìm ngươi." Ngọc Thanh Nhan sắc mặt biến hóa, nhướng mày, "Xảy ra chuyện gì sao?" Tiểu nữ Hải biết Ngọc Thanh Nhan ý nghĩ, giải thích nói, "Hắn chỉ là tới tìm ngươi, ta nhường hắn đi Vân Hải chờ ngươi." Ngọc Thanh Nhan nhìn tiểu nữ Hải một chút, thản nhiên nói, "Ngươi hẳn phải biết chúng ta kế hoạch tiếp theo đi. Chúng ta thời gian không nhiều lắm." Chờ không đến Vạn Thuật Đạo Quân tiến vào Minh Đạo cảnh giới, mà lại có thể hay không tiến vào Minh Đạo cảnh giới đều nói không chừng." Tiểu nữ Hải không chút hoang mang nói, "Ta biết, nhưng là ta cảm thấy Vạn Thuật Đạo Quân rất tốt, mà lại tiềm lực rất lớn." Ngọc Thanh Nhan hơi có chút kinh ngạc, tiềm lực rất tập thể có thể hiểu được, nhưng là rất tốt là có ý gì? "Đây chỉ là cảm giác của ta, dù sao Vạn Thuật Đạo Quân cho ta cảm giác cùng cái khác chúng ta tiếp xúc tu sĩ khác biệt." Nàng cho dù là tại đối mặt ta cái này thông huyền cảnh giới, tiểu nữ Hải lúc đều không có nửa điểm tiêu căng chi tâm. Tiểu nữ Hải nghiêm túc nghĩ nghĩ hồi đáp. Ngọc Thanh Nhan sững sờ, sau đó lại là nở nụ cười. Trong đôi cười mang theo đùa cợt cùng Tô Thức, đứng lên vỗ vỗ tiểu nữ hài tóc, "Ngươi mới bao nhiêu lớn, trải qua nhiều ít sự tình a? Không muốn dễ dàng như vậy liền đi phán đoán một người tốt hay xấu. Người sống tại trên thế giới, am hiểu nhất chính là người trang. Ngươi mỗi ngày nhìn thấy ta cái dạng này, ngươi vẫn chưa rõ sao?" Tiểu nữ hài muốn phản bác, lại là không biết như thế nào mở miệng, đành phải hỏi, "Vậy ngươi?" Ngọc Thanh Nhan minh bạch nàng ý tứ, nhẹ gật đầu, "Vậy liền lại đi một lần đi." Lại tìm kiếm hắn hiện tại tiến độ. Tiểu nữ hài nghe được Ngọc Thanh Nhan muốn đi, trong lòng không có từ trước đến nay có chút cao hứng. Nhưng là nghe được Ngọc Thanh Nhan là đi tìm tỏi nghiên cứu Lý Hạo Nhiên tu vi, trong lòng một chút trở nên không hiểu lo lắng. Biết kết quả vạn thuật đạo quân sẽ như thế nào đâu. Lý Hạo Nhiên xe nhẹ đường quen bay vào trong mây trung đỉnh, từ trong túi trữ vật xuất ra một chút tại phủ thành chủ mang tới thức ăn cùng Bạch Hoa tiểu bẩy ở trên băng đá, lại lấy linh khí cách trở khí tức, để tránh thịt rượu lạnh. Sau khi làm xong những việc này, Lý Hạo Nhiên đứng tại trung đỉnh, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem tử tiêu thành phương hướng, chờ lấy Ngọc Thanh Nhan đến. Chương 225, Vũ sư huynh. Mây mù phiêu tán, tại Lý Hạo Nhiên trước mặt biến ảo ra vô số kỳ diệu bộ dáng. Lý Hạo Nhiên ánh mắt mặc dù rơi vào những này mây mù phía trên, tâm tư lại là nghĩ đến chuyện khác. Lý Hạo Nhiên trong lòng có cái chờ đợi, hy vọng Ngọc Thanh Nhan có thể cùng mình đi Lâm Hải cảnh, thương lan môn. Như vậy mình không phải liền có thể cùng nàng thường xuyên gặp mặt sao? Vệ phân tiến thêm một bước chậm rãi hiểu rõ, cuối cùng kết làm đạo lư liền muốn nhìn Ngọc Thanh Nhan tâm ý. Đối với cái này Lý Hạo Nhiên lại là đầy cõi lòng mong đợi, bởi vì cùng Ngọc Thanh Nhan quen biết về sau ở chung, đều để Lý Hạo Nhiên cảm thấy cùng dễ chịu, lại thêm Ngọc Thanh Nhan cùng mình tương tự kinh lịch nhượng Lý Hạo Nhiên trong lòng sinh ra thân cận cảm giác, đều để Lý Hạo Nhiên đối Ngọc Thanh Nhan tràn đầy chờ mong. Thời gian tại Lý Hạo Nhiên mặc sức tưởng tượng trôi đi, Lý Hạo Nhiên một chút cũng không có cảm giác được mình chờ đợi đến có chút lâu. Gió đêm hơi lạnh, chân trời huyết hồng sắc ánh tà dương dần dần rút đi, một vòng thanh lãnh minh nguyệt từ chân trời vân hải dâng lên. Ánh trăng tung xuống, xuyên qua nông cạn mây mù, rơi vào trong đỉnh Lý Hạo Nhiên trên thân, lôi ra một đạo nhàn nhạt thân ảnh. Lý Hạo Nhiên lúc này mới cảnh giác thời gian đã rất muộn. Nàng sẽ ra chuyện gì sao? Lý Hạo Nhiên trong lòng đầu tiên dâng lên ý nghĩ như vậy, sau đó suy tư một phen quyết định đi thanh tâm cắt tìm tỏi hư thực. Chờ chưa không đến, thanh tâm cắt tìm tỏi hư thực, nếu như đến, chờ một lát một lát. Lý Hạo Nhân lấy đạo thuật tại trên bản đá lưu lại hàng chữ này sau liền béo lên Mỗ Trùng, phi tốc đi từ Tiêu Thành bay đi. Từ Tiêu Thành bên trong đã là rộn rộn rằng rằng, các loại người bình thường, người tu đạo sĩ lui tới. Lý Hạo Nhân lại là không lòng dạ nào thưởng thức người bình thường này cùng người tu đạo sĩ hài hòa chung đụng hình tượng, vội vã xuyên qua đám người hướng phía Thanh Tâm Các đi đến. Đi đến Thanh Tâm Các trước, nhìn thấy như ngày xưa bình thường Thanh Tâm Các, Lý Hạo Nhân trong lòng âm thầm thở dài một hơi, xem ra hẳn không có xảy ra chuyện gì, bất quá hắn vẫn là không yên lòng đi tới. Đứng ở cửa vẫn như cũng là kia hai thiếu nữ, thấy Lý Hạo Nhân đến đây, Một chút nhận ra được liền vội vàng nên đó nói, công tử mời vào bên trong. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, đi thanh tâm các bên trong đi đến, đối bên người một thiếu nữ nói, ta có việc bái phòng ngọc các chủ, còn xin hai vị thông báo một chút. Ba người hiện tại uy nguyên đi vào thanh tâm các trong đại sảnh, hai thiếu nữ nghe được Lý Hạo Nhiên, đều là chần chờ một chút, trong đó một tên thiếu nữ hồi đáp, kia mời công tử ở đây chờ một lát một lát, ta đi thông báo một chút. Gặp hai thiếu nữ cũng không hốt hoảng bộ dáng, Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng, xem ra không có xảy ra chuyện gì. Như thế liền an tâm ngồi ở chỗ này. Thanh tâm các bên trong, thiếu nữ tìm tới Ngọc Thanh Nhan bên người tiểu nữ hài. Bà báo lý hạo nhân đến bãi phòng Ngọc Thanh Nhan sự tình. Tiểu nữ hài nghe vậy, trầm ngâm một hồi nói, "Ngươi chờ một lát một lát." Nói xong tiểu nữ hài mở ra trước mặt cửa phòng đi vào. Lập tức, một trận ồn ào náo động truyền đến. Chỉ là nhất cái rộng lớn ra phòng, tiếng đàn du dương bên trong, mấy tên xinh đẹp nữ tử tại trong sảnh nhẹ nhàng ngẫy múa. Từng đợt tiếng cười khẽ từ tiền phòng truyền đến. Tiểu nữ hài nghe tiếng cười khẽ bên trong xen lẫn rõ ràng hơn từ chân mày nhíu chặt hơn, bất quá nàng vẫn là rất nhanh biến thành mặt không biểu tình, chất pháp dưới đất thấp lấy đầu đi vào. Tiểu nữ Hải bước nhanh đi đến bên trong Ngọc Thanh Nhan ngồi bên cạnh bàn, con mắt cực nhanh quét một chút bên cạnh một trương bản con phía sau trung niên tu sĩ, sau đó nói khẽ với Ngọc Thanh Nhan nói: "Tỷ tỷ, vạn vật đạo con tới." Ngọc Thanh Nhan nghe vậy trên mặt ý cười chưa giảm đối tiểu nữ Hải phất phắt tay. Tiểu nữ Hải cúi đầu lui xuống. Mặc dù Ngọc Thanh Nhan không có đối tiểu nữ Hải bản giao cái gì, nhưng là tiểu nữ Hải đã minh bạch Ngọc Thanh Nhan ý tứ, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, hướng phía bên ngoài đi đến. "Làm sao? Có chuyện gì không?" Đợi cho tiểu nữ Hải lui ra, bên cạnh trung niên tu sĩ không có lấy tu vi nghe lén tiểu nữ Hải trả lời, cầm chén rượu lên thuận miệng hỏi: Ngọc Thanh Nhan nở nụ cười xinh đẹp, "Một chút việc nhỏ mà thôi, người phía dưới sẽ xử lý tốt, ngươi nhanh nói tiếp đi, nói ngươi tại điệu bảng đạo hội bên trong như thế nào đảo thoát địch nhân truy sát." Trung niên tu sĩ nghe được Ngọc Thanh Nhan nói lên chuyện này, một chút liền đem lòng hiếu kỳ không hề để tâm, đắc ý uống một chén rượu nói, "Lúc ấy trên người của ta có bảy khối ngọc bài, bị hơn 10 người tu sĩ vây công a?" "Thế nhưng là ta chỉ có một người giựt vào trong tay pháp bảo không chỉ có giết bọn hắn hai người hoàn đột phá bọn hắn vây quanh." Ngọc Thanh Nhan một mặt ngưỡng mộ mà nói, "À, tham gia điệu bảng đạo hội đều là các môn phái thần du cảnh giới cường giả tối đỉnh." Vũ sư Minh ngươi lại có thể lực chiến hơn 10 người tu sĩ, quả nhiên là tu vi cao thâm mà chắc, khó trách có thể tại địa bảng đạo hội kết thúc sơ đã đột phá tiến vào minh đạo cảnh giới. Kỳ thật lúc ấy Trung niên tu sĩ bị vây công thời điểm, còn có 4 tên tu sĩ cùng hắn cùng nhau, toàn bộ nhờ kia 4 tên tu sĩ lấy mệnh tương bắc mới khiến cho Trung niên tu sĩ phá vây mà ra. Bất quá lúc này Trung niên tu sĩ lại là không có chút nào nhắc lên kia 4 tên chết mất tu sĩ, đã ý đem chồng chén rượu ngon uống vào nói, kỳ thật bằng vào ta đối đạo linh lộ, đã sớm có thể tiến vào minh đạo cảnh giới, đây không phải vì tham gia địa bảng đạo hội nha, mới cố ý áp chế cảnh giới. Ngọc Thanh Nhan lần nữa vì trung niên tu sĩ rót rượu nói, "Đúng thế, nếu như không phải Vu sư huynh bị Đông Đạo tu sĩ vây công, cái này Điệu bảng Đạo hội quán quân tự nhiên là dễ như trở bàn tay." Vốn đang một mặt đắc ý, cầm chén rượu chuẩn bị uống rượu, Vu sư huynh nghe được Ngọc Thanh Nhan nói như vậy, lại là sắc mặt biến đổi, chấp nhận bị đặt lên bảng, thở dài, cho dù là vận khí ta cho dù tốt, chỉ sợ cũng không chiếm được lần này Điệu bảng Đạo hội hạng nhất a." Ngọc Thanh Nhan nghe vậy trong lòng hơi có chút kinh ngạc, nàng đã sớm mò thấy cái này Vu sư huynh tính nết, kia là mười phần tự đại, cho nên mình vẫn luôn là ưu ý, đang tận lực định nói, Hiện tại Kiêu Vũ sư huynh thế mà lại tự nhận không chiếm được địa bảng đạo hội hàm nhất. Đây là mình trong ấn tượng cái kia tự cao tự đại Vũ sư huynh sao? Vũ sư huynh quá khiêm lượng." Ngọc Thanh Nhan đành phải như thế nói tiếp. "Ai?" Vũ sư huynh thở dài, "Đây không phải ta khiêm tốn à, trước kia ta vẫn cho là ta tại thần du cảnh giới là đứng tại đỉnh phong tuyệt đại, thằng đến thấy được Vạn thuật đạo quân lý hạo nhân sau khi chiến đấu mới biết được trước kia ta vẫn luôn là hết ngồi đáy giếng à." Kia đẩy trời đủ loại đạo thuật phảng phất vô cùng vô tận bình thường dựa theo Vạn thuật đạo quân tâm ý bay tán loạn, loại trang cảnh đó, uy thế như vậy cho dù là một chút minh đạo cảnh giới cũng làm không được a. Ngọc Thanh Nhan sắc mặt biến hóa, tâm tư nhanh quay ngược trở lại nói, coi là thật có lợi hại như vậy, không phải nói vạn thuật đạo quân bây giờ còn chưa có đột phá đến minh đạo cảnh giới sao? Vu sư Minh nhìn Ngọc Thanh Nhan một chút, khẽ lắc đầu nói, đáng tiếc à, vạn thuật đạo quân có như thế tư chất lại là đi làm đường, mặc dù hắn bây giờ chiến lực phóng nhãn khôn đấu cảnh tại thần du cảnh giới bên trong có thể tính là đệ nhất, nhưng là không có minh đạo cuối cùng chỉ là sâu kiến mà thôi, à, đạo thuật tu luyện được tái lợi hại có thế nào? Đối mặt minh đạo cảnh giới đạo vực khắc chế, đối mặt minh đạo cảnh giới có thể tu luyện đạo quyết, đạo thuật lại nhiều, lại là tinh diệu cũng là vô dụng. Chương 226, Trưởng đạo tương tư vô ích. Nghe được Vu sư huynh nói như thế, Ngọc Thanh Nhan cười nói, Vạn thuật đạo quân không phải thua với Thượng quan tiểu thư sao? Ta nhìn cũng không có lợi hại như vậy nha. Vu sư huynh đắc ý lắc đầu nói, đây chính là các ngươi những người này không rõ nha. Rất rõ ràng Vạn thuật đạo quân tham gia điệu bảng đạo hội là vì Thượng quan tiểu thư trả đường, cuối cùng hắn bại bởi Thượng quan tiểu thư mặc dù đánh cho ra dáng, nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra được là Vạn thuật đạo quân tướng lượng. Bất quá cái này tại Vạn thuật đạo quân bị tử tiêu thành người mang theo bốn phía khiêu chiến luyện binh thời điểm, rất nhiều người liền nhìn ra hắn mục đích này. Ngọc Thanh Nhan trong lòng có chút thất kinh hỏi, thật là rất nhiều người nhìn ra được không? Cái này vạn thuật đạo quân nhưng thật ra là giới này địa bảng đạo hội chân chính đệ nhất nhân. Hắc hắc. Vu sư huynh uống rượu không nói lời nào, trong lòng lại là nói, nếu như không phải như vậy, ta sao lại tại Lôi Đài thi đấu gặp được Lý Hạo Nhiên thời điểm, lặng lẽ đi tìm hắn thủ hạ Lưu Tỉnh. Ngọc Thanh Nhan giữa lông mày hiện hiện một sợi thần sắc lo lắng, bất quá rất nhanh bị nàng che giấu quá khứ, lại nói những lời khác để cùng Vu sư huynh cười nói. Thanh tâm các cộng, Lý Hạo Nhiên đợi một hồi liền gặp tiểu nữ hài một người chậm rãi đi tới. Thằng đến tiểu nữ Hải đi tới gần, Lý Hạo Nhiên phát hiện phía sau nàng không có những người khác về sau, trong lòng sinh ra các loại suy đoán. Không đợi Lý Hạo Nhiên đặt câu hỏi, tiểu nữ Hải nói, "Tỷ tỷ thân thể nàng có chịu, để cho ta mang nàng nói tiếng thật có lỗi, hôm nay ngài trước hết mời trở về đi." Lý Hạo Nhiên đứng lên hỏi, "Ngọc cắt chủ là sinh bệnh sao? Ta chỗ này có các loại đan dược, ngươi nhìn có cần hay không?" Nói Lý Hạo Nhiên từ trong túi trữ vật lấy ra năm viên ngọc, lấy linh lực nâng dựng ở tiểu nữ Hải trước người. Nhìn xem bình ngọc trước mặt cùng Lý Hạo Nhiên lo lắng thần thái, tiểu nữ Hải trong lòng thở dài, không khỏi vì ngọc thanh nhan lựa chọn cảm thấy tiếc hận. Bất quá nàng lại không cách nào thay đổi gì, đành phải tiếp tục giúp Ngọc Thanh Nhan đem sự tình che giấu đi. Lý Hạo Nhiên gặp tiểu nữ Hải trong lúc nhất thời không nói gì, trong lòng càng là lo lắng, coi là Ngọc Thanh Nhan bệnh nguy kịch, hỏi, Ngọc các chủ đến tuột cũng như thế nào? Để cho ta vào xem, có lẽ có biện pháp. Ngủ liền đi vào bên trong. Tiểu nữ Hải vội vàng đem Lý Hạo Nhiên ngăn lại, nếu như bị Lý Hạo Nhiên phát hiện bên trong cảnh tượng, không biết lại muốn sinh ra như thế nào sự cố. Tiểu nữ Hải tâm tư nhanh quay ngược trở lại giải thích nói, tỷ tỷ đã uống thuốc nghỉ tạm, nàng đây là trên việc tu luyện ra vấn đề cũ, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Vậy ngươi đem những đan dược này mang cho nàng đi, có lẽ có dụng." Nói Lý Hạo Nhiên chỉ vào mỗi cái bình ngọc, giải thích mỗi một loại đan dược tác dụng, những đan dược này có chút là địa bảng đạo hội ban thưởng, một chút là thượng quan trị văn cho hắn tại địa bảng đạo hội dùng. "Không cần, không cần." Tỷ tỷ nghĩ ngợi một chút liền tốt, ngươi đi về trước đi." Tiểu nữ Hải liền vội vàng khoát tay nói, nàng mặc dù biết Lý Hạo Nhiên những đan dược này rất trân quý, nhưng là hiện tại nàng là vạn vạn không nguyện ý tiếp nhận. Nghe tiểu nữ Hải nói như thế, Lý Hạo Nhiên cũng đành phải đem bình ngọc thu hồi, lần nữa dặn dò Nhương Ngọc Thanh Nhan hảo hảo tu dưỡng, hắn ngày mai lại đến cô nữ hài tìm không ra lý do cự tuyệt, đành phải nhìn xem Lý Hạo Nhân đi ra thanh tâm các. Lý Hạo Nhân lo lắng trở lại trong phủ thành chủ, trực tiếp đi chỗ ở của mình đi đến. Đợi đi đến bên ngoài viện lúc liền nghe được trong nội viện thanh âm của một nữ tử truyền đến, chính là Ngư Tiểu Tiểu ngay tại nói chuyện. Lý Hạo Nhân không muốn bị Ngư Tiểu Tiểu hiểu là mình nghe lén, đang muốn đi vào trong nội viện, Ngư Tiểu Tiểu lời nói tựu truyền vào trong tai. Kia tại kỳ tại địa bảng đại hội bên trong bất quá là bại tướng dưới tay vạn thuật đạo quân, bất quá là may mắn tiến vào minh đạo cảnh giới. Hôm nay đến chúng ta tử tiêu thành đến, lại có nhiều như vậy chẳng biết số hộ tu sĩ chạy tới nghênh đón mà kia tại kỳ đâu? Trực tiếp liền chạy tới Thanh Tâm Các đi, nghe nói vẫn là Ngọc Thanh Nhan tự mình tiếp khách đâu. Lý Hạo Nhiên nghe đến đó trong đầu ầm vang một váng, hôm nay sự tỉnh các loại trong đầu hiện hiện, Ngọc Thanh Nhan bộ dáng tại trong đầu của chính mình thoáng hiện. Mình đến tụt cùng đang làm cái gì? Lý Hạo Nhiên trong lòng chua xót nghĩ đến, quay người hướng phía phủ thành chủ đi ra ngoài, hắn cần một người yên lặng một chút, bởi vì nơi đây không có hắn có thể thổ lộ hết người. Trong nội viện Vũ Tiểu Tiểu cùng hai thiếu nữ đứng ở trong viện đình trì đối thoại, đồng loạt nhìn chằm chằm ngồi trên ghế Vu lão đầu, muốn nghe hắn chỉ thị tiếp theo. Một mực nhắm mắt lại Vu lão đầu mở to mắt, hướng phía ba tên thiếu nữ nhẹ gật đầu, "Tốt, các ngươi đi làm chuyện của chính các ngươi đi." Ba tên thiếu nữ mang theo nghi hoặc đáp ứng đồng loạt thuối lui ra khỏi tiểu viện. Vu lão đầu ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong miệng lấp bắp nói, "Tiểu thư, ngươi làm sao vẫn chưa về à?" "Ta bây giờ có thể làm cũng chỉ có những thứ này a." Lý Hạo Nhiên mơ mơ hồ hồ đi ra phụ thành chủ, sau đó xuyên qua Tử Tiêu thành nguyên náo đầu đường, cứ như vậy một người chậm rãi đi ra Tử Tiêu thành. Kỳ thật cũng có người nhìn xem Lý Hạo Nhiên cảm thấy có chút quen mắt, nhưng là hiện tại Lý Hạo Nhiên một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, khiến cái này người rất khó đem hắn cùng kia danh tiếng đang thịnh vượng thuật đạo quân liên hệ với nhau. Lý Hạo Nhiên cũng không có để ý những này, trong lòng tràn ngập các loại suy nghĩ, một mình đi ra Tử Tiêu Thành, chỉ muốn tìm một chỗ không người suy nghĩ thật kỹ mình gần nhất đến tụt cùng là đang làm gì. Hắn không nghĩ đi thanh tâm cắt chứng thực, bởi vì hắn đã xác định Vũ Tiểu Tiểu nói lời nói thật. Cũng không nghĩ đi tìm Ngọc Thanh Nhan chất vấn nàng vì cái gì làm như thế, bởi vì hắn trong chốc lát đã rõ ràng. Cho tới nay đều là mình mong muốn đơn phương. Ngọc Thanh Nhan đối đãi mình ngay từ đầu cũng không phải là bởi vì cái gì tình yêu nam nữ, chỉ là nhìn chúng thực lực của mình, dự đoán một chút đầu tư mà thôi. Hiện tại mình khắp nơi điệu bảng đạo hội bên trên không có đoạt được thứ nhất, tại cái khác tham gia điệu bảng đạo hội tu sĩ nhao nhao đột phá đến minh đạo cảnh giới thời điểm, mình nhưng vẫn là thần du cảnh giới, hơn nữa còn bởi vì quá mức chú trọng đạo thuật bị tu sĩ khác cho xem nhẹ. Hết thệ cũng bất quá như thế mà tôi a. Sắp trời dần tối, trăng tròn từ chân trời dâng lên. Thanh tâm các bên trong ồn ào náo động dần dần tiêu tán, từng chiếc từng chiếc đèn lồng đốt lên, ánh đèn xuyên thấu qua màu hồng phấn chụp đèn đem hắc ám xua tan. Ngọc Thanh Nhan từ Vu sư huynh chỗ phòng đi ra, nhẹ nhàng thở hắt ra, vừa hay nhìn thấy tiểu nữ Hải đứng tại cổng. Suy nghĩ lưu chuyển, Ngọc Thanh Nhan cuối cùng thản nhiên nói, "Ta mệt mỏi, bể tắm nước nóng nhưng chuẩn bị tốt." Luôn luôn đem phục thị Ngọc Thanh Nhan chuyện làm đến từng ly từng tí tiểu nữ Hải, nhưng không có trả lời Ngọc Thanh Nhan vấn đề này, mà là nói lên hoàn toàn không liên hệ sự tình. Kỳ thật ta cảm thấy vạn thuật đạo quân so cái này Vu sư huynh tốt hơn nhiều." Ngọc Thanh Nhan trong mắt lóe lên vẻ đau thương, bị nàng rất tốt che giấu quá khứ, khoát tay áo, "Ngươi còn nhỏ, những chuyện này ngươi không hiểu." Nói cười cười, "Đi bể tắm đi đến." Tiểu nữ Hải nhìn xem Ngọc Thanh Nhan bóng lưng, Ta là không hiểu, nhưng là ta biết hắn là người tốt." Ngọc Thanh Nhan thân ảnh giật mình, cuối cùng không có quay tới, tiếp tục hướng phía phía trước đi đến. Tiểu nữ Hải tức giận giậm chân, hướng phía mông lung dưới ánh đến Ngọc Thanh Nhan mạnh khảnh bóng lưng đổi theo đuổi theo. Mặc dù trong nội tâm nàng buồn bực Ngọc Thanh Nhan biết người không rõ, nhưng là nàng từ trước đến nay Ngọc Thanh Nhan sống nương tựa lẫn nhau, không có khả năng thật không để ý tới Ngọc Thanh Nhan. Chương 227: Vị vương phiền muộn lạ thành cuồng. Tiểu nữ Hải đi vào hơi nước bốc hơi trong phòng tắm, phất phất tay nhường đứng tại trong phòng ba tên thiếu nữ ra ngoài. Đóng cửa lại về sau, tiểu nữ Hải rút đi quần áo vớ dày chỉ để lại một thân tuyết trắng áo trong, đi chân đất đi vào trong phòng tắm. Đi đến từ bả vai chỗ lộ ra mặt nước ngọc thanh nhan sau lưng, tiểu nữ Hải rất tự nhiên vén lên ngọc thanh nhan tóc dài, nhẹ nhàng xoa nắng. Trong lúc nhất thời chỉ có rất nhỏ tiếng nước trong phòng tắm quen quần. Tỷ tỷ, tiểu nữ Hải cuối cùng nhịn không được nhỏ giọng gọi vào. Ừm. Kỳ thật chúng ta là đang làm gì ta đại khái cũng là biết một chút, bất quá có đôi khi ngươi vẫn là đến vì chính mình suy tính một chút. Cái kia Vu sư huynh có đôi khi xem ngươi ánh mắt thật lạ, thật lạ. Tiểu nữ Hải nói không biết nên dùng cái gì từ để diễn tả. Ngọc thanh nhan cười khẽ một chút, chân trủi dục vọng phải không? Tiểu nữ Hải liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, chính là cái này, có thể nghĩ hắn thật không phải là cái gì người tốt. Ngươi không nên quá làm loạn chứng mình. Ta nhìn Vạn Thuật Đạo quân đối ngươi cũng là thật tâm a. Thật lòng sao? Ngọc Thanh Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu nữ Hải không nhìn thấy nét mặt của nàng, vội vàng nói, đây là tự nhiên, ta mặc dù tu vi không cao, nhưng nhìn người hay lạ rất chuẩn. Ngọc Thanh Nhan xoay người lại, da thịt trắng loản quẩy ao nước, tạo nên từng đợt vần sóng. Ngọc Thanh Nhan nhìn xem tiểu nữ Hải ngây thơ bộ dáng mỉm cười, hái ngại lý lấy gõ má nàng bên trên bị hơi nước thấm ướt tóc dài nói: Thực tình đối với chúng ta tới nói quá xa xỉ, mà lại hiện tại cùng trước kia không đồng dạng. Chúng ta những người này từ sinh ra tới chính là thân bất do kỷ, lần này ta nghi tùy hứng một lần." Tiểu nữ Hải nhìn xem Ngọc Thanh Nhan trên mặt tràn ra ý cười, có chút không rõ nàng vì sao nói đến như thế bĩ thường, lại cười đến như thế chân thành tha thiết. Thật chẳng lẽ chính là ta không hiểu." Tiểu nữ Hải có chút nghiêng đầu nghĩ đến. Ngọc Thanh Nhan không có trả lời. Thứ tiêu thành bên ngoài, Lý Hạo Nhiên đứng tại một chỗ ngọn núi bên trên, nhìn lên bầu trời minh nguyệt, dưới núi dừng tay, nhậm thanh phong phất động áo bào. Có lẽ cần phải trở về. Trở lại Lâm Hải cảnh. Thương Lan Sơn, Vân Hàn Phong, trở lại sư phụ, sư tỷ bên người. Thiên địa này rộng lớn, thế gian nhân vật, bất luận như thế nào ta đều chỉ là nhất cái khách qua đường mà thôi. Thế giới này để cho ta có thể bái nhập sư phụ môn hạ, tu được đạo pháp báo thủ, với ta mà nói đã là lớn lao bạc ân. Ta làm gì đi hy vọng xa vời nhiều như vậy đâu? Câu xin người khác cho một chút như vậy ấm áp, hết thảy bất quá là mình lừa mình dối người thôi. Ha ha. Lệ Loan mà đứng lý hạo nhiên khẽ miệng phun ra một nụ cười khổ. Bắt lại cho ta. Một trang tiếng xé gió truyền đến, các loại pháp bảo quang mang ở trong màn đêm tách ra chói lọi quan mang. Năm tên tu sĩ điều khiển pháp bảo hướng phía Lý Hạo Nhân vây công mà tới. Cái này năm tên tu sĩ chính là Lâm Hải Cảnh tu sĩ, lúc trước bọn hắn đi theo môn bên trong trưởng lão nhất lên trấn áp Thiên Hỏa môn, sau đó đồng loạt truy sát chạy trốn ra ngoài Tô Chỉ. Về sau nhiều vị môn bên trong trưởng lão chết bởi Tô Chỉ chi thủ, mà Tô Chỉ thì mất tích. Bọn hắn tra Lý Hạo Nhân cùng Tô Chỉ quan hệ, liền đem lực chú ý tập trung đến Lý Hạo Nhân trên thân. Biết được Lý Hạo Nhân chính là Thương Lan môn đệ tử, bọn hắn một bên liên hợp môn phái khác hướng Thương Lan môn tạo áp lực, một bên đuổi bắt Lý Hạo Nhân. Chỉ cần đem Lý Hạo Nhân bắt lấy, như vậy quyền chủ động tựu rơi xuống trong tay bọn họ. Đến lúc đó tất nhiên muốn Thư Lan cảnh trả giá đắt, dù cho không thể để cho rơi ra Lâm Hải cảnh ba đại môn phái một trong, cũng muốn nhường Thư Lan môn danh vọng đại giảm, đã kích Thư Lan môn tấn mạnh phát triển, ý đồ trở thành Lâm Hải cảnh môn phái thứ nhất tình thế. Bất quá bọn hắn phát hiện Lý Hạo Nhiên tung tích về sau, Lý Hạo Nhiên không phải một mực tại Tử Tiêu Thành bên trong, chính là theo Vu Lao Đầu tham gia Địa Bảng đạo hội. Cái này khiến biết Tử Tiêu Thành quá khứ cấp phái trưởng lão không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể dặn dò năm người này nhìn chằm chằm Tử Tiêu Thành, chỉ chờ Lý Hạo Nhiên lạc đàn ra khỏi thành liền đem Lý Hạo Nhiên bắt giữ trở về, lấy Lý Hạo Nhiên làm lý do đầu bức bách Thư Lan môn. Đang ngẩn người Lý Hạo Nhiên lại là không biết năm người này là thân phận gì, không biết bọn hắn tại sao muốn công kích mình. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Lý Hạo Nhiên nhanh chóng kịp phản ứng tiến hành phản kích, thân thể đột nhiên bay lên, không nhìn năm người pháp bảo công kích hình thành áp lực thật lớn, thân thể một chút bay lên không trung chấm trợ. Năm người một kích thất bại, cũng không có nghĩ lại, pháp bảo xoay nhanh, đồng loạt hướng phía bầu trời đánh tới. Tại bọn hắn nghĩ đến, mình năm người vốn là thần du cảnh giới hậu kỳ, liên thủ bắt vẫn là thần du cảnh giới Lý Hạo Nhiên còn không phải dễ như trở bàn tay. Lý Hạo Nhiên trong lòng thầm quát một tiếng, đến rất đúng lúc. Lúc đầu trong lòng bực khổ, Tha tỉnh đợi mỏng lạnh trong lòng của hắn vừa vặn cần phát tiết một chút, hắn cũng mặc kệ những người này là thân phận gì bối cảnh, tại sao muốn công kích hắn. Hiện tại hắn cũng nghĩ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tranh tài một trận. Trong chốc lát Lý Hạo Nhân khí thế sinh trưởng tốt, bên người phong phảng phát bị thân thể của hắn hấp dẫn, ở bên cạnh hắn nhấc lên to lớn phong bạo. Hô, hô. Tiếng gió rít gào. Lý Hạo Nhân nhưng không có đi khống chế cái này to lớn phong bạo, cũng không có thi triển hắn am hiểu đạo thuật. Rít. Trong lòng lực nộ khí sinh, một quyền thiên địa kinh. Lý Hạo Nhân không có tận lực đi kiềm chế trong lòng mình tức giận, cũng không có tận lực suy nghĩ đạo thuật gì công pháp. Đó năm người pháp bảo, Lý Hạo Nhiên từ không trung lao xuống, một quyền vung ra. Minh Nguyệt rơi thanh huy, bóng đêm giống như càng đậm. Lý Hạo Nhiên năm đấm đột nhiên biến mất, một đoàn đồng đậm màu đen tại năm đấm chỗ hiện hiện. Lý Hạo Nhiên phảng phất chưa tỉnh, một quyền đánh xuống. Hắc ám khuyết tán ra đến, cùng năm người ngự sử mà đến pháp bảo đụng vào nhau. Vô thanh vô tức, năm kiện tản ra chói lọi quang mang pháp bảo trong bóng đêm tiêu tán. Lý Hạo Nhiên không có dừng lại, tiếp tục hướng xuống, phía dưới chính là bởi vì pháp bảo đột nhiên bị hủy mà thần thức bị hao tổn chưa có lấy lại tinh thần tới năm tên tu sĩ. A, cái thứ nhất bị bóng tối bao trùm tu sĩ hét thảm một tiếng. Thân thể trong phút chốc tiêu tán, một đạo thần thức trốn chạy bay ra, trên không trung vẫn như cũng là một mặt giữ tận thống khổ bộ dáng. Sau đó lại là hai người bỏ mình, chỉ để lại thần thức trốn chạy mà ra, trong đó một đạo thần thức trực tiếp kêu thảm hướng phía nơi xa bỏ chạy. Chân trận, trận kêu thảm truyền đến, cũng làm cho Lý Hạo Nhiên một chút thanh tỉnh lại đứng tại không trung, trong tay hắc ám cũng dần dần tiêu tán, lộ ra tay phải của hắn. Còn lại hai tên tu sĩ cùng hai đạo thần thức hoảng sợ nhìn xem không trung Lý Hạo Nhiên, bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua cao nhân tu đạo, cũng cùng rất nhiều cao thủ giao thủ qua, nhưng lại như Lý Hạo Nhiên như vậy hời hợt vô thanh vô tức đem bọn hắn pháp bảo phá hủy. Sau đó diệt đi thân thể của bọn hắn, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Lý Hạo Nhiên mặc dù tại địa bảng đạo hội bên trong từng đánh chết tu sĩ, nhưng là kia là chiến đấu đến lúc này dừng không được tay, hay là đối với đối phương hận đến cực hạn. Hiện tại năm người này mặc dù công kích trước mình, nhưng là mình đối bọn hắn không có bao nhiêu hận ý, cái này khiến hắn không cách nào đối bọn hắn thống hạ sát thủ. Lý Hạo Nhiên nhìn phía dưới hai người hỏi, các ngươi là ai? Tại sao muốn công kích ta? Ngươi thật là thần du cảnh giới sao? Đối phương không có trả lời Lý Hạo Nhiên vấn đề, một người trong đó không xác định mà hỏi thăm. Chương 228, Đáng Tiết Xuân Nửa bắt hoàn ra. Là có thế nào?" Lý Hạo Nhiên nhàn nhạt hồi đáp, vừa rồi một kích này đánh nát địch nhân pháp bảo, đánh tan địch nhân nhục thân đã nhường trong lòng của hắn tích tụ chi khí tiêu tán rất nhiều. "Không có khả năng, ngươi nhất định không phải thần du cái giới, hoặc là ngươi dùng cái gì siêu cấp pháp bảo. Không phải không có khả năng một quyền có như thế uy thế." "Đúng, nhất định là như vậy." Còn lại 4 người lập tức làm ra suy đoán, đồng thời mình tìm ra lý do để cho mình tin tưởng Lý Hạo Nhiên có thể như thế tồi khô lạp hủ đánh bại mình 5 người, nếu như không phải đã tiến vào minh đạo cảnh giới, chính là dựa vào pháp bảo lợi hại thủ thắng nhìn như vậy có chút kỳ quái, mới vừa rồi còn tại công kích Lý Hạo Nhân bốn người, tại không địch lại Lý Hạo Nhân về sau thế mà không nghĩ lấy chạy trốn, cầu xin tha thứ hay là liều chết một trận chiến. Mà lại tại càng không ngừng thảo luận Lý Hạo Nhân là thế nào đánh bại bọn hắn. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng liền không kỳ quái, bọn hắn những người này từ đây ông chủ nhỏ bắt đầu tu hành, kinh lịch trùng điệp gặp chắc trở mới tu luyện đến thần du cảnh giới. Sau đó lại vì đột phá đến minh đạo cảnh giới bốn phía lịch luyện, tại bọn hắn nghĩ đến mình bất luận là đạo hạnh tu hành vẫn là kinh nghiệm chiến đấu tại thần du cảnh giới đều là tương thừa. Đây là bọn hắn cho tới nay tự thân lớn nhất rựi vào cùng tự tin can nguyên, nhưng là hiện tại thế mà bị Lý Hạo Nhiên một quyền đánh nát, mà lại Lý Hạo Nhiên cũng chỉ là thần du cảnh giới mà thôi. Điều này không khỏi làm cho bốn người này không thể tin được, nội tâm một mực kiêu ngạo sụp đổ, chỉ còn lại một điểm cuối cùng kiên trì, Lý Hạo Nhiên nhất định không phải thần du cảnh giới. Chỉ có nghĩ như vậy bọn hắn mới có thể tìm được một tia an ủi, mặc dù đây chỉ là bọn hắn lừa mình dối người. Lý Hạo Nhiên cũng không cùng bọn hắn tranh luận, sau lưng bốn đám ngọn lửa màu tím nhạt dâng lên. Hỏa diễm lấp lánh, chiếu sáng bầu trời đêm. Các ngươi đến tụt cùng là ai, vì cái gì đánh lên ta? Theo Lý Hạo Nhân lời nói, sau lưng bốn đám hỏa diễm đã phân tán ra, đem bốn người vây quanh. Ý uy hiếp, biểu lộ không dò sót. Đối diện ba người đều đem ánh mắt rơi vào một người trung niên tu sĩ trên thân. Trung niên tu sĩ nhìn xem xung quanh ngọn lửa màu tím, cảm thụ được phía trên mãnh liệt năng lượng, thầm nghĩ trong lòng, ngọn lửa màu tím, quả nhiên là minh đạo cảnh giới, chúng ta lần này thất bại, môn bên trong trưởng lão cũng không có lý do trừng phạt chúng ta. Cuối cùng hắn đã là minh đạo cảnh giới, chúng ta lại nhiều thần du cảnh giới cũng không phải đối thủ. Nghĩ như vậy trung niên tu sĩ nói ra, chúng ta là trừ ma liên minh. Ta là chính nhất tông, những sư đệ này có là tiên tiên môn cùng huyền đạo gốc. Chúng ta lần này tới tìm ngươi là vì điều tra Tô Chỉ sát hại chúng ta trừ ma liên minh tiền bối sự tình. Ta khuyên ngươi vẫn là cùng chúng ta trở về, không phải lần sau tới liền sẽ không lại chúng ta những này tu vi người. Bọn hắn còn tại truy cứu Tô Chỉ giết người. Nghe đến đó, Lý Hạo Nhiên trong lòng ngực lần nữa dâng lên lửa giận, không trung hỏa diễm phảng phất cũng không bị khống chế lập lánh. Nghĩ đến Tô Chỉ bị thống cùng những tu sĩ kia chiến đấu, ô thiếu nữ kia toàn thân ngọn lửa màu đen bốc hơi tiêu tán ở trước mặt mình, Lý Hạo Nhiên tim như bị dao cắt. Mình không có đi tìm bọn hắn đòi một lời giải thích bọn hắn vẫn còn tìm đến mình muốn biết Tô Chỉ Hạ là. Cút. Lý Hạo Nhiên gầm thét một tiếng, hắn không phải thị sát người, mà lại những môn phái tiên nói đến vẫn là cùng tương lan môn cùng thuộc Lâm Hải cảnh chính đạo, nếu như giết bọn hắn chỉ sợ cho sư phụ mang đến rất nhiều phiền phức. Bốn người nghe Lý Hạo Nhiên buông tha bọn hắn, mặc dù đối Lý Hạo Nhiên lớn lối như thế rất là bất mãn, nhưng vẫn là không nói một lời ngữ không lý khai. Tại cái này giã ngoại hoang vu, đánh không lại tự nhiên không dám ở Lý Hạo Nhiên trước mặt ồn ào. Bốn người một đường bay đến, sắp nhận không có người đuổi theo mới ngừng lại được. Hai tên chỉ còn thần thức tu sĩ vẻ mặt đưa lắng nói, "Tiền sư huynh chúng ta cứ như vậy trở về sao?" Chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ mà lại pháp bảo hủy hết, nhục thân bị diệt, dạng này trở về chỉ sợ môn bên trong cũng sẽ không tốn hao tiền tài điệu bảo cho chúng ta tái tạo nhục thân. Tiến sư Minh suy nghĩ một chút nói, chúng ta đi trước đem Lý sư đệ thần thức tìm tới, như thế nào lại thống nhất một chút đường tính. Liên nói chúng ta mời Lý Hạo Nhiên trở về hiệp trợ điều tra Tô Chỉ sát hại trừ ma liên minh tiền bối sự tình, nhưng lại không nghĩ tới hắn hoàn toàn không nghe khuyến cáo của chúng ta, ngược lại liên hợp Tử Tiêu thành Minh đạo cảnh giới tu sĩ ra tay với chúng ta. Là chúng ta liệu pháp bảo hủy hết, ba người các ngươi nhục thân bị diệt mới thoát ra tới. Nói xong, Yến sư Minh ánh mắt lấp lánh nhìn xem còn lại ba người, thể nội linh khí phong trào, đã chuẩn bị xong đạo thuật. "Tốt, tốt, tốt." Tiểu Lấy Yến sư Minh nói xử lý. Ba người vội vàng đáp lời, lại có chút lộ ra như chút bọ gánh nặng dáng vẻ. "Vậy là tốt rồi." Yến sư Minh nhẹ gật đầu, "Vậy chúng ta đi trước tìm tới Lý sư để đi." Lý Hạo Nhân nhìn xem bốn người ly khai, trong lúc nhất thời có chút mơ mện. Trong lòng một bên là nghĩ đến Ngọc Thanh Nhan thất lạc, một bên là nghĩ đến Tô Chỉ đau lòng. Trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Thanh phong từ đến, tự tiêu thành phương hướng có mấy đạo độn quang sáng lên, xem ra là phát giác được vừa rồi đánh nhau chạy đến xem xét. Lý Hạo Nhiên phun ra một hơi thật dài, nhìn thoáng qua trên trời minh nguyệt, sau đó hướng phía núi rừng bên trong rời đi, biến mất thân ảnh. Cần phải trở về. Vân Hàn Phong mới là mình nơi hội tụ. Mình ra lâu như vậy, dẫn suất nhiều chuyện như vậy, không biết sư phụ cùng sư tỷ Tinh Khí không có. Bất quá chỉ cần có thể trở về, vô luận là các nàng mang ta, đánh ta cũng là tốt. Vừa nghĩ, một bên hướng phía Tử Tiêu Thành đi lên. Cho dù là muốn đi cũng phải cho Tử Tiêu Thành mang nhất cái tin, cuối cùng Thượng Quan Chỉ Vân cùng Thượng Quan Hàm tiểu đối với mình đều phi thương tốt, mình không thể cứ như vậy đi không từ giá. Trong lòng đã có chủ ý. Lý Hạo Nhân nhìn sắc trời một chút liền quyết định nghỉ ngơi một chút lại đi đường. Cũng không hề dùng ngự không thuật phi hành, tựa dựa vào lực lượng của thân thể tại trong núi rừng chầm chậm di dịch. Nương tựa theo đối thân thể hoàn mỹ trường khủng, Lý Hạo Nhân giống như quỷ mị tại trong núi rừng tiến lên, không có phát ra một điểm tiếng vang. Cuối cùng Lý Hạo Nhân tìm được một chỗ sơn động, quyết định ở đây nghỉ ngơi một hồi. Rơi vào sơn động trước đó, Lý Hạo Nhân mỉm cười, bên trong thế mà đã có chủ nhân. Không có ý tứ, cho ta chen một chút đi. Lý Hạo Nhân tự nói một phen, linh khí nhẹ nhàng bao quạ thân thể, khí tức cả người đều bị che giấu đi vào động bên trong. Động bên trong hai con gấu xám ôm nhau ngủ, phát ra to lớn tiếng hít thở, không có chút nào phát giác được Lý Hạo Nhân đến. Lý Hạo Nhân lựa chọn nhất khối sạch sẽ phiến đá ngồi xuống, nhắm mắt điều tức chờ đợi Hưng Đông. Ánh trăng thanh tĩnh, mây bạc dưới ánh trăng, từng đạo độn quang vạch phá bầu trời, từng người từng người tu sĩ dây thắt lưng phiêu nhiên ngự không phi hành, phảng phất giống như tiên nhân. Đây cũng là người bình thường ước mơ mà hướng tới tu đạo bên trong, vô số thiếu niên thông thường thiếu nữ lúc nghe qua hoặc gặp qua như vậy cảnh tượng đều sinh lòng rung tới. Sau đó tại kỳ vọng bên trong chậm rãi lớn lên, ra đi, mỗi ngày vì sinh hoạt mà bận rộn, vẻ lũ xu nịnh Có lẽ thẳng đến tóc trắng xóa, mới tại lại một lần nữa nhìn thấy người tu đạo ngự không bay qua chân trời về sau cảm thán, sớm biết lúc trước liền nên liều lĩnh đi tu đạo môn phái bái sư, có lẽ tư chất của ta cũng có thể tu trưởng sinh đâu. Chỉ là một mực là người bình thường bọn hắn có lẽ không biết, người tu đạo thế giới căn bản cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng không tranh quyền thế, mỗi người đều là thành tính vô vi. Cuối cùng người bình thường tranh đơn giản là ít tiền tài, trưởng quản người bình thường quyền lực. Mà người tu đạo tranh là đạo hạnh tu vi, tranh là trường sinh, tranh là một nước, nhất cảnh, nhất vực, thậm chí một giới. Chương 229, trở lại đến này. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, hỏa hùng mặt trời từ chân trời dâng lên, tung xuống vạn trượng quang huy. Tiên tính sơn lâm cũng biến thành náo nhiệt lên, vì có trùng ăn sáng sớm chim chóc, vì cho chim ăn sáng sớm côn trùng lại một lần nữa nhường thế giới này trở nên sinh động. Lý Hạo Nhiên mở hai mắt ra, trước mặt là hai đầu khôi nô đại gấu xám ngồi dưới đất mở to hai mắt nhìn xem chính mình. Lý Hạo Nhiên cười cười, có lẽ những động vật này tâm tư mới là đơn thuần nhất a. Ta. Đưa tay sờ sờ hai đầu có vẻ hơi nghi hoặc gấu sáng đầu, Lý Hạo Nhiên hướng phía ngoài động đi đến. Tu đạo đến nay hắn mặc dù còn không có tiến vào minh đạo cảnh giới, nhưng là cùng thiên đạo tự nhiên thân cận. Tự thân không có chút nào ác ý, Tự thân linh khí vận chuyển sẽ để cho tâm tư đơn thuần động vật sinh lòng thân cận sẽ không phát động công kích. Hai đầu gấu xám lắc lắc đầu, tự hồ không có làm rõ ràng tình trạng, bất quá bọn chúng rất mau đem việc này ném sau, đi ra động đi kiếm đồ ăn. Lý Hạo Nhiên một đường bay đến, rất mau tới đến Tử Tiêu Thành dãy núi. Ngẩng đầu nhìn bị mây mù che chắn đỉnh núi, Lý Hạo Nhiên trong lòng không khỏi nhớ tới Vân Hải cùng trên biển mây chuyện cũ. Trở lại, trở lại. Lý Hạo Nhiên trong lòng mặc niệm một phen, đeo lên mũ trùm hướng phía đỉnh núi bay đi. Lúc này đã có rất nhiều tu sĩ tại Tử Tiêu Thành lui tới, cho nên Lý Hạo Nhiên thân ảnh cũng không lộ vẻ lộn xộn. Tiến vào trong thành, Lý Hạo Nhiên tìm một nhà bán ngọc giản cửa hàng mua 2 khối ngọc giản, sau đó lấy thần thức ở trong đó lưu lại hướng thượng quan chỉ văn cùng thượng quan Hàm Tiếu nói từ biệt tin tức. 2 khối ngọc giản viết xong, Lý Hạo Nhiên ủy thác cửa hàng Hỏa Kế mang đến phủ thành chủ giao cho Tề lão đầu. Lúc đầu Hỏa Kế kia đối với tặng đồ đến phủ thành chủ đi có chút e ngại từ chối, nhưng là tại Lý Hạo Nhiên cho hắn 5 khối linh thạch sau hắn tiu đáp ứng. Lý Hạo Nhiên lo lắng Hỏa Kế này đem ngọc giản ném đi liền giả thuyết đã cùng Tề lão đầu hẹn rồi, nếu như hôm nay bên trong không có đem ngọc giản đưa đến liền trở về tìm hắn. Quả nhiên Lý Hạo Nhiên nói như thế Hỏa Kế kia rất là biết điều. Mọi việc đã xong, Lý Hạo Nhiên một người lặng lặng rời đi từ Tiêu Thành, hướng phía Lâm Hải cảnh tiến đến. Rốt cục muốn về nhà, thiên phảng phất đều trở nên càng thêm mờ rộng. Lý Hạo Nhiên trong lòng tư sướng, gỡ xuống mũ trùm, chợt hồi linh khí hộ tuẫn, mặc cho gió mạnh quét ở trên người, kéo tới áo bào hoa hoa tác hưởng. Một chút gặp thoáng qua tu sĩ gặp lần khó tránh khỏi có một ít người rêu cận, đều cho rằng Lý Hạo Nhiên là vừa vận học được ngự không thuật tu sĩ, thế mà ngay cả linh khí hộ tuẫn đều duy trì không ở. Đối với cái này Lý Hạo Nhiên cũng không thèm để ý, những người này đối với mình tới nói chỉ là khách qua đường thôi. Mình gặp được nhiều người như vậy, như thượng quan Hàm Tiếu, Thượng quan Chỉ Vân, thư chí viên, thư ngự chân, Tề quản sự, Nư Tiểu Tiểu vân vân. Những này cùng mình có rất nhiều dạng buộc người chính mình cũng không có quá nhiều thời gian đi ở chung, lại thế nào khả năng đi cùng những này không thể làm chung khách qua đường dây dựa đâu. Một bên khác, Tử Tiêu Thành bên trong. Nư Tiểu Tiểu cầm hai khối ngọc giản tìm tới Tề lão đầu nói, ngũ trai các hỏa kế đưa tới, nói là nhất cái cùng ngươi hẹn rồi người đưa cho ngươi. Tề lão đầu khẽ chau mày, loại này không nằm trong dự liệu của hắn sự tình nhường hắn có chút không thích. Tề lão đầu tiếp nhận ngọc giản cũng không thèm để ý bên trong có cái gì cấm chế bí pháp, trực tiếp lấy thần thức dò xét tra lý mặt nội dung. Bên trong có một đạo nho nhỏ cấm chế, Tề lão đầu trực tiếp phá vỡ, chỉ gặp bên trong viết thượng quan thành chủ thân khải. Tề lão đầu lông mày lại nhăn, hừ lạnh một tiếng tiếp tục dò xét xuống dưới. Nhận được thượng quan thành chủ cho tới nay đối vạn bối chăm sóc, vạn bối vô cùng tăng kích. Nhưng vạn bối ly khai sư môn đã lâu, chỉ sợ môn bên trong trưởng đối lo lắng, tại tử tiêu thành bên trong chờ trực tiền bối về, hôm nay đành phải để thư lại rời đi. Tiền bối đại ân chỉ có ngày sau lại báo, vạn phần ấy nãy. Lý Hạo Nhiên lại bái. Xem hết Ngọc Dạn Tề lão đầu mặt trầm như nước, Suy đoán một cái khác khối ngọc giản là cho thượng quan hàng thiếu, cho nên không tiếp tục nhìn. Hứa Ngư tiểu tiểu hỏi, vạn thuật đạo quân đêm qua chưa có trở về sao? Không có a, từ khi hôm qua ra ngoài liền không có trở lại qua, thế nào? Tề lão đầu trầm giọng nói, thật là một cái không biết tốt xấu tiểu tử, tiểu thư đối với hắn tốt như vậy, hắn thế mà cứ thế mà đi. A, hắn đi a. Nư tiểu tiểu nghe vậy không biết làm sao trong lòng có chút mắc. Tề lão đầu hướng phía trong phủ thành chủ hộ vệ truyền thanh, lập tức đi ngũ trai cấp tra lý Hạo Nhiên khi nào rời đi, tất cả mọi người cho ta đi đem hắn đuổi trở về. Trong lúc nhất thời trong phủ thành chủ dâng lên mấy chục đạo đột quang, có hai người đi ngũ trai cấp điều tra, còn lại bên ngoài Tử Tiêu thành bên ngoài bay đi. Phủ thành chủ động tĩnh lớn như vậy tự nhiên dẫn tới Tử Tiêu thành bên trong người chú mục, đều lo sợ bất an tìm hiểu xảy ra chuyện gì. Tề lão đầu phân phó xong về sau, vẫn có chút tức giận, nghĩ đến đem Lý Hạo Nhiên bắt trở lại nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút. Tề quả ra, phu nhân bảo ngươi đi qua. Lúc này một thiếu nữ đi tới nói. Tề lão đầu nhẹ gật đầu, thu thập một chút cảm xúc, ta đang chuẩn bị đi qua. Tề lão đầu đi vào hoa viên bên trong, hướng phía ngay tại thưởng thức trà thành chủ phu nhân nói, gặp qua phu nhân Đợi đến nữ tử sau khi gật đầu tề lão đầu mới đưa sự tình vừa rồi từng cái nói tới. Nữ tử nghe xong suy nghĩ một chút nói, "Đã hắn lựa chọn rời đi, bên kia nhường hắn đi thôi. Chúng ta có thể thay đổi sự tình phát triển, nhưng là cuối cùng không cải biến được tâm ý của người ta." Vu lão đầu khẽ mỉm cười nói, "Hàn tuổi còn nhỏ làm sao biết mình chân chính cần chính là cái gì a? Mà lại nếu như tùy ý hắn rời đi như thế, tiểu thư trở về chỉ sợ cũng sẽ không cao hứng đi. Thế gian sự tình cái nào đến đều là như ý, nàng trở về cũng hẳn là minh đạo cảnh rời đi. Nàng cần gì liền phải dựa vào chính mình tranh thủ, dạng này mới có thể biết đáng ngưỡng mộ cùng chân quý." Vậy ta đây liền đem người gọi trở về, bất quá tiểu thư trở về phát thảo, phu nhân ngẫm nhưng phải giúp ta nói cùng một chút ta. Nữ tử mỉm cười, Hàm Tiếu là như vậy không nói đạo lý người sao? Mà lại ta tin tưởng nàng lần này trở về cũng sẽ so trước kia hiểu chuyện một chút. Hiểu chuyện sao? Tề lão đầu nghĩ đến thượng quan Hàm Tiếu trở nên bắt đầu hiểu chuyện tới bộ dáng lại là cao hứng không nổi, bất quá vẫn là hướng nữ tử cáo tử, vậy ta đi an bài một chút. Từ tiêu thành phía đông hơn một nản dặm, thượng quan Hàm Tiếu ngự lấy một thanh màu xanh biếc như ý bay qua bầu trời. Tại bên người nàng là không có vượt ngang hư không bồi tiếp nàng thượng quan chỉ văn. Thượng quan Hàm Tiếu cười mỉ mà nói, Minh đạo cảnh giới không phải rất khó sao? Ta còn không phải dễ như trở bàn tay đến Minh đạo cảnh giới. Ta quả nhiên là một thiên tài." Thượng quan Chỉ Vân cười không nói gì. Thượng quan Hàm Tiếu tiếp tục tự quyết định, chờ ta trở về lý Hạo Nhân tiểu tử kia nhất định giật nảy cả mình đi. "Ha ha, chờ ta sáng chế mấy đạo danh tự lợi hại pháp quyết cho hắn nhìn một cái, lúc trước cho hắn đạo thuật đặt tên, hắn thế mà hoàn bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng hẳn là đột phá vào Minh đạo cảnh giới đi, cuối cùng tại địa bảng đạo hội lúc tiểu tử kia lợi hại như vậy. Xem ra ta trở về được nhiều tiền mấy loại pháp bảo, nhiều học mấy đạo pháp quyết mới được." Thượng quan Chỉ Vân yên lặng, không nghi tới Nữ Nhi tại địa bàng đạo hội chém giết một fan, sau đó tiến vào khuôn đấu huấn cảnh tu luyện tiến vào minh đạo cảnh giới về sau vẫn là tiểu hài tử cá tính. Bất quá dạng này mới là ta Thượng quan Chỉ Vân nữ nhi nhà, nhân sinh nhiều khổ, tu hành không dễ, làm gì ra vẻ thâm trầm, khắp nơi tâm cơ đâu. Phong Vân khói động, cha con hai người hướng phía Tử Tiêu Thành bay đi. Chương 230, đã tình lại bị vô tình bỏ mực. Thượng quan Chỉ Vân mang theo Thượng quan Hàm Tiếu bay thẳng nhập Tử Tiêu Thành, hướng phía phụ thành chủ giới đi. Tề lão đầu trước hết nhất phát giác, thầm nghĩ trong lòng, làm sao trùng hợp như vậy, tiểu tử kia vừa mới đi các ngươi liền trở lại. Thượng quan Chỉ Vân hai người rơi vào phủ thành chủ cộng, hướng bên trong đi đến. Thượng quan Chỉ Vân hướng từ bên trong ra Tề lão đầu nói: "Phu nhân ở nơi nào a?" Tề lão đầu hồi đáp: "Ở phía sau hoa viên." "Vậy ta đi tìm nàng." Thượng quan Chỉ Vân cười hắc hắc, uy nghiêm mắt hết thấp giọng nói: "Lần này ta nhường hàm Tiếu đoạt được địa bảng đạo hội thứ nhất, trực tiếp đột phá đến minh đạo cảnh giới, phu nhân nhất định bội phục ta phải gấp đi." Nói mặc kệ cái khác, bước nhanh hướng về sau hoa viên đi đến. Tề lão đầu nhìn xem Thượng quan Chỉ Vân bóng lưng rời đi, lại lén lén liếc nắm bên cạnh không cùng đi lên, trong mắt đều là ý cười cùng đắc ý thượng quan hàng thiếu. Tề lão đầu cảm giác có chút nhức đầu. Đưa tay xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, sau đó lặng lẽ hướng phía một chỗ đi đến. "Tề Gia Gia." Thượng Quan Hàm Tiếu thanh âm truyền đến, Ngũ Tề lão đầu thân thể khẽ run lên, trên mặt gạt ra Tiếu Dung xoay người lại nói, "Hàm Tiếu trở về a, oi, đều đã là Minh Đạo cảnh giới a lần này ra ngoài vất vả, nhanh nghỉ ngơi thật tốt đi." Thượng Quan Hàm Tiếu tiến lên hai bước, ôm Tề lão đầu cánh tay cười nói, "Đây là muốn bao nhiêu tạ Tề Gia Gia hỗ trợ nhà? Đúng, còn có Lý Hạo Nhân a, không nghĩ tới hắn như vậy lợi hại, tại địa bảng đạo hội bên trong liên khắc cường địch. Đúng, hắn hiện tại ở đâu a?" Tề lão đầu Tiếu Dung một chút cứng đờ. Ánh mắt có chút phiêu hốt, nhỏ giọng nói, "Hắn đi? Đi đâu a?" "Ta đi tìm hắn." Thượng quan Hàm Tiếu nhất thời không có lĩnh hội tới Tề lão đầu ý tứ, hỏi tiếp. Tề lão đầu thở dài, xuất ra Lý Hạo Nhân lưu lại một cái khắc khối ngọc giản đưa cho Thượng quan Hàm Tiếu, hắn nói hắn về trước Lâm Hải cảnh đi. "Đây là hắn để lại cho ngươi." Thượng quan Hàm Tiếu sững sờ, Tiếu Dung cũng là dần dần biến mất, tiếp nhận ngọc giản lắp bắp nói, "Hắn đã đáp ứng chờ ta trở lại a, làm sao có thể cứ thế mà đi a?" Tề lão đầu không có trả lời. Thượng quan Hàm Tiếu lấy thần thức xem xét ngọc giản, bên trong là Lý Hạo Nhân nhắn lại Trở ngươi trở về thời điểm chỉ sợ đã là minh đạo cảnh giới đi, ta hiện tại vẫn là thần du cảnh giới, cảm giác áp lực rất lớn a, cho nên ta phải mau mau về sư môn tu luyện, tranh thủ sớm đi đến minh đạo cảnh giới, không phải ngươi nhìn thấy ta không biết được có bao nhiêu đắc ý cái này, ta thế nhưng là không chịu được a tóm lại cảm tạ ngươi một mực chiếu cố, có rảnh đến thương lan môn chơi a. Nhấn lại lộ ra rất nhẹ nhàng, nhưng là thượng quan hàm tiếu trong lòng lại là không vui, hướng phía Tề lão đầu hỏi, "Tề gia gia ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta?" Không phải hắn không có khả năng đi, hắn đã đáp ứng trở ta trở lại. Tề lão đầu cũng không có giấu giếm. Đem Lý Hạo Nhân gần nhất một ý chuyện nói ra. Thượng quan Hàm Tiếu nghe xong cắn môi hừ lạnh một tiếng, rất là không cáo hứng, trong lòng không biết thế nào cảm thấy đồ đắc hwang. Thanh Tâm các phải không? Thế ra ra người đi theo ta. Thượng quan Hàm Tiếu nói xong trực tiếp ngự không mà lên, hướng phía Thanh Tâm các phương hướng bay đi, Tề Lao Đầu theo sát đi theo. Trong hậu hoa viên, Thượng quan Chỉ Vân vợ chồng ngồi tại trung đình, nhìn xem ngự không mà đi hai người. Thượng quan Chỉ Vân nói, nha đầu này đều đã minh đạo cảnh giới, vẫn là như thế non non nóng nóng. Nữ tử liếc Thượng quan Chỉ Vân một chút, đã thấy rõ lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Cái này Thiến Thượng quan chỉ Vân ngượng ngúng cười nâng chung trà lên. Nữ tử mím môi một cái nói, "Theo nàng đi thôi, có lẽ nàng thật đã lớn lên, biết mình chân chính cần chính là cái gì." "Ta đây không phải sợ nữ nhi ăn thiệt tỏi sao?" Thượng quan chỉ Vân khổ hề hề nói, "Ta nhìn ngươi là muốn đi xem náo nhiệt đi, tại cái này Tử Tiêu Thành bên trong có tệ sư thuốc tổ tại, ai còn có thể khi dễ nàng a, ngươi cũng bao lớn tuổi rồi, còn muốn lấy đi góc nữ nhi náo nhiệt, muốn hay không chờ hàm tiếu trở về ta nói cho hắn biết a?" Thượng quan chỉ Vân liên tục khoát tay nói, "Phu nhân oan uổng a, ta khẳng định không phải ý tứ này a." "Ừ, một ngày không có đứng đắn" Đừng đem nữ nhi làm hư." Thượng quan chỉ Vân tằng hắng một cái, đoán chính thân thể, lập tức một cỗ uy nghiêm khí thế từ trên người hắn phát ra, "Ta thượng quan chỉ Vân nữ nhi cho dù là xấu đi, so tại thế bên trên những người khác cũng là thiện lương đáng yêu. Ai bảo nàng ngũ thân là trên đời ôn nhu nhất cô gái xinh đẹp đâu." Nói đến phần sau thượng quan chỉ Vân một mặt uy nghiêm mất hết, cười rạng rỡ lấy lòng nhìn xem nữ tử. Nữ tử sững sờ, nhìn chung quanh cũng hay, sáng giọng, "Lúc trước sớm biết người vô lại như vậy, ta tiểu không nên bị người râu ngon dấu ngọn lửa. Đây không phải phu nhân đáng tiếc ta cái này lẻ loi hựu quả người nhà." Hắt <cười> hắt. Thượng quan Hàm Tiếu cùng Tề lão đầu rơi vào thanh tâm các trước, hướng thẳng đến bên trong đi đến. Cổng hai thiếu nữ chào đón nói: "Hai vị có hẹn trước không?" Thượng quan Hàm Tiếu không có nói tiếp, trực tiếp triển khai thần thức điều tra thanh tâm các bên trong tình huống. Cách làm này là phi thường vô lễ, rất dễ dàng kích thích tu sĩ khác lựa giận, nếu như phát hiện thực lực ngươi không đủ, có sẽ còn xuất thủ giáo huấn một chút. Bất quá lúc này Thượng quan Hàm Tiếu không có để ý nhiều như vậy, trực tiếp vượt qua hai thiếu nữ, hướng phía Ngọc Thanh nhàn trô gian phòng đi đến. Hai tên vừa mới thông huyền cảnh giới thiếu nữ muốn ngăn cản, lại là bất lực, chỉ có thể vội vàng theo ở phía sau. Kết quả Một cái cửa phòng mở ra, Ngọc Thanh Nhan thản nhiên đi ra, có người dùng thần thức dò xét thanh tâm các nàng tự nhiên muốn ra nhìn xem là tình huống như thế nào, lấy tại thanh tâm các bên trong gây nên cái gì chấn động. Ngọc Thanh Nhan ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy một mặt tức giận thượng quan Hàm Tiếu, lập tức thay đổi tươi cười nói, nguyên lai là thượng quan tiểu thư đại giá Quang Lâm, không biết có gì phân phó. Ngọc Thanh Nhan tại Tử Tiêu Thành bên trong kinh doanh thanh tâm các nhiều năm, tự nhiên nhận biết thượng quan Hàm Tiếu. Lúc này bởi vì bị thượng quan Hàm Tiếu thần thức dò xét mà kinh động tu sĩ cũng là nhao nhao mở cửa phòng, hướng phía nơi này nhìn tới, Ngọc Thanh Nhan nhìn quanh ở giữa hướng phía đám người mỉm cười gật đầu thăm hỏi trấn an bọn hắn. Thượng quan Hàm Tiếu trên dưới dò xét một chút Ngọc Thanh Nhan, gặp nàng phong thái yếu điệu, thân thể linh lung, nhìn quanh ở giữa mỹ thái bộc lộ, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên có chút tư sắc, khó trách đem Lý Hạo Nhiên mê đến thần hồn điên đảo. Gặp Thượng quan Hàm Tiếu nhìn xem mình không nói lời nào, Ngọc Thanh Nhan hỏi lần nữa, "Xin hỏi Thượng quan tiểu thư là tìm đến người sao?" Thượng quan Hàm Tiếu không có trả lời, bước ra một bước, đưa tay nhấc bàn tay hướng phía Ngọc Thanh Nhan trên mặt vỗ qua. Một tát này tới đột nhiên, Ngọc Thanh Nhan cảnh giới lại không bằng Thượng quan Hàm Tiếu, nhất thời trốn tránh không được. 3 Thanh âm thanh tuy trong đại sảnh quân quẩn, Ngọc Thanh Nhan ngã trên mặt đất, chấm đỏ trên mặt xuất hiện nhất cái đỏ tươi chường lớn. Thanh tâm các bên trong lập tức tiến tĩnh, sau đó ồn ào, trung quanh tu sĩ một chút tức giận lên, lớn tiếng trách cứ thượng quan hàm thiếu, một chút thanh niên tu sĩ lên cơn giận dữ, đã tế ra pháp bảo, muốn chém giết tới. Chương 231: Con đường phía trước Minh Ngông. Ngọc Thanh Nhan ngã trên mặt đất, một tia máu tươi thuận khóe miệng của nàng lưu lại, một nháy mắt nàng đã hiểu nguyên nhân. Đây có lẽ là đã sớm chú định a. Ngọc Thanh Nhan khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, trong mắt lóe lên vẻ đau thương. Thừa quan Hàm Tiếu không rõ Ngọc Thanh Nhan cười cái gì, nàng cũng không có ý định biết. Khinh người quá đáng. Trung quanh tu sĩ nhìn xem Ngọc Thanh Nhan ngã trên mặt đất thê lương bất lực bộ dáng trong lòng giận dữ, một chút tu sĩ muốn xung lại. Mà lúc này từ bên trong phòng ra Vu sư huynh khi nhìn đến Tề lão đầu một nháy mắt liền lui trở về, Tề lão đầu hắn là nhận biết, thật sâu biết người này chỉ sợ. Hiện tại Tề lão đầu đến lần rõ ràng là tìm phi toái, hắn không có đối mặt Tề lão đầu dư khí, tựa như lúc trước địa bàng đạo hội hắn không dám cùng Lý Hạo Nhiên chân chính chém giết. Về phần Ngọc Thanh Nhan, hắn chỉ có thể cầu nguyện Ngọc Thanh Nhan có thể tự thời, không muốn đem Tề lão đầu trở trận. Trên mặt ý cười đứng sau lương thượng quan Hàm Tiếu Tề lão đầu gặp này ha ha cười một tiếng, lập tức phảng phất một trận thanh phong từ hắn bên người hướng phía toàn bộ thanh tâm các huyết tán ra tới. Trung quanh tu sĩ điều động linh khí một chút tiêu tán, thế ra pháp bảo cũng không bị khống chế rơi xuống từ trên không. Nương theo lấy pháp bảo rơi xuống đất thanh âm biến mất, trung quanh tu sĩ gầm thét chất vấn thanh âm cũng đã biến mất. Tại tu sĩ trẻ tuổi một mặt mờ mịt, khó có thể tin thời điểm, một chút thế hệ trước, chính là lúc này mới nhớ lại thượng quan Hàm Tiếu sau lưng, cái này cười ha ha lão đầu, năm đó mới tới khuôn đấu cảnh kiến thiết tử tiêu thành lúc lấy sức một mình giết đến mấy trăm tu sĩ máu nhuốm đỏ trường không, hốt hoảng mà chạy. Một chút nhận ra Tề lão đầu tu sĩ nhao nhao lui về gian phòng, không còn dám lẫn vào chuyện này. Còn lại tuổi trẻ tu sĩ ngoại trừ mấy cái nhiệt huyết xông lên đột đều phát giác không đúng, lui trở về, chuẩn bị ly khai thành tâm các. Lập tức toàn bộ thanh tâm các trở nên trống rỗng, Ngọc Thanh Nhan đối với cái này cũng không có chút nào cảm khái, chậm rãi đứng lên nhìn xem thượng quan Hàm Tiếu. Ngọc Thanh Nhan lặng lặng mà nhìn xem thượng quan Hàm Tiếu, ánh mắt bình tĩnh, phản phất tại xem ký thượng quan Hàm Tiếu, không có chút nào bị người khi dễ sau khư phục, uy khuất cùng kiều hận. Một trận vội vàng tiếng bước chân truyền đến, tiểu nữ Hải chạy đến đứng tại Ngọc Thanh Nhan trước mặt, mang trên mặt một chút e ngại, một chút lo lắng. Nhưng là nàng hay là cắn môi đứng tại Ngọc Thanh Nhan trước mặt nhìn xem Thượng quan Hàm Tiếu, cho dù là nàng thân thể gợi yếu kia tại run nhè nhẹ. Thượng quan Hàm Tiếu nhìn tiểu nữ hài một chút, sau đó lại sâu sắc nhìn sau lưng nàng Ngọc Thanh Nhan một chút liền quay người rời đi. "Phá hủy đi." Thượng quan Hàm Tiếu đi ngang qua Tề lão đầu bên người thản nhiên nói. Tề lão đầu nghĩ đến nhẹ gật đầu, đi theo Thượng quan Hàm Tiếu đi ra phía ngoài, đợi đến đi ra khỏi cửa chỗ mới cơ cơ ống tay áo. "Hô." Thanh tâm các bên trong linh khí báo động, sở hữu trận pháp trong chốc lát bị kích hoạt, sau đó trong chốc lát vỡ nát. Thanh tâm các bên trong tu sĩ trong lòng kinh hãi, muốn ngăn cản lại phát hiện mình căn bản là không có cách điều động thiên địa linh khí, một chút minh đạo cảnh giới trở lên tu sĩ hoảng sợ phát hiện mình đạo vực đều không thể triển khai. Oèn, thanh tâm các phòng ốc trong chốc lát đổ sụp, bụi đất tung bay ở giữa lộ ra bên trong một đám chất vật tu sĩ. Thượng quan Hàm Tiếu trực tiếp ngự không mà lên hướng phía phụ thành chủ bay đi, xung quanh vây xem tu sĩ vội vàng tránh ra con đường. Mặc dù bọn hắn còn không biết đạo chuyện gì xảy ra, nhưng là tề lão đầu bất tay liền nhường thanh tâm các đổ sụp, trong đó tu sĩ thế mà một điểm phản kháng đều không làm được. Nguyên lai thượng quan tiểu thư khởi sướng phát hỏa đáng sợ như vậy chỉ là không biết nàng vì cái gì như vậy sinh khí, trước kia mặc dù nghe nói qua thượng quan tiểu thư chơi tâm rất lớn, nhưng là không có truyền ra qua ngang ngược chuyện vô lý a. Thượng quan Hàm Tiếu trầm mặt rơi vào lãng thang các dưới, trực tiếp đi vào tu luyện thất đóng cửa lại. Từng đợt kịch liệt va chạm, tiếng nổ từ trong phòng tu luyện truyền ra. Tề lão đầu phất tay gọi đi tụ tập tới người, sau đó ngồi tại tu luyện bên ngoài một tảng đá lớn phía trên. Thanh phong từ tới. Tề lão đầu đột nhiên cảm thấy có chút thương cảm, từ trong túi trữ vật xuất ra một hồ lô diệu tới. Đẩy ra cái nắp, ngửa đầu uống một hớp lớn, lạnh nhu vào cổ họng. Lúc trước ngươi cũng là như vậy đi? Đáng tiếc ta đi về trễ. Trán choáng dần dần lên tệ, lão đầu thấp giọng lẩm bẩm. Thanh Tâm các chỗ. Khôi phục tu vi tu sĩ đã sớm ly khai, chỉ còn lại Ngọc Thanh Nhan mang theo một chút nữ tử tại phế tích bên trong thu thập một chút vật có giá trị. "Tốt, đều nghỉ ngơi một chút đi." Ngọc Thanh Nhan đứng tại một chỗ trên đất chống đem người gọi vào nhấc lên, nàng nhìn xem xung quanh những cửa hàng kia trước kia quen thuộc người hiện tại để phòng nhìn xem mình, cũng không có dự định tạm mượn địa phương chỉnh đốn. Ngọc Thanh Nhan nhìn xem trước mặt những này có chút mê mang, lo lắng nữ tử, không có xảo luôn an ủi, trực tiếp xuất ra nhất khối ngọc giác đối một hơi lớn tuổi nữ tử nói, "Nhất Thanh" Người dẫn các nàng đi Lăng Châu Tam Diệp khách sạn, đưa ra cái này tín vật, có người sẽ thu lưu các ngươi. Sau đó lại lấy ra nhất túi linh ngọc đưa tới. Các chủ, ngươi đây. Một chút nữ tử nghe ra Ngọc Thanh Nhan sẽ không cùng các nàng cùng đi ý tứ, nhịn không được hỏi. Ngọc Thanh Nhan cười cười, ta còn có một ít chuyện muốn làm, các ngươi đi trước bên kia giản xếp lại, chờ ta làm xong lại đi tìm các ngươi, sau đó lại đi địa phương khác thanh tâm các. Nhất Thanh có chút lo lắng nói, các chủ, kia thể quản gia chỉ là phụ thành chủ quản gia, hôm nay liền để thanh tâm các bên trong rất nhiều tu sĩ quanh tay chịu chết, chỉ sợ người thành chủ kia tu vi càng là cao thâm. Việc này chúng ta tùy nịn một chút đi, chúng ta đấu không lại họ. Còn lại nữ tử nghe vậy cũng là lo Âu Quên Can, Ngọc Thanh Nhan cười lắc đầu nói, "Sẽ không, ta không phải muốn đi trả thù thượng quan tiểu thư, ta là có sự tình khác, dù sao các ngươi đi trước đi." Tiếp lấy đám người có đảm luận một phen, sau đó đồng loạt hướng phía Tử Tiêu thành đi ra ngoài. Ở ngoài thành phân biệt, Ngọc Thanh Nhan đem mọi người hảo luôn trấn an nửa ngày, mới đưa một đám người đưa tiễn. Chỉ còn lại Ngọc Thanh Nhan cùng tiểu nữ Hải. Tiểu nữ Hải nhìn xem Ngọc Thanh Nhan trên mặt dấu đỏ, hỏi, "Là bởi vì hắn sao?" Ngọc Thanh Nhan sờ sờ mặt bên trên, nhẹ gật đầu. Tiểu nữ Hải trầm mặc một chút nói, "Sứ giả mau tới, đến lúc đó phát hiện thành tâm các hủy, chỉ sợ sẽ nổi giận." "Sẽ không." Ngọc Thanh Nhan thản nhiên nói, "Ngươi không cần lo lắng việc này, sự tình đã có một chút biến hóa." Nói Ngọc Thanh Nhan xuất ra một cái túi đựng đô cho tiểu nữ Hải nói, "Ngươi đi Đào Hoa tập đem những này thiệp mời giao cho Thiên Tín lâu phát ra ngoài, sau đó tới Lục Hợp Sơn thập bát nguyệt lâu cùng ta tụ họp." Tiểu nữ Hải tiếp nhận túi chữ vật, thấp giọng hỏi, "Chúng ta có phải hay không muốn rời khỏi khuôn đấu cảnh rồi?" Ngọc Thanh Nhan nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn xa xa cảnh vật nói, "Đúng vậy a, cần phải đi. Chỉ là không biết lại muốn đi nơi nào." "Kia Tiểu Lữ Hải dừng một chút, có chút chần chờ mà hỏi thăm, "Kia, ngươi còn phải lại gặp hắn một lần sao?" Ngọc Thanh Nhan sững sờ, trầm mặc nửa ngày sau mới nói, "Gặp lại có thể thế nào đâu." "Dạng này liền tốt, dạng này liền tốt." Có gió nổi lên, thẳng lên vất tiêu. Có hoa rơi, phiêu linh tứ phương. Chương 232, hữu quả duyên hữu nhân. Lý Hạo Nhiên một đường hướng phía Lâm Hải cảnh bay đi, không có qua 2 canh giờ liền dừng lại nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì. Như thế qua một ngày, buổi sáng mặt trời mọc thời điểm, Lý Hạo Nhiên cảm thán một chút lại là một ngày mới. Sau đó dựa theo kế hoạch hướng phía lúc trước Tô Chỉ cùng Lâm Hải Cảnh trừ ma liên minh tu sĩ địa phương chiến đấu tiến đến, có lẽ trong lòng còn có một chút kỳ vọng. Tại Tử Tiêu Thành lúc Lý Hạo Nhiên cũng nhiều lần hướng thượng quan chỉ văn cùng Tề lão đầu nghe ngóng Tô Chỉ tin tức, nhưng lại đều không có kết quả, hiện tại mình muốn rời khỏi khôn đấu cảnh vô luận như thế nào cũng muốn đến xem một chút. Tới gần giữa trưa, mang theo mũ trùm Lý Hạo Nhiên rốt cục đi tới lúc trước đại chiến địa phương. Đập vào mắt là một mảnh to lớn đất bằng, cắt vàng tràn ngập, nhìn không thấy một tia màu xanh biếc. Đây cũng là lúc trước sau đại chiến dấu vết lưu lại, trải qua đạo thuật pháp quyết tàn phá, mảnh đất này đã không có sinh mệnh có thể sinh trưởng. Lý Hạo Nhiên rơi vào khu vực biên giới, đi từ từ, bằng vào ký ức đi vào lúc trước tôi chỉ bọn hắn ở phòng nhỏ chỗ, gỡ xuống mũ trùm. Nhân sự đều không phải. Một cái kia bình thường trạm vào tối, mặt trời đã rơi xuống, thiên địa trở nên có chút mà tối. Mình cùng Đại Ca đi vào cái tia nửa mới nửa cũ trong nhà gỗ. Đại Ca ngại ngùng cười, thiếu nữ Tiêu Tụ như thế ngồi tại phía trước cửa sổ, màu quét ánh đèn lung lay rơi vào trên mặt của nàng, nhìn xem mình tiến đến, đầu tiên là có chút cảnh giác. Nghe Đại Ca sau khi giới thiệu không biết ứng đối như thế nào, chỉ là nhàn nhạt, nhạt gật đầu ra hiệu. Bây giờ nghĩ lại nàng lúc ấy giống như có chút khẩn trương đi không phải là bởi vì mình, là bởi vì chính mình cùng đại ca quan hệ. Trầm dãi ký ức truyền đổi, nàng má me đầm địa nằm tại đại ca trong ngực, đại ca bi thống hô to ta cũng thích ngươi lời nói. Lại là người ấy đã qua đời. Cuối cùng hai người tiêu tán tại trong ngọn lửa. Ai? Lý Hạo Nhiên trong lòng tràn đầy đau thương, cuối cùng lại là nghĩ đến mình, trong lòng lại có chút hâm mộ Tô Chỉ. Cuối cùng đến cuối cùng bọn hắn đều là thực tình thích, không rời không bỏ. Mà mình đâu? Lý Hạo Nhiên lắc đầu đem ý nghĩ này từ trong đầu khứ trừ, mình còn có hòa ái dễ gần sư phụ, Cổ Linh tinh quái sư tỷ, Ôn Tuẩn lễ độ Khuynh Thanh. Làm sao có thể cột như thế vũ trụ ý nghi đâu? Nhớ lại ai điu xong, Lý Hạo Nhiên beo lên mũ trùm chuẩn bị ly khai. Xin hỏi vị đạo huynh này, có biết hay không Cửu Nguyên cung đi như thế nào? Một vị thanh niên nam tử thanh âm từ đằng xa truyền đến. Lý Hạo Nhiên theo tiếng nhìn lại, một nhìn 20 tuổi nam tử áo trắng, giấy tát lưng phiêu nhiên, phong độ nhẹ nhàng từ đằng xa rơi xuống, giống như mới từ nơi xa chạy đến, không biết đường, gặp được Lý Hạo Nhiên đến đây hỏi đường. Mặc dù nam tử này trên mặt mang cười, một mặt chân thành, nhưng là Lý Hạo Nhiên căn cứ ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không nguyên tắc, vẫn là âm thầm đề phòng. Áo trắng tu sĩ rất tỏa đáng tại Lý Hạo Nhân dừng 50m dừng lại, lần nữa chắp tay nói, tại hạ từ Thanh Vân, không biết minh xưng hô như thế nào, ta gọi Lý Tinh Ly. Lý Hạo Nhân thản nhiên nói, nguyên lai là Lý đạo huynh. Từ Thanh Vân cũng không có bởi vì Lý Hạo Nhân biểu hiện được lãnh đạm mà bất mãn, vẫn là mặt tươi cười nói, tại hạ cùng với hảo hữu rước tại Cửu Nguyên cung chạm mặt, tham gia sau năm ngày quy nguyên hội, nhưng đối cái này thôn đấu cảnh không phải rất quen thuộc, tại cái này là đường, còn xin đạo huynh chỉ cho ta minh đạo lộ. Ta không biết Cửu Nguyên cung ở nơi nào, ngươi vẫn là đi hỏi người khác đi, ta còn có việc đi trước. Nói xong Lý Hạo Nhân không tiếp tục để ý từ Thanh Vân, trực tiếp ngự không mà lên, hướng phía nơi xa bay đi. Từ Thanh Vân nhìn xem Lý Hạo Nhân rời đi phương hướng, cảm thán nói, lòng người không củ a. Nói xong nhìn chung quanh một chút, gặp bốn bề vắng lặng, từ trong túi trữ vật lấy ra một chi mảnh hương, lấy đạo thuật đốt lửa, liền hướng phía Lý Hạo Nhân phương hướng bay đi. Lý Hạo Nhân bay một đoạn thời gian, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, Lý Hạo Nhân tưởng rằng bởi vì chính mình vừa mới tưởng niệm Tô Chỉ trong lòng tích tụ được tới, cho nên không có để ở trong lòng. Như thế qua một canh giờ, một lòng đi đường Lý Hạo Nhân đã đi tới ít hai lui tới một chô núi rừng. Xiêu xiêu Đột nhiên một trận kịch liệt tiếng xé gió truyền đến, Lý Hạo Nhiên toàn thân tóc gáy dựng lên, trong lòng dâng lên một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ. Chỉ gặp nơi xa một lão giả điều khiển một thanh như ý pháp bảo, mang theo một nữ tử hướng phía mình cực tốc đuổi theo, phía sau bọn họ còn có một đạo đột bằng, nhưng lại cách quá nhìn xa không chân thiết. Lý Hạo Nhiên nhìn ra hai người này kẻ đến không thiện, trong lòng vừa nghĩ trong đó nguyên do, một bên điều động linh khí, chuẩn bị đạo thuật, phòng ngừa đối phương bội theo đột nhiên công kích. Rốt cục hai người dừng ở Lý Hạo Nhiên 100m chỗ, không có chủ động hướng phía Lý Hạo Nhiên phát động công kích. Lý Hạo Nhiên nhìn xem nữ tử kia bộ dáng, Trong lòng nhảy một cái, một chút nhớ. Đây không phải lúc trước mình tại Tuyên Hỏa quốc đánh giết Lục Vương gia báo thù lúc truy sát mình Yến Doanh sao? Nhìn hiện tại trận thế này, nàng hẳn là tìm đến mình báo thù đi. Lý Hạo Nhiên trong lòng không khỏi cảm thán, mình luôn luôn tự xưng là chính nghĩa, làm sao ly khai thương lan muồn cũng cảm giác bắt phương đều định. Càng khái thì càng khái, Lý Hạo Nhiên không có khả năng tiểu như vậy thúc thủ chịu trói. Tiến doanh tu vi Lý Hạo Nhiên hiện tại là không để vào mắt, tin tưởng lúc trước truy sát qua mình Yến Doanh cũng là biết đến, như vậy hiện tại nàng ý vào chính là lão giả này đi. Lý Hạo Nhiên ngưng trọng hướng phía lão giả dò xét mà đi. Chỉ thấy người này râu tóc bạc trắng, Thân thể gầy gò, một thân trường sam màu tím múa may theo gió, đứng tại ánh sáng màu xanh như ý pháp bảo phía trên đứng chắp tay, rất có một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Lý Hạo Nhiên tự nhiên không phải nhìn những này, hắn nhìn là lão giả khí tức, xung quanh thân thể hắn linh khí biến ảo cùng đối chúng quanh thiên địa ảnh hưởng. Quả nhiên là minh đạo cảnh giới. Lý Hạo Nhiên trong lòng cảnh giác đã nâng lên tối cao, mặc dù hắn đến khuôn đấu cảnh về sau liên tục chiến đấu, tu vi nhanh chóng tiến bộ, sức chiến đấu càng là tại địa bảng đạo hội bên trong liên tiếp tăng trưởng. Tại địa bảng đạo hội kết thúc về sau, Lý Hạo Nhiên tĩnh tâm tu luyện tổng kết chiến đấu bên trong cảm ngộ, càng làm cho hắn có loại có ta vô địch cảm giác. Đương nhiên đây là liên tiếp chiến đấu thắng lợi, thực lực tăng trưởng mang tới cường đại trong lòng tự tin. Chiến đấu bên trong có tự tin rất tốt, nhưng là tuyệt đối không thể chủ quan, nhất là bây giờ trước mặt là Minh đạo cảnh giới. Được chứng kiến Minh đạo cảnh giới chiến đấu, Lý Hạo Nhiên tự nhiên rất rõ ràng Minh đạo cảnh giới chỗ kinh khủng. Minh đạo cảnh giới phía dưới, như thông huyền cảnh giới, thần du cảnh giới chỗ tập đạo thuật chỉ là vận dụng thiên địa linh khí mà thôi, mà Minh đạo cảnh giới thì là đã có thể đánh cấp một tia thiên đạo cho mình dùng, mặc dù chỉ là một chút xíu một chút xíu, nhưng là dạng này đã đủ để toàn diện áp chế Minh đạo cảnh giới trở xuống tu sĩ. Thông nguyên cảnh giới cùng thần du cảnh giới vận dụng linh khí thi triển đạo thuật liền như là dùng chậu nước tại trong chu nước múc nước đi dội người, chỉ là căn cơ tu vi cao thấp, chậu nước lớn nhỏ, rồi đi ra hình thái, tốc độ không giống mà thôi. Trên bản chất là không có biến hóa. Minh đạo cảnh giới thì lại khác, một là có thể thi triển đạo vực, như là bên cạnh mình đều là thủy, người khác vừa tiến đến liền có thể khống chế sở hữu thủy công kích. Vả lại đã trộm đến tiên đạo minh đạo cảnh giới còn có thể cải biến thủy tính chất, như như lửa là thiêu đốt, mà lấy hỏa minh đạo giả có thể nhường gọi nổ chuẩn bị hắn muôn tính chất. Chương 233, đánh cờ. Đem ngươi mũ trùm lấy xuống. Yến Doanh nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhân đánh giá hỏi. Lúc này một đạo khác độn quang bay tới ngừng sau lưng Yến Doanh, chính là vừa rồi từ Thanh Vân. Lý Hạo Nhân một chút rõ ràng, xem ra bọn hắn đã sớm ở đây đợi. Xem ra chính mình tại kia nhớ lại hồi lâu để bọn hắn suy nghi. Mặc dù bị nhận ra, nhưng là Lý Hạo Nhân nhưng không có dự định cứ như vậy thành thành thật thật thừa nhận. Lý Hạo Nhân trầm giọng nói, mấy vị là có ý tứ gì? Đây là muốn cùng ta Minh Nghiêm Tông là được sao? Yến Doanh cùng Từ Thanh Vân nghe vậy trong lòng giận mình. Minh Nghiêm Tông, không đấu cảnh cấp đại môn trong phái thực lực xếp tại thứ 3. Đây cũng không phải là bọn hắn linh hoang cảnh Thụy Hoa Tông có thể trêu chọc. Tiên lão giả kia bất động thanh sắc hỏi: "Các hạ tự xưng minh nghiêm tông đệ tử, nhưng có cái gì bằng chứng?" Lý Hạo Nhiên cố ý ha ha cười ra tiếng, trong giọng nói mang theo tráo phụng ý vị nói: "Các ngươi cũng xứng." Nói xong quay người thi triển ngự không thuận, hướng phía nơi xa bay đi. Lý Hạo Nhiên mặc dù biểu hiện được rất là khinh thường, nhưng là thần thức đã vận chuyển tới đỉnh phong, một mực chú ý đến sau lưng động tĩnh. Nhìn xem Lý Hạo Nhiên bay đi, yến doanh trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, nhìn về phía lão giả, có chút lo âu và vội vàng nói: "Sư phụ." Lão giả nhìn xem Lý Hạo Nhiên bóng lưng con mắt nhắm lại, vung tay lên, như ý mang theo hai người hướng phía Lý Hạo Nhiên đuổi theo. Nghe nói Minh Nghiêm Tông Minh Tâm Quyết 10 phần huyền diệu, hôm nay gặp nhau đạo hữu không ngại thi triển một chút, nhường lão hữu kiến thức một chút." Lão giả một bên hướng Lý Hạo Nhiên gọi theo, một bên cao giọng nói. Phán giấc được lão giả càng ngày càng gần, Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng, loại này cáo mượn oai hùng thủ đoạn không có nhất định thực lực, thi triển ra quả nhiên không được a. Biết không chạy nổi, Lý Hạo Nhiên chậm rãi ngừng lại, để tránh lão giả tức hổn hển phía dưới đột nhiên động thủ. "Ta nhất cái thần du cảnh giới tu sĩ làm sao lại Minh Tâm Quyết, các ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Ta cùng ta sư phụ ước định tại phía trước tụ họp, không có thời gian cùng các ngươi nói chuyện phiếm." Từ Thanh Vân đuổi theo nói ra, Sư phụ đừng nghe hắn, ta cùng ba vị sư đệ đã dò xét qua, phương viên trăm rằm trong vòng căn bản không có người. Vừa rồi hắn đem mũ trùm lấy xuống thời điểm ta đã thấy được, chính là sư muội muốn tìm người kia. Tiễn doanh nghe vậy nhìn xem Lý Hạo Nhân muốn rách cả mí mắt, đối lão giả nói: "Sư phụ, người nhất định phải cho sư huynh báo thủ a." Lão giả đối Lý Hạo Nhân nói: "Tất cả mọi người là tu đạo có thành tựu người, cũng không đi bằng mèo." Đem mũ trùm lấy xuống lộ ra chân diện mục, nói một chút vì cái gì đi chúng ta Thụy Hoa Tông địa bản đối với người bình thường độc thủ. Chỉ cần ngươi nói ra đầy đủ lý do, ta có thể không truy cứu ngươi giết tệ bình sự tình. Sư phụ Tiến Doanh giận mình, vội vàng hô, "Sư huynh hắn." Lão giả khoát tay ngừng lại Yến Doanh nói chuyện, Yến Doanh đành phải nét mặt đầy vẻ giận dữ mà nhìn xem Lý Hạo Nhân. Lý Hạo Nhân gỡ xuống mũ trùm lộ ra chân dung, nhìn xem vẫn nội Yến Doanh bất đắc dĩ nói, "Ta cùng kia Tuyên Hỏa Quốc quốc chủ có thù, về phần giết Tề Bình cũng là một mục đối ta dây dưa không dứt, ta lúc ấy thực lực cùng hắn tương xứng, Liêu Minh tương bác lỡ tay giết hắn cũng là không thể làm gì. Ngươi thuần túy là giạo bệnh." Tiến Doanh lập tức phản bác, "Sư phụ, người nhất định phải là sư huynh báo thù a." Lão giả đối Lý Hạo Nhân nói, "Vậy cái này chính là các vì đó chuyện." Tương hỗ chém giết thực lực không đủ đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bất quá kia tuyên hỏa quốc cuối cùng tụ chúng ta Thụy Hoa tông che chở, ngươi cứ như vậy giết bọn hắn cốt chủ, đây chính là ngươi không đúng. Như vậy đi, ta cũng không cần ngươi dùng mạng điên mạng, ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói cùng ta về Thụy Hoa tông phục dịch 3 năm ta tiểu thả ngươi đi, không truy cứu chuyện này. Tiễn doanh khẩn trương nhưng là không dám phản bác sư phụ, đành phải nhìn về phía Lý Hạo Nhiên, trong lòng tha thiết hy vọng hắn có thể cự tuyệt. Lý Hạo Nhiên đem mũ trùng thu vào trong chứa vật đại, cười lắc lắc, ngươi cảnh giới cao hơn ta, làm gì đùa nghịch thủ đoạn như vậy đâu. Lý Hạo Nhiên mặc dù niên kỷ còn thanh Nhưng là một năm kia nhiều tìm kiếm môn phái tu chân tháng ngày, nhường hắn thấy qua thế gian quá nhiều tình người ấm lạnh, đã không phải là lúc trước cái kia chỉ biết là đọc sách chi châu công tử. Lão giả này nói đến chân thành, nhưng là nếu như Lý Hạo Nhiên thúc thủ chịu trói ai có thể cam đoan hắn không trợ mà đầu? Dù cho hắn làm tròn lời hứa, chỉ làm cho Lý Hạo Nhiên tại Thụy Hoa tông phục dịch, nhưng là Lý Hạo Nhiên đánh giết Thụy Hoa tông đệ tử, đến lúc đó tại Thụy Hoa tông bên trong vậy, nhưng thật là đưa mắt điều địch, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Hiện tại trực tiếp cư tuyệt, mặc dù sẽ trực diện minh đạo cảnh giới tu sĩ công kích, nhưng là chưa chắc không có một chút hy vọng sống, cuối cùng nơi này không phải linh hoang cảnh không phải Thụy Hoa tông địa bàn, lão giả này cũng sẽ không để tứ truy sát mình rất xa, chỉ cần mình có thể tại lão giả thủ hạ tiên trì đầy đủ thời gian giải, vẫn là có cơ hội chạy trốn. Nghe được Lý Hạo Nhiên cự tuyệt tiến doanh đại hỉ, quay đầu nhìn về phía sư phụ, chờ hắn xuất thủ. Ha ha, lão giả cười lạnh một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ngươi hôm nay liền chết tại cái này đi. Lão giả vừa mới nói xong, dưới chân như ý thanh quang đại tác, hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên không dám khinh thường, sớm đã tụ tập lại linh khí một chút bộ pháp gia, hơn 10 đạo băng kính ngưng kết mà ra ngăn tại như ý phía trước. Sau đó mấy chục con hỏa tức trên không trung bay múa nhào về phía lão giả. Lão giả Triệu Tử trọng gặp Lý Hạo Nhiên thế mà còn dám phản kích, khó thở ngược lại cười, thần du cảnh giới đối mặt minh đạo cảnh giới thế mà còn dám phản kích. "Phá cho ta." Triệu Tử trọng khẽ quát một tiếng, như ý ra tốc phóng đi, xung kích tại bằng kính phía trên. Răng rắc. Thứ nhất mặt băng kính vỡ vụn, hóa thành màu lam vụn băng phiêu tán trên không trung, nhao nhao rơi xuống. "Không tốt." Triệu Tử trọng nhìn xem màu lam vụn băng, trong lòng lập tức cảm giác được không đúng, Lý Hạo Nhiên linh khí thế mà tinh thuần đến trình độ như vậy, thi triển ra đạo thuật thế mà đã đến tiên cảnh. Đạo thuật căn cứ người thi pháp linh khí độ tính khiết khác biệt theo thứ tự chia làm phàm thiên chân thần bốn cái cảnh giới. Tục chuyên đạo thuật đến thần cảnh đó chính là phản pháp quy chân, thi triển ra đạo thuật đã có thể cùng đạo quyết tương đề tịch luận. Hiện tại như ý liên tiếp đánh nát năm khối băng tính uy thế đã hết, khó tiến thêm nữa, sau đó mấy chục con hỏa tức hướng phía Triệu Tử trọng cùng bên cảnh Hàn Nhẫn doanh, từ thanh vân chen chúc vào tới. Nhìn xem bị hỏa tức bao phủ ba người Lý Hạo Nhân không có lần nữa công kích, ngược lại nhanh chóng hướng phía nơi xa bay đi. Muốn chết. Chỉ nghe hỏa tức bên trong Triệu Tử trọng gầm thét một tiếng, không trung hỏa tức bay ngược mà quay về, sau đó trên không trung nhao nhao tiêu tán lộ ra trong đó ba người. Triệu Tử Trọng quanh thân hỏa diễm vần quanh, chín đạo hỏa diễm hóa thành hình rồng ở bên cạnh hắn vần quanh, đem hỏa tức từng cái đánh tan, bên cạnh hắn Yến Doanh cùng Từ Thanh Vân chịu không được những ngọn lửa này uy thế, nhao nhao hướng phía nơi xa bay đi. Lý Hạo Nhiên quay đầu nhìn thấy Yến Doanh cùng Từ Thanh Vân rời xa Triệu Tử Trọng tình hình, con mắt nhắm lại. Cái này mặc dù thoạt nhìn là Triệu Tử Trọng uy thế to lớn, nhưng lại cũng cho thấy hắn không thể hoàn toàn khống chế lực lượng của mình, cho nên hắn không có mạnh như vậy. Mặc dù phát giác được điểm này, nhưng là Lý Hạo Nhiên cũng không có tự đại về đến đi phản kích, tiếp tục hướng phía nơi xa bay đi. Chương 234, thời khắc sinh tử chỉ là nhất cái thần du cảnh giới tu sĩ lại dám như thế trêu đùa cùng ta. Triệu Tử Trọng giận dữ, phất tay triệu hồi như ý, quanh thân hỏa diễm bốc hơi hướng phía Lý Hạo Nhiên đuổi theo, phía trước băng kính tại Triệu Tử Trọng xung kích phía dưới từng cái vỡ vụn. Tiễn Doanh cùng Từ Thanh Vân cũng liền bận bịu đuổi theo, Từ Thanh Vân cười đối yến doanh nói, "Sư tỷ yên tâm, hắn trốn không thoát, ta đã cùng các sư đệ nói xong, vừa có động tính bọn hắn ngay ở phía trước chặn đường." "Rất tốt." Tiễn Doanh nhẹ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, "Sư huynh, hôm nay rốt cục có thể giết cái này tạp tử báo thù cho ngươi." Lý Hạo Nhiên toàn lực chạy trốn, biết mình không cách nào hất ra Triệu Tử Trọng nhưng lại chỉ cần đến nhiều người địa phương Triệu Tử Trọng cũng không dám giông chống khua triền truy sát mình, cuối cùng nơi này là khôn đấu cảnh, hắn nhất cái linh hoang cảnh minh đạo cảnh giới tu sĩ cũng không dám quá mức làm cản. Nhưng vào lúc này phía trước trong núi rừng đột nhiên bay ra hai tên tu sĩ, nhắm lên thi triển đạo thuật hướng phía Lý Hạo Nhiên công tới. Mấy lão thủy tiễn sát Lý Hạo Nhiên bên người bay qua. Cho ta ngăn lại hắn. Triệu Tử Trọng ở phía sau hô. Rõ. Hai tên tu sĩ không ngừng nghỉ chút nào hướng lấy Lý Hạo Nhiên công kích, mặc dù những này đạo thuật rất là bình thường, nhưng là tại Lý Hạo Nhiên ngay phía trước, hắn cũng vô pháp không nhìn. Bên người thủy kính vượn quanh bay tán loạn. Lý Hạo Nhiên đón đạo thuật phong đi, va chạm thanh kiếm âm không ngừng vang lên, Lý Hạo Nhiên xông phá đạo thuật phong tỏa lông tóc không tổn hao gì bay về phía trước. Phía trước hai tên tu sĩ nhìn thấy Lý Hạo Nhiên gọn gàng đánh tan đạo thuật của mình công kích, trong nội tâm lập tức sinh ra không thể địch, một tia kiếp đạm tri ý từ đáy lòng dâng lên. Mặc dù như thế, nhưng nhìn đuổi theo phía sau Triệu Tử Trọng, để bọn hắn lại có một tia lòng tin, chỉ có ngăn cản một lát sư phụ liền đến. Dừng lại cho ta. Hai tên tu sĩ cả gan từ trong túi trữ vật xuất ra hai thanh trường đao. Hai người tụ tập linh khí, trên trường đao linh khí quấy động, đồng loạt ngăn lại Lý Hạo Nhiên phía trước. ừng Pháp bảo. Không đúng. Lý Hạo Nhân không có tại trên trường đao phát giác được pháp bảo ba động, trong tay ngưng tụ ra hai thanh kim sắc hỏa diễm trường kiếm đón hai người lành tới. Trường đao cùng trường kiếm đụng vào nhau, hỏa diễm khoáy động bên trong trường đao rực cháy, hỏa diễm bay ra. Hai tên tu sĩ hộ thể linh khí bị ngọn lửa đánh xuyên, hoảng sợ hướng phía bên cạnh bay khỏi, không dám ngăn tại Lý Hạo Nhân chúng quanh. Nguyên lai like là bảo khí. Bảo khí là so pháp bảo kém hơn một bậc pháp khí, một là chất liệu kém một chút, hai là luyện khí thủ đoạn cũng không đủ cao siêu, không có tại đồ vật bên trong tạo dựng hoàn chỉnh pháp trận. Bảo khí bình thường là cho không cách nào phát huy pháp bảo uy năng thông huyền cảnh giới tu sĩ sử dụng. Trong này tu sĩ mặc dù đã là thần du cảnh giới, nhưng là tại linh khí mỏng manh linh hoang cảnh, pháp bảo càng là khó được, cho nên bọn hắn tiến vào thần du cảnh giới, góp nhặt linh thạch cũng chỉ đổi hai kiện bảo khí mà thôi, không nghĩ tới bị Lý Hạo Nhân tùy tiện đánh nát. Lý Hạo Nhân cũng không nghĩ lấy đuổi theo giết hai người, tiếp tục bay về phía trước. Phế vật. Triệu Tử Trọng nhìn xem hai người cho Lý Hạo Nhân tránh ra con đường, thầm mắng một tiếng, toàn lực thôi động như ý mang theo mình thẳng hướng Lý Hạo Nhân. Linh khí phun trào, ánh lửa lấp lánh. Lý Hạo Nhiên đã phát giác được Triệu Tử Trọng tiếp cận, nhưng không làm sao hơn đối phương tốc độ nhanh hơn hắn bên trên một chút. Thủy Kính từng cái soi lưng Lý Hạo Nhiên xuất hiện, ngăn cản Triệu Tử Trọng truy kích. Bất quá đây đều là phi công, Thủy Kính tại tiếp xúc đến Triệu Tử Trọng trước đó đã vỡ vụn, bởi vì Triệu Tử Trọng đã triển khai đạo vực. Hắn có chút nóng nảy, muốn tốc chiến tốc thắng. "Dừng lại cho ta." Triệu Tử Trọng hét lớn một tiếng, như ý hướng phía Lý Hạo Nhiên sau lưng đánh tới. Triệu Tử Trọng đạo vực bao phủ Lý Hạo Nhiên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô số hỏa diễm bay lên, hướng phía Lý Hạo Nhiên ép tới, đem nó vây nốt vào bên trong. Tại Triệu Tử Trọng nghĩ đến Lý Hạo Nhiên đã bị chính mình đạo vực giam cầm, trung quanh linh khí đều vì mình sở dụng, tất nhiên khó mà làm ra phản kháng, cho nên mới như ý bay ra, trực tiếp muốn lấy Lý Hạo Nhiên tính mệnh. Hô! Phản phất một trận gió tại Triệu Tử Trọng đạo vực bên trong dâng lên, đạo vực bên trong hỏa diễm rung động, Lý Hạo Nhiên thân ảnh từ trong ngọn lửa xung ra, xung quanh thân thể hình thành nhất cái giống như thực chất linh khí hộ thuẫn đem chúng quanh hỏa diễm ngăn tại bên ngoài. Lúc trước hôn đấu cảnh thập đại môn phái một trong Giang Vân Các Lâm Sơ Hỏa muốn giam cầm Lý Hạo Nhiên đều không thể một kích thành công, càng đừng thủ Triệu Tử Trọng cái này linh hoàng cảnh tu sĩ. Nhất là Lý Hạo Nhiên trải qua khuôn đấu huấn cảnh chiến đấu cùng Vũ Linh cung chủ rèn luyện thần thức về sau, hắn đối với linh khí điều khiển càng là đạt tới nhất cái kinh khủng độ cao. Cao đến mức nào đâu? Cao đến triệu tử trọng cái này, minh đạo cảnh giới tu sĩ đạo vực đều không thể hoàn toàn áp chế. Lý Hạo Nhiên không lùi mà tiến tới, hiện tại thân ở triệu tử trọng đạo vực bên trong, hắn không cách nào điều động cách mình quá xa linh khí thi triển đạo thuật. Cho nên hắn tránh thoát như ý công kích, toàn lực hướng phía triệu tử trọng bay đi. Thằng nhãi danh ngươi dám? Triệu Tử Trọng mặc dù chấn kinh Lý Hạo Nhân cái này khu khu thần du cảnh giới tu sĩ không có bị chính mình đạo vực khắc chế, nhưng là càng phẫn nộ chính là hắn thế mà còn dám chủ động hướng công kích mình. Đây là đối với mình Trần Chuỷ Mị thị, là thần du cảnh giới đối minh đạo cảnh giới Mị thị, không thể tha thứ. Triệu Tử Trọng không có tránh né, cũng không có khả năng tránh né, theo Túng Như ý đạo ngược trở về, hướng phía Lý Hạo Nhân đánh tới. Lý Hạo Nhân linh đài thanh minh, không có đi quản sau lưng như ý, đón Triệu Tử Trọng ánh mắt khinh miệt, trên nắm tay nổi lên hắc sắc quang mang. Lý Hạo Nhiên trong lòng xác định đại vị diệt thủ cùng hủy diệt chi quang không cách nào đối chọi triệu tử trọng tạo thành nguy hiểm, cho nên hắn chỉ có thể đã toàn thân linh khí thi triển đại vị diệt thủ, sau đó đem lại hủy diệt thủ trong tay tụ tập, áp xúc, lại như thế lập đi lập lại. Tới gần, Lý Hạo Nhiên một quyền vung ra hướng phía Triệu Tử Trọng trên mặt đánh tới, Triệu Tử Trọng không hề động, xung quanh thân thể còn cuốn chín đạo kim sắc hình rồng hỏa diễm bay ra ba đạo đón Lý Hạo Nhiên phóng đi. Lý Hạo Nhiên trên nắm tay hắc sắc quang mang khuyết tán ra đến, trong chốc lát thôn phệ hết xung quanh hỏa diễm, vẽ ra một đường thẳng hướng phía Triệu Tử Trọng bay đi. Không được. Triệu Tử Trọng ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bên người hỏa diễm tất cả đều bay đến phía trước đi ngăn cản đạo này, mang theo mảnh liệt phá hư trì ý hắc sắc qua mang. Vô thanh vô tức, hỏa diễm viên diệt. Một viên cổ pháp đồng tiền xuất hiện tại Triệu Tử trọng trong tay, Triệu Tử trọng thần sát thương tiếp thôi động đồng tiền, có mấy đạo khe hở đồng tiền vỡ vụn ra, nhất cái kim sắc hộ thuẫn xuất hiện đem hắn bao phủ trong đó. Thủy diệt màu đen cùng kiên cố kim sắc chạm vào nhau, không có phát ra động tĩnh quá lớn, phản phất tuyết bay rơi vào trong nước, chậm rãi tan rã. Cuối cùng tiếng ngừng, thủy cũng bị đông cứng, bị gió thổi qua, vỡn vụn ra. Thương tiếc biến thành dữ tợn Triệu Tử Trọng bên người hỏa diễm tái khởi, hắn xác định Lý Hạo Nhân đã dùng hết toàn lực. Hắn nhất cái thần du cảnh giới tu sĩ tại không cách nào điều động chúng quanh linh khí tình huống dưới có thể thi triển ra uy hiếp đến mình công kích, đã là mười phần bất khả tư nghị. Nhưng là rất đáng tiếc là mặc dù tiêu hao mình một viên kim ngọc tiền cổ, nhưng là hắn hiện tại cũng chỉ có chờ chết rồi. Triệu Tử Trọng tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa, đột nhiên nhìn thấy chúng quanh thân thể vẩn quanh hỏa diễm bên ngoài một mặt bình tĩnh Lý Hạo Nhân. Chương 235, đánh bạc. Lý Hạo Nhân quyền thượng hắc sắc quang mang tiêu tán, một lần nữa tụ tập được màu trắng quang mang. Đây là Lý Hạo Nhân thể nội linh khí tụ tập mà thành. Hiện tại đã không đường tối lui, chỉ có thẳng tiến không lùi. Làm sao có thể? Triệu Tử Trọng chấn kinh sau khi, nhanh chóng điều động thể nội linh khí, một đoàn thành quang trong tay hắn xuất hiện, sau đó sinh ra to lớn lực hút, đem hắn trung quanh hỏa diễm đều khé động. Một mấy mắt, một đạo điên cuồng xoay tròn lấy màu xanh phong nhận tại Triệu Tử Trọng trong tay hình thành. Chết. Triệu Tử Trọng đẩy năng mà ra, khống chế phong nhận hướng Lý Hạo Nhiên chém tới. Cơ hội cùng một thời gian Lý Hạo Nhiên nắm đấm cũng hướng phía Triệu Tử Trọng vung ra. Oeng. Âm thanh chấn vút tiêu, cuồn phong gào thét. Vô số hỏa cầu bắn ra bốn phía vây ra, sau đó bị cuồn phong thổi tắt, hóa thành hư vô. Từ triệu Tử Trọng đổi theo lấy đạo vực bao phủ Lý Hạo Nhiên đến bây giờ tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, chỉ là mười mấy hơi thở thời gian mà thôi. Đứng ở xa xa yến doanh, Từ Thanh Vân cùng còn lại hai tên tu sĩ đều coi là Triệu Tử Trọng lấy cao thâm tu vi thi triển ra uy lực to lớn đạo thuật hoặc là pháp quyết đem Lý Hạo Nhiên đánh chết. Đợi đến cùng phong tiêu tán, bọn hắn còn chưa kịp cao hứng liền thấy Triệu Tử Trọng cùng Lý Hạo Nhiên đồng loạt từ không trung rơi xuống. Yến doanh bọn bốn người một chút mê dại, có chút không dám tin tưởng trước mắt hình tượng. Có phong cuốn trở về, bọn hắn cảm thấy hết thảy lại như thế quỷ dị cùng hãi nhiên. Triệu Tử Trọng miễn cưỡng ổn định thân hình tăng hắn một cái. Phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ sợi râu, tay phải đã tê khuyụ tay biến mất. Cách đó không xa Lý Hạo Nhiên lại chỉ là ống tay áo vỡ vụn, lộ ra máu me đầm đìa cánh tay. Lực thể của hắn thế mà so với ta còn mạnh hơn. Đến bây giờ Triệu Tử trọng rốt cục thừa nhận lý Hạo Nhiên thực lực, nếu như lại cho hắn một chút thời gian tiến vào minh đạo cảnh giới, muốn giết mình chỉ sợ cũng chỉ là đưa tay ở giữa. Không hổ là đại phái đệ tử, bất quá mặc cho ngươi thiên tư chắc truyện, hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Triệu Tử trọng tâm niệm chuyển động, hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào Lý Hạo Nhiên mới vừa vận khống chế lại thân thể từ trong túi trữ vật phi tốc lấy ra mấy quả đan dược căn vào. Đột nhiên Lý Hạo Nhiên toàn thân lông tơ đứng dậy, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ hắn trong lòng dâng lên. Vừa mới Lý Hạo Nhiên tránh thoát như ý mang theo hào quang sáng chói hướng phía Lý Hạo Nhiên đầu đột tới. Lý Hạo Nhiên hiện tại thể nội linh khí đã cạn kiệt, toàn bộ nhờ ăn vào đan dược tán phát dược lực ngăn chặn tương thế, có thể ngự không đứng tại không trung cũng là hô hấp ở giữa khôi phục linh khí chèo chống. Đã là tuyệt cảnh sao? Dĩ nhiên không phải, Lý Hạo Nhiên vẫn chưa quên sau lưng một thanh này như ý, nhưng hắn vẫn là đem linh khí của mình tiêu hao hết đi công kích Triệu Tử Trọng. Bởi vì hắn đã sớm coi là tốt hết thảy. Một cái bóng từ Lý Hạo Nhiên sau lưng đi ra, chính xác nói là bay ra. Đây chính là Lý Hạo Nhiên một đạo thần thức. Đạo này thần thức cùng Lý Hạo Nhiên chân nhân không xê xích bao nhiêu, khuôn mặt rõ ràng, dây thắt lưng phiêu nhiên. Làm sao có thể? Triệu Tử Trọng thấy rõ ràng về sau, toàn bộ người nhận to lớn sửng sốt, kém chút từ không trung rơi xuống. Hắn đã nhận ra đây là Lý Hạo Nhiên thần thức, nhưng là một người thần thức làm sao có thể là như vậy? Hắn Triệu Tử Trọng tu đạo 80 mấy năm, tại 60 tuổi tiến vào minh đạo cảnh giới, một mực cảm ngộ thiên đạo, rèn luyện thể phách cùng thần thức. Nhưng là ngay tại hiện tại nhất cái thần du cảnh giới tu sĩ không chỉ có thể phách cường đại hơn mình, thần thức càng là đã vượt ra tưởng tượng của mình, phải biết thần trí của mình chỉ có cao khoảng một thước a. Mình chưa từng có nghe nói qua thần thức có thể tu luyện tới cùng chân nhân, chẳng lẽ là mình cái này linh hoang cảnh tu sĩ quá cô lậu quá văn. Lý Hạo Nhiên không biết Triệu Tử Trọng đang suy nghĩ gì, thần thức đã kéo lấy ngự hư vào kiếm đón như ý chém tới. Như ý cùng thần thức bay múa, va chạm thanh âm không ngừng truyền đến. Triệu Tử Trọng miễn cưỡng ổn định tâm thần theo Túng Như Ý, đột nhiên la lớn, "Tiến doanh, các ngươi nhanh đi đem hắn nhục thân đánh tan, hắn hiện tại thần thức xuất hiếu." đã không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Triệu Tử Trọng khí tức có một ít hỗn loạn, thể nội linh khí toàn lực áp chế cánh tay thương thế, không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực đi thi triển đạo thuật công kích Lý Hạo Nhiên. Có chút mờ mịt tiến doanh bọn người nghe được Triệu Tử Trọng mới biết được đó cũng như ý chiến đấu lại là Lý Hạo Nhiên thần thức, bọn hắn còn tưởng rằng là Lý Hạo Nhiên tu luyện cái gì lợi hại đạo thuật sinh ra phân thân. Bọn hắn không biết thần thức biến thành Lý Hạo Nhiên như vậy độ khó, chỉ nói là bí pháp gì hoặc là công pháp tu hành khác biệt, cho nên cũng không có hết sức kinh ngạc. Bây giờ nghe Triệu Tử Trọng vân phó tự nhiên nhất lên bay đi muốn đem Lý Hạo Nhiên không thể động đậy thân thể lệnh tán. Lý Hạo Nhân hai mắt vô thần đứng tại không trung, giống như thật chỉ còn lại một cái xác không. Bốn người bay gần, nhấc lên thi triển đạo thuật hướng phía Lý Hạo Nhân công tới. Phanh phanh phanh, đạo thuật đánh vào Lý Hạo Nhân trên thân thể, đánh cho Lý Hạo Nhân thân thể hướng xuống đất rơi đi. Bốn người đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, một trận tiếng rít truyền đến, kéo lấy ngự hư võ kiếm thần thức bay tới, hướng phía bốn người chém ra. Bốn người hoảng hốt, không còn dám truy kích Lý Hạo Nhân thân thể, muốn né ra, nhưng là ngự hư võ kiếm liên tiếp chém ra, bốn đạo kiếm quang bay ra một chút đội kỵ bốn người. Bốn người ngay cả phòng ngự đạo thuật đều không có thả ra tựu bị đánh trúng, hộ thể linh khí tán loạn. Bốn người kêu thảm rơi xuống mặt đất. Thần thức một chút trở về trong thân thể, Lý Hạo Nhiên vội vàng thi triển đạo thuật ngăn cản như ý công kích, làm sao linh khí không có khôi phục nhiều ít, đành phải vừa đánh vừa lui thi triển lẻ tẻ đạo thuật. Nhìn ngươi chạy chỗ nào? Triệu Tử Trọng lấy thần thức thao túng như ý điên cuồng hướng lấy Lý Hạo Nhiên công kích, nhìn xem Lý Hạo Nhiên chật vật chạy trốn dáng vẻ, trong lòng dâng lên một tia khó ý, mặc cho ngươi thiên tư chắc truyện, xuất thân danh môn, hôm nay như thường phải chết trong tay ta. Loại này đánh giết thiên tài khó ý nhường trước kia ở bên trong môn phái từng chịu đựng chèn ép Triệu Tử Trọng trở nên hưng phấn lên. Huyết dịch khắp người đều ngụy sôi trào, một chút nhường miệng vết thương của hắn băng liệt, máu tươi lần nữa chảy ra. Triệu Tử Trọng vội vàng vận chuyển linh khí áp chế. Không trung Lý Hạo Nhân cũng là cái gì chật vật, toàn thân quần áo tả tơi, máu me đầm đìa. Lúc này Lý Hạo Nhân đã bị buộc đến Triệu Tử Trọng đỉnh đầu, lại làm một đạo tường băng bị đánh nát, mắt thấy như ý liền muốn đánh tại Lý Hạo Nhân trên thân. Bất quá tại Triệu Tử Trọng kích động ánh mắt dưới, Lý Hạo Nhân thần thức lần nữa thoát ra, kéo lấy ngự hư võ kiếm ngăn trở như ý công kích. Lý Hạo Nhân thân thể từ không trung rơi xuống. Nhìn xem Lý Hạo Nhân thân thể từ trên đầu mình rơi xuống, Triệu Tử Trọng tâm tư chuyển động. Quyết định xuất từ bộ chữa thương trước đem Lý Hạo Nhiên thân thể đánh tan. Triệu Tử Trọng thể nội linh khí truyền động, một thanh hỏa diễm trường thương trong tay hắn xuất hiện, hóa thành cho tàn đi. Trường thương hướng phía đã rơi xuống trước mặt Lý Hạo Nhiên thân thể đâm tới, cách đó không xa Lý Hạo Nhiên thần thức trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng, đánh lui như ý, điên cuồng hướng lấy bên này bay tới. Đã tới đã không kịp. Mỉm cười tại Triệu Tử Trọng khẽ miệng dâng lên. Đột nhiên Lý Hạo Nhiên mở to mắt, trong tay quang mang lấp lánh nắm lấy hỏa diễm trường thương, sau đó toàn bộ người đụng vào Triệu Tử Trọng trong ngực. Tại Triệu Tử Trọng ánh mắt khiếp sợ tại Lý Hạo Nhiên thân thể cùng thần thức vừa đi vừa về nhìn lên lại làm một đạo thần thức từ Lý Hạo Nhiên mi tâm bay ra, hướng phía Triệu Tử Trọng mi tâm bay vào. Chương 236, có lỗi với. Mi tâm thứ hai, chính là tu sĩ thần thức chỗ. Đối với tu sĩ tới nói chính là quan trọng nhất, sẽ không tùy tiện để cho người ta tiến vào, mà lại tu sĩ thần thức tùy tiện cũng sẽ không tiến nhập tu sĩ khác thứ hải. Cuối cùng kia là người khác địa bàn. Hiện tại Lý Hạo Nhiên thần thức tùy tiện tiến vào Triệu Tử Trọng thứ hải là chuyện rất nguy hiểm, bởi vì dạng này lại nhận Triệu Tử Trọng thần thức điều động toàn bộ thứ hải đến công kích hắn. Bất quá Lý Hạo Nhiên mục đích không phải muốn tại Triệu Tử Trọng trong thức hải đánh bại Triệu Tử Trọng thân thức, mặc dù thần trí của hắn mạnh hơn Triệu Tử Trọng, nhưng là hắn sẽ không đi mạo hiểm như vậy, hắn muốn chỉ là Triệu Tử Trọng này nháy mắt sợ hãi, kinh hoàng dùng thần thức đi điều động thức hải lực lượng đối kháng Lý Hạo Nhiên xâm lấn thần thức. Mắt thấy Lý Hạo Nhiên thần thức sắc bị thức hải công kích vây quanh, Lý Hạo Nhiên thần thức một chút mãnh liệt đánh vỡ chói buộc, bay ngược mà ra. Hắn muốn làm gì? Triệu Tử Trọng một chút kịp phản ứng, nhưng là đã tới đã không kịp. Như ý không có Triệu Tử Trọng thần thức điều khiển một chút mất đi khống chế rơi xuống từ trên không, Lý Hạo Nhiên một đạo khắc thần thức đạt được cơ hội thở dốc trở lại Lý Hạo Nhiên trong thân thể. Lý Hạo Nhiên đột nhiên mở to mắt, tay phải chộp ngón tay lại như dao không chút do dự cắm vào Triệu Tử Trọng lực. Phốc, máu tươi vẩy ra. Triệu Tử Trọng hét thảm một tiếng, thân thể đã mất đi sinh cơ, một đạo gầy yếu thần thức từ Triệu Tử Trọng bay ra. Từ Triệu Tử Trọng tức hải bay ra thần thức trở lại Lý Hạo Nhiên thân thể, một đạo khắc thần thức lần nữa kéo lấy Ngự Hư Vọ kiếm hướng phía Triệu Tử Trọng thần thức chém tới. Triệu Tử Trọng thần thức bay ngược, như ý lần nữa bị hắn điều khiển từ mặt đất bay lên, ngăn trở Ngự Hư Vọ kiếm. Keng. Có lẽ là tiêu hao quá lớn, hiện tại Triệu Tử Trọng điều khiển như ý uy lực to lớn yếu bớt, như ý bông chốc bị đánh bay. Lý Hạo Nhân thân thể không chút nào dừng lại, quơ ngự hư võ kiếm chém xuống. Khí lưu bắn ra phía dưới, Triệu Tử Trọng thần thức lù lù bất động, trên mặt hiện lên một tia đờ gật. Lý Hạo Nhân trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, hơi cảm thấy hỗn ổn, nhưng là hiện tại đã tên đã trên dây không phát không được. Ngự hư võ kiếm ầm vang chém xuống. Triệu Tử Trọng thần thức há miệng, một đạo tử sát quang châm từ trong miệng hắn bắn ra, nhanh như thiểm điện, hướng phía Lý Hạo Nhân thần thức bắn nhanh mà tới. Lý Hạo Nhân thần thức có chút lắc một cái, muốn chặn đường, lại là đã tới đã không kịp, võ kiếm chỉ nhẹ nhàng đụng phải tử sát quang châm, căn bản không có chặn lại. Tử sắc quang châm một chút đâm vào Lý Hạo Nhiên vai phải bên trong, một cơn mãnh liệt kịch liệt đau nhức truyền đến, suýt nữa nhường Lý Hạo Nhiên thần thức sụp đổ. Lý Hạo Nhiên cố nén kịch liệt đau nhức, ngự hư vào kiếm ý thế càng không ngừng hướng phía Triệu Tử trọng thần thức chém xuống. Vốn đang một mặt đắc ý Triệu Tử trọng một chút trở nên hoảng sợ. Làm sao có thể? Đây là hắn sau cùng ý nghĩ. Cái này Mai Diệt Hồn châm là hắn khi tiến vào Minh đạo cảnh giới sau bỏ ra cực lớn đại giới cùng tinh lực làm ra, sau đó giấu tại trong thần thức. Diệt hồn châm đặc biệt nhắm vào tu sĩ thần thức, thần thức chỉ cần bị đâm trúng, lập tức liền lại tiêu tán. Lý Hạo Nhiên thần thức mặc dù tránh đi mi tâm, nhưng là cũng là bị đâm trúng, làm sao có thể không có việc gì. Triệu Tử Trọng thần thức mang theo thật sâu không hiểu bị Ngự Hư Vọ kiếm chặn ngang chặt đứt, sau đó tiêu tán trên không trung. Lý Hạo Nhiên thần thức lúc này, nhanh chóng trở lại Lý Hạo Nhiên thể nội, tiến vào trong thức hải ngủ say nghỉ ngơi. Mặc dù nạn kháng trụ diện hồn tâm, nhưng là Lý Hạo Nhiên đạo này thần thức cũng biến thành suy yếu vô cùng, chí ít cần tĩnh dưỡng mấy tháng mới có thể khôi phục. Lý Hạo Nhiên có chút thở hắt ra, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, nếu để cho sư phụ cùng sư tỷ biết ta ra giết nhiều tu sĩ như vậy có thể hay không chắc ta, có thể hay không ghét bỏ ta đây. Đang nghĩ ngợi sau lưng một tràng tiếng xé gió truyền đến, Lý Hạo Nhiên không tránh kịp bỗng chốc bị đánh trúng, trên không trung lảo đảo mấy bước, mắt tối sầm lại suýt nữa từ không trung rơi xuống. Lý Hạo Nhiên quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Triệu Tử Trọng như ý, mặc dù thần trí của hắn đã tiêu tán, nhưng lại ý niệm cuối cùng còn kèm theo tại như ý phía trên. Còn tốt không có Triệu Tử Trọng linh khí ra chỉ như ý công kích cũng không phải rất mãnh liệt, bất quá cái này cũng cho Lý Hạo Nhiên một lời nhắc nhở, về sau tuyệt đối không thể như thế lại ý. Sư phụ. Vết thương chồng chất Lý Hạo Nhiên đang chuẩn bị bộ chạy chữa thương, vài tiếng kinh hô truyền đến chính là mới vừa rồi bị Lý Hạo Nhiên đánh rơi yến doanh bốn người, bọn hắn lúc này mới khôi phục lại, không nghĩ tới vừa bay lên liền thấy Lý Hạo Nhiên tay phải xuyên qua triệu tử trọng thân thể, sau đó dùng ngự hư võ kiếm đánh tan triệu tử trọng thần thức. Trong lúc nhất thời, yến doanh bốn người vừa kinh vừa sợ, nhìn xem Lý Hạo Nhiên bị như ý đánh cho đứng không vững, đều suy đoán Lý Hạo Nhiên đã là nọ mạnh hết đà, nhất lên hướng phía Lý Hạo Nhiên cũng tới. Yến doanh tới nhanh nhất, đầu tiên là ái mộ sư huynh chết bởi Lý Hạo Nhiên trong tay, hiện tại lại là sư phụ, cái này khiến nàng làm sao không giận, làm sao không buồn. Nàng đã tiếp vọng Hiện tại cho dù là Lý Hạo Nhiên không có bản thân bị trọng thương, nàng cũng dám xông lên cùng Lý Hạo Nhiên quyết nhất tự chiến. Lý Hạo Nhiên vốn còn muốn mang đánh giết Triệu Tử Trọng Chí Huy cố làm ra vẻ đem Yến Doanh bọn người dọa lùi, nhưng không có nghĩ đến Yến Doanh lại như thế kiên quyết. Tại Lý Hạo Nhiên đỉnh phong thời điểm, đánh bại Yến Doanh 4 người chỉ ở lật tay ở giữa, nhưng là hiện tại Lý Hạo Nhiên thể nội linh khí khô kiệt, cho dù là đang từ từ khôi phục, cũng là khó mà thi triển quá nhiều đạo thuật. Càng quan trọng hơn là Lý Hạo Nhiên thần thức bị hao tổn, thân thể cũng tụ trọng thương, từng đợt cảm giác mệt mỏi truyền đến, nhưng Lý Hạo Nhiên muốn chiến đấu lại là không đáng kể. Tiễn Doanh vung tay lên đầy trời mưa bụi xuất hiện, hướng phía Lý Hạo Nhiên phóng tới. Đầy thiên tí vũ, chính cũng không thể tránh. Lý Hạo Nhiên không có chỗ tránh, miễn cưỡng thi triển ra năm mặt thủy kính ngăn tại trung quanh thân thể. Tiễn Doanh ánh mắt chớp động, lúc trước nàng cùng sư huynh tệ bình truy sát Lý Hạo Nhiên cũng là như vậy. Nàng thi triển tia mưa thuật, Lý Hạo Nhiên thi triển thủy kính ngăn cản. Rít. Tiễn Doanh hai mắt phiếm hồng, liên tiếp thi triển đạo thuật hướng phía Lý Hạo Nhiên công tới. Từ Thanh Vân ba người cũng là cùng lên đến đứng ở nơi xa càng không ngừng công kích Lý Hạo Nhiên. Thủy kính chậm rãi vỡ vụn, đạo thuật chạm mà tới, Lý Hạo Nhiên đành phải không ngừng chốn tránh. Cuối cùng không cách nào toàn bộ tránh thoát, thân thể bị mấy đạo đạo thuật đánh trúng. Lý Hạo Nhiên kêu đau một thân, một trận cảm giác hôn mê truyền đến, thân thể không bị khống chế hướng xuống đất rơi đi. Rít. Tiến doanh mấy người không có dừng tay, tiếp tục hướng phía Lý Hạo Nhiên truy sát mà tới. Lý Hạo Nhiên hướng xuống đất gấp rơi, ngửa mặt nhìn xem nổi vài miếng mây trắng bầu trời, tô điểm trên bầu trời khuôn mặt giữ tợn liên doanh. Kết thúc rồi à? Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ. Đáng tiếc không thể lần nữa nhìn thấy sư phụ, sư tỷ, còn có huynh thanh. Không biết các nàng biết ta chết đi có thể hay không trách ta đầu. Xin lỗi rồi, sư phụ, sư tỷ. Cảm ơn các ngươi chứa chấp ta. Xin lỗi rồi, Khuynh Thanh, ta không thể tìm tới lại ca, không thể sư huynh chúng ta lúc trước hứa hẹn. Đột nhiên Lý Hạo Nhiên trong đầu hiện lên một bóng người, còn có thượng quan Hàn Thiếu. Lý Hạo Nhiên mệt mỏi nhắm mắt lại, hắn đã rất mệt mỏi, rất nhiều năm trước chịu uể oải. Lý Hạo Nhiên ý thức lâm vào hắc ám, mơ hồ ở giữa nghe được một chút tiếng kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết, sau đó thì cái gì cũng không biết. Chương 237, thập bát nguyệt lâu. Lục Hập Giả, vị thiên địa tứ phương. Lục Hập Sơn ở vào khuôn đấu cảnh cùng vạn hiền cảnh chỗ giao giới, thế núi hay thay đổi, trăm phong vòng trì, trung tâm có nhất hồ lớn. Trong hồ có đảo, ở trên đảo có lâu, tên là Thập Bát Nguyệt Lâu. Nghe nói tại hàng năm mùng 9 tháng 8, bởi vì Sơn Phong vị trí các loại môn nhân, Minh Nguyệt Huyền không thời điểm, sẽ ở lục hợp hồ bên trong bỏ ra 18 cái cái bóng, lâu này vì vậy mà được tên. Có truyền luôn Thập Bát Nguyệt Lâu là minh nghiêm tông sở kiến, cũng có người nói vị vạn hiền cảnh quang khuynh môn sở hữu, bất quá vẫn luôn không có người đạt được xác nhận. Ban Sơ cũng có một chút tu sĩ tới cửa tham dò náo sự, tại Thập Bát Nguyệt Lâu thể hiện ra cực mạnh thực lực về sau liền để chậm rãi tại lục hợp sơn đứng vững bước, bước chân, đạt được trung quanh môn phái thừa nhận. Thập Bát Nguyệt Lâu tạo dựng lên về sau lại là không có khai tông lập phái, chiêu thu đệ tử, ngược lại là rộng mời tu sĩ chung quanh cùng đi đảm huyền luân đạo, đồng loạt giao lưu tu hành kinh nghiệm. Lục Hập Sơn bên trong phong cảnh tươi đẹp, linh khí dồi dào, thập Bát Nguyệt Lâu như vậy có thể thiết hạ cấm chế, lại có thể cùng người khác yên lòng giao lưu tu hành tâm đắc, ngay từ đầu tiểu hấp dẫn đại lượng tán tu chen chúc mà tới. Thập Bát Nguyệt Lâu cũng mời một chút tư chất thượng thừa tán tu gia nhập, bất quá không muốn gia nhập cũng không miễn cưỡng. Đợi đến tu sĩ nhiều về sau, thập Bát Nguyệt Lâu lại mở ra đầu giá lâu, hãng giao dịch Đương thập Bát Nguyệt lâu xuất ra rất nhiều trần quý thiên tài địa bảo đấu giá sau không khỏi là tán tu, chính là một chút đại phái tu sĩ cũng là đến đây tham gia đấu giá, có lẽ tại hãng giao dịch bán ra hoặc mua sắm vật mình cần. Tại thập Bát Nguyệt lâu cử hành hàng năm đấu giá thời điểm, các phái trưởng lão đều có người tham gia. Gần đây có tin tức truyền ra, thập Bát Nguyệt lâu để ăn mừng xây lâu mở giáp, đặc địa cử hành thịnh đại chúc mừng hoạt động, đến lúc đó không chỉ có tu đạo tiền bối giáng kinh, còn có rất nhiều bình thường khó gặp thiên tài địa bảo đấu giá bán. Tăng thêm các cảnh bên trong có ngọc thanh nhan nhân vật như vậy tứ tán thiết mời, càng làm cho vô số tu sĩ ngự kiếm phá không hướng phía Lục Hợp Sơn bay đi. Lúc này Lục Hập Sơn vì nên đón lần này thịnh hội đã bắt đầu gấp rút tu kiến lầu các, kiến tạo động phủ lấy nên đón tứ phương tu sĩ. Ngọc Thanh Nhan đứng ở không trung nhìn xem mây khói lượn lờ Lục Hập Sơn ở giữa rọ rỉ ra Lục Hập Hồ, còn có kia hồ trung tâm mấy trăm trượng cao thấp bát ngời lâu. Nghĩ đến một chút ngẫu nhiên có được tin tức, nhìn phía dưới một chút tối thể, thông huyền cảnh giới tu sĩ trợ giúp kiến tạo lầu các bố cục, Ngọc Thanh Nhan trong lòng đối với đạt được tin tức càng thêm vững tin một chút. Chỉ bất quá nàng cũng chỉ có thể lấy, cuối cùng thân phận của nàng, địa vị, tu vị đều quá yếu ớt, căn bản không thay đổi được cái gì, còn có thể cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu tình trạng. Chớ làm sao? Ngọc Thanh Nhan trong lòng than nhỏ, sau đó hướng phía Thập Bát Nguyệt Lâu rơi đi. Thập Bát Nguyệt Lâu là cấm bay thẳng đi đến Lục Hợp Hồ trung tâm Trô ở trên nào, đông đảo tu sĩ cũng là tuân thủ, một là biểu thị đối Thập Bát Nguyệt Lâu tôn trọng, hai là hồn đạo trên không sắp đặt cấm chế, không có quy ngã cảnh giới ở trên tu vi là không cách nào ngự không. Ngọc Thanh Nhan rơi vào Lục Hợp Hồ một bên, sau đó theo nhất lên chạy tới tu sĩ ngồi lên một chiếc to lớn lâu thuyền hướng phía Thập Bát Nguyệt Lâu chạy tới. Trên thuyền tu sĩ rất nhiều, phần lớn đều là kịch liệt thảo luận lấy Thập Bát Nguyệt Lâu lần này buổi lễ long trọng, nói một chút tương quan kiến thức, cao đàm khoát luận lấy cùng một chút tu vi tương đối cao tu sĩ vịn cảnh bè giao tình. Đương nhiên cũng có trầm mặc ít nói lấy ngồi ở trong góc nhắm mắt dưỡng thần. Ngọc Thanh Nhan cũng là đứng bình tĩnh trong góc, bất quá một chút tuổi trẻ tu sĩ nhận ra nàng, nhao nhao đến đây ân cần thăm hỏi, đương nhiên cũng có nghe nói Thanh Tâm các sự kiện tu sĩ đứng ở đằng xa xì xào bàn tán. Ngọc Thanh Nhan để ở trong mắt, không có để ở trong lòng, phảng phất nói không phải nàng. Lâu truyền rất nhanh liền đến lục hợp ở trên đảo, có một lão giả mang theo hơn 10 người thiếu nữ ở đây nghênh đón, 20 người một tổ đem đám người đưa vào Thập Bát Nguyệt lâu phía dưới lâu vũ bên trong. Ngọc Thanh Nhan đứng ở một bên, chờ lão giả an bài hoàn tất mới đối lão giả có chút hành lễ nói, Ngọc Thanh Nhan trông Ngô lão Thần An. Lão lão thu hồi tiễn biệt tu sĩ ánh mắt, nụ cười trên mặt chậm rãi tan đi, nhìn xem Ngọc Thanh Nhan nhẹ gật đầu, nghe nói ngươi thành tâm khắc nhường tự tiêu thành tể lão đầu phá hủy, đây là có chuyện gì? Ngọc Thanh Nhan có chút túi đầu, bất quá là tự tiêu thành thành chủ nữ nhi ái mộ Vạn Thuật Đạo Quân, mà ta cùng Vạn Thuật Đạo Quân đi được có chút gần. Vạn Thuật Đạo Quân? Lão lão khẽ gật đầu, địa bảng đạo hội thứ hai, bất quá có tin tức nói hắn có vấn định đệ nhất thực lực, tại trong trận trùng kết là cố ý bại bội thượng quan hàm thiếu. Cái này thuộc hạ lại là không biết. Ngọc Thanh Nhan hơi có vẻ nghi hoặc trả lời, bất quá nghe nói hắn trở về về sau hồi lâu đều không có đột phá đến minh đạo cảnh giới. Ngụy đến bất quá là tử tiêu thành vì cho thượng quan tiểu thư chạy đường cưỡng ép lấy đan dược và lợi hại pháp bảo tăng lên thực lực. Lô lão hơi cảm giác có lý, hay là hỏi, kia lần này ngự nhưng có mời hắn đến. Ngọc Thanh Nhan lấy mang theo gết bỏ giọng điệu nói, ta lúc ấy đang cùng tại địa bảng đạo hội 10 vị trí đầu, đã đột phá vào minh đạo cảnh giới tu sĩ tiếp xúc. Không có tinh lực để ý tới hắn, bất quá hắn cũng có tự mình hiểu lấy, mình liền biến mất, ta tự nhiên không có mời hắn tới. Lô lão nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, thôi, nhất cái thần du cảnh giới tu sĩ không đáng để lo, đưa ngươi danh sách cho ta xem một chút. Ngọc Thanh Nhan từ trong túi trữ vật lấy ra một viên ngọc giản đưa cho Lô lão. Lô lão lấy thần thức xem xét ngọc giản về sau khó được đối Ngọc Thanh Nhan lộ ra vẻ tươi cười, "Không tệ, những người này cũng sẽ tới sao? Ta là có 100% tự tin mới ghi vào trong ngọc giản, ngoài ra còn có mấy chục người không phải phi thường xác định, cho nên không có ghi chép." Lô lão gật đầu tán thành, "Rất tốt, chuyện này qua đi bằng chiến công của ngươi nhất định có thể thăng lên nhất giai." Ngọc Thanh Nhan mặt lộ vẻ mừng rỡ lần nữa thi lên nói, "Ngọc Thanh Nhan ồn tỏa không quên Lô lão dịu dắt tri ân." "No." Lô lão lên tiếng, "Tốt, ngươi đi xuống trước đi, kế tiếp còn có rất nhiều chuyện phải làm." Ngọc Thanh Nhan thì lễ đang muốn ly khai, lại làm một chiếc lâu thuyền cập bờ, nô lão vội vàng đẩy mặt Tiếu Dung nên đón tiếp lấy. Ngọc Thanh Nhan đang muốn ly khai, một đạo thân ảnh màu trắng rơi vào bên người nàng. "Nha, đây không phải Ngọc Tỷ tỷ sao? Ngươi nhanh như vậy tự tử tiêu thành trở về a? Nghe nói ngươi thanh tâm các bị người san thành bình địa, ngươi không có bị thương gì a?" "Ha ha ha." Một nhìn tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ áo trắng đứng tại Ngọc Thanh Nhan bên người, nắm vút một chương màu hồng phấn khăn tay che miệng khẽ cười nói. Ngọc Thanh Nhan đã nhận ra người, mà không thay đổi nhìn xem cười khẽ bên trong thân thể khẽ run, mỹ thái Mộc Lan tràn thiếu nữ nói, "Nguyên lai là thất muội." Nghe nói ngươi tại Vạn Điển cảnh cùng nhất gái lâu xanh tranh giành tình nhân, cuối cùng nam tử kia lại là đi theo người khác đi. Làm sao? Ngươi bây giờ cười đến cao hứng như vậy, thật không có chút nào khổ sở sao? Bị Ngọc Thanh Nhan gọi là thất muội thiếu nữ nghe vậy lập tức lông mày dựng đấy, mắt phượng trợn lên cả giận nói, "Ngọc Thanh Nhan, ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ, ta chỉ là không nhìn chúng hắn do dự dáng vẻ nhường hắn xéo đi, ta khổ sở cái gì? Ta chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay muốn cái gì dị dạng nam nhân không có, ta làm sao có thể vì nam nhân khổ sở?" A. Ngọc Thanh Nhan hơi nhếch khóe môi lên lên, thiếu dung lóe lên liền biến mất, quay người hướng thập bát nguyệt lâu đi đến. Tiểu nữ càng là giận không kềm được đuổi theo tranh luận không ngớt, đổi lấy lại là ngọc thanh nhan trầm mặc không nói. Chương 238, Tống thành nước. Tu sĩ núi liền không dứt mà tràn vào lục học đạo, các đại phái tu đạo tiền bối cao thủ, bị trực tiếp an bài tại độc tòa nhà viện lạc ở lại, một chút thành dành tu sĩ trẻ tuổi cũng bị trực tiếp dẫn vào Thập Bát Nguyệt lâu bên trong. Cái này tự nhiên nhượng một chút chỉ được an bài ở bên ngoài lâu vũ tu sĩ sinh lòng bất mãn. Bất quá Thập Bát Nguyệt lâu lâu chủ tại bên bờ tự mình nên đoán, trong lầu người phục vụ chu đáo phục vụ, nhường một chút lúc đầu đối Thập Bát Nguyệt lâu khác nhau đối đãi phổ thông tu sĩ trong lòng cũng thang bằng một chút. Tống Thành Đức năm nay 78, chẳng đến mấy năm trước mới đột phá vào thần du cảnh giới. Dù cho hắn là một người tu sĩ, Thúy Nguyệt cũng ở trên người hắn lưu lại thật sâu ân ký, đầu đầy tóc sám trắng, tăng thêm trên mặt dần dần lên nếp nhăn, nhường hắn nhìn đã có chút già mua. Tống Thành Đức đối với cái này lại là không có cái gì bất mãn, bởi vì hắn là một tán tu, mà lại là loại kia không có sư phụ tán tu. Mặc dù tháng ngày trôi qua rất thảm, nhưng là Tống Thành Đức vẫn như cũ cảm thấy rất thỏa mãn. Không có sư phụ kia lại là như thế nào hiểu được tu luyện đây này. Cái này lại muốn từ Tống Thành Đức khi còn bé nói lên. Tống Thành Đức xuất thân nhất cái thôn trang nhỏ. 7, 8 tuổi liền bắt đầu giúp trong nhà làm việc nhà nông, từ nhỏ lớn nhất hứng thú chính là nghe trong thôn tư thuộc tiên sinh nhàn tới nói tiên hiệp cố sự. Khi đó hâm mộ nhất chính là có thể như cố sự tình bên trong tiên nhân bình thường hướng uống xương sớm, tích ngủ dáng chiều của sống thần tiên. Bất quá chờ hắn dần dần lớn lên dần dần cảm thấy đến không thể nào, cuộc sống như vậy với hắn mà nói là không thể nào, cuối cùng hắn ngay cả đi ra cuộc đời mình tiểu sơn thôn đều có chút không có khả năng. Một mực chờ đến Tống Thành Đức đến 15 tuổi bắt đầu tìm kiếm chuẩn bị thành thân, phát sinh một việc nhường Tống Thành Đức nhân sinh phát sinh biến hóa cực lớn. Còn nhớ rõ kia là nhất cái chơi đời mây. Tống Thành Đức ở trên núi đánh xong tuổi chuẩn bị trở về ra, nhưng không có nghĩ đến trên đường gặp được một con tò hoang. Đối với Tống Thành Đức dạng này, lên núi kiếm ăn thôn dân tới nói, từ tiểu phu chuyển biến thành thợ săn cũng không có khó khăn quá lớn. Tống Thành Đức cầm phụ thân truyền xuống cung tiễn một mực đuổi theo thỏ rừng mà đi, cuối cùng thỏ rừng không có đuổi theo mình sát thực tại trong núi rừng là đường. Đối này từ nhỏ tại trong núi rừng đảo quanh Tống Thành Đức tới nói có chút buồn bực, mình thế mà lại là đường. Cuối cùng Tống Thành Đức vẫn là không có tìm tới đường ra, một người tại trong núi rừng đi dạo, cuối cùng tiến vào trong một cái sân động. Lúc này Tống Thành Đức đột nhiên nhớ tới tiên hiệp trong truyện xưa tình tiết, trong sơn động tìm kiếm, cuối cùng thật nhường hắn phát hiện nhất cổ hài cốt. Dựa vào tiên hiệp truyện xưa tình tiết Tống Thành Đức tại hài cốt trước mặt càng không ngừng giập đầu, cuối cùng tự nhiên là không có cái gì phản ứng, Tống Thành Đức đành phải đem hài cốt mai táng, sau đó đem từ hài cốt rách dưới trên quần áo được đến trong bình ngọc đan dược cán vào. Tống Thành Đức quanh chân ngồi xuống đợi chờ mình thần công đại thành, lập tức thành tiên kết quả. Kết quả biết Tống Thành Đức ngồi eo đầu gối đau nhức, bụng nói kêu vàng cũng không có phát sinh biến hóa gì. Cuối cùng Tống Thành Đức đành phải đi ra sơn động tìm kiếm ăn, lúc này mới bị thôn dân tìm tới trở lại trong thôn. Trở lại trong tôn về sau Tống Thành Đức phát hiện lượng cơ măn của mình tăng nhiều, khí lực cũng dần dần tăng lớn. Tống Thành Đức tự nhiên đem này quy công cho trong sơn động phụ dụng tiên đan, nhưng là tùy ý hắn mỗi thiên tảng lấy ngồi xuống tu luyện đều không có cái khác biến hóa. Như thế tới mấy tháng, Tống Thành Đức đi theo phụ thân đi trong thành bán châu lấy tu nhất xây ốc xã làm Tống Thành Đức phòng ốc, dạng này mới có tư cách thuyết phục gia đình nhà gái gà tới. Trên đường gặp được một đám sơn tặc vây công nhất cái đội xe, từ nhỏ nghe tiên hiệp cố sự lớn lên Tống Thành Đức lập tức nhiệt huyết dâng lên, không để ý phụ thân khuyên can dẫn theo đòn gánh xuống tới. Cuối cùng Tống Thành Đức thế mà dựa vào một thân man lực cùng nhiệt huyết, liều mạng bản thân bị trọng thương thế mà đem Sơn Tặc đánh lui. Một cái kia đội xe đem hôn mê Tống Thành Đức cùng phụ thân của hắn nhất lên nhận được trong thành. Đợi đến Tống Thành Đức thức tỉnh bên trong, đội xe Đông Gia đưa tới Hoàng Kim trăm lượng lấy cảm tạ Tống Thành Đức cứu giúp Tri Ân. Thâm thụ tiên hiệp cố sự hun đúc Tống Thành Đức tự nhiên là cự tuyệt, chuẩn bị đến chuyện gì phất ý đi lại bị người phát hiện. Đông Gia về sau thu hồi Hoàng Kim, biết được Tống Thành Đức thân phận sau liền thuê Tống Thành Đức vì hộ vệ thống lĩnh. Tống Thành Đức cân nhắc một phen liền đồng ý, từ đây liền tại Đông Gia thương hội ở lại, mỗi nửa năm đem đoạt được tiền lương mang hộ về đến nhà. Tống Thành Đức tại thương hội bên trong cũng là cố gắng rèn luyện, cùng những hộ vệ khác các đâm, chậm rãi vũ lực cùng kiến thức phát triển, cũng biết thế gian thật sự có người tu đạo, cũng biết cái này cách mình thật sự là quá xa. Tống Thành Đức đối với tu đạo tâm tư dần dần nhạt, chẳng đến hắn 18 tuổi phát sinh biến hóa, cái này cũng khiến cho hắn nhân sinh biến hóa. Một năm kia hắn theo Thiếu Đông gia đi tỉnh thành đưa hàng, đợi đến hàng hóa đưa đến về sau, hắn đi ra ngoài chơi đùa thời điểm nghe được có tiên nhân ở trong thành giảng đạo, Tống Thành Đức lập tức hào hứng tăng nhiều, lập tức hỏi thăm địa phương tiến đến. Đến lúc đó về sau lại phát hiện là nhất tòa cự đại trang viên, Tống Thành Đức dạng này, người bình thường căn bản không có khả năng tiến vào được. Tống Thành Đức tự nhiên không hề từ bỏ, tại trang viên bên ngoài bồi hồi hồi lâu, tìm được một chỗ khoảng cách leo tường mà vào. Tống Thành Đức tại trong trang viên lại không biết giảng đạo địa phương ở nơi nào, bất quá hắn những năm gần đây cũng là trải qua rất nhiều lịch luyện, tâm tư trầm ổn không ít, tại gặp được một người hầu về sau trực tiếp đem người hầu đem mình đưa đến giảng đạo chỗ, không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Phất tay nhường người hầu ly khai sau Tống Thành Đức giống như người tu đạo đồng tử bình thường đứng tại cuối cùng, sụ mi thuận mắt chỉ nghe phía trên tu sĩ giảng giải. Tống Thành Đức mặc dù không rõ phía trên tu sĩ giảng giải, nhưng lại vẫn đem sở hữu lời nói ghi tạc trong lòng. Đợi đến hôm nay giảng đạo kết thúc, Tống Thành Đức mới lặng lẽ lí khai, trên đường tìm nhất cái sao chép thư thư sinh đem mình nhớ đồ vật viết xuống dưới. Ngay thứ 2 Tống Thành Đức hướng Thiếu Đông Gia xin phép nghỉ muốn tiếp tục đi trong trang viên, bởi vì Tống Thành Đức bình thường biểu hiện Thiếu Đông Gia liền đáp ứng hắn, còn hỏi Tống Thành Đức bạc có đủ hay không dùng. Nguyên lai like Thiếu Đông Gia là coi là Tống Thành Đức vì tỉnh thành phồn hoa mê hoặc, cần tiêu xài một phen. Tống Thành Đức tự nhiên là cự tuyệt, cáo biệt Thiếu Đông Gia lần nữa chui vào trong trang viên. Như thế qua 5 ngày giảng đạo mới kết thúc, Tống Thành Đức cầm mười mấy trang nhớ ký trang giấy trở về thư hội. Trở lại Thương hội về sau Tống Thành Đức ngoại trừ luyện võ bên ngoài chính là đi theo Đông Gia tiên sinh đọc sách, đồng thời cũng cự tuyệt rất nhiều việc hôn nhân, cái này khiến cha mẹ của hắn thao nát tâm, không tiếp từ Sơn thôn chạy đến Cảng Không ngừng tại Tống Thành Đức bên thay nhắc tới. Bất quá Tống Thành Đức đối với cái này không phản ứng chút nào, bởi vì hắn cảm thấy mình nguyện vọng đã có thể đụng tay đến. Như thế tới 1 năm rưỡi, Tống Thành Đức thế mà rất nhiều y theo kia mười mấy trang trên giấy ghi lại nội dung thành công tiến vào thông huyền cảnh giới. Cái này khiến Tống Thành Đức mừng rỡ như điên đồng thời cũng biết mình cuối cùng không còn là người bình thường, tại phát hiện mình không có tu luyện phương hướng về sau, Tống Thành Đức cáo biệt thương hội cùng phụ mẫu ra ngoài đi du lịch, hy vọng mình có thể tiến thêm một bước, dù sao mình tu vi hiện tại căn cứ từ mình hiểu biết chỉ là trụ cấp nhất, mà lại mình cũng sẽ không các loại huyền diệu khó lường tiên gia đạo thuật. Chương 239, lời đồn đại. Tống Thành Đức bốn phía du lịch, thật như cũng sự tình bên trong tiên nhân như vậy ăn gió nằm sương, tại Danh Sơn đại xuyên bên trong tu luyện. Tại du lịch trong lúc đó Tống Thành Đức cũng thu được một chút môn phái tu đạo mời, bất quá tại hiểu rõ môn phái bên trong đệ tử đều là tại môn phái an bài xuống làm lấy các loại nhiệm vụ lấy tu mạch tu đạo tài nguyên. Cái này cùng Tống Thành Đức theo đuổi tiên nhân tự do tự tại. Tôn huống sớm sớm, mộ bữa ăn dáng chiều sinh hoạt quay lưng, cho nên Tống Thành Đức đều là huyện cự. Cứ như vậy Tống Thành Đức tự nhiên không cách nào đạt được pháp môn tu luyện, đành phải bốn phía du lịch, nghe được nơi nào có người tu đạo hội nghị, có người giảng đạo liền tiến đến. Như thế thẳng đến Tống Thành Đức đạt được phụ mẫu qua đời tin tức, hắn lúc này mới nhớ tới mình đã rời nhà hơn 20 năm. Lần nữa trở lại tiểu sơn thôn bên trong, Tống Thành Đức ca ca cầm đòn gánh đem Tống Thành Đức từ trong nhà đuổi ra, đem Tống Thành Đức cầm về vàng bạc tất cả đều đem ra. Loảng xoảng. Đại môn đóng chặt. Chó gác cửa hướng phía Tống Thành Đức sủa loạn không thôi. Tống Thành Đức trầm mặc đứng ở trong viện, trầm mặc nửa ngày quay người ly khai. Tống Thành Đức đi vào phủ Mẫu Chốn Mộ, nhìn xem đám mọc đầy của xanh phần mộ chung quy là không chế không nội nước mắt, quỳ rạp xuống trước mộ phần. 3 ngày sau, hơi có vẻ tang thương Tống Thành Đức ly khai sơn thôn. Từ đó về sau, Tống Thành Đức tiếp tục hắn du lịch sinh hoạt, bất quá hắn cảm thấy lấy trước là tu chính là tiên, bây giờ lại là biến thành cô hồn dã quỷ, bởi vì thiên địa chi lớn đã không có hắn nơi hội tụ. Bất quá Tống Thành Đức cũng không hề từ bỏ tu luyện, bởi vì đây là hắn duy nhất trách nhiệm. Một người du lịch thiên hạ, không có động thiên phúc địa, linh thạch, pháp bảo, phương pháp tu hành, đạo thuật pháp quyết. Tống Thành Đức chính là như vậy mang theo trách nhiệm, bốn phía nghe đạo, rốt cục tại hơn 70 tuổi thời điểm tiến vào thần du cảnh giới. Mặc dù hắn có thể tính là chân chính yếu nhất thần du cảnh giới tu sĩ, nhưng là Tống Thành Đức đối với cái này vẫn là rất hài lòng, cuối cùng hắn theo đuổi tu hành không phải cùng người trầm quyết, dù cho hắn cũng là thường thường bị yêu thú quỷ quái truy sát, bị tu sĩ khác làm nhục. Tiến vào thần du cảnh giới rốt cục có thể lấy thần thức cảm ngộ thiên đạo, nhìn trộm giữa thiên địa ảo diệu, cái này khiến Tống Thành Đức trong lòng có đại hoan hỉ. Tống Thành Đức đã không còn kỳ vọng tiến vào minh đạo cảnh giới, hắn đã bắt đầu tìm kiếm mình một địa, trong lòng suy nghĩ lấy là táng tại núi xanh bên trong. Sông lớn bờ hay là mây bay ở giữa. Ngay tại Tống Thành Đức đang tìm kiếm Hải Long mộ huyết lúc nghe được Thập Bát Nguyệt lâu cử hành thị hội tin tức, đối với vẫn luôn là bốn phía nghe đạo giảng kinh Tống Thành Đức tới nói cơ hội này tự nhiên là sẽ không bỏ qua, cho dù là hắn đã đang suy nghĩ chết đi sự tình. Chỉ là thần du cảnh giới, Mạc Phổ Thông Tống Thành Đức tự nhiên chỉ có tư cách ngồi tại Thập Bát Nguyệt lâu loại vi lâu vũ bên trong. Tống Thành Đức đối với cái này tự nhiên không có cái gì phàn nàn, tìm một cái góc bàn chống ngồi xuống, sờ lấy trên bàn ngọc giản điểm một chút miễn phí phổ thông tiệc rượu, cuối cùng những cái kia có trợ giúp tu hành tiệc rượu là cần thanh toán linh thạch. Chỉ chốc lát sau có người phục vụ đưa tới thịt rượu đặt ở Tống Thành Đức trên bàn. Tống Thành Đức nói tiếng cảm ơn bắt đầu ăn, phát hiện những rượu này đồ ăn mặc dù chỉ là phổ thông nguyên liệu nấu ăn lại là phi thường mỹ vị. Trong đại sảnh theo càng không ngừng có tu sĩ tràn vào trầm rãi trở nên ồn ào náo động lên, bốn phía đều là tu sĩ tương hỗ kết giao hàn huyên thân âm. Tống Thành Đức như vậy nơi hẻo lạnh bên trong kiêu kiệt tu sĩ tự nhiên không có tu sĩ đến cùng hắn đáp lời. Tống Thành Đức cũng không thèm để ý, một người ăn thịt rượu, nghe xung quanh tu sĩ thảo luận kỳ văn dị sự. Lý huynh, ngồi bên này Lần trước đến Thập Bát Nguyệt Lâu vẫn là một tháng trước, không nghĩ tới hiện tại nơi này linh khí càng thêm nồng nặng. Chắc là vì lần này thịnh hội đi, lần này Thập Bát Nguyệt Lâu thu hút lớn như vậy, mời nhiều tu sĩ như vậy đến đây, chỉ sợ là nghĩa bằng vào cơ hội này đưa thân khôn đấu cảnh cùng vạn hiện cảnh tập đại đấu giá lâu. Cái này muốn nhìn lần này thịnh hội kết quả cùng Thập Bát Nguyệt Lâu thủ đoạn mới cảnh. Cũng thế, bất quá cái này tự mặc kệ chuyện của chúng ta, chúng ta mấy ngày nay tận hứng chính là, la cực, la cực. Đến, uống rượu. Nguyên lai là cảnh thừa phái Vu sư Minh A, gần nhất nghe nói các ngươi phát hiện nhất cái thượng cổ di tích, ở bên trong phát hiện rất thật tốt đồ vật a. Ừm, đều là tin đồn, cái gì thượng cổ gì ta, bất quá là nhất cái minh đạo cảnh giới tán tu ở lại độ phủ, bên trong tiểu luận một chút tu đạo tâm đắc. Các ngươi ngẫm lại nhất cái minh đạo cảnh giới tu sĩ tu đạo tâm đắc đối với chúng ta cảnh thừa phái có làm được cái gì? Nguyên lai là dạng này, Vu sư minh nói có lý. Lưu lão tiền bối, nhanh nhanh nhanh ngồi bên này, nghe nói ngươi trước đó không lâu tại Cửu Hiểm Trạch đánh chết hơn 10 người ta đạo yêu nhân, ngươi nhanh nói cho chúng ta một chút. Ha <cười> ha, các ngươi tin tức ngược lại là linh thông. Kia 10 cái ta đạo yêu nhân là hơn 100 năm trước ba tiên giáo dư nghiệt, trước đó không lâu trốn ở Cửu Hiểm Trạch từng đánh chết đi tu sĩ đoạn thần thực tu luyện tà công. Ta lúc ấy vừa lúc ở phụ cận, nghe nói chuyện này sau liền rết đi vào. Cùng bọn hắn đại chiến 3 ngày 3 đêm mới đưa bọn hắn đều đánh chết, còn tốt phát hiện đến sớm, chấm thêm một chút trong bọn họ có mấy người chỉ sợ cũng muốn đột phá vào quy ngã cảnh giới, đến lúc đó chỉ sợ là ta cũng rất khó đánh bại bọn hắn. A. Vậy mà như thế hung hiểm, Lưu lão tiền bối không hổ là chúng ta chính đạo mỗ mực, không chỉ có đạo đức cao thượng, tu vi cũng là lợi hại, một người lấy minh đạo cảnh giới tu vi đánh giết hơn 10 người minh đạo cảnh giới tu sĩ, bội phục bội phục. Chung quanh lập tức vang lên một trận lấy lòng âm thanh, Lưu lão tiền bối cười lớn ngay cả uống mấy chén cầm nghĩ lấy cái này thập bát nguyệt lâu cũng quá không mất việc, thế mà đem ta an bài tại cái này bên ngoài. Muốn nói Tu Vi, gần nhất có một tin tức không biết các ngươi có biết hay không. Tin tức gì? Chẳng lẽ là truyền ngôn trúc thiên phong có người tu đạo độ kiếp thành tiên sao? Cái này không thể tin, chúng ta môn phái lập phái mấy ngàn năm, môn hạ đệ tử vô số kể, mỗi đời cao thủ tầng tầng lớp lớp, cũng không có để lại có người thành tiên sự tích. Ta tự nhiên biết thành tiên chính là tin đồn, ta nói cũng không phải cái này. Vài ngày trước huấn đấu cảnh có truyền ngôn nói Có người mắt thấy giới này, địa bảng đạo hội tên thứ hai vạn thuật đạo quân lấy thần du cảnh giới tu vi chính diện đánh chết minh đạo cảnh giới tu sĩ, mà lại là hình thần câu diệt. Không có khả năng." Người này vừa dứt lời, trung quanh tu sĩ lập tức phản bác. "Thần du cảnh giới tu sĩ gặp được minh đạo cảnh giới tu sĩ không nói trước phương thức chiến đấu không cùng một đẳng cấp, liền nói minh đạo cảnh giới đạo vực vừa mở ra thần du cảnh giới đặt mình vào trong đó chỉ sợ thân thể đều không thể động đậy, đạo thuật cũng khó có thể thi triển." "Đúng đúng đúng." Trung văn thần du cảnh giới tu sĩ nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn môn phái bên trong tự nhiên có minh đạo cảnh giới tu sĩ, cũng có cơ hội cảm thụ minh đạo cảnh giới tu sĩ đạo vực, tự nhiên biết minh đạo cảnh giới tu sĩ đối với thần du cảnh giới tu sĩ áp chế lực. Thế nhưng là truyền ngôn là thật sự rõ ràng, ngay cả tu sĩ tướng mạo, quá trình chiến đấu đều là nhất thanh nhị sở. Nghe nói lúc ấy kia minh đạo cảnh giới tu sĩ đạo vực căn bản không có ngăn chặn vạn thuật đạo quân, nhường hắn trực tiếp đột phá đến trước người. Không có khả năng, không có khả năng. Một chút tu sĩ vẫn lắc đầu biểu thị không tin. Tiên tu sĩ kia cũng không tranh luận, có lẽ chính hắn cũng có chút không tin, chủ đề rất nhanh chuyển tới địa phương khác đi. Tống Thành Đức nghe vào trong hai, khẽ lắc đầu, cảm giác mình đặt mình vào tràn đầy tu sĩ trong lầu, lại ly tu đạo thế giới xa như vậy. Trong lòng mình thế giới kia, Thất Bất Nguyệt lâu tầng cao nhất, Ngọc Thanh Nhan nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái, tiến đến. Lô lão thanh âm từ bên trong cửa truyền đến, cửa phòng vô thanh mở ra, quang ảnh biến ảo, phàm Phật có họa diễm trong phòng im lặng ngậy lên. Chương 240, kế hoạch. Ngọc Thanh Nhan cúi đầu đi vào trong phòng. Lão lão xếp bằng ở nhất cái quang mang lưu chuyển trận pháp phía trên, một đoàn ngọn lửa màu tím tại trên đầu của hắn chìm chìm nổi nổi. Lão lão chuyện gì triệu ta? Lão lão không nói gì, một viên ngọc giản từ hắn trong túi trữ vật bay lên, dừng ở Ngọc Thanh Nhan trước mặt. Ngọc Thanh Nhan tiếp nhận ngọc giản, lấy thần thức dò xét trong đó nội dung, trên mặt hiện lên một tia chấn kinh, ảo não, tiếc hận tần sắc. Nguyên lai like trong này ghi chép là Lý Hạo Nhiên đánh giết triệu tử trọng tin tức. Cái này là giả a? Ngọc Thanh Nhan có chút thất thần nói. Đã nghiệm chứng qua, tình huống là thật. Có thể là lợi hại bảo vật mới có thể đánh giết minh đạo cảnh giới đi. Bất luận hắn là như thế nào làm được, thần du cảnh giới có thể làm cho minh đạo cảnh giới thần hình câu diệt đã làm cho coi trọng. Ngươi còn có biện pháp liên hệ với hắn sao? Sau khi chiến đấu kết thúc thế nào, ta biết hắn hiện tại ở đâu? Cái này ngươi không cần lo lắng, chỉ có hắn không có chết, tự nhiên có thể tìm tới, đến lúc đó ngươi ra mặt nhìn có thể hay không đem hắn hồn kéo đến chúng ta bên này. Ngọc Thanh Nhan chần chờ một chút, thấp giọng đáp ứng, thuộc hạ tuân mệnh. Tốt, đi xuống đi. Ngọc Thanh Nhan lần nữa thi lễ, thối lui ra khỏi gian phòng. Trong phòng ngọn lựa màu tím có chút lấp loé, phát ra quang mang chiếu sáng cả gian phòng, thanh âm của một nam tử vang lên, Lô Long Sự tình chuẩn bị đến thế nào? Lô lão nghe tiếng lập tức đứng lên, cung kính nói, đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, liền chờ tu sĩ si đến đông đủ cử hành đấu giá hội. "Ngô, rất tốt. Ngươi chuẩn bị một chút, ta sau 5 ngày đến." Lô Lâm dần mình, hơi kinh ngạc nhìn ngọn lửa màu tím một chút, những chuyện này nơi nào cần phải lệnh chủ tự mình đến đây? Âm thanh kia vang lên lần nữa, vực giới chỗ cân bằng sắp đánh nữa, các nơi đã bắt đầu thu lưới, tiến hành cuối cùng nhiệm vụ. "Cuối cùng các ngươi hoặc trở về, hoặc gần nút, tiếp tục kế tiếp nhiệm vụ." Lô Lâm ánh mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Ta đến về sau lại bày ra ly hỏa nhất một trận ngươi đem công tác chuẩn bị làm tốt. Lô Lâm có chút hơi khó nói, bây giờ lục hợp đạo khắp nơi đều là tu sĩ, muốn bố trí ly hỏa nhất hồn trận dễ dàng bị người phát giác dị thường, nếu như bị người phát hiện chỉ sợ đối đại sự không ổn. Ngọn lửa màu tím trầm ngâm một hồi nói, ngươi đem những tu sĩ này dẫn ra lục hợp đạo, sau đó lại bố trí là được. Bố trí ly hỏa nhất hồn trận là phía trên hạ lệnh, không cho sơ thất. Lô Lâm khó sự đáp ứng, thuộc hạ tuân mệnh. Ngọn lửa màu tím quang mang khôi phục bình thường, trong phòng có vẻ hơi mờ tối. Lô Lâm bất đắc dĩ trầm ngâm một hồi, đi đến bên tường đặt tại một viên ngọc giản phía trên. Chỉ chốc lát sau một vị lão giả gõ cửa tiến đến. Lô Lâm phân phó nói: "Ngươi an bài xong xuôi, ngày mai tại Hoang Nguyệt Cốc tổ chức luận đạo đại hội, bất luận là tối thể cảnh giới tu sĩ, vẫn là quy ngã cảnh giới ở trên tu sĩ đều phân biệt tiến hành tỉ thí, chỉ cần tham dự đều có thể thu hoạch được linh ngọc, mỗi cái cảnh giới 10 vị trí đầu đều có thể thu hoạch được ban thưởng. Còn phần thưởng bất luận là đan dược, pháp bảo, đạo thuật pháp quyết đều lấy ra, muốn dẫn tới sở hữu tu sĩ đều động tâm. Đối với nào thân phận tương đối cao tu sĩ, mời bọn họ làm giám khảo, cũng tặng cùng bọn hắn cho bảo." Lão giả mặc dù nghi hoặc, nhưng là không dám nhắc tới ra nghi nghị, lĩnh mệnh lui ra. Lô Lâm lại nghĩ đến muốn lần nữa lấy ngọc giản gọi một phong thái hiểu địa phụ nhân. Phân phó nói: "Ngươi theo bên trong Ngọc Giản này nội dung chuẩn bị vật liệu, chưa mai trước đó giao cho ta. Còn có phân phó người tại Lục Hợp Sơn bên ngoài chờ, nếu như còn có tu sĩ đến đây, trực tiếp dẫn bọn hắn đi Hoang Nguyệt Cốc." Phụ nữ dẫn Ngọc Giản rời khỏi gian phòng. Tô Lâm ngồi trong phòng bắt đầu vẽ ly hỏa nhất hồn trận cơ sở trận pháp, chỉ chờ ngày mai Lục Hợp đạo tu sĩ rời đi, lấy vật liệu tiến hành bố trí. Ngày thứ hai, Hoang Nguyệt Cốc tỷ thí tin tức một khi thả ra lập tức gây nên ân động to lớn, sở hữu tu sĩ tại Thập Bát Nguyệt lâu người phục vụ dẫn đạo hạ hướng phía Hoang Nguyệt Cốc tiến đến. Cuối cùng chỉ cần tham dự tụ hội có linh hạch, mà lần này rất nhiều tu sĩ thật xa chạy đến, chính là vì tham gia náo nhiệt, thuận tiện mua bán tiên tài địa bảo, còn có chính là tham gia đấu giá hội mua một chút kỳ chân dị bảo. Rất nhanh Lục Hợp Đạo tụ hội vắng lặng xuống tới, không chỉ có chạy tới tu sĩ toàn bộ ly khai, tụ hội ngay cả người phục vụ đều ly khai hơn phân nửa. Ngọc Thanh Nhan đứng tại lầu các thượng khán trống rỗng Lục Hợp Đạo, trong lòng rất là buồn bực Ngô Lâm làm sao đột nhiên lạm ra quyết định như vậy. Lúc này trên bầu trời một bóng người có chút lão đạo nghiêng ngả từ không trung rơi xuống, dừng ở Lục Hợp hồ bên ngoài. Ngọc Thanh Nhan dõi mắt nhìn lại, nhận ra là một mực đi theo nàng tiểu nữ hài trở về. Ngọc Thanh Nhan xuống lầu đứng tại bên hồ chờ đợi. "Tỷ tỷ." Tiểu nữ Hải nhìn thấy Ngọc Thanh Nhan vui sướng nhảy xuống thuyền chạy tới. "Tỷ tỷ, người không sao chứ? Tin ta đều đưa ra ngoài." Ngọc Thanh Nhan sờ lên tiểu nữ Hải đầu, cười nói, "Bọn hắn hôm qua liền đã đến, cậu ngươi chậm rãi mới đến, ta còn lo lắng cho ngươi xảy ra chuyện gì." Tiểu nữ Hải vẻ mặt đau khổ nói, "Ta tu vi thấp nhà, ngựa không một hồi lại muốn nghỉ ngơi một hồi, dạng này đương nhiên chậm." "Tuốt, tuốt, biết ngươi vất vả. Ta chuẩn bị cho ngươi ngươi ăn ngon, đi nhanh đi." "Tu ta." Tiểu nữ Hải reo hò một tiếng, đi theo Ngọc Thanh Nhan đi lên phía trước lên. Nhìn xem Ngọc Thanh Nhan bóng lưng, tiểu nữ Hải Tiếu Dung chậm rãi tán đi, từ phía sau lưng hộ trọng nhìn xem Ngọc Thanh Nhan thần sắc. Dọc theo con đường này, tiểu nữ Hải đã nghe nói Lý Hạo Nhân sự tình, nàng tự nhiên biết những tin tức này cũng truyền vào Ngọc Thanh Nhan trong tai, trong nội tâm nàng có chút lo lắng Ngọc Thanh Nhan có thể hay không không phải mãi. Bất quá nàng phát hiện Ngọc Thanh Nhan thần sắc như thường, nhìn không ra cái gì dị dị dạng. Ngọc Thanh Nhan phát giác được tiểu nữ Hải ánh mắt, xoay đầu lại nhìn xem tiểu nữ Hải, cười nói, ngươi một mực nhìn lấy ta làm gì a? Tiểu nữ Hải nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Nhan hai mắt, phát hiện Ngọc Thanh Nhan tiểu dung không có một tia làm bộ. Trong lòng có chút yên tâm, còn có một tia chính nàng đều không có chú ý thật lạ. Không có gì a, chính là quá lâu không có gặp tỷ tỷ, rất là tưởng nhớ nha. Tiểu nữ hai ngựa đầu cười đến rất là sảng lạn. Ba hoa. Ngọc Thanh Nhan bấm tay nhẹ nhàng gõ gõ tiểu nữ Hải cái trán, đưa tay nắm nàng đi lầu các đi đến. Tống Thành Đức nhìn xem hôn qua còn náo nhiệt vô cùng lục hợp đảo quận khuế dáng vẻ, không khỏi khẽ lắc đầu, những tu sĩ này đại đa số đều so với mình tu vi cao, vì cái gì từng cái vẫn là như thế tranh cường hào thắng đâu. Tu đạo mục tiêu cuối cùng nhất không phải đắc đạo thành tiên, tiêu giao tự tại sao? Mỗi ngày dạng này ngươi lựa ta gạt. Vì tu đạo tài nguyên đánh nhau chết sống thật sự là có nhục tu sĩ 2 trừ a. Đương nhiên Tống Thành Đức cũng chỉ dám ở trong nội tâm cảm thán, cảm thán. Tính tình của hắn cùng tuổi tác nhưng không có cải biến người khác hướng thú, cuối cùng muốn mình dựa theo ý nguyện của mình còn sống, đã đã dùng hết Tống Thành Đức tất cả tinh lực. Tống Thành Đức nhìn một hồi cảm thấy không thú vị liền trở về phòng tu luyện, cuối cùng nơi này linh khí so với hắn trước kia giá ngoại muốn nồng nặc nhiều, tu luyện hết sức vui vẻ. Đợi đến trạng và tối, Tống Thành Đức kết thúc tu luyện ra môn chuẩn bị đi ăn cơm. Khi đi ngang qua một mảnh rừng trúc lúc nghe được tất tiếng sột soạt tốt tiếng đao móc truyền đến. Tống Thành Đức nghi hoặc dừng bước lại ngưng thần nghe qua. Phát hiện thanh âm lạ từ dưới chân truyền đến. Chương 241: Tham dò chân tướng. Tống Thành Đức chỉ coi là dưới mặt đất rắn, côn trùng, chuột, kiến đang chuẩn bị ly khai, nhất cái nhỏ xíu thanh âm nam tử từ dưới đất truyền đến. Lại là đào đào đào, ta nhất cái tu sĩ lại đến làm loại này sống, thật sự là bị quất. Tiếp lấy lại là một trận bùn đất lật qua lật lại thanh âm. Tiếp lấy một cái khác lão giả thanh âm vang lên, nhanh lên đào đi, không phải cho ngươi linh tẩy sao? Ngươi phàn nàn cái gì a? Ngươi nhìn những cái kia thông huyền cảnh giới tu sĩ đều đang làm việc, ngươi nhất cái tôi thể kỳ có gì liên bớm? Tống Thành Đức trong lòng giận mình. Không nghĩ tới lại là hai tên tu sĩ dưới đất đào đất, Tầm Tư nhanh quay ngược trở lại suy nghĩ hai người này là đang đào thứ gì, người là ai, ở chỗ này làm cái gì. Hai tên người phục vụ từ đằng xa đi, hướng phía Tống Thành Đức chất vấn. Tống Thành Đức hơi nghi hoặc một chút mà nói, ta là tới tham gia Thập Bát Nguyệt lâu thịnh hội a. Hai tên người phục vụ lên nhau, khách khí rất nhiều, tiền bố ngươi tại sao không đi hoàng nguyệt cốc, còn ở nơi này đâu? Ta so sánh thử không hứng thú liền lưu tại nơi này. Tống Thành Đức đi đến hai tên người phục vụ bên người, chỉ vào dưới mặt đất thấp giọng nói, phía dưới này có người thật giống như đang đào thứ gì. Hai tên người phục vụ hơi biến sắc, bọn hắn biết lâu chủ là tại lục hợp đảo bố trí cái gì, nhưng là không có đối bọn hắn nói rõ, cũng muốn cầu bọn hắn giữ bí mật, hiện tại thế mà bị Tống Thành Đức phát hiện, để bọn hắn có chút không biết làm sao. Một người trong đó hồi đáp, tiền bố hiểu lầm, đây là chúng ta lâu chủ vì cam đoan thị hội an toàn cử hành, tại thiết trí phòng hộ trận pháp. Đúng đúng đúng, cuối cùng lần này tới nhiều tu sĩ như vậy, khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện có người quấy rối tình huống. Tống Thành Đức mặc dù nhìn hai người thần sắc đoán được bọn hắn đang nói láo, bất quá hắn mình đối với Thập Bát Nguyệt lâu chỉ là khách nhân, người khác muốn làm sao đảo, hắn cũng không có quyền nói cái gì. Mùi lai là dạng này a, ta còn tưởng rằng dưới mặt đất có cái gì bà bối. Tống Thành Đức cũng là pha trò ứng với. Nhìn xem Tống Thành Đức bóng lưng rời đi, hai tên người phục vụ lập tức chạy tới quản sự nơi nào bẩm báo Tống Thành Đức phát hiện động tác của bọn hắn. Ông lão quản gia trầm ngâm một hồi, lại đi tìm Lô Lâm bẩm báo. Cuối cùng sự tình lần này rất lớn, những này mẫn cảm sự tình hắn không dám tự tiện làm chủ. Vì để phòng vạn nhất, nhìn chằm chằm hắn, tra rõ ràng nội tình, nếu như hắn dám làm loạn liên đệ hắn sạch sẽ biến mất. Lô Lâm cửa đối diện bên ngoài lão giả phân phó nói. Tống Thành Đức trở lại trong phòng về sau, phát hiện tại phòng mình bên cạnh đi lại người đột nhiên nhiều hơn. Tống Thành Đức giả bộ như vô tình tu luyện, thần thức rời khỏi thân thể dò xét xung quanh, phát hiện có đi ngang qua người trùng quanh ánh mắt thỉnh thoảng nhìn mình chố ra phòng, có cố nhàn nhạt uy nghiêm từ phương xa truyền đến, cái này biểu thị có cường giả ở phía xa chú ý nơi này. Tống Thành Đức một chút đã cảm thấy không được bình thường, mặc dù hắn là người tâm tính ngay thẳng, đối với rất nhiều chuyện không có hứng thú, nhưng là hắn không thiếu tâm nhãn. Sự tình quá nhiều trùng hợp thời điểm, như vậy nhất định là có kỳ quặc. Mình vừa mới phát hiện có người dưới đất đảm móc, đã có người tới giám thị mình, xem ra vấn đề này không phải hai người kia nói bố trí phòng hộ trận pháp đơn giản như vậy. Chẳng lẽ có âm mưu gì? Đế Tống Thành Đức ở độ tuổi này đã gặp quá mức chính nghĩa cùng tai ác, hắn sẽ không đem người hoặc sự tình nghi đến quá mỹ hảo, cũng sẽ không muốn quá rắc rối. Tình huống hiện tại không thể không khiến Tống Thành Đức sinh lòng cảnh giác, cho dù là hắn bắt đầu tìm kiếm mình mộ huyệt, vì chết đi làm chuẩn bị, hắn là hắn không muốn như thế không minh bạch chết đi. Tống Thành Đức nghĩ thầm mình phải làm chút gì. Suy nghĩ một hồi Tống Thành Đức lại phát hiện mình chút tu vi ấy tại Thập Bát Nguyệt Lâu địa bản bên trên căn bản cái gì đều không làm được. Tống Thành Đức nghĩ nghĩ đứng dậy đi ra ngoài. Tiến lối làm muốn đi nơi nào? Vừa đi ra môn không bao xa, một người phục vụ nên đón cùng tính nói với Tống Thành Đức. Tống Thành Đức thuận miệng nói ra Tuy tiện dạo chơi, đã sớm nghe nói Lục Hợp Đảo phong cảnh tươi đẹp, bây giờ thật vất vả có cơ hội đến, làm sao có thể không hào hào nhìn xem đâu. Con xin tiền bối thứ lỗi, hiện tại ở trên đảo ngay tại xây dựng rừng rộ, vì vài ngày sau thị hội làm chuẩn bị, không tiện tiền bối đi khắp nơi động. Tống Thành Đức thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên có gì đó quái lạ. Có tiếp tục thử dò xét nói, dạng này à, vậy ta liền đi Hoang Nguyệt Cốc được rồi, nghe nói nơi đó tỷ tỷ rất ít lạc liệt, mà lại chỉ cần tham dự tiểu có linh tịch, ta cũng muốn đi đến một chút náo nhiệt. Người phục vụ lộ ra khó xử biểu lộ. Tôn Phiếu sau lưng nhìn một chút, một lát sau đối thống thành được nói, nghe nói Hoang Nguyệt Cốc đã kín người hết chỗ, tiền bối vẫn là đừng lại đi, ngay tại trong phòng chờ đợi chính là, nếu có cái gì cần cho ta nói một tiếng, chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn tiền bối. À, ta nhớ tới ta còn muốn đi tiếp sư huynh đệ ta tới tham gia thị hội, bọn hắn không biết đường, ta phải ra Lục Hợp Sơn đi đón bọn hắn. Người tới là khách, làm sao có thể làm phiền tiền bối lại chạy đâu. Tiền bối đem đồng môn tin tức cho chúng ta chính là, chúng ta có thể điều động phi truyền tiến đến nên đón. Tống Thành Đức nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên người phục vụ, thiếu niên lại là đã khôi phục trấn định cùng Tống Thành Đức đối mặt, không có một tia nhượng bộ ý tứ. Tống Thành Đức đã rõ ràng đây là nhất định phải đem mình giam lỏng. Bọn hắn đến cùng là đang đào cái gì? Sợ ta phát hiện cái gì? Tống Thành Đức ngồi trong phòng càng không ngừng suy nghĩ vấn đề này, mình không phải liền là phát hiện bọn hắn dưới đất đào móc sao? Cần phải hưng sư động chúng như vậy đem mình giam lỏng sao? Sợ bị người khác thấy, đột nhiên truyền ra Hoang Nguyệt cốc tỷ thí, sở hữu tới tham gia thị hội tu sĩ tiến về Hoang Nguyệt cốc. Bọn hắn không phải sợ bị ta phát hiện, bọn hắn là sợ bị sở hữu tới tham gia thị hội tu sĩ phát hiện. Tống Thành Đức tâm tư nhanh quay ngược trở lại, Thất Bát Nguyệt Lâu vì cái gì sợ bị chúng ta phát hiện, vậy dĩ nhiên là gây bất lợi cho chúng ta. Cái gì bất lợi? Tống Thành Đức cảm giác lòng của mình đều nhanh nhảy ra ngoài, bất lợi ngoại trừ mưu tại chính là sát hại tính mệnh. Thất Bát Nguyệt Lâu lại dám kế hoạch như hại hơn vạn tu sĩ. Bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Chuyện này chỉ cần vừa phát sinh, bất luận là các đại môn phái vẫn là tán tu đều sẽ toàn lực đuổi giết bọn hắn đi. Dạng này kinh doanh 60 năm, thật vất vả có như thế cục diện thập Bát Nguyệt Lâu tiểu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tống Thành Đức nghĩ thông suốt một ý chuyện, lại là không rõ Thập Bát Nguyệt lâu tại sao muốn dạng này tổn hại người hại mình. Thập Bát Nguyệt lâu lớn như thế thủ bút tự nhiên là không dám trước đó lộ ra một điểm vết tích. Như vậy bọn hắn làm sao không trước tiên giết ta đây? Xem ra bọn hắn là không muốn ra một điểm chỗ sơ suất, không biết lai lịch của ta, sợ hai ta đột ngột biến mất về sau gây nên người khác cảnh giác. Hiện tại bọn hắn dạng này chẳng trận dám thị ta, là hoàn toàn có nắm chắc đem ta khống chế lại. Tống Thành Đức đem sự tình suy nghĩ cái thông thấu, thật dài ra một hơi, toàn thân đều đã bị mồ hôi làm ướt. Mình bây giờ nên làm như thế nào? là cho đến thịnh hội bắt đầu xong cùng tu sĩ khác cùng chết tại Thập Bát Nguyệt Lâu âm lưu dưới, vẫn là nghĩ biện pháp chạy đi đem tin tức này nói cho những người khác đâu. Tống Thành Đức mặc dù không e ngại tử vong, nhưng là cũng không muốn bị người hạ chết. Tống Thành Đức mặc dù không nghĩ thay trời hành đạo, giữ gìn chính nghĩa, nhưng là cũng không thể nhìn xem hơn vạn tu sĩ cứ như vậy độ tử. Nhất định phải làm một chút gì, bằng vào ta điểm ấy thấp tu vi. Chương 242, tiểu nhân vật dễ rủa. Tống Thành Đức đứng dậy đi ra ngoài. Thiếu niên người phục vụ không ngoài sở liệu xuất hiện, đem Tống Thành Đức đưa lại, sắc mặt có chút tức giận. Tống Thành Đức không để ý đến thiếu niên tâm tình, Cho ta làm một ít thức ăn đến, ta có chút đói bụng." Nói đem hôm qua tại trong ngọc giản nhìn thấy mấy cái tương đối đắt đỏ tên món ăn báo ra, sau đó lại muốn một bình rượu. Nói xong chưa chờ thiếu niên đáp ứng, quay người đi trở về trong phòng. Thiếu niên nhìn xem Tống Thành Đức bóng lưng có chút tức giận, bất quá vẫn là tìm tới quản sự báo báo. Quản sự phất tay nhường thiếu niên dựa theo Tống Thành Đức nói chuẩn bị, ngón tay gõ trước mặt Tử Mộc Lan can nói khẽ, xem ra là người thông minh, đã phát hiện dị dạng, hy vọng ngươi có thể tiếp tục thông minh xuống dưới, không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Tống Thành Đức cầm lấy đũa không khách khí chút nào bắt đầu ăn. Hắn tu đạo đến nay một mực nghèo rất mừng tươi, nơi nào ăn đến lên chân quý như thế linh tài chế tác thịt thật rượu, không chỉ có hương vị tuyệt hảo rượu, ăn về sau rõ ràng có thể cảm thấy tự thân tu vi đều có một chút điểm tăng lên. Quét sạch sành sanh. Tống Thành Đức uống vào cuối cùng một chén rượu, ở rượu, hơi say rượu trạng thái nhường hắn ý thức phiêu miểu, có loại ngộ đạo cảm giác. Tống Thành Đức đột nhiên có chút minh bạch một chút tu sĩ liều mạng tu luyện, toàn lực tranh đoạt nguyên do. Tống Thành Đức tại bên giường ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Vừa mới ăn thịt rượu phối hợp thập bát nguyệt lâu dư thừa linh khí, hơn nữa đối với tại sinh tử nhìn đấu, tu luyện tốc độ thế mà thật nhanh. Như thế qua 3 ngày, Tống Thành Đức thế mà như vậy tiến vào thần du trung kỳ cảnh giới. Tống Thành Đức mở to mắt, trong lòng cũng không có mười phần vui sướng tâm tình. Ta mặc dù là cái tiểu nhân vật, nhưng là tiểu nhân vật chỉ có ôm lòng quyết muốn chết đi làm một việc, kết quả cũng sẽ vượt qua các người những đại nhân vật này đó trước. Tống Thành Đức ra ngoài lại muốn một chút tửu rượu, sau khi ăn xong trở lại bên giường ngồi xuống. Lần này hắn không có tiến hành tu luyện, hắn chuẩn bị đem thần trí của mình xé rách chia hai đạo. Lấy Tống Thành Đức tu vi hiện tại, nhất không có bí thuật, hai không có gì lạ gặp, muốn đem thần thức chia ra thành hai đạo là chuyện rất nguy hiểm. Không chỉ có là phân liệt quá trình bên trong nếu như không kiên trì nổi, Thất bại chính là thần thức phá diệt kết quả, mà lại cho dù là chia ra thành công cũng sẽ nhường thần trí của hắn bị hao tổn nghiêm trọng, tu vi giảm xuống, chia ra tới thần thức cũng là không trò bè, không có khả năng có bất kỳ tiến bộ không gian. Trừ phi đạt được thiên địa kỳ chân tiên hộ hồn tâm, đương nhiên đối với Tống Thành Đức tới nói đây là không thể nào. Nhưng là đối với Tống Thành Đức tới nói đây là hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới một chút hy vọng sống, mình duy nhất có thể làm được. Cảnh giới không đủ, không có bí thuật, không có kỳ ngộ những này đều không trọng yếu. Tống Thành Đức dựa vào cường đại nghị lực cùng không sợ chết ý chí bắt đầu cưỡng ép phân liệt thần thức. Cái này giống cầm một cây đao cương ép đem mình chia hai đoạn, không chỉ có muốn vượt qua mãnh liệt tâm lý sợ hãi, còn muốn tiếp nhận thống khổ to lớn, mà lại trực tiếp tác dụng tại thần thức phía trên so với thân thể càng thêm thống khổ không chỉ gấp 10 lần. Một trận mãnh liệt kịch liệt đau nhức càng không ngừng đánh thẳng vào tống thành đức thần kinh, từng đợt mãnh liệt cảm giác hôn mê cùng thần thức bạn thân bảo hộ nhường tống thành đức có loại bất cứ lúc nào cũng sẽ mê man đi qua cảm giác. Tống thành đức biết mình không thể dừng lại, bởi vì một khi dừng lại mình cũng không có làm gì tiểu chết đi. Thập bát nguyệt lâu tùy thời đều có thể đối với mình xuống tay áp độc. Như thế qua một ngày, đối với tống thành đức tới nói phảng phất qua 10 năm. Tống Thành Đức khó khăn mở hai mắt ra, phun ra một hơi thật dài. Mình cuối cùng thành công. Tống Thành Đức từ trong ngực xuất ra nhất khối ngọc giác, đây là pháp bảo của hắn, chuẩn xác hơn nói là pháp khí, không có bất kỳ cái gì năng lực công kích pháp khí. Đây là Tống Thành Đức tại một chỗ di tích bên trong nhặt được, lúc trước hắn có thể cảm giác được gần chứa trong đó linh khí, liền nhặt được một mực mang theo trên thân, mỗi ngày lấy linh khí, thần hồn ôn dưỡng, hy vọng có một ngày có thể như trong truyền thuyết đồng dạng, ôn dưỡng ra uy lực kinh người bản mệnh pháp bảo. Bất quá bây giờ xem ra là không có hy vọng. Tống Thành Đức cầm ngọc giác, đem phân liệt chỗ kia một đạo tướng mạo mơ hồ trình thể có chút trong suất thần thức rót vào ngọc giác bên trong. Sau khi hoàn thành đem ngọc giác để vào trên tường nhất khối gạch xanh về sau, Thất Bát Nguyệt lâu bên trong khắp nơi đều là linh tại bố trí trận pháp, gạch xanh về sau có yếu ớt linh khí ngị đến cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Hết thảy sau khi làm xong, Tống Thành Đức trực tiếp nằm ở trên giường đi ngủ. Hắn đã quá mệt mỏi. Thất Bát Nguyệt lâu, một người áo đen đi đến ông lão quản gia sau lưng cung kính nói, thuộc hạ đã tra rõ ràng, người kia tên là Tống Thành Đức, chính là một tán tu, minh ngạo sơ kỳ cảnh giới. Lần này là một thân một mình đi vào lục hợp sơn, trước đó cũng không có người cùng hắn ở cùng một chỗ. Ông lão quản gia nhẹ gật đầu, "Hắn mấy ngày nay đang làm cái gì?" Người áo đen hồi đáp, "Ngoài trừ muốn hai lần thịt rượu bên ngoài, không có giác qua, chúng ta quan sát mấy lần, hắn đều trên giường ngồi xuống tu luyện." Ông lão quản gia nghĩ nghĩ, thản nhiên nói, "Vậy liền để hắn biến mất đi, làm được sạch sẽ chút." Người áo đen lẫm mạnh đang muốn lui ra, có nghe thấy ông lão quản gia nói, "Để các ngươi chăm một người như vậy liền muốn nhiều ngày như vậy, các ngươi thật sự là càng ngày càng lười bợ a." Người áo đen thân thể run lên, thuộc hạ biết tội. Bất quá là bởi vì Hoang Nguyệt cốc người bên kia thủ có chút căng thẳng, Hiện tại có rất nhiều tỉ thí thất bại tu sĩ muốn trở về, chúng ta ở bên kia nghĩ biện pháp lưu bọn hắn lại. Ông lão quản gia nhẹ gật đầu, xem như tiếp nhận lời giải thích này, lại kéo một ngày là được rồi. Biết. Kia thuộc hạ cáo lui. Đợi đến ông lão quản gia ra hiệu về sau, người áo đen mới chậm rãi lui ra. Là đêm. Thiếu nguyệt về không? Lục hợp đảo hoàn toàn yên tĩnh. Mấy đạo nhân ẩn lặng lẽ hướng phía Tống Thành Đức gian phòng vây quanh mà đi. Nhan nhá sát khí ở trung quanh trong không khí tràn ngập ra. Vì cái gì đại đa số âm nhu luôn yêu thích trong bóng đêm tiến hành đâu? Có lẽ là bởi vì thế gian này đại đa số vẫn là quan minh. Nếu như thế gian một vùng tám tối, như vậy âm nhu liền sẽ không phân cái gì ban ngày đêm tối, tùy thời tùy chỗ nên ngang tại tất cả mọi người trước mặt tiến hành. Cửa phòng vô thanh mở ra, cương đại thần thức trong nháy mắt đem Tống Thành Đức cả phòng bá phủ. Cầm đầu nam tử trung niên căn cứ thần thức dò xét kết quả không khỏi sửng sợ. Minh mang người cẩn thận từng ly từng tí là đến, mục tiêu nhân vật Tống Thành Đức thế mà hoàn nằm ở trên giường đi ngủ, mà lại đến bây giờ đều không có một kia muốn tỉnh lại ý tứ. Cái này khiến cầm đầu nam tử trung niên có chút tức giận, mình đường đường minh đạo cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, mang theo một đội người đến ám sát nhất cái thần du sơ kỳ cảnh giới tu sĩ. Hơn nữa thoạt nhìn vẫn là như thế nhỏ yếu cùng ngu xuẩn tu sĩ. Nếu như là trong bình thường nam nam tử gặp được loại chuyện này, tất nhiên muốn đem Tống Thành Đức đánh ngất, sau đó hảo hảo tra tấn một phen. Bất quá bây giờ nhiệm vụ mang theo, hắn cũng không dám tự tiện chủ trương, trực tiếp đưa ngón trỏ ra đặt tại Tống Thành Đức mi tâm. Tống Thành Đức thân thể khẽ run lên, toàn bộ thân hình sinh cơ đã bị ngọn lửa cường bạo chi lực diệt sạch. Hỏa diễm chi lực từ trong ra ngoài, thôn vệ hết Tống Thành Đức thân thức, thân thể cùng quần áo, không có phát ra một tia tiếng vang cùng ánh lửa. Nhìn xem trên giường hoàn hảo chăn đệm hoàn toàn biến mất, giống như không tồn tại Tống Thành Đức, nam tử trung niên đầy đất gật gật đầu. Sau đó mang theo những người còn lại biến mất tại hắc ám bên trong. Lục Hập đạo hoàn toàn yên tĩnh. Chương 243, hắn là nhất cái diễn viên. Liệp Nhật treo cao, vô tận quang minh chút xuống vậy hướng thế gian, chiếu sáng cả thiên địa. Như thế vẫn là có ánh mặt trời chiếu không đến địa phương, có bóng ma lưu lại. Cuối cùng cho dù là người bình thường cũng không muốn một mực bại lộ dưới ánh mặt trời, cuối cùng dạng này quá nóng. Hoa Nguyệt cốc chúng cái này, lúc trên trời dưới đất đều vây đầy tu sĩ, hướng phía trong cốc nhìn lại, chờ đợi lấy cuối cùng mấy trận tỷ thí kết thúc. Đến bây giờ tỷ thí đã chuẩn bị kết thúc, những cái kia tham gia tỷ thí Thu hoạch được thứ tự tu sĩ đều đã từ Thập Bát Nguyệt Lâu nơi đó thu được ban thưởng. Ban thưởng chi phong phú nhường rất nhiều người đều hài lòng, một chút tu sĩ càng là từ trong tỉ thí đạt được càng lộ, tu vi tiến tiến không ít. Tổng thể tới nói mọi người đối với Thập Bát Nguyệt Lâu đều rất hài lòng, đối với Thập Bát Nguyệt Lâu thực lực cũng công nhận, trong lòng đã quyết định về sau muốn thường chỗ này. Tỉ thí cuối cùng kết thúc, đợi đến Thập Bát Nguyệt Lâu đem để cho người đỏ mắt phần thưởng cho cuối cùng mấy người về sau, Thập Bát Nguyệt Lâu người phục vụ liền dẫn Sở Hữu tu sĩ đi Lục Hợp Đạo bay đi, chuẩn bị tiến hành đấu giá hội cùng dạng kinh đại hội. Một đám tu sĩ tại Thập Bát Nguyệt Lâu người phục vụ dẫn đạo hạ bay về phía Lục Hợp Đạo. Một đầu phản phát các loại quang mang tạo thành dòng sông, từ hoàng nguyệt cốc xẹt qua bầu trời độ lục hợp đảo. Mấy tên lão giả đứng ở đằng xa không trung nhìn xem cảnh tượng như vậy, người đối bên cạnh Ngô Lâm nói, trải qua lần này thị hội về sau, Thập Bát Nguyệt lâu thanh thế tất nhiên tăng vọt, như thế cũng có thể chân chính tại cái này Lục Hợp Sơn bên trong đứng vững góc chân, cũng không cần như dĩ vãng như vậy thụ phụ cận các đại phái hiếp bách. Ngô Lâm chắp tay đối mấy người thâm hỏi nói, cái này đều dựa vào các vị tiền bối nhiều lần giữ gìn, không phải chúng ta Thập Bát Nguyệt lâu đã sớm không kiên trì nổi. Về sau còn phải nhiều hơn dựa vào các vị tiền bối tiếp tục chiếu cố chúng ta. Nói Ngô Lâm đưa tay dùng tay làm dấu mời. Đấu giá hội sắp bắt đầu, ta đã vì các vị tiền bối chuẩn bị xong vị trí, mời đi. Mấy người có chút tự đắc gật gật đầu, đi theo Ngô Lâm hướng phía Lục Hợp Đảo bay đi. Theo từng đầu thuyền hoa cập bờ, từng người từng người tu sĩ một lần nữa đạp vào Lục Hợp Đảo, tiến tính Lục Hợp Đảo lần nữa ồn ào náo động. Rất nhiều tu sĩ đều cảm giác được tiến vào Lục Hợp trong đạo về sau bên người linh khí đều nồng đậm sinh động rất nhiều. Thật sự là nhất cái tu hành nơi tốt ta. Đợi đến sở hữu tu sĩ đều tiến vào Lục Hợp Đảo, tụ tập tại rộng lớn trên quảng trường về sau, Ngô Lâm lên đài đọc lời chào mừng hoan nghênh chư vị tu sĩ tới tham gia Thập Bát Nguyệt lâu một giáp thị hội. Ngô Lâm kể xong về sau lại giới thiệu hôm nay bản đấu giá một chút tiên tài địa bảo, dẫn tới rất nhiều tu sĩ kinh hô liên tục, tiểu ngay cả kia mấy tên Ngô Lâm dẫn tới lao bối tu sĩ cũng là tâm động không thôi, mấy người lẫn nhau âm thầm đặt thành hiệp nghị muốn để Ngô Lâm giao ra bọn hắn muốn độ vật. "Tốt, ta cũng không nhiều lời, chư vị mời ra chợ đi, đấu giá hội kết thúc sau chúng ta hãng giao dịch cũng biết lái thả, đến lúc đó hoan nên chư vị quang lâm, hôm nay tại chúng ta hãng giao dịch mua đồ đạo hữu có thể thu hoạch được giảm giá 6 phần. Đến ban đêm chính là chúng ta các vị tiền bối vì mọi người giáng kinh, hy vọng tất cả mọi người có thể có được." được. Nói xong Ngô Lâm dùng tay làm dấu mời Thập Bát Nguyệt Lâu trước lầu các di động, lộ ra một đầu rộng lớn con đường, cuối cùng là Thập Bát Nguyệt Lâu lối vào. Lối vào Quang Hoa lưu truyện, thấy không rõ trong đó cảnh tượng. Ông lão quản gia đứng tại lối vào nói ra, bởi vì lần này đến đạo hữu quá nhiều, Thập Bát Nguyệt Lâu không chứa được, cho nên liền ở chỗ này khảm nạm nhất cái không gian mảnh vỡ. Đông đảo tu sĩ lần nữa sợ hai Thánh phục Thập Bát Nguyệt Lâu đại thủ bút, tràn đầy phấn khởi hướng lấy cửa vào đi đến. Mọi người chờ một chút, nghe ta nói, đây hết thảy đều là Thập Bát Nguyệt Lâu âm lưu, bọn hắn nghĩ muốn gây bất lợi cho các ngươi. Đột nhiên một thanh âm tại Sở Hữu tu sĩ vang lên bên hai, đây là thần thức truyền âm. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là có thể để cho nơi này sở hữu tu sĩ nghe thấy. Một số tu vi tương đối cao tu sĩ trong nháy mắt phát hiện thanh âm nơi phát ra, đồng loạt nhìn lại, hơi có chút kinh ngạc. Chỉ gặp một đạo yếu ớt thần thức nổi đồng bệnh giữa không trung, thấy không rõ khuôn mặt, cao một tức thần thức theo gió dương nhẹ, mỏng manh đến phảng phất muốn tùy thời theo thanh phong tiêu tán. Lúc hợp đạo mặc dù cấm chỉ ngự không phi hành, nhưng là thần thức lại là không bị ảnh hưởng, cuối cùng hắn vốn là rất nhẹ. Ngô Lâm khẽ chau mày, bất động thanh sắc nhìn về phía ông lão quan gia. Lão giả trên mặt hiện lên một tia tăng tốc, đang chuẩn bị có hành động lại bị Ngô Lâm truyền âm ngăn trở. Lô Lâm trên mặt lộ ra xinh khí, nhưng lại không thể không tơi cười biểu lộ đối đối không bên trong Tống Thành Đức Thần thức nói, không biết đạo hữu lời này là có ý gì. Vì sao như thế nói xấu chúng ta thập bát nguyệt lâu? Tống Thành Đức Thần thức có chút kích động nói, ta không có nói xấu, ta tận mắt nhìn thấy các ngươi tại trên đường bố trí trận pháp, đây là các ngươi muốn đối sở hữu đến trên đạo tu sĩ động thủ. Lô Lâm trên mặt lộ ra cười khổ biểu lộ, đạo hữu đây là hiểu lầm, chúng ta bố trí trận pháp là vì tụ tập linh khí, lui qua lục hợp đạo các vị đạo hữu tốt hơn tu hành. Nói cao giọng đối trước mặt Sở Hữu tu sĩ nói, chắc hẳn mọi người cũng đã cảm nhận được Sở hữu tu sĩ đều là liên tục gật đầu, bọn hắn đã sớm cảm nhận được lục hợp ở trên đạo linh khí nồng đậm, rất nhiều tu sĩ cũng đang lo lắng như thế nào có thể lâu dài lưu tại nơi này tu luyện. Lập tức đại lượng tu sĩ phụ họa nô lầm. Nô Lâm trên mặt lộ ra đau lòng biểu lộ, không nghĩ tới chúng ta Thập Bát Nguyệt Lâu vì lần thịnh hội này hao hết tâm lực, hoàn để cho người ta như thế nói xấu, thật là khiến người ta đau lòng a. Nói hai mắt đỏ lên, suýt nữa rơi lệ. Thế là sở hữu tu sĩ đều đánh trống giao họ, một chút tu sĩ càng là nghiêm nghị quát lớn tống thành Đức. Tống Thành Đức thần thức trên không trung run rẩy càng thêm lợi hại, thanh âm bởi vì tức giận có chút run rẩy, nếu như ngươi đây là bố trí tụ tập linh khí trận pháp, kia vì sao sợ bị ta phát hiện, sau đó giam lỏng tại ta, thậm chí sợ người giết ta diệt khẩu. May mà ta cơ linh trốn được một tia thần thức. Nếu như ngươi không phải có thiên đại âm ưu, vì sao bởi vì ta phát hiện một tia vết tích liền muốn giết người diệt khẩu? Lô Lâm phát hiện trung quanh tu sĩ có chút dao động, lắc đầu bất đắc dĩ nói, vị đạo hữu này ta không biết ngươi là kia phái đệ tử, vì sao cho tới bây giờ còn muốn háng hại nói xấu chúng ta thập bát nguyệt lâu. Như vậy ta hỏi ngươi đoạn thời gian trước hoàng nguyệt cốc cư hành tỉ thí? Giả hữu tu sĩ đều đi, vì sao vẹn vẹn tựu ngươi một người lưu tại lục hợp ở trên đảo? Như thế nào vừa vặn trùng hợp như vậy phát hiện chúng ta đang bố trí trận pháp? Chúng ta thập bát nguyệt lâu mặc dù không phải rất cường đại, nhưng là muốn đối nhất cái thần du cảnh giới tu sĩ giết hầu, sẽ còn để ngươi trốn được một kia thần tức sao?" Tống Thành Đức vội vàng giải thích nói, "Ta là không có hứng thú mới không có đi, ta chính là vừa lúc phát hiện." Tống Thành Đức còn chưa nói xong phía dưới tu sĩ liền đã nghi luận ậm ỉ, một chút chế giễu, phản bác, thanh âm nghi ngờ càng lúc càng lớn. "Ngươi nhất cái thần du cảnh giới tu sĩ thế mà đối người tu đạo tỷ tỷ không có hứng thú?" Chỉ cần tham gia tiểu có ban thượng, ta nhìn ngay cả thối thể cảnh giới tu sĩ đều đi, ngươi lại còn nói không có hứng thú. Ha ha, thật sự là cao thượng, thế mà đối linh thạch đều không có hứng thú, như vậy ngươi hoãn tu luyện đến thần du cảnh giới. Ngươi đừng cho ta nói ngươi là dựa vào đối tu đạo không có hứng thú đến cảnh giới bây giờ. Ta nhìn hắn chính là một chút đại môn phái gia thế, không thể gặp thập bát nguyệt lâu trở nên càng ngày càng tốt. Lô lâu chủ, còn chờ cái gì a? Đem hắn bắt lại khảo vấn đến tột cùng là ai trị thì hắn. Chương 244, hắn nói đều là thật. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, nhường tống thành được thần thức đầu tiên là run rẩy kịch liệt, sau đó chậm rãi bình tĩnh lại, cứ như vậy tung bay ở không trung theo gió phiêu lãng. Lô Lâm đưa tay ý chào một cái, đám người an tĩnh lại. Lô Lâm có chút phiền muộn mà nói, "Chư vị cũng không cần quá trách cứ vị đạo hữu này, cuối cùng hắn cũng là một kẻ đáng thương, các ngươi nhìn hắn chỉ còn lại như thế yếu đất một đạo thần thức, chắc hẳn cũng là bị người khác bắt buộc đi. Chúng ta thập bát nguyệt lâu vẫn luôn chô đến một số người bức hiếp, chất vẫn cùng nói xấu. Nhưng là ta tin tưởng chỉ cần chúng ta ngồi đoàn chính, cho dù là ngàn vạn người nói xấu chúng ta, luôn có một chút chính nghĩa, tâm minh tu sĩ lý giải chúng ta." biết chúng ta sợ tác sở vi sẽ không vi phạm thiên địa lạc nghĩa. Nói xong lời cuối cùng, thanh niên trở nên kích động lên, thân thể run nhẹ nhẹ, xóa đi hừng đỏ hốc mắt nước mắt. "Lão đạo chủ, chúng ta tin tưởng Thập Bát Nguyệt Lâu. Thập Bát Nguyệt Lâu thành lập nhiều năm như vậy, vẫn luôn là già trẻ không gạn, chưa từng có làm ức hiếp nhỏ yếu sự tình. Không chỉ có như thế hoàn thường xuyên trợ giúp có khó khăn tu sĩ, ta mười mấy năm trước chính là bị Thập Bát Nguyệt Lâu tại Vu quên núi yêu thú trong nhược cứu, Thập Bát Nguyệt Lâu không chỉ có chữa thương cho ta, hoàn tặng ta linh thạch tu hành. Tốt như vậy Thập Bát Nguyệt Lâu nếu như còn có người nói bọn hắn nói xấu, ta cái thứ nhất không tha cho bọn hắn." Đông đảo tu sĩ si nhao nhao phụ họa, thanh âm ở trong thiên địa quân quân, phản phất không như thế không lấy biểu đạt bọn hắn hoãn dận chi tình. Tương đối phía dưới ầm ĩ, ồn ào náo động. Không trung tống thành Đức Thần tức lại là yên tĩnh trở lại, phong phảng phất cũng dừng lại, nhường thần trí của hắn ngừng lại, thân ảnh rõ ràng một chút, khuôn mặt lại là mơ hồ không rõ, tự nhiên cũng nhìn không ra hắn hiện tại là biểu tình gì. Lôi Lâm lần nữa ngừng lại đám người hỗn náo, đối Tống Thành Đức nói, vị đạo hữu này còn xin ngươi không muốn ngộ nhập lạc lối, trong thiên địa này từ xưa đều là thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Ngươi cũng không cần làm những chuyện vô dụng này. Hôm nay là chúng ta Thập Bát Nguyệt lâu thành lập một giáp thịnh hội, ta cũng không truy cứu ngươi điều xấu. Nói từ bên cạnh trong tay người hầu bản kết quả một cái túi đựng đồ ném Tống Thành Đức thần thức bên cạnh dừng lại. Túi chứa vật lơ lửng tại Tống Thành Đức thần thức bên cạnh dừng lại. Ngô Lâm nói, cái này trong túi chứa vật là tái tạo thân thể vật liệu, ngươi cầm đi thôi, hi vọng ngươi sau này tự giải quyết cho tốt. Đừng lại có lần sau, không phải chúng ta Thập Bát Nguyệt lâu cũng không phải mặc người khi nhục. Nói xong Ngô Lâm vung tay lên, Tống Thành Đức thần thức cùng túi chứa vật hướng phía nơi xa bay đi, bay thẳng ra lục hợp đạo pháp vi. Ngô Lâm lần nữa đối Sở Hữu Tu xí nói, chư vị mời tiến đi. Còn xin không muốn bởi vì sự tình vừa rồi quấy rầy mọi người tính chất. Chẳng qua nếu như còn có đối với chúng ta Thập Bát Nguyệt Lâu có hoài nghi có thể kiểm tra lục hợp đạo các nơi, nhìn có hay không nguy hiểm. Nói xong mình đi đầu tiến vào quang mang lưu chuyện vào trong miệng. Ngô đạo chủ nói đùa, ta nguyện vì Ngô đạo chủ chính danh. Nói trước mắt tu sĩ hướng phía Thập Bát Nguyệt Lâu lối vào đi đến, sau khi đi vào phát hiện bên trong quả nhiên là nhất cái cự đại ma hoa lệ phòng đầu giá, liền đi trở lại đến đối phía sau tu sĩ nói, mau vào đi. Đừng lèm ma lèm mẹ. Đằng sau lúc đầu có chút lo lắng tu sĩ gặp hắn đi vào lại hoàn hảo trở về liền yên lòng đi theo vào. Trên quảng trường tu sĩ chậm rãi tiến vào Thập Bát Nguyệt lâu bên trong, người cũng chậm chậm địa biến đi. Đợi đến trên quảng trường tu sĩ đều đi đến về sau, ông lão quản gia mới tiến vào bên trong tìm tới Ngô Lâm truyền âm nói, có mấy tên tu sĩ không có tiến đến. Ngô Lâm hỏi rõ ràng những người kia lai lịch lần sau quát tay nói, không ảnh hưởng toàn cục, đừng cho bọn hắn ly khai lục hợp đạo chính là. Lão giả lĩnh mệnh mà đi, Ngô Lâm đi đến bàn đấu giá trung tâm, từ hắn tự mình đến chủ trì đấu giá hội. Ngô Lâm cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đấu giá, đi đầu một kiện thủy hệ pháp bảo liền đem toàn bộ đấu giá hội bầu không khí điều động, dẫn tới rất nhiều tu sĩ tranh nhau ra giá. Ngồi tại ghế khách quý mấy vị lão giả âm thầm đặt đầu, khó trách Thập Bát Nguyệt lâu mời nhiều tu sĩ như vậy tới tham gia đấu giá hội, bọn hắn bán đấu giá đồ vật là tất cả mọi người chân chính cần, nhiều tu sĩ như vậy tự nhiên tranh đoạt kịch liệt. Lần hội đấu giá này kết thúc bọn hắn kiếm lấy chỉ sợ là bọn hắn tại Hoang Nguyệt cốc cho ra mấy lần đi. Về sau bọn hắn rủ vào phòng đấu giá cùng hãng giao dịch phối hợp, tài phú lại lấy làm cho người lũi lươi tốc độ tụ tập, buồn cười vừa rồi người kia còn nói Thập Bát Nguyệt lâu muốn gây bất lợi cho chúng ta, đây không phải tự hủy tiền đồ sao? Thập Bát Nguyệt lâu bên trong đấu giá khí thế ngất trời tiến hành, nhưng không ai phát hiện lục hợp trên đảo quản sự cao tầng đều đã biến mất không thấy. Lục Hợp Đạo đối diện bầu trời trên tầng mây, một thân hình đứng ở không trung, toàn bộ người bao phủ tại ngọn lửa màu tím bên trong, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Sáu đám ngọn lửa màu tím tại trước người hắn chìm chìm nổi nổi, không có chút nào nhận chúng quanh kịch liệt cương phong ảnh hưởng. Đột nhiên bóng người trung quanh hỏa diễm đại thịnh, xông mở trung quanh cương phòng, trên không trung va chạm ra kịch liệt phong bạo. Bóng người trước người sáu đám ngọn lửa màu tím hóa thành lưu quang hướng phía Lục Hợp Đạo rơi xuống mà đi. Sáu đám ngọn lửa màu tím vừa mới xuất hiện tại Lục Hợp ở trên đảo mười chỗ ra, Lục Hợp ở trên đảo từ trung tâm thập bát nguyệt lâu bắt đầu sáng lên phức tạp trận văn hướng phía toàn bộ Lục Hợp Đạo lan tràn mà đi. Vâng. Toàn bộ đảo chợt văn sáng lên về sau, ngọn lửa màu tím phóng lên tận trời, lục hợp hồ bên trong nước hồ trong nháy mắt bị sấy khô, trên đảo hết thể hóa thành hư không. Thập Bát Nguyệt lơ lửng vào mảnh vỡ không gian ầm vang vỡ vụt, ngọn lửa màu tím chen chúc mà vào, bên trong truyền đến trận trận kêu thảm cùng gầm thét. Trên tầng mây bóng người tay phải vung ra, một viên tử hai màu trắng đen hỏa diễm vẩn quanh bao quanh hạt châu bay xuống, lơ lửng tại lục hợp ở trên đảo không, chỉ gặp ngọn lửa màu tím bên trong từng đảo hồn phách không có chút nào ý thức bay vào trong hạt châu biến mất không thấy gì nữa. Lô Lâm, đây là có chuyện gì? Mấy tên lao bối tu sĩ nương tựa theo pháp bảo ngăn cản được ngọn lửa màu tím. Nhìn xem chung quanh tu sĩ từng cái bị ngọn lửa đánh tan phát bảo, đã quyết, đạo thuật cùng hộ thân linh khí chết thảm tại đầy trời trong ngọn lửa, sau đó hồn phách hướng phía bầu trời lướt tới. Lô Lâm đứng tại bản đấu giá trung tâm, nhất cái kim sắc vòng tròn lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, bỏ ra một chùm kim sắc quang mang đem hắn bao phủ trong đó, không nhận ngọn lửa màu tím công kích. Lô Lâm nhìn xem mấy cái cười cười nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là vừa rồi cái kia đạo thần thức nói đều là thật. Cái nào đạo thần thức? Cái gì là thật? Mấy tên lão bối tu sĩ tự nhiên đều biết, một nháy mắt phẫn nộ, xấu hổ tại trên mặt bọn họ hiện lên, cuối cùng đều hóa thành sát ý trong lòng ngươi cho rằng như thế một cái trận pháp có thể ngăn lại chúng ta sao? Mặc dù không biết ngươi vì cái gì làm như thế, nhưng là ngươi hôm nay chết chắc chắn. Lô Lâm ý cười không giảm, các ngươi coi là ghế khách quý là tốt như vậy ngồi sao? Cái gì? Đây là không trung hai màu trắng đen vần quanh bao quanh hạt châu phía trên phân ra một tia hắc bạch sắc hỏa diễm hướng phía phía dưới lục hợp đảo giơ đi, vừa vặn rơi vào mấy tên lão bối tu sĩ kết thành phòng hộ phía trên. Pháp bảo kết thành phòng ngự trong nháy mắt tiêu tán, mấy tên lão bối tu sĩ đang sợ hãi bên trong hồi phi điệt, chỉ còn lại mấy đạo hồn phách nếu như hắn tu sĩ bình thường hướng phía bầu trời lật tới. Tống Thành Đức thần thức đứng ở không trung, Từ đầu tới đuôi nhìn xem lục hợp ở trên đảo Ly Hỏa nhiếp hồn trận phát động, rụt nhẹ nhẹ nói, ta cuối cùng cũng không có làm gì đến a. Nhìn phía dưới ngọn lửa màu tím mốc hơi, Tống Thành Đức đột nhiên lắp bắp nói, ngàn vạn tu sĩ si chôn cùng cái này không phải liền là tốt nhất phần mộ sao? Nói xong Tống Thành Đức thần thức hướng phía phía dưới lướt tới, cuối cùng rơi vào hai màu trắng đen vẩn quanh trong hạt châu. A. Tần Mây chẳng qua là bóng người hơi có chút kinh ngạc, bất quá bây giờ đại cục đã định cũng không có để ý. Chương 245, chuyện cũ. Một chiếc phi thuyền xuất hiện trên không trung, Ngọc Thanh Nhan mang theo tiểu nữ Hải đứng tại Thập Bát Nguyệt lâu cao tầng sau lưng nhìn phía dưới vô tận hỏa diễm, ánh mắt lộ ra vẻ bất nhẫn. Nàng mặc dù nghe được một chút tin tức, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành dạng này, nàng đột nhiên trong lòng giận mình, ánh mắt tại phi thuyền trên đảo qua, nhưng không có phát hiện trước mấy ngày tại lục hợp đảo bên bờ Trảo Phúng mình thất ngoọi. Nếu như không phải mình biểu hiện được tốt, chỉ sợ hiện tại cũng là tại trong biển lửa hôi phi yên đi đi. Ngọc Thanh Nhan đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, đem bên người đã sợ hai đến toàn thân cứng ngắc tiểu nữ hài ôm vào trong ngực, mình đến tột cùng gia nhập nhất cái gì thế lực, sau này muốn thoát thân chỉ sợ là không thể. Siu, Lô Lâm rơi vào phi thuyền trên, cười mỉm mà nhìn xem phía dưới hỏa diễm. Không có chút nào bởi vì thập bát nguyệt lâu 60 năm tích lũy thiên tài địa bảo tiêu hao hầu như không còn má cảm thấy đáng tiếc, cũng không có bởi vì khổ tâm kinh doanh 60 năm thập bát nguyệt lâu hóa thành tro tàn mà thất lạc. Hai mắt nhìn phía dưới khiêu động ngọn lửa màu tím, chiếu rọi ra lại huyết hồng, ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt. Đợi đến cuối cùng một đạo hồn phách bị hút vào hai màu trắng đen vờn quanh hạt châu về sau, phía dưới ngọn lửa màu tím chậm rãi tiêu tán, không có để lại một tia dĩ vãng vết tích, chỉ có một cỗ sóng nhiệt hóa thành cuộn phong sông lên vân tiêu, trên không trung lưu lại một cái thật to chỗ trống. Cái kia bị ngọn lửa bao phủ bóng người tay khẽ vây, hai màu trắng đen vờn quanh hạt châu bay vào trong tay của hắn. Sau đó chỉ gặp hắn trên không trung bứt ra một bước liền đã biến mất không thấy. Lô Lâm đối đạo nhân ảnh kia biến mất địa phương chắp tay hành lễ, sau đó thản nhiên nói, "Đi thôi." Hắn cũng chưa hề nói muốn tới nơi nào đi, nhưng lại ông lão quản gia cũng không hỏi, điều khiển phi thuyền bay vào trong tầng mây, hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo. Sau nửa canh giờ, không đấu cảnh tu sĩ, vạn huyền cảnh tu sĩ mới đuổi tới, nhìn thấy trước kia lục hợp đạo vị trí to lớn hô cắt lập tức thất kinh, cuống quýt rời đi bẩm báo sư môn. Ngay hôm đó, toàn bộ Bắc Tiêu vực chấn động, bởi vì như thập bát nguyệt lâu tình huống như vậy tại cái khác cảnh nội cũng đồng dạng phát sinh qua. Cùng một ngày tử thương ba vạn tu sĩ, Trong đó đều là các phái tuổi trẻ nhân vật thiên tài, điều này không khỏi làm cho các phái tức giận, một bên đem tin tức bẩm báo Bắc Tiêu Minh mình chủ, một bên phái già cao thủ truy tra hung thủ. Trong đó một chỗ bị tu sĩ sớm phát hiện âm mưu, hơn vạn tu sĩ cùng địch nhân liều chết chém giết, làm sao đối phương có một người tu sĩ tu vi cao thâm, chỉ một người tựu đánh chết mấy ngàn tu sĩ, tại phát dắt chung quanh các đại môn phái cao thủ chạy đến thời điểm mới từ cho rời đi. Bất quá các đại môn phái cũng từ còn lại bị bắt tu sĩ trong miệng lai lịch của những người này. Xích Hỏa thần vực. Đến nghe được kết quả này về sau, rất nhiều lão đối tu sĩ trong mắt đều lộ ra một tia kiêng kỵ cùng lo sợ không yên lại muốn bắt đầu sao? Xích Hỏa Thần vực nương tựa Bắc Tiêu vực, lâu dài tại vực giới chỗ chiến đấu không ngớt. Bắc Tiêu vực hơn vạn môn phái tu đạo, thế ra mỗi 10 năm đều sẽ dựa theo thường lệ điều động minh đạo cảnh giới ở trên tu vi tu sĩ tiến về vực giới chỗ chiến thủ, cùng Xích Hỏa Thần vực tu sĩ chiến đấu. Bất quá vẫn luôn là tiểu đả tiểu nháo, từng cái môn phái, thế ra cũng vui vẻ đến điều động tu sĩ tiến về lịch luyện. Nhưng là hiện tại Bắc Tiêu vực bên trong đột nhiên xuất hiện dạng này đại sự kinh thiên động địa, tự nhiên đưa tới rất nhiều tu sĩ coi trọng, đồng thời cũng ẩn ẩn cảm giác được đại chiến sắp bắt đầu. Rất nhiều lão đối tu sĩ trong lòng đều dâng lên thật sâu sầu lo, lần trước Bắc Tiêu vực cùng Sích Hỏa thần vực chiến tranh toàn diện muốn ngược dòng tìm hiểu đến hơn 5000 năm trước đi, bọn hắn cũng là từ bọn hắn tiền bối, hoặc là trong cổ tịch hiểu rõ đến lần kia lại chiến trải qua. Lần kia chiến đấu bắt đầu đến như vậy lộn xộn, quá trình là thảm liệt như vậy. Bắc Tiêu vực ngay từ đầu hoàn toàn không có phòng bị, trực tiếp bị Sích Hỏa thần vực chỉ dùng 10 ngày dẹp xong nhất cảnh, thủ lĩnh cảnh. Sích Hỏa khắp nơi trên đất, cỏ cây không sinh, vô số tu sĩ, phàm nhân ở bên trong liệt hỏa chết đi. Ngay sau đó chính là 50 năm công phong chiến, Bắc Tiêu vực tại lần nữa mất đi Tam vực về sau mới khó khăn lắm ngăn trở Sách Họa Thần vực tiến công bộ pháp tại Lạc Hồng Hà chỗ ràng co. Căn cứ cổ tịch ghi chép, đang đối đầu thời gian 3 năm bên trong, Song Vương Tu City Quốc từng mấy chuyến đem rộng chừng 300 trượng Lạc Hồng Hà ngăn chặn. Đến nay hơn 5000 năm trước đi qua, Lạc Hồng Hà là rất nhiều môn phái lâu dài tế điện chi địa, cũng là nhất cái căn khu, tu sĩ tầm thường tại Lạc Hồng Hà bên ngoài ba giảm tâm thần bị quấy rầy, nếu như không có kịp thời tỉnh ngộ lại, dù về bị mê chật tâm thần đi vào Lạc Hồng Hà bên trong, cũng không đi ra được nữa. Có truyền luôn nói ban đầu ở nơi đây chết tu sĩ quá nhiều tụ tập đại lượng và khí, âm khí, Lạc Hồng Hà trực tiếp mở ra tiến về Minh giới thông đạo. Cũng có truyền ngôn nói Lạc Hồng Hà bên trong tụ tập hải lượng hồn phách chi lực bên trong ra đời yêu ma, chờ nó xuất thế thời điểm chính là nhân nguyên giới tận thế. Dù sao là chúng thuyết phân vân không có kết luận. Bác Tiêu vực cùng Sích Họa thần vực tại Lạc Hồng Hà rằng có 3 năm về sau, một ngày trong đêm có vô số lưu tình truy tại Sích Họa thần vực phương hướng, lúc ấy ánh lửa ngút trời, thiên địa rung động. Bác Tiêu Minh cao tầng mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là thấy Sích Họa thần vực bị nảy thiên hai, nhao nhao suy đoán Sích Họa thần vực chắc chắn lui về nghỉ ngơi lấy lại sức. Ai ngờ ngày thứ 2 Sách Họa Thần vực tiến công càng thêm hung mãnh, trong đó càng là xuất hiện rất nhiều tu vi cao thâm tu sĩ, đến tận đây cân bằng bị đánh phá, Bắc Tiêu vực chiến trưởng chính phòng thủ trận tuyến không thể không lần nữa lui về phía sau. Lại 5 năm, Bắc Tiêu vực lại mất hai cảnh. Bắc Tiêu vực không thể không hướng trung quanh Trung Thiên vực cùng Thanh Minh vực cầu viện. Nhưng là hai vực một mực chờ lấy Bắc Tiêu vực cùng Sách Họa Thần vực lưỡng bại câu thương, sau đó ngư ông đắc lợi, làm sao có thể hiện tại xuất thủ? Ở đây sinh tử tồn vong trước mắt, Bắc Tiêu vực không thể không đập nồi tìm huyền, tại Mưu Đồ bí mật 3 ngày sau, Phái ra 16 tên tu vi cao thâm tu sĩ, mang theo uy lực to lớn pháp bảo âm thầm trui vào Sích Họa thần vực bên trong phá hư Sích Họa thần vực căn cơ, đến cái vây ngụy tứ triệu. Nhưng là cái này 16 tên tu sĩ ly khai sau lại cũng không có tin tức truyền đến, Bắc Tiêu vực tại mất đi 16 tên cao thủ về sau phòng ngự càng là thua trị các em em, liên tiếp bại lui. Như thế qua hơn 2 năm thời gian, Bắc Tiêu vực chỉ còn lại tam vực chi địa, các phái cao thủ càng là tử thương hầu như không còn. Tại tất cả mọi người sắp lúc tuyệt vọng, Sích Họa thần vực tu sĩ đột nhiên toàn bộ thối lui ra khỏi Bắc Tiêu vực, về tới Sích Họa thần vực bên trong nhìn xem sách hỏa thần vực tu sĩ rời đi thân ảnh, Bắc Tiêu vực sở hữu tu sĩ lại là vui vẻ không nổi, cho dù là những cái kia tu vi cao thâm tu sĩ tại lúc này đều là lên tiếng căm giận. Bọn hắn đã mất đi nhiều lắm. Thân nhân, bằng hữu, sư bạn, còn có gia viên. Trung Thiên vực cùng Thanh Minh vực mặc dù không biết sách hỏa thần vực vì cái gì rút đi, nhưng là bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha Bắc Tiêu vực suy yếu thời điểm, ngang nhiên điều động tu sĩ xâm lấn. Bắc Tiêu vực tu sĩ Bi Phấn Đan Sen, từng cái hung hãn không sợ chết, vậy mà đem hai vực tu sĩ chặt Về sau có tu sĩ suy đoán là Bắc Tiêu vực tu sĩ trải qua huyết chiến, tu vi tăng lên rất nhiều, cũng có người suy đoán Trung Thiên vực cùng Thanh Minh vực ngay từ đầu chỉ là tham dò tính tiến công, không có lấy suất toàn lực. Như thế kéo 2 năm, Bắc Tiêu vực bên trong kinh tài tuyệt diễm tu sĩ tầng tầng lớp lớp, vô số thanh niên tu sĩ tu vi đột nhiên tăng mạnh, giết đến Trung Thiên vực cùng Thanh Minh vực tu sĩ liên tục bại lui, chỉ nửa năm liền phái tu sĩ cùng Bắc Tiêu vực nghị hòa. Bắc Tiêu vực hiện tại vực bên trong bách phế đã hưng, tu sĩ cũng vô ý tái chiến, liền mở ra điều kiện nghị hòa. Như thế Bắc Tiêu vực mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Như thế qua 2 năm, Đột nhiên một đạo lưu quang từ sách họa thần vực bên trong bay đến, bay thẳng nhập Bắc Tiêu Minh lúc ấy Minh chủ trong tay. Hỏa đạo. Lưu quang hóa thành một thanh tản kiếm pháp bảo, trong đó chỉ có cái này hai chữ đang văng vẳng. Chôi này tản kiếm chính là lúc trước tiến về sách họa thần vực 16 tên tu sĩ một trong pháp bảo, nhưng là hắn tại cái này tản kiếm bên trong lưu lại Hỏa đạo hai chữ là có ý gì, cho tới nay cũng không có ai biết là có ý gì. Chương 246, phong động. Đối với tản kiếm truyền về Hỏa đạo hai chữ, ngoại giới đều có suy đoán, nhưng là Bắc Tiêu Minh đối với cái này không có làm ra bất kỳ giải thích nào, chỉ là nhanh chóng điều động tu sĩ Vật tự, tại Cung Sích Hỏa Thần vực giáp giới Thổ Linh cảnh thành lập được cự thành, đại trận, làm ra phòng thủ tư thái. Vẫn như cũ như dĩ vãng bình thường các đại môn phái điều động minh đạo cảnh giới ở trên tu vi tu sĩ tiến về trấn thủ, hơn 5000 năm từ vị gián đoạn. Hơn 5000 năm thế gian đủ để cho rất nhiều chuyện ma diệt, nhường rất nhiều chuyện bị lãng quên. Nhưng là chỉ có chuyện này các đại môn phái chưa hề quên. Hiện tại rốt cục có xuất hiện, Sích Hỏa Thần vực thế mà lần nữa đối bắt tiêu minh đạo thủ, điều này không khỏi làm cho toàn bộ Bắc Tiêu vực chấn động. Bắc Tiêu Minh một bên phái người tại Bắc Tiêu vực tiếp tục điều tra gian thế. Một bên khác phái ra rất nhiều thám tử trui vào Xích Họa Thần vực điều tra tình huống, mà khắc cũng bắt đầu điều tu sĩ tiến về giới vực thời khắc chuẩn bị nên đón Xích Họa Thần vực công kích. Lâm Hải Cảnh, Thương Lan Quân. Vân Hàn Phong bên trên vẫn như cũng là Hàn Vũ lựa lờ, Hàn ý sơ người. Một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi trên Vân Hàn Phong. Phiến lá bay múa, chính là điều khiển Thương Tố Lục Tích Vũ. Lục Tích Vũ thu hồi Thương Tố, sắc mặt lo lắng chạy vào Tô Vận trong phòng. "Sư phụ, không xong, không xong." Lục Tích Vũ nhìn thấy đứng tại phía trước cửa sổ Tô Vận vội vàng hô. Tô Vận thu hồi ánh mắt, xoay người lại hỏi, "Thế nào?" Không phải để ngươi không nên đến chỗ chạy sao? Hiện tại bắt tiêu vực các nơi đều là 10 phần trận chương, môn bên trong cũng là sự vụ bận rộn điều đệ tử bốn phía tuần tra. Lục Tích Vũ nói ra, "Ta từ Ninh sư tỷ kia đạt được sư đệ tin tức." Tô Vật Thần sắc siết chặt, ánh mắt bên trong nửa là kinh hỉ, nửa là lo lắng, sợ hãi nghe được tin tức xấu. Lục Tích Vũ tiếp lời nói ra, "Linh sư tỷ cũng là từ một sư huynh nơi đó nghe được, nghe nói một sư huynh cũng là từ khuôn đấu cảnh nghe được tin tức." Tô Vật lông mày nhướng lên, "Hậu nhân đến cùng thế nào?" Lục Tích Vũ lúc này mới kịp phản ứng mình chưa hề nói đến chính đề, nàng cũng là quá khẩn trương. Nghe nói sư đệ tại khôn đấu cảnh đánh chết nhất cái minh đạo cảnh giới tu sĩ về sau tiểu biến mất, Tô Vân không có đi để ý tới Lý Hạo Nhiên giết người thế nào, truy vấn, Hạo Nhiên hắn không có sao chứ? Lục Tích Vũ lắc đầu, không biết a, ta. ta hiện tại liền đi khôn đấu cảnh tìm hắn, sư phụ ngươi mau đưa thông hành ngọc bài cho ta. Tô Vân nhướng mày. Lục Tích Vũ gặp Tô Vân do dự, vội vàng nói, sư phụ, nhanh lên a, ta đã hỏi rõ ràng địa phương, sư đệ xảy ra chuyện địa phương là khôn đấu cảnh Ngọc Phương Châu, ta đi nhất định có thể đem hắn mang về. Tô Vân đưa tay phải ra, Lục Tích Vũ vội vàng đưa tay đón, không nghĩ tới Tô Vân trực tiếp vòng qua Lục Tích Vũ cánh tay. Một chỉ điểm tại Lục Tích Vũ mi tâm ra. Lục Tích Vũ chỉ cảm thấy thần thức tối xâm lại, một chút đã ngủ mê man, Tô Vân đem Lục Tích Vũ ôm lấy phóng tới trên giường, thay nàng đắp chăn, sửa sang nàng có chút tóc tán loạn nói, bên ngoài bây giờ như vậy hỗn loạn, lại thêm Hạo Nhiên lại cùng với bọn họ phái có oán, người đi có một số việc chỉ sợ không giải quyết được. Lần này liền để Vi sư đi thôi. Cuối cùng chúng ta Vân Hàn Phong hiện tại cũng chỉ có 3 người chúng ta người. Nói xong Tô Vân đứng dậy đi ra ngoài cửa, tiện tay một điều, trên tường một bộ tranh sơn thủy bên trong một dòng sông dài bay ra, hóa thành một đầu rải ba thước dài lưng ngọc vẩn quanh tại Tô Vân bên người. Đệ tử Lâm Tịch tham kiến Tô sư thúc. Tô Vân mới đi ra, đang chuẩn bị ngự không phi hành, chỉ thấy nhất thiếu niên đứng ở đằng xa chắp tay hành lễ. Tô Vân dừng bước lại, nhìn xem Lâm Tịch đứng thẳng người lên, một thân trường sam màu trắng theo gió phiêu lãng, mặc dù đang hướng phía mình hành lễ, nhưng lại ở trên người hắn nhìn không ra một tơ một hào hẹn mọn, phảng phất một thanh trường kiếm đâm thẳng tư khung. Tô Vân trầm mặc một hồi, nói ra, "Triều cố thật tốt tích vũ." Nói xong cũng muốn ngự không rời đi, Lâm Tịch chuẩn bái, đầu có chút thấp nói, "Còn xin Tô sư thúc dừng bước." Tô Vân có chút cau mày nói, "Chuyện gì?" Lâm Tịch vẫn như cũ cúi đầu, chắp tay nói, "Còn xin Tô sư thúc đừng đi." Ngươi đây là muốn cả ta? Tô Vân tự nhiên minh bạch Lâm Tịch khí tứ, thôi có chút tức giận đạo: "Không dám." Lâm Tịch không hề động nói, "Ta chỉ là không đành lòng Tích Vũ mất đi sư phụ mà thương tâm, quản chi chỉ là một kẻ nhỏ bé khả năng, chẳng lẽ Tích Vũ mất đi sư đệ liền sẽ không thương tâm sao?" Tô Vân cả giận nói, "Chúng ta Vân Hàn Phong sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến nhúng tay." Lâm Tịch ngẩng đầu lên, nhìn xem Tô Vân nói, hắn là nam nhân, mình sự tình liền nên mình chống được, không chống đỡ được, đệ ghê eo cũng chẳng trách người khác. Tô Vân nói, "Ta chỉ biết là hắn là đệ tử của ta, nếu có người muốn khi dễ hắn, Ta cái này làm sư phụ liền sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Lâm Tịch lần nữa chắp tay túi đầu, mời Tô Sư thúc nghĩ lại. Tô Vân trầm mặc một chút, ngựa không mà lên hướng phía đại trận bay đi. Lâm Tịch đứng thẳng người, nhìn xem Tô Vân xông phá mây mù biến mất thân ảnh thật lâu không nói, thẳng đến lại là một trận hàn phong mang theo mây mù đem hắn thân ảnh che lớp hắn mới thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn lục tích vũ vị trí, ánh mắt có chút kiên quyết. Tô Vân xuyên qua tầng tầng mây mù, ánh nắng tốc thẳng vào mặt, có chút lóa mắt, bất quá ở trong mắt Tô Vân so ánh nắng càng chói mắt là không chung một người kia. Thương Lan môn đương đại môn chủ, Uyên Hồng. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Sau đó biến thành kết quyết, cải biến lộ tiến hướng phía đại trận lối ra bay đi. Uyên Hồng nhìn xem Tô vận rời đi thất ảnh, cùng nàng bên cạnh đại lưng ngọc lộ ra một tia bất đắc dĩ, đã nhiều năm như vậy, sư muội vẫn là không có biến. Bất quá hôm nay mình vô luận như thế nào cũng muốn đưa nàng ngăn lại, không phải như thế nào xứng đáng ngục sư đệ nhắc nhở. Thương Lan Sơn bầu trời hiện lên một tia ánh sáng, thiên hà trận từ trên trời giáng xuống rơi vào Uyên Hồng trong tay. Sư phụ. Lâm Tịch hướng phía đứng tại quan tính phong một chỗ bên vách núi, nhìn lên bầu trời bên trong thiên hà trận bay múa triệu tử huyền hành lên nói. Chuyện gì? Triệu Tử Huyền không quay đầu lại hỏi. Đệ tử muốn đi ra ngoài một chuyến. Lâm Tịch hồi đáp. Triệu Tử Huyền trầm ngâm một hồi nói, thế nhưng là đi không đấu cảnh. Đúng vậy. Lâm Tịch không có phủ nhận. Triệu Tử Huyền lần này xoay đầu lại, cười mỉm mà nói, là vì Lục Tích Vũ nha đầu kia đi. Lâm Tịch thần sắc không thay đổi mà nói, ta đi cứu Lý sư đệ, hắn đã có thể lấy thần du cảnh giới tu vi đánh giết minh đạo cảnh giới tu sĩ, tương lai thành tựu không thể đoạt trước, chúng ta hẳn là đi tiếp ứng hắn trở về. Triệu Tử Huyền nhẹ gật đầu, Lục Tích Vũ nha đầu kia thật là không tệ, mặc dù ta đối nàng sư phụ năm đó làm sự tình rất là bất mãn, nhưng là nếu như ngươi có thể cùng Lục Tích Vũ kết làm đạo lữ, Ta còn là rất tán đồng. Lâm Tịch trên mặt lộ ra một tia hường đỏ, "Vậy đệ tử đi." "Ừm." Triệu Tử Huyền đáp, "Đi thôi, mình cẩn thận một chút, mặc dù ngươi bên ngoài lịch luyện qua nhiều lần, nhưng là bên ngoài bây giờ bởi vì là Sách Họa Thần vực sự tình có chút hỗn loạn, gặp chuyện không muốn gây mạnh." "Đệ tử minh bạch." Lâm Tịch cung cung kính kính đối Triệu Tử Huyền thi lễ một cái sau liền ngự kiếm hướng phía đại trận lối ra bay đi. Chương 247: Thức tỉnh. Chúng ta thường thường chán ghét Hắc ám, bởi vì Hắc ám bên trong tràn đầy bất ngờ. Nhưng đối với một mực ở vào Hắc ám bên trong người, Đối với Quang Minh cũng là tràn đầy e ngại, bởi vì Quang Minh bên trong cũng che giấu quá nhiều không biết. Lý Hạo Nhiên thần thức tỉnh lại, ý niệm đầu tiên chính là ta chết đi sao? Hắn hiện tại có chút sợ hãi tử vong, bởi vì hắn phát hiện mình có quá nhiều lo lắng. Lý Hạo Nhiên mở to mắt, đập vào mi mắt là lấy thanh trúc làm thành lốc nhà, phía trên ẩn ẩn có quang hoa lưu chuyển. Mình nằm ở trên giường. Lý Hạo Nhiên làm thành phán đoán về sau, lấy thần thức kiểm tra thân thể của mình, phát hiện chỉ là một chút ngoại thương tăng thêm linh khí không đủ mà thôi, cũng không có cái gì trở ngại. Lý Hạo Nhiên thở dài một hơi sau liền muốn lấy đến tột cùng là ai cứ mình, mình hôn mê thời điểm mẩm trộn nghe đến có người la lên tên của mình, bất quá nhưng không có nghe ra là ai. Lý Hạo Nhiên thần thức gần ẩn, ẩn có chút làm đau, nhường hắn vô ý thức vuốt vuốt cái trán. Từ trên giường, nhìn một chút xung quanh, là nhất cái bệnh viện đơn giản phòng trúc. Bệnh viện mặc dù đơn giản, Lý Hạo Nhiên lại phát hiện cái này phòng trúc phi thường bất phàm, đầu tiên là cấu thành phòng trúc chủ thể thánh trúc, thần ẩn, ẩn có quang hoa lưu truyền, tản ra linh khí. Tiếp theo là trong phòng bệnh viện cũng là Quang Hoa Nội Liễm, Lý Hạo Nhiên từ đó có thể cảm giác được thật lớn linh lực, đồng thời những này bệnh viện giống như tạo thành một cái trận pháp, từ bên ngoài càng không ngừng hấp thụ linh khí tiến vào trong phòng. A, người đã tỉnh a? Cùng xuất hiện một đứa bé trai, trông thấy đứng tại trong phòng Lý Hạo Nhiên cao hướng hô. Đồng Tâm. Lý Hạo Nhiên không nghĩ tới thế mà lại là lúc trước tại Huyền Chân Sơn gặp phải Đồng Tâm. Là người đã cứu ta phải không? Lý Hạo Nhiên hỏi. Đồng Tâm lắc đầu liên tục, không phải, không phải. Là thư đại thúc cùng thư tỷ tỷ. Lý Hạo Nhiên nghi nghi. Đoán được Đồng Tâm nói là thư chí viện cùng Thương Ngự Trân, bất quá bọn hắn làm sao tới nơi này? Bọn hắn lúc trước không phải nói về Nam Thần vực đi tìm Thương Ngự Trân mẫu thân sao? Bọn hắn người đâu?" Lý Hạo Nhiên hỏi. "Bọn hắn tính tới ngươi muốn tỉnh, đi bên ngoài đi săn, nói muốn làm ăn ngon cho ngươi." Đồng Tâm nói lao đi khoe miệng. "Đi săn?" Lý Hạo Nhiên có chút kỳ quái. Theo Đồng Tâm đi ra phòng trúc, phát hiện là cái nhìn rất phổ thông thôn xóm, xung quanh có mấy trúc ở giữa phòng trúc, nhà gỗ. Thôn xóm bên ngoài có thể thấy là sơn lâm, cái này sơn lâm cho người cảm giác mười phần cổ lão, không chỉ có là bởi vì những cây cối kia mười phần cao lớn vẫn nữa còn có một cố khí tức cổ xưa. Lý Hạo Nhiên nhìn chung quanh một lần, lại phát hiện không nhìn thấy người nào, chỉ có cửa thôn bên hồ trên tảng đá lớn ngồi một vị thiếu niên, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, không lúc nhích. Đây là cái nào a? Lý Hạo Nhiên hỏi trước mặt đồng tâm. Bọn hắn gọi nơi này là 32 thôn. 32 thôn. Lý Hạo Nhiên nghe được cái tên này có chút không hiểu tấu, hỏi lại, cái này núi là thuộc về cái nào nhất cảnh? Thượng Như là Vân Trung cảnh. Vân Trung cảnh Lý Hạo Nhiên là biết đến, cùng Khôn Đấu cảnh liền nhau, cũng là thuộc về Bất Tiêu vực. Lý Hạo Nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi không phải tại Huyền Trần sơn sao? Làm sao tới nơi này?" Đồng Tâm tụy ý nói, "Cha ta đưa ta tới a." Lý Hạo Nhân suy đoán Đồng Tâm có phụ thân là Huyền Chân Sơn bên trong đại nhân vật cũng không có hỏi nhiều. Nghĩ đến chờ thư chí viễn bọn hắn trở về liền hướng bọn hắn cáo từ, mình về Thương Lan môn đi. Đồng Tâm ngược lại là rất hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Ngươi tại sao biết thư đại thúc cùng thư tỷ tỷ a?" "Ta nhìn thư tỷ tỷ nhưng lo lắng ngươi." Lý Hạo Nhân nhìn xem Đồng Tâm một mặt bắt quái biểu lộ, biết hắn đang suy nghĩ gì, suy nghĩ một chút nói, "Ta lúc đầu theo sư môn ra gặp được bọn hắn, cùng một chỗ thảo luận một chút tu hành vấn đề." Cứ như vậy, cứ như vậy Nhìn xem Lý Hạo Nhiên khẳng định bộ dáng, đồng tâm thất vọng niết miệng, rất hiển nhiên đối với câu trả lời này rất không hài lòng. Đang nói xa xa sơn lâm cây tối truyền đến một trận chấn động. Đồng tâm quan sát, đối nghi ngờ Lý Hạo Nhiên nói, bọn hắn trở về. Nói trong mắt đều là chờ mong. Lý Hạo Nhiên cũng tò mò nhìn qua tới, một lát sau chỉ thấy tư chí viện thân ảnh xuất hiện tại cửa thôn, tiếp theo là một đầu to lớn lợn rừng bị hắn kéo tại sau lưng. Đầu này lợn rừng mười phần to lớn, Lý Hạo Nhiên nhìn xem kia có người thành niên lớn nhỏ răng nanh, suy đoán đầu này lợn rừng chỉ sợ có một vạn cân đi. Lận Dừng trên thân thể ngồi một thiếu nữ, đối diện lận rừng bên cạnh đi theo chạy gấu nói gì đó. Thư ký viện lúc này cũng nhìn thấy Lý Hạo Nhiên, trên mặt vui mừng đem lận rừng nhét vào cửa thôn bước nhanh tới. "Lý công tử, người đã tỉnh a?" Lý Hạo Nhiên thi lễ nói, "Thưa quan chủ, đã lâu không gặp, đa tạ ngươi ân cứu mạng." Thư ký viện liên tục khoát tay, "Chuyện này, cũng không phải lúc trước ngươi đã cứu chúng ta hai cha con, chúng ta nào có cơ hội cứu ngươi a?" Thư Ngự Chân cũng nhìn thấy Lý Hạo Nhiên, vội vàng từ lận rừng trên thân nhảy xuống, chạy mấy bước đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hạ chậm bước chân chậm rãi đi tới nói, "Lý, người đã tỉnh a?" Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, nhìn xem Thương Ngự Chân nghiêm túc chắp tay nói, đa tạ thư cô nương giúp rút. Thương Ngự Chân có chút túi đầu ử một tiếng. Lý Hạo Nhiên coi là quá lâu không gặp Thương Ngự Chân xa lạ, có chút lúng túng gãi đầu một cái. Ngược lại là Đồng Tâm nhìn xem Thương Ngự Chân thần sắc phảng phất phát hiện đồ chơi tốt gì, vẻ mặt tươi cười, con mắt đều liếc lại. Thư ký viên chào hỏi Lý Hạo Nhiên trở lại trong phòng, "Lý huynh đệ, thân thể ngươi cảm giác thế nào?" Người trước nghĩ một lát, chờ Ngự Chân đem lợn rừng thu thập xong nên nếm thử, kia thịt heo rừng bên trong chứa tinh khí, đối với thương thế khôi phục rất hữu dụng. Nguyên lai like là vì cho ta chữa thương đi bắt giết lợn rừng. Lý Hạo Nhân nghĩ đến lần nữa nói ta, sau đó hỏi, "Thư quan chủ không phải cùng thư cô nương về Nam Thần vực sao? Tại sao lại trở lại Bắc Tiêu vực a?" Thư ký viện thở dài nói, "Đây là một lời khó nói hết ra, lúc trước ta phải Lý công tử chỉ điểm may mắn tiến vào Minh đạo cảnh giới, lòng tràn đầy vui vẻ trở lại Nam Thần vực Thiên Hoa Tông, nghĩ thầm lần này chúng ta một nhà ba người có thể đoàn tụ. Không nghĩ tới Thiên Hoa Tông cho dù đối với tiến vào Minh đạo cảnh giới ta công nhận, nhưng là đối với ngữ chân mẫu thân vi phạm môn quy không thể tha thứ, nhất định phải chờ đến 30 năm sau, hết hạn tù thời điểm mới có thể phóng thích." Lý Hạo Nhân không nghĩ tới thì ra là như vậy. Bất quá hắn cũng là bất lực, muốn ăn nuôi nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Thư chí viễn dừng một chút nói tiếp, lúc đầu đối với chúng ta người tu đạo tới nói, 30 năm cũng không phải không thể chờ, nhưng khi sơ nàng lấy toàn bộ tu vi làm đại giá cưỡng ép giúp Ngự Chân cô đọng thần thức, bây giờ tù nhập trong nhà tù, ta sợ nàng không tiên trì được lâu như vậy a." Lý Hạo nhiên nói, "Phu nhân kia lúc trước sư phụ đầu, liền không thể giúp phu nhân van mẹ sao?" Thư chí viễn lắc đầu nói, "Lúc trước tình cảm đã dung hết, như thế Thiên Hoa Tông mới không có đối ta cùng Ngự Chân toàn lực truy sát, không phải chúng ta làm sao thoát khỏi Thiên Hoa Tông dạng này tu đạo đại phái truy sát ta?" Chương 248: Thị nướng. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, hỏi: "Vậy các ngươi tại sao lại đến khuôn đấu cảnh đi đâu? Là nghĩ đến biện pháp gì sao?" "Về sau có Thiên Hoa Tông tâm thiện tiền bối để cho ta đi khuôn đấu cảnh tìm một người, nói rõ với hắn tình huống về sau, hắn có thể sẽ xuất thủ tương trợ. Nếu như hắn có thể xuất thủ tương trợ, như vậy chút chuyện nhỏ này tùy tiện liền có thể giải quyết." Thứ chí Viên nói, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lý Hạo Nhiên hơi nghi hoặc một chút, nam thần vực nhất cái tu đạo đại phái sự tình, thế mà nhường Bắc Tiêu vực người đến nhúng tay, hơn nữa còn có thể tùy tiện giải quyết. Cái này khiến Lý Hạo Nhiên có chút hiếu kỳ. Bởi vì tham gia địa bảng đạo hội môn nhân, khuôn đấu cảnh các thế lực lớn nhân vật lợi hại hắn phần lớn hiểu qua, muốn biết đến tụt cùng là ai, liền hỏi, ngươi tìm người kia là ai a? Thư ký Viễn Cung Tình nói, Thượng quan chỉ Vân tiền bối. Lý Hạo Nhiên sững sờ, không nghĩ tới lại là Thượng quan chỉ Vân. Cha, thịt nấu xong. Lúc này hương ngữ chân thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Thư ký Viễn lên tiếng, đối Lý Hạo Nhiên nói, Lý công tử, chúng ta vừa ăn vừa nói. Nướng chân nướng vị thịt đạo rất tốt, nhất là ngươi có thương thích cho người, ăn một chút trợ giúp rất lớn. Lý Hạo Nhiên thối thể viên mãn thể chất. Điểm ấy thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng là hắn cũng sẽ không cự tuyệt tư trí viện Hạo ý, mà lại mỉm vị trước mắt, hắn tự nhiên là vui vẻ tiến về. Hai người đi ra phòng chúc, Lý Hạo Nhân liền thấy đầu kia to lớn lợn dừng thiếu một đầu chân trước. Cái đó không xa một cái đại bảng gỗ bên trên mâm gỗ bên trong chứa lấy đại lự tiện. Một bàn là sinh, mặt khác một bàn là thương ngữ chân vừa nướng xong. Lý Hạo Nhân nhìn xem thương ngữ chân thịt nướng hương tức hơi sương sở, chỉ gặp thương ngữ chân đưa nàng phi kiếm pháp bảo đặt ở nhất cái trên bệ đá, trên phi kiếm hỏa diễm bốc lên. Thư Ngự Chân thì một bên lấy linh khí nâng lên mấy khối thịt heo rừng tại hỏa diễm phía trên chìm chìm nổi nổi, một bên lấy linh khí khống chế các loại gia vị đi thịt heo rừng phía trên đều đều vậy tới. Bên cạnh là Đồng Tâm khỏe miệng tràn đầy chất béo dùng phong nhận đem nướng xong thịt cắt thành mảnh nhỏ. Thư Trí Viễn nhìn thấy Lý Hạo Nhân kinh ngạc bộ dáng, mỉm cười lúng túng ho một chút, dạng này tương đối dễ dàng. Lý Hạo Nhân hít một hơi, nghe trong không khí tràn ngập mùi hương mênh mất, từ đáy lòng tán thán nói: "Thơm quá." Thư Ngự Chân không quay đầu lại, chỉ là không trung gia vị một chút nhiều rơi một chút tại trên thịt. "Hoa." Đồng Tâm thấy thế, khoa trương nói: "Thư tỷ tỷ, ngươi cái này có thể ăn sao?" Thư Ngự chân nhướng mày nói: "Ngươi không ăn thịt đi ra, ảnh hưởng ta thao làm." Đồng Tâm thẻ lưỡi, tiếp tục bên cạnh cắt vừa ăn. Lý Hạo Nhiên cười cười, đột nhiên cảm giác được hơn 10 đạo thần thức lảo qua, cái này khiến Lý Hạo Nhiên lập tức sinh lòng cảnh giác. Thư chí viện phát giác được Lý Hạo Nhiên phật lững, giải thích nói: "Không có việc gì, đều là người trong thôn." Lý Hạo Nhiên hướng trung quanh nhìn một chút, ngoại trừ bên hồ ngồi thiếu niên không nhìn thấy những người khác, nghĩ đến cũng đều là trong phòng. Lúc này chỉ gặp Đồng Tâm trước mặt cắt gọn thịt nướng nhau nhau bay đi, một chút hướng phía bốn phía bay đi, một chút lại là lơ lửng giữa không trung, hiển nhiên là mấy đạo thần thức tại trăn đoạt. Vài miếng thịt nướng bay đến bên hồ thiếu niên bên người, hắn nghi nguyên ngửa đầu, một mảnh thịt rơi vào trong miệng của hắn, hắn mặt môi tràn đầy thỏa mãn bắt đầu nhai nuốt. Lý Hạo Nhiên đối với cái này có chút xem không hiểu. Thư Ngự Chân nhìn xem không trung tránh chấp không hạ, rũ nhẹ nhẹ thứ quát, chứa một người một mảnh. Thịt dừng một chút, sau đó năm mảnh bay vào trong thôn trong phòng, ba mảnh bay về phía bầu trời, ba mảnh bay về phía ngoài thôn. Lý Hạo Nhiên tò mò ngẩng đầu đi trên trời nhìn lại, chỉ gặp có hai tên thiếu niên cùng một thiếu nữ xếp bằng ở không trung, vài miếng mây trắng vẩn quanh ở bên cạnh họ. Thư Chí Viện chào hỏi Lý Hạo Nhiên ngồi tại sàn gỗ vừa nói, Cái khác đợi lát nữa lại nói, chúng ta ăn trước thịt. Lý Hạo Nhiên đành phải đem trong lòng nghi hoặc buông xuống, từ trong túi trữ vật xuất ra một vỏ bách hoa kỷ, mở ra đóng kín, lập tức một cỗ say lòng người mùi rượu tràn ngập ra cùng mùi thịt hỗn hợp lại cùng nhau, để cho người ta nghe ngóng thèm nhỏ dãi. Thư ký viện nhăn tỉnh sáng lên, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, vỗ tay nói, "Rượu ngon phối tốt thịt, hay lắm." Ngự chân, mau mau nướng một miếng thịt tới. Nói từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cái chén rượu đặt lên bàn. Thư ngự chân vừa vặn đã nướng chín nhất khối, phóng tới trên sàn gỗ mango bên trong. Thư ký viện đưa cho Lý Hạo Nhiên một đôi đũa, "Đến, nếm thử." Nói chỉ gặp mấy đạo quang mang tại thịt bên trên hiện lên, thịt tản ra hóa thành mảnh nhỏ, đồng thời trong vỏ rượu bay ra đem mấy một ly rượu rót đầy. Lý Hạo Nhiên kẹp lên một mảnh thịt nướng để vào trong miệng, chỉ cảm thấy nồng đậm mùi thịt tại trong miệng khuyết tán ra đến, nhẹ nhàng nhai một chút ngon nước thịt tại trong miệng tản ra, hỗn hợp vừa đúng lấy ra vị hương vị, nhường Lý Hạo Nhiên nhịn không được một ngụm nuốt vào, sau đó giơ đũa lên kẹp hướng phía dưới một mảnh. Một mục vụng trọng chú ý nơi này thư ngự chân gặp này đắc ý nhíu mày, hơi nếm khóe môi lên lên. Đây là cái gì a? Thư Đại Túc, cho ta uống một ngụm. Đồng tâm nghe được Bạch Hoa tiểu hương vị, người người cái muối đối thư trí vi đạo Thư ký viên đã làm một chén, tràn đầy say mê ăn thịt, chỉ vào chén rượu trên bàn đối đồng tâm nói, "Mình cầm." Đồng tâm Mỹ Tư tư bưng chén rượu lên, uống một ngụm hạ. Sau đó ngậm miệng, một hồi mới một ngụm tử khí phun ra, sảng khoái. Sau đó một miếng thịt bay vào trong miệng của hắn, mặt mày hớn hở bắt đầu nhai nướng, phản phất so vừa rồi càng mỹ vị hơn. Thư ký viên gặp này nhịn cười không được cười, nâng chén cùng Lý Hạo Nhân uống. "Uống như vậy rượu, tại sao không gọi ta ạ?" Lúc này một áo gai thiếu niên tử trong thôn đi, tới một bước liền đến đến Lý Hạo Nhân bên người, đối Lý Hạo Nhân nói, "Tiểu huynh đệ, có thể phân điểm rượu cho ta uống sao?" Lý Hạo Nhân tự nhiên không biết người này, nghi hoặc nhìn về phía thư chí viên. Thư chí viên lại là đứng lên, cung kính nói: "Thôn trưởng, mời ngồi." Nguyên lai là cái thôn này thôn trưởng, nhưng nhìn tu vi của hắn cũng bất quá là thần dư cái giới, thư quan chủ cho dù là tạm trú nơi này cũng không cần cung kính như thế đi. Lý Hạo Nhân trong lòng đối với cái này tồn trang nhỏ nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Bất quá Lý Hạo Nhân cũng không có cự tuyệt, nhiều người uống rượu mới náo nhiệt, thôn trưởng tự tiện chính là. Ha ha ha, nói không sai. Thiếu niên thôn trưởng cười lớn ngồi xuống, bưng chén rượu lên phẩm một ngụm, tán thán nói: "Rượu ngon, nhưng lấy rượu người hẳn là tên nữ tử đi." Hải bạch hoa cánh hoa, bạch hoa hương sớm kết rượu, đây cũng là vị rượu rằng nữ tử mới có thể hữu thành tốt như vậy rượu. Lý Hạo Nhân không nghĩ tới thiếu niên này tôn trưởng uống một ngụm bạch hoa tiểu tửu đoán được nhiều đồ như vậy, đi đầu cũng không có phủ nhận, nhưng lấy bạch hoa tiểu chính là gia sư. Thiếu niên tôn trưởng có chút ấy nãy chắp tay nói, nguyên lai là dạng này, là ta mạ muội. Lý Hạo Nhân khoát tay áo, không sao, gia sư nếu như biết có người có thể phẩm tận trong rượu tứ vị, khả năng cũng sẽ cao hứng. Như thế hay lắm. Thiếu niên tôn trưởng cười lần nữa bưng chén gia hiệu thư chí viễn cùng Lý Hạo Nhân cùng uống. Chương 249, lời say Bốn người nhấc lên ăn uống, Thương Ngự Chân đem thịt heo rừng càng không ngừng đã nướng chín, một chút phóng tới Lý Hạo Nhiên mấy người trên sàn gỗ, một chút hướng phía bốn phía bay đi. Đợi đến cắt gọn thịt heo rừng nướng xong, Thương Ngự Chân cũng gia nhập ăn uống hàng ngủ. Nửa ngày, thịt tận gần riệu. Mấy người rất lạ vừa ý ngồi tại sàn gỗ bên cạnh không nói gì. Thanh phong từ đến, có gió lay động sơn lâm âm thanh, tiếng chim hót, suối nước ngân thanh, còn có đồng tâm tựa tại sàn gỗ bên cạnh tiếp đi tiếng hít thở. Lý Hạo Nhiên cảm thấy nồng đậm huyết nục tinh khí ở trong cơ thể mình tản ra, chữa trị thương thế của mình, khôi phục tinh lực của mình. Mặt trời đỏ buông xuống, Tiểu niên tôn trưởng phun ra một hơi thật dài nói, rất lâu không có như thế thoải mái. Người tu đạo chúng ta tu chính là tự tại, không chỉ có là tự thân tự tại, còn có ý ý tự tại. Tự tại đi, tự tại lưu, tự tại ăn, tự tại uống. Tâm linh tại tự tại bên trong đạt được siêu thoát, phương chứng đến tiêu dao. Nói đến chỗ này tiểu niên tôn trưởng dừng một chút nói, bất quá cũng có tu sĩ khống chế không nổi tự thân dục vọng, vì tự thân tự tại mà phá hư người khác tự tại, đây cũng là nhập ma. Ma giả độc thiên đạo làm việc, nhất định được thiên đạo phật chi. Lý Hạo Nhiên không biết tiểu niên tôn trưởng nói thế nào lên cái này Bất quá hắn cũng là nghe nói qua, tà phái tu sĩ nếu như làm ác quá nhiều liền sẽ tao ngộ thiên kiếp, không độ được thiên kiếp chính là hồn phi phách tán, vượt qua thì là tu vi tăng nhiều. Lúc này đã có chút men say Thương Ngự Chân lại là lắc đầu nói, không đúng, thế gian này là mạnh được yếu thua mới là, tựa như cái này lợn rừng lúc đầu tại trong núi rừng tự do tự tại sinh hoạt, chúng ta lại vì ăn nó mà đem nó giết, chẳng lẽ chúng ta cũng là ma sao? Thư Trí viễn nghe Thương Ngự Chân phản bác thiếu niên tôn trưởng, sắc mặt rất gấp, liên tục đối nàng lắc đầu. Thiếu niên tôn trưởng lại là không có sinh khí, ngược lại là cười cười nói, Ngự Chân nói đúng lời nói thật, bất quá chúng ta mạnh lúc giết độc vật động vật mạnh lúc giết chúng ta. Cái này chưa nói tới cái gì chúng ta. Có lẽ đây chính là thiên đạo cho chúng ta bản năng. Lý Hạo Nhiên như có điều suy nghĩ, cảm thấy Thiếu Niên Tôn trưởng nói rất có đạo lý, nhưng lại nhưng trong lòng muốn phản bác, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Thương Ngự Chân tiếp tục hỏi, vậy chúng ta người chăn nuôi súc vật đâu? Đưa chúng nó nuôi lớn, sau đó giết ăn thịt, bọn chúng cũng sẽ không sát hại chúng ta. Dạng này không phải nhập mà sao? Thiếu Niên Tôn trưởng không có trả lời Thương Ngự Chân vấn đề, ngược lại là hỏi ngược lại, ngươi nói nhân loại chúng ta thọ tận mà kết thúc, chúng ta nên tìm người nào báo thù đâu? Nếu là thọ tận mà kết thúc, chính là không có hung thủ, báo đáp cái gì thủ a. Thiếu niên tôn trưởng nhẹ gật đầu, đúng là như thế, thọ tận mà kết thúc, không có hung thủ, tự nhiên không cần báo thủ. Bởi vì tuổi thọ của con người là có hạn, mỗi người đều sẽ chết đi, đây cũng là thiên đạo. Thương Ngự Chân có chút buồn bực đáp, đúng a. Thiếu niên tôn trưởng cười nói, đã như vậy bị chúng ta nuôi nốt động vật, sau đó bị chúng ta giết chết cũng không có cái gì thật oan nước hận. Lý Hạo Nhiên trong lúc mơ hồ đoán được một chút cái gì, hỏi, vì cái gì? Thiếu niên tôn trưởng nhìn thoáng qua Lý Hạo Nhiên nói, bởi vì đối với những cái kia bị nuôi nốt động vật tới nói chúng ta chính là thiên đạo. Chúng ta cho bọn hắn chế định thiên quy chính là sinh ra tới, ăn cái gì, lớn lên, sau đó bị giết chết. Có lẽ ý thức của bọn nó bên trong đã chấp nhận đầu này thiên quy. Đem chúng ta những người này coi như thần, cho dù là giết bọn chúng, lại thế nào khả năng oán hận, phản kháng chúng ta. Bọn hắn cũng chỉ là chuyện đương nhiên tiếp tục xuất sinh, lớn lên, bị giết chết mà thôi. Thiếu niên tôn trưởng quan sát có chút bầu trời u ám, tiếp tục nói, ngược lại, nhân loại chúng ta có lẽ cũng chỉ là tiên đạo nuôi nốt độ vận, hắn cho chúng ta chế định thiên quy chính là sinh, lão, bệnh, tử. Chúng ta đối với cái này cũng là không có chút nào lời oán giận, xem làm lễ tưởng sẽ không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bất quá chúng ta nuôi nốt động vật là vì ăn thịt hắn, như vậy thiên đạo nuôi nốt chúng ta là vì cái gì đâu? Lý Hạo Nhiên ba người nghe vậy đều có một ít chấn động, thư ký viên bắt lấy một điểm cuối cùng phản bác Lý do nói, cũng không hoàn toàn là, cho dù là những cái kia bị nuôi nốt động vật cũng không hoàn toàn là nhận mệnh nghe lời, cũng có quấy rối, thậm chí là muốn xông ra lồng giam a. Đúng vậy a. Thiếu niên tôn trưởng nhẹ gật đầu, không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc có chút u buồn, là có. Những cái kia nghĩ đến xông phá lồng giam động vật liền như là nhân loại chúng ta bên trong ma, sát hại đồng loại, cướp đoạt tài nguyên cuối cùng còn muốn nghịch thiên mà vì. Bất quá thiên đạo đối phó bọn hắn cũng như chúng ta đối phó bị nuôi nô đồ vật, giáng mấy rối từ đánh. Bất quá thiên đạo là hàng hạ thiên kiếp, còn sông gia lồng giam, đó cũng là một mực tham sống sợ chết đợi đến đủ cường đại mới có cơ hội. Thứ chí viễn vội vàng nói, vậy chúng ta tu sĩ cũng có thể tu luyện thành tiên, tiểu siêu thoát sinh, lão, vậy từ quy tắc này à? Thiếu niên thôn trưởng hắc hắc cười một tiếng, siêu thoát sao? Ngươi nhìn kia nhảy ra chuột heo heo tiểu biến thành người sao? Trừ phi, trừ phi cái gì? Lý Hạo Nhiên vội vàng hỏi. Lý Hạo Nhiên trong lòng đã nhấc lên Thao Tiên Cự Lãng. Thế gian vô số tu sĩ tu luyện mục tiêu thế mà bị hình người cho phép không chịu được như thế, mình lại là tìm không ra phản bác lý do cùng chứng cứ, hết lần này tới lần khác đây chỉ là xuất từ cùng mình đồng dạng là thần du cảnh giới tu sĩ trong miệng. Trừ phi đủ cường đại, tỉ như một phàm nhân nuôi nốt trong chuồng heo nhảy ra lớn như thế một đầu lợn rừng, ngươi cảm thấy cái kia phàm nhân dám đi ngăn cả sao? Thiếu niên tôn trưởng tay chỉ nơi xa đã chết đi đã lâu to lớn lợn rừng nói, tự nhiên là không dám. Lý Hạo Nhiên ba người ở trong lòng hồi đáp, đồng thời trong lòng phảng phất bao phủ một mảnh bóng râm, để bọn hắn có chút không tựa đổi. Mẹ. Đúng lúc này, Đồng Tâm Mơ màn tỉnh lại, khóe miệng chảy nước bọt, còn buồn ngủ mà nói, cái này lợn rừng không phải tư đại thuốc tại trong núi rừng bắt tới sao? Tại sao lại biến thành từ cái gì chuột heo nhảy ra đúng không? Cái này thịt heo rừng ăn ngon như vậy, cũng không thể trả lại a. Ta ngày mai còn muốn ăn. Mấy người nhìn xem hắn một bộ hộ an bộ dáng không khỏi cười một tiếng. A. Thiếu niên Tôn trưởng rũi lên một cái, đứng lên lắc lắc ung dung mà nói, xem ra là uống say, nói hết chút lời say. Trời tối, ta cũng nên trở về đi ngủ. Tôn trưởng, chờ một chút. Thư ký Viễn liền vội vàng đứng lên gọi lại Thiếu niên Tôn trưởng. Chuyện gì? Thư ký Viễn chỉ vào Lý Hạo Nhiên nói, Lý công tử lấy thần du cảnh giới tu vi liền chính diện đánh chết Minh đạo cảnh giới tu sĩ, ngươi nhìn có thể hay không để cho hắn gia nhập chúng ta a?" Từng. Thiếu niên tôn trưởng ánh mắt rơi trên người Lý Hạo Nhiên, nhưng Lý Hạo Nhiên cảm giác được nhàn nhạt tác lực, mà lại phảng phất tự thân bị nhìn xuyên. "Không tệ, không tệ, có thể vì người hộ đạo." Thiếu niên tôn trưởng thu hồi ánh mắt lạnh lùng nói. "Như vậy đạt tạ tổ trưởng." Thư chí viễn một mặt vui mừng chặn lại nói ta. "Chờ một chút." Lý Hạo Nhiên đứng lên hướng thư chí viễn hỏi, "Thư quan chủ đây là có chuyện gì a? Ngươi biết ta có sư môn, làm sao có thể gia nhập môn phái khác đâu?"